Chương 382. Tinh An Vương cậu mắt thấy người của hắn đang bị tàn sát, tinh An Vương nhưng không có động, nhưng là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chương 382. Tinh An Vương cậu mắt thấy người của hắn đang bị tàn sát, tinh An Vương nhưng không có động, nhưng là sắc mặt cực kỳ âm trầm Dương Chiến, ngươi cho rằng ngươi không có chúng độc sao? Dương Chiến nhìn xem tinh An Vương, thế mà cũng còn không có đã hôn mê, võ Vương thuốc. không phải là giả dối đi, ta cũng trúng độc. Đối với, hiện tại ngươi cho ta giải dược, ta cũng cho ngươi giải dược. Dương Chiến nhíu mày, thật, ta làm sao không có cảm giác? Hừ, độc này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại là nhằm vào võ phu huyết khí, huyết khí của ngươi sẽ bị thôn phệ, không có giải dược cuối cùng trở thành một tên phế nhân. Tình An Vương sắc mặt càng phát ra khó coi, trên người có trận trận chân khí khuấy động, hư hư thực thực đang điên cuồng chấn áp độc tố. Dương Chiến nghe xong, nhẹ gật đầu, rất bình tĩnh nói ba chữ, "Biết." Tình An Vương nhíu mày, biết còn không cho giải dược. Nếu không ngươi cũng xong rồi. Bản tướng quân dùng độc, xưa nay không phối giải dược. Ngươi? Tình An Vương lập tức cảm giác một trận mê muội, vội vàng chấn áp. Dương Chiến nở nụ cười, "Lão tử không có giải dược cho ngươi, ngươi cũng chắc chắn sẽ không cho ta giải dược, cho nên, chúng ta liền đợi đến đi." nói, dương chiến nhìn về phía tứ nhi bọn hắn, đã đem tinh an vương hộ vệ áp chế triệt đế. võ phu tập kích năng lực quá mạnh, tinh an vương hộ vệ bên trong luyện khí sĩ, thậm chí vừa chân khí phồng lên, liền đã chịu vài đao. còn có người hô to, ta là tần một tiên người. tứ nhi trực tiếp đáp lại, hai tay ôm đầu, ngồi xuống. người kia trực tiếp liền làm theo, hiển nhiên thật là tần một tiên người. lúc này, tinh an vương thế mà còn không có hôn mê, bất quá lộ ra rất thống khổ. dương chiến nhìn thoáng qua tứ nhi tình huống bên kia, lúc này mới nhìn về phía tinh an vương, ở dưới tay ngươi luyện khí sĩ yếu như vậy, liền không có chút gì mê hoặc cảnh huyền thánh cảnh cao thủ. Tinh An Vương không nói gì. Dương Chiến cười nói, hiển nhiên, vấn đề không ở nơi này. Bất quá, có ngươi, đầy đủ. Trong nháy mắt, Dương Chiến tính cả vỏ đao trực tiếp đập ngang tới. Vô muốn, Tinh An Vương đầu gặp phải một kích, bay thẳng ra ngoài đâm vào thành lâu trên tường. Nhưng là, nhưng không có cái gì thương thế. Tinh An Vương gầm thét, Dương đứng, ngươi cho rằng điểm ấy độc có thể làm khó dễ được ta? Nói, Tinh An Vương trong nháy mắt liền muốn bay đi. Không nói nhảm, Dương Chiến đã đuổi theo. Phong đao ra khỏi vỏ, mang theo vô địch đao thế, cùng đao minh, phản phất có thể chém giết hết thể hữu, Ngươi có thể đụng tới bản vương lại nói. Và anh. Phong Đao không vô ý bên ngoài thất bại, Tĩnh An Vương cường đại vực trường bùng phát, khiến người ta cảm thấy hắn phản phất đã không ở phía này thế giới. Ngay tại Tĩnh An Vương âm trầm muốn chửi mắng Dương Chiến thời điểm, một thanh vết dỉ loang lộ truy thủ lặng lẽ bay vụ tiến vào vực trường, trực tiếp đâm vào Tĩnh An Vương trên mông. Tĩnh An Vương đột nhiên quay đầu nhìn xem trên mông của mình truy thủ, con người co rú lại phá thân nhận. Ngay sau đó, Tĩnh An Vương trong nháy mắt liền bị phía trên truyền đến một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp vua xuống. Vô thật sâu đập vào trên công thành, để thành lâu này đều đang chấn động. Một cái nữ tử áo đỏ chậm rãi rơi xuống có mấy cái tử sĩ muốn nghĩ cách cứu viện tinh an vương, nhưng lại bị nữ tử áo đỏ tiện tay liền xé, huyết nụt tung bay, để tinh an vương người nhìn đều sợ hãi. dương chiến nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, trên mông run run rẩy rẩy chua đau. cái này thôi hoàng hậu, ra tay. Mày không quá chuẩn. bất quá, dương chiến càng là phát hiện, cái này phá thần đao tại thôi hoàng hậu trên tay, uy lực lớn rất nhiều. nếu như là hắn sử dụng, dù cho phá thần đao đã tính, cũng khó có thể đột phá tình an vương cường đại vực trường. thôi hoàng hậu đứng tại dương chiến bên người, liền có một loại vô hình ký cơ, đem dương chiến hộ vệ đứng lên để dương chiến đông nhiên có một loại máu chó mà cảm giác hoang đường cảm giác an toàn để Dương Chiến bỗng nhiên giật mình, để hắn người được một tia nguy hiểm được bảo hộ người quá tốt, thường thường lại càng dễ chết. Dương Chiến ngồi xuống xuống, nhìn xem mọi mị không chịu nổi, nhưng là gượng chống suy nghĩ ra tình an vương, đỏ ngầu cả mắt. Cho ăn, muốn ngủ liền ngủ đi, đừng chọi cứng, đừng khiêng hỏng thân thể. Dương Chiến, ngươi hèn hạ vô sỉ, còn cái gì anh hùng khí khái, cái gì khí thôn thiên hạ, vậy mà làm bực này bị ội sự tình. Dương Chiến kinh ngạc nói, đại gia, ngươi cho ta hạ độc thời điểm, ngươi liền không có nghĩ tới thủ đoạn mình tì ti tiện, ngươi không phải không trúng độc. Dương Chiến trực tiếp há mồm, phun ra không ít rượu, còn hiện ra mùi rượu. Tinh An Vương trừng lớn, con mắt đỏ ngầu ngươi tình báo không được à? tần âm không có nói cho ngươi, Lão Tử có điểm ấy bạn sự nhỏ. Bên trong căn khôn, Tinh An Vương nhìn chăm chằm Dương Chiến, hô hấp thô trọng. Dương Chiến nở nụ cười, phải gọi bên trong căn khôn. Ngươi, không phải võ phu. Dương Chiến thở dài, quên nói cho ngươi, bản tướng quân trước kia là luyện khí sĩ. Vậy sao ngươi lại tu võ đạo? À, hẳn là dạng này, trước kia tu luyện quá thông thuận, đột nhiên cảm giác được người nên khiêu chiến cực hạn của mình, không có khó khăn cũng muốn chế tạo khó khăn, cho nên ta liền đổi tu võ đạo. Ai, con người của ta, luôn luôn liền dũng cảm khiêu chiến, cái này không biết rõ ngươi cái này có chuyện ẩn ở bên trong, ta vẫn là tới. nhìn xem tính an vương cái kia không biết nói cái gì kinh hãi biểu lộ. dương chiến có chút thổn thức, xem ra, bản tướng quân võ đạo chiến công quá mức lóa mắt, đến mức che giấu bản tướng quân mặt khác bản sự. ưn, không trách ngươi, trách ta không có nói cho ngươi. cũng không biết là khí hay là thuốc mê có chút lợi hại. tính an vương thân thể run rẩy không ngừng, rốt cục đầu một túi, đã ngủ mê man. nhìn xem tính an vương ngủ, dương chiến trong lòng cũng là phanh phanh nảy loạn, hắn cái kia minh trưởng kết nghĩa thuốc này, đơn giản chính là thần dược a ngay cả Huyền Thánh Đỉnh Phong đều có thể mê choáng, mặc dù tốn thời gian có hơi lâu, đương nhiên cũng thua thiệt hắn bên dưới được nhiều. Không xác định, đương nhiên muốn ra tay bóc gắt. Đáng tiếc là tăng thêm vừa rồi cửa thành dùng nửa bình thuốc mê đã sử dụng hết. Trước kia, may võ vương trước kia không có lý do gì hoặc là không có cơ hội cho hắn hạ dược, nếu không hậu quả khó liệu. Về sau hay là đến cách võ vương xa một chút, có trời mới biết tên kia sau lưng đến cùng có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Một thanh phá thần ao, một bình cái này thần bí thuốc mê cũng làm cho Dương Chiến có chút rung động. Dương Chiến lấy ra cái bình màu đen nhìn bên trong còn có chút bột phấn, đến tìm người nghiên cứu một chút, vạn nhất phòng chế ra, tuyệt đối có tác dụng lớn. Dương Chiến tương hắc sắc bình tử chân mà trọng chi cất kỹ. Lúc này, Dương Chiến hô câu, tứ nhi, tới. Tứ nhi chạy tới, Dương Chiến không nói hai lời, trực tiếp đưa tay móc tại tứ nhi phần bụng. Tiếp lấy, tứ nhi vòng vo tầm vài vòng, Dương Chiến mới từ tứ nhi bên hông lấy xuống một cây xích sắt đây cũng là Trấn ma liên, chấn ma liên hết thảy có 12 cây, bích liên trên thân chính là bắt ăn, đại hạ dưới hoàng thành tối trong lao có bốn cái, Dương Chiến rời đi thiên đô thành thời điểm, liền trực tiếp mang đi, nhưng là cho hắn sư tôn hai cây. Để hắn xong đi phượng thần giáo một chút chủ trước mộ tận tận tâm, giao giao độ, hứa phượng thần giáo giáo chủ còn có thể trên mại hà kiểu chờ hắn đâu. Dương Chiến lần này liền mang theo một cây đi ra, chủ yếu là phòng bị bất cứ tình huống nào. Nếu như nói lão lục là Dương Chiến đái đao thị vệ, như vậy tứ nhi thì là Dương Chiến tụ chứa đồ. Cái này không giúp Dương Chiến có đồ đâu. Dương Chiến lại đem chấn ma liên giao cho tứ nhi, đến, cho cái này Tĩnh An Vương mặc một cây, đồ vật bình thường, có thể khóa không nổi Tĩnh An Vương. Mặc chỗ nào? Tứ nhi nhịn không được đánh giá hôn mê Tĩnh An Vương đùng. Dương Chiến Nhịn không được cho tiểu tử này bả vai một chút, đại gia, còn phải hỏi, đương nhiên là mặc xương của sọ a, một đầu khác buộc ở trên thân thể ngươi, ân, coi như dắt chó. Thứ Nhi nét miệng người, Tình An vương Cẩu, cái này chủng loại không sai. Lúc này Tứ Nhi liền bắt đầu buộc tính An vương Cẩu, chương 383. Bọn hắn đang chờ ngươi hạ lệnh đâu. Chương 383, bọn hắn đang chờ ngươi hạ lệnh đâu. Lý Văn từ đầu đến cuối không nói hai câu nói, giờ phút này trông thấy Dương Chiến tới, nhẹ gật đầu, hết sức vui mừng, Dương tướng quân, hoàn toàn chính xác dũng mãnh phi thường lại tốc trì đam hiu, không hổ là Dương võ nhìn chúng người. Nhìn Lý Văn nhếch Dương Chiến quay người, hướng ngoại thành nhìn lại. Lý Văn bỗng nhiên mở miệng, "Dương tướng quân, bây giờ trong thành khẳng định có vấn đề gì?" Dương tướng quân không ngại lập tức ra khỏi thành, tránh cho chúng kế. Dương Chiến lắc đầu nói, "Nếu đã tới, ta liền không có nghĩ tới như thế đi." Lý Văn nhướng mày, "Dương tướng quân, không biết hung hiểm nhất, không biết Tĩnh An Vương an bài cái gì." "Không sao, cái kia Dương tướng quân còn không đem ngoài thành tướng sĩ thu hút tiền đến, cứ như vậy mới càng có phần thắng." Dương Chiến bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Lý Văn. Lý Văn theo bản năng lui về sau một bước. Dương Chiến chợt cười, "Bệ hạ nói có lý, nếu cầm xuống Tĩnh An Vương, vậy liền không cần thiết cùng bọn hắn tái đấu dù sao cựu hoàng tử cùng lý ngư công chúa đều ở trong thành an nguy của bọn hắn cũng rất nặng lý văn nhất cứ thế bọn hắn ở trong thành đúng a bất quá tại dưới cổng thành ngay một khắc này dương chiến cảm giác nhẹ cảm đến thiên địa khí cơ xuất hiện chút chút biến động chỉ là dương chiến cũng vô pháp nhìn trộm rõ ràng lý văn vội vàng hỏi cái kia có thể để trẫm nhìn một chút lý tấn cùng lý ngư sao dương chiến không có trả lời thiện tay một chỉ tiểu hồng đống nhiên liền xông ra ngoài nhưng là rất nhanh hướng ra phía ngoài ghé qua tiểu hồng vậy mà trong chớp mắt lại trở về đến trên cổng thành một màn này. Tiểu Hồng đều có chút ngậm, rơi vào Dương Chiến trên vai, nhìn chằm chằm vừa rồi bay phương hướng, xem đi xem lại. Lý Văn nhíu mày, đây là bị phong cấm. Hoàng đế ngươi là không có chút nào biết. Chấm một mực bị Tĩnh An Vương giam cầm, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Dương Chiến nhìn xem Lý Văn, ngọc này kinh thành chính là một cái túi, mà cái này cửa thành nam chính là cửa ra vào, chỉ là bây giờ, cửa ra vào này cũng bó chặt. Lý Văn nhìn về phía Dương Chiến, ngươi làm sao nhìn ra được, chấm một chút cũng không có phát giác. Lập tức, Lý Văn nhìn về phía Dương Chiến trên vai xẻ nhỏ màu đỏ cho minh bạch, ngươi trước khi vào thành Tiểu gia hỏa này hẳn là ngay tại trong thành rò xét. Dương Chiến không có trả lời, nói chỉ là câu vậy Hạ Mặc dù trước đó không biết, hiện tại biết, nhưng biết đây là cái gì nguyên lý do. Lý Văn ngữ khí có chút ngưng trọng, đây cũng là Thiên Cơ môn giả Thiên trận. Giả Thiên trận. Đối với che đậy Thiên Cơ, tạo thành bình chướng vô hình, một khi triệt để mở ra, tòa thành này đều sẽ được phong cấm trong đó, cùng Thiên địa bên ngoài khí cơ ngăn cách, bất kỳ vật gì đều ra không được, cũng vào không được, hết thảy đều bị ngăn cách. Dương Chiến lúc này mới quay đầu, nhìn về phía ngoài thành cảnh trí, cũng không có biến hóa gì. Còn lại 2000 huyền thiên chiến kỵ tinh kỳ pháp vĩ, không có cái gì động tĩnh. Lý Văn Mở miệng nói, "Bây giờ chúng ta đoán gặp ngoài thành cảnh tượng, cũng là ra thiên trận triệt để mở ra trước đó cảnh tượng, bây giờ bên ngoài là bộ dáng gì, không cách nào thăm dò, mà người ngoài thành cũng vô pháp thăm dò động tĩnh của nơi này, bao quát người ta đứng tại thành lâu này bên trên, người bên ngoài cũng nhìn không thấy. Dương Chiến đối với trận pháp một đường, cũng không có cái gì nghiên cứu, chỉ là trải qua lão hoàng đế bố tri âm dương đại trận, thần thông thiên cơ môn đại trận, hiện tại liền xem như gặp có thể chu thần đại trận, Dương Chiến cũng sẽ không quá ngoài ý muốn bị hạ ngược lại là biết đến không ít. Nghe nói hoàng đế bị hạ cũng yêu thích trận pháp thôi diễn chi đạo. Ha ha, ngược lại là yêu thích" đáng tiếc không được nó pháp, để Dương Tướng quân chế cười. Dương Chiến nhìn xem Lý Văn, nghe nói Thiên Cơ môn am hiểu trận pháp cùng thôi diễn thiên cơ, trận pháp có dấu vết mà lần theo, nhưng là cái này thôi diễn, ngược lại là vô cùng kỳ diệu, nghe nói lợi hại thôi diễn cao thủ, có thể thấy rõ tương lai số lượng cùng cá nhân các hung hòa phúc. Lý Văn cười nói, "Thiên Cơ môn lời nói, chuyện thế gian đều có định số, chuyện tương lai đều có thể thể tượng, có lẽ thật có dạng này người tài ba. Nếu quả thật có thể thôi diễn đi ra, cái kia Thiên Cơ môn liền sẽ không xuất hiện tại thần tông, chết nhiều người như vậy, nếu đều có định số." cái kia thiên cơ môn càng không tất yếu đi ra cùng làm việc xấu, cho nên cuối cùng ta nhìn cũng không phải như vậy đáng tin cậy. Dương tướng quân, chấp ngược lại là nghiên cứu qua, người mặc dù đều có định số, nhưng lại cũng có khí vận nói chuyện. Nếu là khí vận quá thịnh, ngược lại là liền không quá chuẩn. Có đúng không? cái kia bệ hạ có thể giúp ta thôi diễn thôi diễn, nhìn bản tướng quân ngày nào chiến tử. Lý Văn nhất cứ thế, trên khuôn mặt già mua lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, thế nhân đều tốt sinh sợ chết, Dương tướng quân lại. Dương chiến lại cười nói, chiến trường rất địch nhiều năm như vậy, bản tướng quân ngược lại là nhìn ra một chút chiến trường quy luật. A, không biết Dương tướng quân nhìn ra cái gì. Phàm tham sống sợ chết người thường thường chết mao, hung hãn không sợ chết người, ngược lại sống được càng lâu, lại nói, thường thấy sinh tử, chết trong mắt ta, cũng bất quá chính là an nghỉ kết cục mà thôi, huống chi, chết sớm chết muộn, đều phải chết. Cái này có lẽ cũng là thần vũ quân có thể đánh đâu thằng đó nguyên nhân, kẻ làm tướng như vậy, quân sĩ tự nhiên dũng mãnh, chấm bội phục à. Lý Văn Úy Quyền có chút thưởng thức, dương chiến mở miệng nói, nếu như thế, vậy hạ có thể giúp ta thôi diễn tôi diễn. Lý Văn nhất cứ thế, lập tức cười, dương tướng quân tin tưởng. Không tin. Cái kia dương tướng quân còn hỏi, bản tướng quân chính là hiếu kỳ, mong rằng bệ hạ hỗ trợ. Lý Văn tiện tay vu lên, trên mặt đất liền xuất hiện năm cái tiền đồng, chính phản khác biệt. Dương Chiến xem không hiểu, nhưng là Lý Văn lại chăm chú nhìn lại, sau đó đem tiền đồng từng cái thu hồi, lại ném bên dưới. Như vậy mấy lần, Lý Văn nhắm mắt lại hồi lâu, mới mở to mắt, nói câu: Ai, chấm điểm ấy tiêu chuẩn, cũng chỉ là tự tìm điểm niềm vui thú, thật sự là thôi diễn không cho phép. A, thôi diễn ra cái gì? Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Vừa rồi chấm tôi diễn ra, Dương tướng quân tại mười mấy năm trước, nên chết. Dương Chiến giật mình, lao ra hỏa này có chút bạn sự a mười mấy năm trước đúng vậy liền chết, không phải vậy hắn làm sao lại đi vào thế giới này? với lát đầu này liền thành vài chục năm câu bác. nhìn xem Lý Văn Dương Chiến cười nói cái kia bệ hạ không ngại lại suy tính suy tính cái này đều không cho phép suy tính liền không có chút ý nghĩa nào ta là để bệ hạ suy tính suy tính Lý Tấn cùng Lý Ngư hai vị phượng lâm quốc hoàng tộc lúc nào sẽ chết Lý Văn nếu mày Dương tướng quân trong thế nào cảm giác trong lời này của ngươi có chuyện Dương Chiến chỉ hướng cái kia bị lao tư dùng chấn ma liền nắm tinh an vương mở miệng dặn dò một câu tứ nhi một hồi tinh an vương tỉnh lại nếu là muốn phản kháng ngươi liền dùng đao chặt xích xác. cái đồ chơi này có thể đem sở thụ lực đạo chuyển cho tinh an vương là Lý Văn nhìn xem Dương Chiến, tựa hồ đang suy đoán Dương Chiến ý tứ. Dương Chiến lúc này mới nói câu: Ta một mực rất khó hiểu, Tĩnh An Vương vì cái gì không giết ngươi? Dương tướng quân mới vừa rồi không phải nói được, cái này Tĩnh An Vương muốn hỏi chấm muốn một kiện đồ vật, nhưng là chấm không cho. Ta kỳ quái là, nếu hắn cho là tại cửu hoàng tử hoặc là Lý Ngư trên thân, còn giữ bệ hạ, chính là để bệ hạ thương thức. Lý Văn nghi ngờ nói: Có lẽ hắn cũng không có nắm chắc, vật kia ngay tại Lý Tấn cùng Lý Ngư trên thân, cho nên tạm thời sẽ không giết chấm. Ha ha, bệ hạ nói có lý. Nói, Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, ngươi nói. Cái này Nam thành cửa thành lỗ hồng này cũng bị bó chặt, bọn hắn còn đang chờ cái gì đâu? Lý Văn nhíu mày, cái này chấm cũng không biết. Dương Chiến nhìn về phía nội thành trên không, con mắt hơi khép đứng lên ta biết, bọn hắn đang chờ ngươi hạ lệnh đâu. Lý Văn cũng lộ ra dáng tươi cười, Dương tướng quân, vừa rồi chấm lại cho ngươi suy tính một lần, hôm nay, Dương tướng quân sẽ chết trận. Chương 384, ngươi đã đến ván này liền viên mãn. Chương 384, ngươi đã đến ván này liền viên mãn có sát khí. Ngang địch. Thần Võ Quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là tiền phương của bọn hắn, nhưng căn bản không có người nào. Đột nhiên thôi hoàng hậu biến mất tung tích a a vài tiếng tiếng kêu thảm thiết vậy mà từ thành lâu bốn phương tám hướng truyền đến tiếp lấy mấy cái phương hướng mấy đạo máu nhuộm giữa không trung thân ảnh trực tiếp rất xuống tận thân đại tướng quân địch nhân có thể ẩn thân đúng vào lúc này vô số lợi kiếm từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến thẳng đến chúng thần võ quân thần võ quân cũng không sợ sợ bằng vào thần võ thuận ngăn cản phanh phanh tiếng va chạm bên trong thôi hoàng hậu thân hình lóe lên lóe lên mỗi một lần thoát hiện đều có một người rất xuống nhìn đến đây dương chiến ngược lại là yên tâm nhìn về phía lý văn Lý Văn nhíu mày, Lý Tấn cùng Lý Ngư không có vào thành. Ngươi đây là giò xét một phen, nhanh như vậy liền biết tin tức. Cái này dù sao cũng là ngọc kinh thành. Giò xét địa phương nào? Có khả năng nhất chính là sau cửa thành những cái kia hôn mê người bên trong, còn có chính là ngươi những này thuộc cấp. Dương Chiến gật đầu. Lý Văn lên tiếng lần nữa, phía dưới một cái thần võ quân trông coi đều không có, cho nên dù cho tiền đến, cũng hẳn là trà trộn tại ngươi thuộc cấp bên trong. Hiện tại có người tập kích, bọn hắn tại khẳng định sẽ lộ ra mánh khóe, nhưng là không có, cho nên không có vào. Dương Chiến gật đầu, cười nói, ta không nói bọn hắn vào thành. Ngươi cũng sẽ không nóng lòng như thế bỏ chặt lỗ hồng đi. Lý Văn thở dài, hay là quá gấp chút, nên để cho ngươi đem ngoài thành quân đội chào hỏi tiến đến lại nói. Dương Chiến cười cười. Lý Văn nhìn Dương Chiến một chút, bất quá, ngươi đã sớm lòng nghi ngờ, cho nên ngươi khẳng định cũng sẽ không đem bọn hắn chiêu tiền đến, chỉ là trước ngươi nói những lý do kia đều quá mức gượng ép đi. Dương Chiến nhìn xem Lý Văn, nghĩ đến Dương Võ không nói gặp ngươi, được chứng kiến ta đại hạ lão hoàng đế thủ đoạn, ta cảm thấy có thể làm hoàng đế, không có một cái nào là dễ dàng hạng người. Tăng thêm, ngươi cái này phượng lâm quốc rất loạn, nhưng là loạn bên trong lại có thống nhất mục đích, đó chính là đủ thần nói đến đây, dương chiến cười, đổ thần nguyên bản tới nói, nhất được lợi, hẳn là ngươi vị hoàng đế này, hoặc là hoàng tộc, mà ngươi khẳng định cũng sớm đã có mưu đồ, chỉ là trượt thoát ra một cái tình an vương độc tài đại quyền, ý đồ đem phượng thần giáo thay vào đó, tinh an vương cũng quá thuận lợi chút. trước đó cùng phượng thần giáo tần một tiên, phượng linh tộc tộc trưởng cùng một ruộng, về sau lại là một mình, dứt khoát tự cho là phượng thần sứ giả, hoặc là chuyển thế thần linh, đều quá thuận lợi, chỉ bằng những này, dĩ nhiên không phải, chủ yếu cái này tinh an vương, ta vốn cho rằng hẳn là một cái không tầm thường kiêu hùng, nhưng là thấy mới biết được, cũng liền như vậy tự cho là đúng mà thôi. Người như vậy, sao có thể thuận lợi như vậy? Dù cho có ma tộc hỗ trợ, ma tộc cũng chỉ có thể giấu ở âm thầm. Chủ hồ, cái này ma tộc cũng là một đám tứ chi phát triển đầu hốc ngu si hạ người. Nếu như ma tộc không phải sinh hoạt tại ma vực, chỉ sợ sớm đã diệt vong. Trừ khi một cây đao, thật không có nhìn ra lớn bao nhiêu tác dụng. Lý Văn Thâm sâu nhìn Dương Chiến một chút, có thể nhìn như vậy ma tộc, ngược lại là không có mấy người. À, còn có người? Có, Dương võ à, lão gia hoặc kia, đại trí như yêu, đừng nói ma tộc, ngay cả thần hắn cũng không để vào mắt qua. Đáng tiếc, một đời đế vương cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Dương Chiến cười nói: Đừng nói, ta hiện tại cũng có chút bội phục Lão đầu kia. Đáng tiếc, đem đại hạ làm tàn phế. Nói đến đây, Dương Chiến Toại phong nhất chuyển, còn có người có thể từng bước từng bước đem Lý Tấn cùng Lý Ngư làm đi đại hạ bảo toàn. Có thấy xa có thâm lưu, làm sao còn ứng đối không được một cái Tĩnh An Vương? Cho nên nói đến cùng, Tĩnh An Vương chính là ngươi bày ở ngoài sáng một tay đao, mà Ma Tộc cũng bất quá là Tĩnh An Vương trong tay một tay đao. Nói như vậy, ngươi cho là Tĩnh An Vương là người của chấm. Cái kia ngược lại là không nhất định. cây đao này, nói không chừng còn không biết chính mình là một thanh đao, cán đao bóp tại trong tay người khác. đùng đùng Lý Văn không khỏi vỗ tay, hoàn toàn chính xác không tầm thường, cái này Tĩnh An Vương Đích thật là một thanh vô cùng sắc bén đao. Vì cái gì lại muốn cho ta đến? Bởi vì ngươi có thể giải quyết cây đao này. Dương Chiến nhìn về phía Lý Văn, vậy ngươi liền không sợ ta cây đao này đem ngươi cũng giải quyết. Điểm này, chẳng hay là có lòng tin. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là tin tưởng mù quáng, chính là tự đại, dù sao, ta lẽ ra không nên nhanh như vậy liền đến. Ngươi không đến, ván này liền không có viên mãn, ngươi đã đến, ván này cũng liền viên mãn. Nói xong, Lý Văn có chút buồn vô cớ, ngược lại là có một chút sơ hở. Lão cựu cùng Lý Ngư Nha đầu kia không có vào. cho nên, nhìn nữ từ bỏ. Chấm nhìn nữ rất nhiều. Nói như vậy, trong truyền thuyết ngươi những cái kia nhìn nữ chết, trên thực tế cũng là giả chết. Ngươi đang lợi dụng Dương Võ, sau đó mượn dùng Dương Võ, lại lợi dụng ta. Lợi dụng lẫn nhau, ngươi biết vì cái gì ta để lý tấn tại Dương Võ sau khi chết mới đưa tin cho ngươi? Bởi vì Dương Võ tại, kế hoạch của ngươi không dễ dàng thực hiện. Lý Văn Thâm hít một hơi, đúng à, Dương Võ lao ra hỏa kia tại, chấm thật sự là không có lòng tin, cái này không, Hán chết, ngươi liền đến. Dương Chiến bỗng nhiên cười nói, cho nên, ngươi ván này bế hoãn không sai bị lắm. Lý Văn gật đầu. Dương Chiến nhìn xem Lý Văn, ngươi là cảm thấy ngươi có thể từ tay ta tâm đảo tẩu. Lý Văn nhìn Dương Chiến đao trong tay một chút, lại nhìn xem đã giải quyết tập kích nơi đây được nhân, đứng ở Dương Chiến bên người Hồng Y mắt đỏ nữ tử. Lý Văn lạnh nhạt nói, Dương tướng quân ngươi không sợ chết, chấm tuổi đã cao, làm sao từng sợ chết? A, cho nên, Tinh An vương giết hay không ngươi, kỳ thật đều là giống nhau. Lý Văn gật đầu, không sai. Dương Chiến cũng không nhịn được có chút yếu kỳ, vậy ngươi đến cùng muốn làm cái gì đâu? Tạo thần. Cái gì? Lý Văn nghiêm túc đạo, tạo một cái phượng thần đi ra. Dương Chiến là thật có chút chân kinh, thần còn có thể tạo ra đến. Lý Văn nhìn xem Dương Chiến có chút giật mình, không khỏi cười. Dương tướng quân cũng rất giật mình, cái này nếu là nói ra, đoán chừng cũng không ai tin tưởng, thậm chí sẽ cảm thấy chấm là điên rồi. Dương Chiến ánh mắt y lại, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy ngươi điên rồi, chỉ là hiểu kỳ, làm sao tạo thần? Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ học một ít, tạo vài tôn thần đi ra, cho ta làm môn thần. Lý Văn cười nói, nếu như dễ dàng, cũng sẽ không các loại Dương tướng quân tới. đương nhiên, cũng so chấm dự tính phải nhanh chút. Cái này cùng bản tướng quân có quan hệ gì? Phượng Lâm Quốc. Tắm dựa tại phượng thần thần huy phía dưới tự nhiên là tái tạo phượng thần nói đến đây lý văn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung ánh mắt bay xa hăng hái dương tướng quân hẳn là cũng biết ta phượng lâm quốc cung phụng phượng thần bản thể chính là chân phượng nếu là tái tạo ra một cái chân phượng đến đó không phải là chân chính thần đương nhiên vẫn là trưởng thành bên trong thần dương chiến nhìn xem lý văn sau đó thì sao sau đó vị thần này sẽ trở thành ta lý gia thủ hộ thần từ đó phượng thần giáo phượng linh tộc đều đem chẳng qua là vì ta lý gia mà dùng mà không phải cưới tại ta lý gia trên đầu Phượng Lâm quốc cũng mới có thể trở thành bình thường vương triều, mới có thể để cho Phượng Lâm quốc nhất thống Hàn Vũ. Lúc này, Lý Văn mắt rà sáng tỏ, phản phất đã nhìn thấy cái kia thời khắc huy hoàng, chương 385, áo cưới này lão tử thu. Chương 385, áo cưới này lão tử thu. Lý Văn có chút hứng phấn, nhìn xem Dương Chiến, đây là Phượng Lâm quốc lịch đại đế vương đều muốn làm được chuyện, rốt cục tại chấm trên tay, phải hoàn thành. Vừa rồi có người muốn bắt lão tử tiểu hồng, chính là cùng cái này có quan hệ. Đối với người cái kia chí vượng, chính là thần huyết tốt nhất gánh chịu thể nó có thể trở thành chân chính chân phượng thần hoàng, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp trường cái này thật tích Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, đã dùng thần huyết, vậy sau này còn không phải chân chính phượng thần đổ tử lộ tôn, phượng thần chẳng lẽ không có khả năng tiết chế nó? Lý Văn không có trả lời, nhưng là rõ ràng, hắn cũng không lo lắng tạo một cái thần đi chống cự một cái khác thần, cho nên ngươi cảm thấy, ngươi có thể khống chế tạo tân thần. Lý Văn cũng không có trả lời, nói cách khác, Lý Văn có khống chế tân thần biện pháp tiểu hồng bại lộ là chi phượng giống như không quá lâu, ngươi cái này miêu đồ cũng không phải gần đây, không có chi phượng, cũng có khác thay thế, có chi phượng tự nhiên tốt nhất. Dương Chiến gật đầu, vậy ngươi cảm thấy ai có thể ở bên cạnh ta, đem Tiểu Hồng bắt đi? Không cần, không cần. Đối với, chỉ cần ở trong thành liền tốt, chẳng có chết hay không cũng không thần yếu. Dương Chiến cười nói, vậy bản tướng quân đâu? Ngươi có biện pháp nào có thể làm cho ngươi suy tính kết quả trở thành sự thật? Ngươi là thích hợp nhất là tân Thần Hiến Tế người, Thánh võ Cảnh võ Phu, huyết khí dày đặc, sát nhiệt cực nặng, lấy ngươi là Hiến Tế, sẽ vì tân Thần đặt vững Thần Tôn sư vị. Dương Chiến sững sờ, thì ra Lão Tử thành đại ma đầu, Hiến Tế Lão Tử có thể có được ngập trời công đức trợ nó thành thần. Lý Văn nở đủ cười, đại khái là như thế y tứ. Dù sao Dương tướng quân sát nghiệt, là thật quá nặng đi. Sát nghiệt quấn thân cũng muốn là sống không được bao lâu. Sao không vì ngươi Tiểu Hồng xây lên thần lộ? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ngươi nuôi tiểu tức thoát thai hoang cốt? Hiện ra bà tướng. Dương Chiến thâm hít một hơi, biết rõ ràng tiền căn hậu quả này. Dương Chiến không có một chút lo lắng, ngược lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa bệ hạ. Nhưng biết vì cái gì ta sẽ vào thành. Dương tướng quân quá tự tin, đó chính là tự đại. Nói, Lý Văn có chút si mê nhìn xem Dương Chiến trên vai Tiểu Hồng. Tiểu Hồng phát hiện, nghiêng đầu nhìn Lý Văn một chút, lập tức liền bỏ qua một bên đầu tựa hồ có chút ghép bỏ Dương Chiến nhìn xem Lý Văn lúc này mới lên tiếng bậy hạ có hay không ngươi bỏ sót sự tỉnh? chắc Tựa Hồ cũng không có cái gì bỏ sót Giả Thiên Trận đã thành cũng liền định ngươi có phải hay không quên dặn dò Lý Ngư một ít chuyện Dương Chiến câu nói này vừa ra Lý Văn nhíu mày Dương Chiến cười nói ngươi nhất định dặn dò Lý Ngư nhất định không cần đem món đồ kia nói cho bất luận kẻ nào Lý Văn chân mày nhíu chặt hơn nhìn Lý Văn một chút Dương Chiến nói tiếp câu Lý Ngư hay là nghe lời ngươi bất quá khi nàng nhìn ngươi viết cho ta lá thư này biết ta là giúp nàng cùng nàng ca ca cô nàng này liền không kịp chờ đợi nói cho ta biết, có một kiện bà bối. lời còn chưa nói hết, Lý Văn sắc mặt liền thay đổi. Dương Chiến có chút thổn thức, bệ hạ, tâm cơ dùng hết, cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, người tính không bằng trời tính. nàng, tại sao có thể nói cho ngươi? chấm rõ ràng để nàng. Dương Chiến cười nói, ngươi vẫn là phải cảm thấy cao hứng, mặc dù ngươi không quá để ý sống chết của bọn hắn, nhưng là bọn hắn thế, nhưng là thật lo lắng an nguy của ngươi, dù cho ngươi chết, cũng hy vọng ta giúp bọn hắn báo thù. Bách Tiện Hiếu làm đầu, bản tướng quân mười phần thưởng thức hai huynh muội này, làm lao tử thật hơn mộ ngươi, trợ trưởng. Lý Văn sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn trầm Dương Chiến. Dương Chiến tự mình nói, Phượng Lâm quốc không hổ là có thần bảo hộ quốc gia, bảo bối là thật nhiều, chuyển sinh chỉ, thần huyết, phượng minh kiếm, còn có, ngiết bản chân hỏa. Lý Văn con ngươi co rụt lại, hít sâu một hơi. Ta không tin nha đầu kia đem thứ này cho ngươi. Dương Chiến trên cổ tay xuất hiện một viên nốt ruồi son, tiếp lấy, nốt ruồi son bên trên vậy mà toát ra không có dễ lửa. Lý Văn sắc mặt cực kỳ khó coi, nha đầu chết tiệt này. Dương Chiến nở nụ cười, lần đầu tiên gặp cô nàng kia thời điểm, ta đều bị kinh diễm. Còn tưởng rằng cô nàng này trời sinh ngay tại mi tâm dài quá một viên chu sa nút rồi, một chút đỏ bừng, tháng qua nhân gian tuyệt sắc, ngược lại là không nghĩ tới, viên này chu sa nút rồi, lại là rất có cả khôn. Nói đến đây, Dương Chiến ánh mắt lạnh xuống, nàng cho ta cái này Phượng Hoàng Chân Hỏa dụng ý ngươi cũng đã biết. Đó là nàng lo lắng ngươi chết tại tình An Vương trong tay, hy vọng ta có thể sử dụng Phượng Hoàng Chân Hỏa thiêu hủy ngươi, hy vọng ngươi có thể niết bàn chủng sinh, ngươi đây đều muốn mắng nàng. Lý Văn mắt đỏ bừng, nhìn chầm chầm Dương Chiến, thanh âm trầm thấp người, "Dương Chiến, đừng bảo là mặc khác, ngươi có thể hay không rời đi?" Không cần chi vượng từ bỏ như vậy sao được ta đều đưa tới ta cũng muốn nhìn xem nhà ta tiểu hồng trưởng thành dáng vẻ chắt trưởng dù sao cũng là nhà ta nó có thể tiền đủ ta cũng cao hơn à dương chiến nở nụ cười nhìn xem trên vai tiểu hồng bang bang tiểu hồng đáp lại một câu sau đó ngóc lên đầu nhỏ đừng đề cập nhiều kiêu ngạo dương chiến ngươi đem chuyện sinh chỉ thần huyết cho bản tướng quân ngươi cái này giả tiên trận mượn dùng một chút đúng rồi trận pháp trưởng không quyền giao ra ngươi cũng không chế không được ta không được nhưng là có người đi lý văn nhìn chăm dương chiến hồi lâu con mắt hiện đầy tơ máu chấm hao hết tâm huyết tại sao có thể để cho ngươi chiếm tạo hóa Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Chiến mây trôi nước chảy nói Phượng Hoàng Chân Hỏa có thể đốt xuyên hết hay, hiện tại ngươi còn xác định có thể vây cô ta. Chủ yếu nhất là, Phượng Hoàng Chân Hỏa một khi thật bốc cháy, cái này già thiên trận còn có thể che được hôm nay sao? Lý Văn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chiến, hô hấp có chút thổ trọng, lại làm một tiếng cũng không có lên tiếng đợi đã lâu, Lý Văn đều không có cái gì biểu thị. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Tốt, những này không nói trước, chúng ta trước nói chuyện, vừa rồi ngươi suy tính bản tướng quân mười mấy năm trước vốn nên chết sự tình." Lý Văn nhíu mày, "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?" "Ha ha, ngươi sẽ không cho là, ta thật tin tưởng." Đây là ngươi thôi diễn thiên cơ tính ra đi." Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, "Nếu ngươi thật có bản lĩnh này, ngươi nên không gì không biết tính toán không bỏ sót, như thế nào lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót, càng sẽ không không tính được tới hôm nay chỗ cảnh." Lý Văn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Chiến, sắc mặt có chút âm tình bất định. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, "Không nói đúng không, ngươi là làm áo cưới này, vậy bản tướng quân cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận, ta đợi trước nhà ta tiểu hồng, cảm tạ ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể yên tâm, thần huyết, chuyện sinh chỉ, ta đều sẽ cầm tới." Lúc này, Dương Chiến không khỏi cười, "Cuối cùng, ngươi có thể an tâm chịu chết." con trai của người nữ, ta Dương Chiến quảng, con người của ta hay là rất trọng tình nghĩa, dù sao bọn hắn thế nhưng là giúp ta. Nói xong, Dương Chiến bay đầu hô câu, "Tiểu Bích Liên, chuẩn bị săn giết, thôi hoàng hậu, hách, bảo hộ ta." Nói xong, Dương Chiến giơ tay lên cổ tay, viên kia chu sa nốt rồi, lại lần nữa toát ra vô căn chi hỏa, nhìn như yếu ớt hỏa diễm, lại là để lý văn trên khuôn mặt một trận không cam lòng, lại là tức giận đột nhiên, Lý Văn Vội vàng hô to, "Ta nói." Chương 386, 30 năm trước dị tượng hai hợp một chương tiết. Chương 386, 30 năm trước dị tượng hai hợp một chương tiết ngọc kinh thành trong một tòa thần điện, tiểu bích liên mặc dù nghe được dương chiến tiếng la, tiểu bích liên cũng không có đáp lại. có thôi hoàng hậu tại, tiểu bích liên cũng không cảm thấy có người có thể vô thanh vô tức giết chết dương chiến. nhất là lúc này tiểu bích liên trong lúc mơ hồ nghe được có người đang kêu gọi, nàng cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra. tiểu bích liên quay đầu, nhìn về phía xa xa một tòa đứng vững thần điện hử, giả thần giả quỷ. nói, tiểu bích liên trong nháy mắt bay lượn mà đi. một lát, tiểu bích liên đứng lặng tại thần điện đại đường, ngay phía trên thì là một pho tượng thần, tượng thần rất cao, rất uy nghiêm. giờ phút này tượng thần thiêu đốt hỏa diễm hình như có một loại trấn áp thiên địa cảm giác các bác tượng thần hai mắt cũng thay đổi thành màu vàng như có thần uy cuồn cuộn bất quá tiểu bích liên đều chẳng muốn nhìn nhiều càng chưa nói tới kính ý chỉ là nhàn nhạt nói mượn thần tiên uy một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến lớn mật quỳ xuống để tội đến nha nhìn xem ngươi như thế nào để bản tọa để tội quỳ xuống tiểu bích liên hất cằm lên nhìn về phía tượng thần kia ánh mắt du lên đống nhiên một cỗ khí cơ trong nháy mắt tràn ngập đại điện tượng thần trong chốc lát chia năm sể bảy tiếp lấy liền lộ ra tượng thần phía sau một cái thấy không rõ lắm dung mạo thậm chí không phân biệt được nam nữ người. Tiểu Bích Liên hét lên một tiếng, cho bản tọa quay lại đây. Một cô cường đại khí cơ lôi cuốn người kia, trực tiếp kéo xuống. Nhưng là kéo một đoạn, người này chợt biến mất. Tiểu Bích Liên khỏe miệng hơi bệnh, giấu ở. Ta cùng ngươi không oán không cừu, không cần hùng hổ doan người. Không phải ngươi kêu gọi bản tọa tới. Gấp nhất giả thần giả quỷ, bản tọa gặp một cái làm thịt một cái. Tiểu Bích Liên quay đầu, nhìn về phía lại lần nữa hiển hiện ra người, ánh mắt lạnh léo. Người này vẫn như cũ thấy không rõ lắm dung mạo, trên thân tựa hồ bị phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, mông lung không gì xánh được. Trong máy mắt, Tiểu Bích Liên biến mất hình bóng lại lần nữa xuất hiện sát nà, người kia cũng đẳng không mà lên. bất quá, một thân khăn che mặt thần bí tiêu tán, một người trung niên ngã ngồi trên mặt đất, một mặt hôi bại. tiểu bích liên đứng tại trung niên nhân trước mặt, ngươi thật giống như không phải thiên cơ cửa người, trong thành còn có bao nhiêu cao thủ? trung niên nhân nhìn xem tiểu bích liên, dù cho khỏe miệng chảy máu, nhưng lại mang theo dáng tươi cười, ngươi xem một chút dưới chân ngươi. tiểu bích liên hơi sững sờ, túi đầu nhìn lại đã nhìn thấy trên mặt đất mất một lúc liền xuất hiện rất nhiều không hiểu được vân, hơn nữa còn tại sinh trưởng. tại nàng vừa rồi trước khi xuất thủ cũng không có. tiểu bích liên con mắt hơi khép đi lên, trận trong trận. Trung niên nhân nở nụ cười, không sai, cái này không phải liền là chờ ngươi. Chờ ta? Đương nhiên, ngươi tại, Dương Chiến cũng không dễ dàng chết a. Tiểu Bích Liên không khỏi cười, ta còn tưởng rằng đặc biệt nhằm vào bản tọa, không nghĩ tới Dương Chiến tiểu tử thú kia, so ta hoàn chiêu người ghi ở đâu. Trung niên nhân nhìn xem Tiểu Bích Liên, ngươi mặc dù đến từ ma địa, nhưng là bây giờ cái này đại tranh chi thế, đã chẳng phải trọng yếu. Tiểu Bích Liên có chút hiếu kỳ, Dương Chiến một tên võ tướng, thế mà so bản tọa còn trọng yếu hơn. Đối với, hiện tại so ngươi trọng yếu. Các ngươi có phải hay không quá để mắt tiểu tử kia? Trung niên nhân từ từ đứng lên, Nhìn xem tựa hồ không động được tiểu Bích Liên ngươi đại biểu Ma Huyên, bản tọa có hay không có thể cho là ngươi bảo hộ dương chiến là Ma Huyên ý chí. Tiểu Bích Liên không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Trung niên nhân lên tiếng lần nữa, cái này dương chiến bất kính thần không sợ ma, nhân tộc không nên xuất hiện người như vậy. Tiểu Bích Liên con mắt hơi khép đứng lên, giọng điệu này, ngươi là thần hay là ma? Không chọc yếu. ta có thể hiểu thành, thần ma đều không muốn để cho hắn còn sống, cũng bởi vì hắn bất kính thần không sợ ma. Trung niên nhân lắc đầu, trọng yếu là, cái này dương chiến, rất có thể mới thật sự là đại hạ nhị hoàng tử. Tiểu Bích Liên hơi sửng sốt, cái này lại như thế nào? Đại hạ đều sụp đổ, đại hạ vương triều khí vận tán loạn, hắn liền xem như đại hạ hoàng đế lại có thể thế nào. Trung Nhân Nhân con mắt hơi khép đứng lên, xem ra, 80 năm trước người biến mất không còn tâm tích, là không có chút nào biết về sau phát sinh một cái chuyện. Chuyện gì? Cùng Dương Chiến có quan hệ. 32 năm trước, đại hạ thiên đều một ngày trong đêm phát sinh rung động dị tượng, có rồng bay phượng múa, càng có thiên âm truyền vàng, đêm hôm đó, chính là đại hạ nhị hoàng tử xuất sinh ngày. Tiểu Bích Liên nghiêng đầu, nhìn xem Trung Nhân Nhân, thiên hữu dị tượng, hay là thiên đại dị tượng? Cho nên các ngươi cho rằng là nhị hoàng tử xuất thế ra tới, nếu không muốn như nào, sau đó thì sao? Trung niên nhân như mày, về sau càng có thiên ngoại thần quang, phản phất có thần linh giáng thế, lại về sau nhị hoàng tử mất tích, mặc dù lúc đó truyền ra là nhị hoàng tử chết yểu, trên thực tế hẳn là ngay lúc đó hoàng đế dương võ tương nhị hoàng tử cho ẩn nấp rồi. Tiểu bích liên như mày nói nhiều như vậy, bản tọa hay là không biết rõ? vẫn không rõ. xuất sinh có thể dẫn động thiên tượng, đây là đại biểu cái gì? không hiểu. xuất thế có thể dẫn động dị tượng đáng sợ, đây cũng là thiên địa nguyên. tiểu bích liên cho mày lại không nói chuyện. Trung Nhân Nhân nhìn xem Tiểu Bích Liên, ngươi thân là ma huyên người, cũng hẳn là cùng bọn ta cùng một chỗ, bóp chết cái này loạn nguyên. Nhị hoàng tử không phải gọi Trịnh Đao, tại sao lại thành Dương Chiến, hay là nói, ngươi cho là Trịnh Đao là giả, Dương Chiến mới là thật? Mặc kệ thật giả, đều đáng chết, Trịnh Đao cũng giống vậy đáng chết. Tiểu Bích Liên nhìn xem Trung Nhân Nhân, cho nên, ngươi cũng không thể xác định Dương Chiến chính là Nhị hoàng tử. Hoàn toàn chính xác không cách nào xác định, nhưng là tha giết lầm chớ không tha lầm, huống chi, Dương Chiến người này rất cổ quái, mười mấy năm trước, hắn rõ ràng tuyệt sinh cơ, nhưng là lại sống lại. Mười mấy năm trước chính là các ngươi giết hắn, phong hắn khí hải. Trung niên nhân như mày là chúng ta giết, nhưng là phong hán khí hải làm cái gì, người đều chết, khí hải lại có thể thế nào? Tiểu Bích Liên trong mắt lại lần nữa hiện hiện mấy phần nghi hoặc. Trung niên nhân nghiêm túc nói, bây giờ thiên hạ náo động, Dương Chiến càng là tay cầm trọng binh, đánh đâu thằng đó, người này lại cường manh bá đạo, vừa nghi giống như nhị hoàng tử, tự nhiên không thể xuống lấy. Bây giờ bản tọa nói cho ngươi nhiều như vậy, là bởi vì ngươi đại biểu là Ma huyên, cũng hẳn là là đứng tại chúng ta một phương. Tiểu Bích Liên nghe đến đó, lộ ra mấy phần cười khổ, ta hiện tại thế nhưng là thân bất do kỳ, không sao, cũng không cần ngươi làm cái gì, ngay ở chỗ này đợi. Sau khi chuyện thành công, cũng liền thả ngươi, bất quá cũng là xem ở ngươi ma huyên trên mặt. Nó như vậy, ngươi cũng là ma địa bên trong người. Bản tọa ma chạch cổ đạt. Tiểu Bích Liên nhíu mày, ta ma huyên cũng xuất thế. Ta đây cũng không rõ ràng. Vậy sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? 30 năm trước bởi vì dị tượng qua trọng đại, ma chạch điều động bản tọa đi ra điều tra chân tướng, mười mấy năm trước giết hư hư thực thực nhị hoàng tử một số người đằng sau, ta vẫn đợi tại Ngọc Kinh. Ngươi nói là 30 năm trước dị tượng, ngay cả ma địa đều cảm giác được. Không sai. Tiểu Bích Liên hít sâu một hơi, lợi hại như vậy Cổ đạt nhìn Tiểu Bích Liên một chút, liền phải xuất môn đi. Tiểu Bích Liên đung nhiên mở miệng. Cho nên, các ngươi hôm nay đây rốt cuộc làm muốn làm gì? Dương Chiến chết, tái tạo thần. Cụ đạt cương phải đi ra ngoài. Tiểu Bích Liên thở dài, đều nói rồi, ta vừa vặn không do mình. Cổ đạt hơi nghi hoặc một chút quay đầu đã nhìn thấy Tiểu Bích Liên đã cất bước đi một bước. Cụ đạt nhất cứ thế, ngươi ngoại trừ ngươi, còn có bao nhiêu người muốn giết Dương Chiến? Thanh âm của ngươi làm sao có chút không giống? Ta hỏi ngươi, ngoại trừ ngươi, còn có bao nhiêu người muốn giết Dương Chiến? Rất nhiều. Ở đâu? Cụ đạt nhíu mày, ngươi sao có thể động? Nếu không được ngươi vậy ngươi thân là ma chuyên người, cũng làm ra phân lực liền cùng chúng ta cùng một chỗ hành động muốn giết dương chiến những người khác ở nơi nào ngươi đi theo ta tốt muốn dương chiến nghe lý văn lời nói cũng là chấn động trong lòng không nghĩ tới lại liên lụy nhị hoàng tử mười mấy năm trước trận biến cố kia vậy mà cũng là bởi vì có người hoài nghi hắn là nhị hoàng tử tha giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc mới khiến cho hắn chết một lần dương chiến nhìn trầm trầm lý văn nhị hoàng tử treo cho ngươi ngươi muốn giết nhị hoàng tử lý văn nhìn xem dương chiến cao mày nói nhị hoàng tử khi xuất hiện trên đời thiên hữu dị tượng chấn động thiên địa càng có truyền luôn tất nhiên là thánh nhân dáng thế đại hạ đến đại khí vận ta phượng lâm quốc chỉ sợ phải đối mặt diệt quốc dương chiến những mày cũng bởi vì truyền muôn này lý văn cao mày nói không phải ta muốn giết là có người góp lời nói nhất định phải đem nhị hoàng tử bóc chết nếu không thiên hạ đại loạn thần ma dáng lâm ai một cái cao nhân gọi cổ đạn bây giờ không phải trịnh đao mới là nhị hoàng tử còn muốn đối phó ta chính đao cũng giống vậy là mục tiêu ngươi cũng là dương chiến trầm mặt một lát lúc đó giết người của ta chính là cái kia cổ đạn hay là U minh quỷ phủ người đều có cổ đạn giống như chính là U minh quỷ phủ người. Giết ta đằng sau, phong ta khí hải làm cái gì? Cái này giống như không có chứ, có cần phải sao? Nói đến đây, Lý Văn thật sâu nhìn xem Dương Chiến. Lúc đầu ta cũng không tin ngươi là nhị hoàng tử, nhưng là ngươi rõ ràng chết, về sau lại còn sống, Dương Võ còn như thế nhìn chúng ngươi. Nói đến đây, Lý Văn nhìn về phía Dương Chiến bên người thôi hoàng hậu, nàng là thôi minh nguyện đi. Dương Chiến trong lòng cũng là nói thầm không chỉ, cái này nhìn, hắn giống như thật có nhiều khả năng là nhị hoàng tử, nhưng là lại có rất nhiều người nói hắn không phải nhị hoàng tử. Ngao chẳng lẽ là bởi vì Dương Võ bảo hộ hắn? Cho nên không muốn để cho thân phận của hắn bại lộ, đến chết đều không có nhận nhau. Dương Chiến trong lòng có chút phức tạp đồng thời, cảm giác vấn đề này cũng mười phần mơ hồ. Truyền luôn, nhị hoàng tử ra đời thời điểm, trên trời rơi xuống thiên thai, bạo tuyết chết có vô số người đến Lý Văn nơi này, lại là trên trời rơi xuống dị tượng, có rồng bay phượng múa, càng có thiên ngoại thần quang. Chợt chợt, nói hình như là thần linh dáng thế bình thường. Dương Chiến cũng chưa không rõ ràng Lý Văn nói là sự thật hay là giả đồng thời, Dương Chiến cũng rất muốn biết, mình rốt cuộc có phải hay không nhị hoàng tử. Dương Chiến nhìn xem Lý Văn, có hay không biện pháp xác định ta đến cùng phải hay không nhị hoàng tử chính ngươi không biết, nói nhảm. Ta nếu là biết, ta sẽ hỏi ngươi. Lý Văn gật đầu, có. Biện pháp gì? Dương Chiến nhãn tỉnh sáng lên, hắn cũng nghĩ biết rõ ràng, gần nhất bị làm đến cũng là tâm phiền ý loạn. Có một ít người hoài nghi hắn là nhị hoàng tử, có một ít người nói hắn muốn trèo hoàng thân. Chính hắn cũng có lo nghĩ, nếu như có thể chứng thực biện bạch cũng coi là bỏ qua một kiện tâm sự. Lý Văn mở miệng nói, để cổ đạt đến, hắn có biện pháp. Mười mấy năm trước đều không có chứng minh ta đến cùng phải hay không, bây giờ có thể. Cụ đạt đạt được một kiện bảo vật, có thể nhìn ngươi đến cùng phải hay không nhị hoàng tử. Vậy hắn mẹ, có bảo vật này. Các ngươi còn tha giết lầm chớ không tha lầm. Lý Văn Cao mày nói, chủ yếu là bảo vật này, hiện tại còn không ở nơi này. Ở nơi nào? Có người cầm lấy đi Tây Nam nói. Dương Chiến bừng tỉnh đại ngộ, muốn nhìn trịnh đao đến cùng phải hay không thật nhị hoàng tử. Đối với, năm đó các ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta là nhị hoàng tử? Bởi vì phát hiện nhị hoàng tử một ít gì đó, chứng minh cùng ngươi có quan hệ. Dương Chiến không khỏi nghĩ đến U Minh Quỷ phủ cho trịnh đao đổ vật ở nơi nào phát hiện, là trên người của ta. Không phải, tại Man Quốc. Man Quốc? Đối với, ngươi thật chẳng lẽ mất trí nhớ, ngươi đi qua Man Quốc? Dương Chiến có chút buồn bực, xem ra, thật sự là hắn muốn đi qua Ma Quốc, nhưng là hoàn toàn chính xác không có phương diện này ký ức đó chính là nói, hôm nay vấn đề này vẫn là phải đối với Lão Tử tha giết lầm chớ không tha lầm. Lý Văn Tựa Hồ nghĩ thoáng, gật đầu, không sai, cũng là vì tạo hận, đều không cần các loại trịnh đau bên kia truyền về tin tức, ngươi coi như không phải nhị hoàng tử, cũng muốn giết ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi thật sự là đối với ta phượng Lâm quốc uy hiếp quá lớn. Dương Chiến gật đầu, lý giải, dù sao bản tướng quân là thật quá ưu tú. Nói xong, Dương Chiến thần sắc lạnh xuống, giả thiên trận giao ra. Lý Văn nhìn xem Dương Chiến, ngươi không có phát hiện, ta đang chỉ hoan thời gian sao? Biết, nhưng là ngươi bây giờ có giả thiên trận thì có ích lợi gì? Giả thiên trận mặc dù có thể phong cấm khí cơ, lại cũng không chủ sát phạt, không phải vậy ngươi đã sớm đậu thủ. Giả thiên trận mặc dù không chủ sát phạt, nhưng là bọn hắn cũng đã khốn trụ bên cạnh ngươi yêu nữ kia. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, nói như vậy, Tiểu Bích Liên bị các ngươi khống chế được, ngươi gọi nàng, nàng cũng không có đáp lại ngươi, phải là? Vậy ngươi còn chờ lâu như vậy? Không phải, em muốn chờ lâu như vậy, là bởi vì cổ đạt bọn hắn còn chưa tới. Dương Chiến bỗng nhiên quay đầu, nhìn ra ngoài, cười nói, tới. Lý Văn cũng quay đầu nhìn sang, khi nhìn thấy Tiểu Bích Liên thời điểm, lập tức nhíu mày. Cổ Đạt, chuyện gì xảy ra? Cổ Đạt cười nói, bệ hạ yên tâm, chúng ta là một đầu chỉ tuyến. Lý Văn nhíu mày, cảm thấy không lành. Tiểu Bích Liên giờ phút này mở miệng nói, đối với ta cũng là tới giết Dương Chiến. Nói xong, Tiểu Bích Liên lại nhìn Dương Chiến một chút, còn nháy mấy mắt. Dương Chiến nghe được thanh âm này, biết là Bích Liên, lúc này an tâm. Không nghĩ tới a, Bích Liên cũng bắt đầu dở trò lừa bịp. Dương Chiến mở miệng nói, Cổ là ngươi. Một đám cao thủ, đứng lặng giữa không trung, càng vị gì chính là, thật nhiều người đều là hư ảnh, không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy, cổ đạt ngược lại là huyết thân, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dương chiến bản tọa chính là, dương chiến cũng nhìn muốn cổ đạt người bên cạnh, tu vi đều giống như không sai năm đó chính là ngươi giết ta, không nghĩ tới ngươi không chết, dương chiến rốt cục xem như tìm tới chân chính cửu nhân ưu minh quỷ phủ ở trong đó là cái gì nhân vật, ưu minh quỷ phủ phụ trách điều tra, ngươi cùng ưu minh quỷ phủ là quan hệ như thế nào, a, ngươi không cần biết, nghe nói ngươi có đồ vật gì, có thể chứng minh ta có phải hay không nhị hoàng tử, đối với, thứ gì, quan tiên kính, trừ cái đó ra, còn có hay không những vật khác có thể chứng minh thân phận của ta. Cổ đạt nhíu mày, có ngược lại là có, nhưng là có chút khó khăn. Vậy ngươi không muốn giết ta trước đó, nhìn ta đến cùng phải hay không nhị hoàng tử? Không cần thiết. Tại sao không có tất yếu, nếu như xác định ta là nhị hoàng tử, ngươi giết ta, chính là vì người đứng phía sau ngươi lập xuống đại công. Chương 387, đế vương chi khí. Chương 387, đế vương chi khí. Cổ đạt mang theo Bích Liên bọn hắn đến đằng sau, mất một lúc, cái này Nam Thành thành lâu chúng quanh giữa không trùng, dưới cổng thành, đều tụ tập đại lượng võ phu cùng luyện khí sĩ. Trong lúc nhất thời, dương chiến cái này hơn 1000 người, tựa hồ cũng thế đơn lập bạc ngược lại là đứng lặng tại cổ đạt sau lưng bích liên đôi mắt càng sáng tỏ còn nhịn không được hỏi một câu đều tới sao cổ đạt hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn bích liên một chút sau đó thấp giọng nói không nên nóng lòng một hồi ngươi đối phó cái kia phi thi có người xuất thủ thời điểm bích liên nhìn xem cổ đạt nhẹ gật đầu ân cổ đạt càng là lòng tin phóng đại thậm chí đều không có hoài nghi bích liên lập trường tựa hồ đang hắn xem ra chỉ cần là ma địa người đều hẳn là đem dương chiến cái này không xác định nhân tố bóc chết tại trong nại sinh dù cho không phải nhị hoàng tử Tứ nhiên một tay lôi kéo một tay xích sắt một đầu mặt tinh an vương nâng lên cái tay còn lại, các binh đệ, tản ra một chút, nhưng là bảo chỉ ba người công thủ trận hình. là, bất quá tứ nhi lại là đứng tại dương chiến trước mặt, nhìn xem động tĩnh chung quanh, còn có giữa không trung kia bên trên khí thế hung hăng cổ đạt bọn người. thấp giọng nói, nhị gia, hoàng đế tại ta trong tay đầu. dương chiến nhìn tứ nhi một chút, biết. a, tứ nhi liền không có nói chuyện. dương chiến lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cổ đạt, cổ đạt, đối phó bản tướng quân cái này hơn một ngàn người, nhiều như vậy giang hồ hào thủ, còn có các ngươi những cường giả này, không khỏi quá để mắt bản tướng quân đi. cổ đạn khinh thường nhìn dương chiến một chút. Mười mấy năm trước ngươi vận khí thật là không có chết, lần này, liền không có vận tốt như vậy. Như thế có lực lượng. Ngươi không ở ngoài ủy vào cái kia Phi Thi, còn có chính là ngươi cái này 1000 tôn sĩ, nhưng là tại bản tọa này Thiên La địa võng bên trong, ngươi còn có thể bày phải không?" Dương Chiến một tay đem Lý Văn kéo đến phía trước, cổ đặt nhìn, lạnh nhặt nói, "Dương Chiến, ngươi nếu là coi là cưỡng ép bệ hạ liền có thể để cho chúng ta lui lại, vậy ngươi không khỏi quá tự cho là đúng." Dương Chiến nở nụ cười, biết, hắn vốn là tự nguyện chịu chết, mà hắn có chết hay không, cũng không cải biến được thế cục. Biết liền tốt. Dương Chiến lại nhìn xem Lý Văn, Lý Văn rốt cục mà miệng, Cổ Đạt, hắn nắm giữ niết bàn chân hỏa. Cổ Đạt nhíu mày, bất quá lập tức liền giãn ra, không sao, dương chiến chết trước, tái tạo thần là có thể. Nghe nói như thế, Lý Văn tung cẩu khí, sau đó nhắm mắt lại, vậy cũng không cần quan trẫm. Lúc này, một đạo hư ảnh dần dần hiện ra chân chính thân hình, đứng lặng tại một phương khác giữa không trung bên trên. Người này tiên phong đạo cốt, nhìn qua rất có vài phần người trong trốn thần tiên cảm giác Cổ Đạt, hết thảy sẵn sàng. Rất tốt, thần máy móc, chúng ta thân hình ẩn nấp liền giao cho ngươi. Thần máy móc gật đầu. Tiếp lấy, Cổ Đạt lạnh lùng nhìn về phía Dương Chiến, vừa muốn nói cái gì Dương Chiến chợt mở miệng, "Các ngươi muốn nhà ta Tiểu Hồng? Nếu là ngươi có thể đưa ra đến, lại thuốc thủ chịu chói, bản tọa có thể đối với ngươi cái này 1000 thuộc cấp mở một mặt lưới, bản tọa cũng không muốn nhiều tạo giết chó." Dương Chiến bốn phía nhìn một chút, thở dài một tiếng, xem ra, bản tướng quân hôm nay là thai kiếp khó thoát. Biết liên tốt, nếu như thuốc thủ chịu chói, ngươi còn có thể tốt thụ điểm, thậm chí có thể cho ngươi trông thấy, cái này chim phượng thuế biến chân phượng thần tích. Ai? Đã như vậy, bản tướng quân cũng là nhìn thoáng được người, nhưng là, ta muốn biết, ta đến cùng phải hay không nhị hoãn tử." Cụ đạt nhíu mày, "Đều phải chết, biết hay không lại có ý nghĩa gì?" Có, nếu có tiếp lưới, bản tướng quân liền không vui, bản tướng quân không vui, liền dễ dàng đi cực đoan, tỉ như cá chết lưới rách cái gì, ngươi lại không vui vẻ, cũng chết chắc rồi. Trước khi chết, kéo lên một đống người đệm lưng cũng là có thể. Nói xong, Dương Chiến rơi lên phong đao, "Các minh đệ, có lòng tin hay không lôi kéo địch nhân đệm lưng?" "Có." "Có." Theo một nghìn thần vũ quân điên cuồng sĩ khí, để cổ đạt bọn người có chút rung động. Lúc này, thần máy móc đông nhiên mở miệng nói, "Không cần vọng tưởng, bản tọa trận trong trận đã bố trí tốt, các ngươi chết như thế nào, có lẽ cũng không biết." "A, ngươi chính là thiên cơ cửa." dễ nói, bản tọa thần máy móc, nghe nói thiên cơ cửa xưng hồ dây lưng đều là trận pháp tông sư, Hãy nấy nó hảo, dương chiến gật đầu, giơ tay lên cổ tay, vô căn chi hỏa lại lần nữa hiện hiện, chỉ cần bản tướng quân nguyện ý, trận pháp cũng có thể nấu lại trùng tạo, hiện tại đối bản tướng quân kéo một đống người đệm lưng lý do thái thác, có thể có lòng tin, thần máy móc tiên phong đạo cốt trên khuôn mặt cũng không nhịn được ngưng trọng làm sao nhất bản chân hỏa tại trên tay hắn, hiển nhiên là đang hỏi cổ đạt, cụ đạt mở miệng nói, không sao, lập tức cổ đạt nhìn xem dương chiến, ngươi muốn biết ngươi đến cùng phải hay không nhị hoàng tử, kỳ thật cũng có thể. Tốt, "Chỉ cần chứng thực bản tướng quân là nhị hoàng tử, cũng có thể thuyết phục bản tướng quân, bản tướng quân liền khoanh tay chịu chết, như thế nào? Còn muốn đem chim vượng cùng miết bản chân hỏa giao ra? Tự nhiên có thể, nhưng là ngươi cũng phải cam đoan ta thuộc cấp có thể bình an vô sự." Cổ Đạt gật đầu, bản tọa ứng. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, nếu như chứng thực bản tướng quân không phải nhị hoàng tử thì tính sao? Cổ Đạt nhất tư thế, không phải liền không phải, bản tọa để cho ngươi giải quyết xong tâm nguyện, ngươi cũng nên khoanh tay chịu chết." Dương Chiến mở miệng nói, "Nếu ta không phải nhị hoàng tử, ta chỉ có một cái yêu cầu." Cổ Đạt nhíu mày, nói: Mười mấy năm trước ngươi trăm phương ngàn kế giết ta, hôm nay cũng là người khác ta liền không tìm, ta tìm ngươi, đơn độc một trận chiến, ngươi thắng, đồ vật đều là của ngươi. Nếu là ngươi thua, ngươi chỉ cần nói cho bản tướng quân ngươi một cái người giang hồ, thế muốn giết nhị hoàng tử nguyên nhân. Cổ đạt chân mày nĩu chặt hơn nói cho ngươi đằng sau đâu. Điều kiện không thay đổi, dù sao bản tướng quân kết cục đều như thế. Cổ đạt gật đầu, tốt, vậy bản tọa liền ứng như lời ngươi nói. Dương chiến thu hồi chiến nào, gánh tại trên vai, như thế nào chứng minh? Đại hạ khí vận còn có còn xuất lại, ngươi nếu là nhị hoàng tử, tất nhiên cũng có đế vương chi khí, chỉ là nhiều ít vấn đề. Nói xong, Cổ Đạt nhìn về phía thần máy móc, thần máy móc, người ta cùng một chỗ, bước ra trên người hắn đế vương chi khí, nếu là có đế vương chi khí, ngươi chính là nhị hoàng tử không thể nghi ngờ, nếu không có, liền không phải. Tốt. Dương Chiến nhìn Bích Liên một chút. Bích Liên đôi mắt chớp chớp, tựa hồ không có hiểu. Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng nói, hai người các ngươi tốt nhất là đừng có đùa thủ đoạn, nếu không gà bay trứng vỡ, được không ngủ mất. Yên tâm, bản toàn ngược lại là cũng muốn biết, ngươi đến cùng phải hay không nhị hoàng tử. Lúc này, Bích Liên mới nhẹ gật đầu, tựa hồ minh Tiếp lấy, Dương Chiến bỗng nhiên vồ đao trực tiếp đánh vào Lý Văn Cái. Ố vang minh một tiếng, Lý Văn trong nháy mắt ngã xuống tứ nhi, cái này lao hoàng đế xem trọng. là đại tướng quân. tiếp lấy, Dương Chiến nhảy lên sông lên thành lâu trên đỉnh. phía dưới một nghìn thân vũ quân, giờ phút này ngược lại là không có một chút như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. ngược lại từng cái trơ mắt nhìn Dương Chiến, tựa hồ còn tràn đầy chờ mong. thôi hoàng hậu đứng tại chỗ không hề động, con mắt màu đỏ ngòm, lặng lặng nhìn qua Dương Chiến. Cổ Đạt cùng thần máy móc phi thân xuống, xuất hiện ở Dương Chiến một trái một phải. Cố đặt tay nắm ấn quyết, mở miệng nói, thần máy móc bây giờ đại hạ sụp đổ, khí vận phân tán dẫn đạo một phần đại hạ còn xuất lại khí vận làm kiếp nổ. tốt. thần máy móc cũng tay nắm ấn quyết trận pháp tại hưởng ứng. giờ khắc này, một đám thần vũ quân chiến thần lại toát ra điểm điểm điểm sáng màu trắng. dù cho dương chiến chiến thần cũng sung ra. Cổ đạt nhìn cười nói, thật đúng là đại hạ vương triều tốt trung thần, thế mà còn mang theo đại hạ khí vận. dương chiến lãnh đạo nói bản tướng quân là lớn hạ chấn thủ bắc đại môn, có mấy phần đại hạ khí vận, có cái gì ngạc nhiên? đột nhiên, cựu đạt cùng thần máy móc đều sắc mặt biến hóa. bởi vì dương chiến trên người điểm sáng màu trắng, vậy mà hội tụ thành trạng thái sương ngủ, tiếp lấy hình thành kia sở trạng ngay sau đó như là thăng nước phi lưu thẳng lên cái này rung động chẳng cảnh để cổ đặt cùng thần máy móc sắc mặt lại lần nữa thay đổi đại hạ khí vận sụp đổ ngươi vậy mà lấy ra nhiều như vậy nói trong mắt của hai người vậy mà xuất hiện sắc cơ ngược lại là dương chiến cũng không có cảm giác gì ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trên thân này bạch khí trùng thiên vẫn rất có ý tứ bất quá lập tức dương chiến khẽ nhíu mày hắn cảm giác giống như có đồ vật gì trong cơ thể hắn có cái gì ngay tại áp chế cái này xông ra ngoài đi ra khí để cái kia phát ra bạch khí không còn tăng trưởng chương 388 trăm tám 388, mê thất. Thần máy móc ánh mắt hung ác nhăm hiểm, "Cổ Đạt, còn cần đo sao?" Tay hắn nắm đại hạ trọng binh, tại đại hạ có cực cao dân tâm, có như vậy khí vận cũng bình thường, dẫn đạo một sợi đến dùng là được rồi. Ngay một khắc này, thần máy móc dẫn đạo một phần khí vận, rơi vào trong tay của hắn, lập tức giao cho Cổ Đạt. Cổ Đạt tay nắm ấn quyết, nói lẩm bẩm. Cuối cùng, ra lệnh một tiếng, "Đại hạ chi khí, tiếp dẫn đế vương." Cổ Đạt ngón tay tìm kiếm, chỉ hướng dương chiến. Gần như đồng thời, cái kia lấy ra một sợi khí vận, lại bay tới, nhưng lại nhiễm phải kỳ lạ khí cơ, vây quanh xung quanh người hắn cuốn quanh. Mà giờ khắc này, Dương Chiến lại có chút giật mình nhìn xem xuất hiện tại trước chân tiểu nữ. Tiểu di này, lại xuất hiện. Dương Chiến trực tiếp mở miệng, ngươi sao lại ra làm gì? Bất quá Dương Chiến lời nói, lại là để ngay tại dẫn xuất trên người hắn đế vương chi khí cổ đạt cùng thần máy móc có chút kinh ngạc. Thần máy móc đi tới cổ đạt bên người, cổ đạt còn duy trì kiếm chỉ chỉ hướng Dương Chiến động tác. Thần máy móc thấp giọng nói, hắn đây là trông thấy hư tượng. Hẳn là, nếu như hắn là nhị hoàng tử, Dương gia phát triển an toàn hạ Giang Sơn hơn 1000 năm, khí vận tuyệt đối có thể dẫn động trên người hắn đế vương chi khí, dù là cực ít, nhưng nếu như hắn không phải nhị hoàng tử, Thủ đoạn này liền có thể để hắn ý thức mê thất, thần chí hỗn loạn. Thần máy móc nghe nói như thế, không khỏi bội phục nhìn cổ đạt một chút trách không được ngươi kiên trì. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn chết, có thể sử dụng thấp nhất đại giới tự nhiên tốt nhất, nếu như hắn thần trí hỗn loạn, cũng bất lo, không phải vậy cái này 1000 thần vũ quân, tăng thêm nhất bản chân hỏa, thật đúng là có chút phi thức. Thần máy móc không khỏi lộ ra mấy phần dáng tươi cười, hay là ngươi bày mưu nghĩ kế, nói như vậy, hắn đã mất phương hướng, hắn không phải nhị hoàng tử. Lúc này, Dương Chiến lên tiếng lần nữa, ngươi nói cái gì? Có người muốn hại ta. Đối với, ta cảm giác được, ngươi gặp nguy hiểm. Dương Chiến nhíu mày, "Ta có thể có nguy hiểm nào đó, ta tất cả an bài xong, không có việc gì." "Thật sự có nguy hiểm, ngươi làm cái gì vậy, ta cảm giác được sợ hãi." "Ta đang nhìn ta có phải hay không nhị hoàng tử, ngươi lại không nhớ gì cả." "Nhị hoàng tử?" Tiểu Ndu hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu nhìn xem Dương Chiến Ân, "Tại khảo thí." Tiểu Nhu cổ quái đánh giá Dương Chiến một phen, "Ngươi làm sao có thể là cái gì hoàng tử, ngươi khi còn bé còn nếm qua lão nương sữa đâu, ngươi nếu là hoàng tử, lão nương không biết, còn nói việc này?" Dương Chiến liền rất phiền muộn, "Vậy ngươi ngược lại là nói, mẹ ta là ai, ngươi cùng tôi hoàng hậu là quan hệ như thế nào à? Tôi hoàng hậu là ai dương chiến nhìn về phía phía dưới chính trông mong lấy nhìn tôi hoàng hậu tiểu Nhu túi đầu nhìn sang khi nhìn thấy tôi hoàng hậu tiểu Nhu đông nhiên bị dại ra tiểu tử ta là ai tiểu Nhu vấn đề để dương chiến lập tức bó tay rồi a ta là ngươi gì đường ngươi tiểu tử túi này khi còn bé ngươi còn ăn ta sữa đâu dương chiến càng là không biết nói cái gì đông nhiên một trận trời đất quay cuồng dương chiến cảm giác mình phảng phất muốn chết một dạng không biết qua bao lâu dương chiến khôi phục mấy phần tinh thần dương mắt lên xem xét kinh ngạc ở trước mắt lộ diện rách dưới khu phố một tòa tường ngoài chóc ra lão Trạch trong láo chạy mặt truyền đến rất nhiều thanh âm mau đánh nước nóng. các ngươi nhanh lên a, phu nhân muốn sống. nhanh lên. đến rồi đến rồi. dương chiến ngây ngẩn cả người, đây không phải hắn tại phượng dương láo Trạch dương chiến không khỏi đẩy cửa đi vào. trong viện mấy người, mười phần bận rộn, có một người trung niên tại cửa ra vào lo lắng đi qua đi lại. một cái lao đầu tử, chính xoay người đứng tại trung niên nhân trước mặt. Mà trong phòng, truyền ra nữ nhân tiếng gào. có tỷ nữ ra ra vào vào, vội vàng hấp tấp. nhưng là, vậy mà không có người nào để ý hắn tìm đến, cũng không có người quay đầu liếc hắn một cái. dương chiến rỡ, chẳng lẽ đây là bị thôi miên? phát lưu lại tại trong đầu một chút qua lại ký ức người trung niên này chẳng lẽ là cha hắn Dương Chiến đi qua nhìn xem trung niên nhân, nhân lại phát hiện rất mơ hồ căn bản thấy không rõ lắm người này tướng mạo dù là bên cạnh xoay người lao đầu tử Dương Chiến lại có thể thấy rõ ràng cái này không phải liền là Hứa A Phúc A Phúc Dương Chiến nhịn không được hô câu nhưng là A Phúc nhưng căn bản không để ý đến hắn hẳn là căn bản nhìn không thấy hắn Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía trung niên nhân kia đáng tiếc thấy thế nào cũng thấy không rõ lắm hắn cảm thấy có lẽ là hắn căn bản không có nguyên chủ phụ thân ký ức cho nên mơ hồ thấy không rõ nghe bên trong nữ nhân khàn cả giọng gọi, Dương Chiến mắt thấy tỷ nữ bưng buồn đi ra, nhanh chóng đi vào bên trong, muốn nhìn một chút sinh con nữ nhân hình dạng thế nào. Nhưng là một trận quỷ dị quang mang đằng sau, trước mắt hình ảnh, trong nháy mắt liền thay đổi đứng khóc, đến di nương cho bú. Tiếp lấy, Dương Chiến quay đầu đã nhìn thấy một nữ nhân ngay tại cho một cái hài tử trong tã lót cho bú, hài tử rầm rầm tham lam mút lấy. Dương Chiến thấy rõ ràng nữ nhân bộ dáng có chút kinh ngạc, cái này không phải liền là Tiểu Tiểu gì Tiểu gì Tiểu căn bản không có nghe thấy, chỉ là gạt lệ ăn no điểm, mặc dù không có mẹ nhưng là còn có tiểu di, tiểu di nhất định có thể đem ngươi cho ăn trắng trắng mập mập. Dương Chiến nhíu mày, những hình ảnh này là thế nào tới? Liên xem như đây là hắn khi còn bé, nhỏ như vậy, cũng không có khả năng có ký ức à? Mới vừa rồi còn ra đời chẳng cảnh. Đống nhiên, Dương Chiến nhìn về phía trung quanh đã nhìn thấy rất nhiều người nằm trong vũng máu, có nam có nữ, toàn bộ mất mạng. Dương Chiến cấp tốc đi qua, làm thế nào cũng thấy không rõ lắm những này ngã trong vũng máu người tướng mạo. Đống nhiên, Dương Chiến trong lòng giận mình, cỏ, đây là chúng chiêu đi, cho lão tử tỉnh lại. Dương Chiến giống to một tiếng, ý đồ để cho mình giật mình tỉnh lại nhưng là không có chút gợn sóng nào. bất quá rất nhanh, trước mắt hình ảnh lại phi tốc đi xa để Dương Chiến phản phất tại nhìn một trận tiến nhanh đến cực nhanh phim. cuối cùng, thế giới này đen. Dương Chiến đặt mình vào trong hắc ám, tìm kiếm lấy quang minh. hắn không biết mình gặp cái gì, nhưng là chờ chết hoặc là nằm ngựa xưa nay không là Dương Chiến tuyển hạ. bất quá, vô luận hắn đi như thế nào, chạy thế nào, cũng vô pháp chạy ra cái này hoàn toàn tối, lại yên tĩnh thế giới. không biết qua bao lâu, có ánh sáng, chỉ là vẫn như cũ rất tối tăm, phản phất loại kia trời sắp đen tận trước đó cảnh trí Dương Chiến, ngươi cũng tới. ha ha. Đây không phải Dương Chiến sao, người rốt cuộc đã đến. Dương Chiến, còn nhớ rõ ta ra luật đệ. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, tại cái này điên tình im ắng thế giới, liền như là từng tiếng kinh lôi. Dương Chiến nhìn lại, đã nhìn thấy một chút thân thể tàn phá trắng hán, từ dưới đất bò lên. Ra luật đệ, thác đức bốn. Những này đều là đã từng chiến tử tại dưới tay hắn thủ hạ bại tướng, chỉ là, từng cái từng cái từ dưới đất bò dậy, dẫn theo loan nào, chiến nào, chính từng cái đen như mực nhãn động nhìn qua hắn. Bất quá bọn hắn trên khuôn mặt, nổi lên nụ cười dữ tợn. Tiếp lấy, Dương Chiến phóng nhãn nhìn lại, vô số bóng người từ dưới đất đứng lên những người này kéo lấy tàn thân thể tàn quyết chậm rãi hướng phía hắn tụ tập mà đến chỉ chốc lát sau bốn phương tám hướng đều là bóng người nhìn không thấy cuối thân ảnh mang theo ngập trời lệ khí khí thế hung ác đang theo lấy hắn đi tới gia luật tề cười hát hắt nói dương chiến chúng ta đợi được ngươi thật vất vả không nghĩ tới ngươi chỉ có một người các tướng sĩ lúc báo thủ đến báo thủ báo thủ gia luật tề kéo đứt chờ chút những này đã từng man quốc tướng lĩnh mang theo giữ tận ác quỷ binh lính bình thường ngay tại không ngừng tới gần dưỡng chiến xoay người nhặt lên trên đất tàn phá chiến ao liếc nhìn tứ phương lão tử có thể giết các ngươi một lần cũng có thể giết các ngươi lần thứ hai. Đến a. Dương Chiến nhấc lên chiến nào, chiến ý ngập trời, chương 389. Đại tướng quân mở lớn. Chương 389, đại tướng quân mở lớn. Bích Liên một mực tại nhìn chăm chú lên cổ đạt cùng thần máy móc, chỉ cần hai người có dị động, nàng liền sẽ không chút do dự chém giết. Chỉ là lúc này, Dương Chiến một trận hầu ngôn loạn ngữ, để Bích Liên có chút bận tâm hắn thế nào. Lúc này, Bích Liên trong đầu truyền ra tiểu Bích Liên thanh âm, hắn hẳn là lâm vào trong vết tượng, đừng xúc động, xem trước một chút, ngay tại vừa mới, ta cảm giác được Dương Chiến trên người có cổ quái. Cái gì cổ quái? Ngươi nhìn sát khí, trên người hắn sát khí vốn là nặng a, hắn khả năng lâm vào sát phạt huyết tượng, bất quá tiểu tử này đây là giết bao nhiêu người, cái này sát nhiệt quá nặng, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. một mực tại dương chiến cách đó không xa cổ đạt cùng thần máy móc cũng bị bất thình lình sát khí khủng bố cho kinh sợ thật cường đại sát khí, đây là giết bao nhiêu người, sát khí càng mạnh càng tốt, đây chính là tạo thần tốt nhất tế phẩm. thần máy móc nhìn xem trên thân sát khí như là như thực chất mãnh liệt dương chiến, cũng không nhịn được có chút tinh hồn đáng đảm hắn hẳn là mất phương hướng, chúng ta muốn hay không tránh xa một chút. cổ đạt hư lạnh nói, sợ cái gì, chỉ là thánh võ cảnh vo phu chẳng lẽ còn có thể bay? thần máy móc đung nhiên quay đầu nhìn xa một chút bích liên một chút đây không phải là có cái võ phu có thể bay? cụ đạt ngược lại là biết thần máy móc nói tới ai nàng không giống với đúng rồi phong bị điểm nàng nàng không phải người trong đồng đạo để phong văn nhất dù cho nàng là ma huyên người cũng hẳn là biết dương chiến uy hiếp này quá lớn nhưng là nàng đi theo dương chiến lâu như vậy liền sợ có ngoài ý muốn thần máy móc hiểu rõ lập tức gởi tiến tâm trận trong trận một mực tại vừa rồi nàng đều tự nhiên chạy ra ngươi trận trong trận được hay không đó là bản tọa không có điều khiển vậy là tốt rồi nếu như nàng bất hoạt động liền không nên động nàng, dù sao cũng là ma huyên người. Thần máy móc nhìn cổ Đạt một chút, chẳng lẽ ma huyên so ma trạch cường? Cổ Đạt nhíu mày, ma huyên người, rất nhiều đều là tiên điên. Thần máy móc trịnh trọng điểm đầu đột nhiên, hai người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Chiến. Lúc này, Dương Chiến mở hai mắt ra, chỉ là huyết hồng một mảnh. Sắc khí kinh khủng kia tiếp tục kéo lên, Dương Chiến tóc tán loạn bay múa. Dương Chiến rơi lên phong đao, sắc khí trên người vì đó dùng một cái ống muốn. Đao Minh ở trong thiên địa khuấy động, thậm chí có mấy phần nhạy cảm hoan hô cảm giác. Trong lúc nhất thời, thần máy móc đều có chút động, hắn đây là thế nào? Đột nhiên. Phía dưới hô to một tiếng chạy mau, mau giúp ta kéo một người. Tứ Nhi lôi kéo Tịnh An Vương, mang theo một đám thần vũ quân, trực tiếp chạy hướng thành lâu một phương khác. Tốc độ nhanh chóng, lướt nhanh như gió, bước chân linh minh hội tụ, thành lâu chấn động. Một màn này, để Cổ đạt cùng thần máy móc đều có chút kinh ngạc. Bất quá Cổ đạt không để ý đến, bởi vì Phượng Điểu còn tại Dương Chiến trên vai, mà bọn hắn muốn, cũng liền chỉ là Dương Chiến cùng Phượng Điểu mà thôi. Thần máy móc cảm nhận được Dương Chiến huyết hồng con mắt tựa hồ đang nhìn xem hắn, để hắn trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt Cổ đạt, Dương Chiến không thích hợp. Khẳng định không thích hợp, tuyệt để mất phương hướng. Tại sao ta cảm giác hắn đang nhìn ta? Một cái thánh võ cảnh, người cũng sợ? Sắc khí a, ta cái này trong lòng có chút hoảng. Vội cái gì? Nhìn bản tòa đến, đúng rồi, coi chừng cái kia phượng điểu cũng không thể chạy trốn. Ngay tại hai người nhỏ giọng thầm thì bên trong giết. Một tiếng sét giống như tiếng vang ở trong thiên địa nổ vang, để cổ đạt cùng thần máy móc đều trong lòng cuộn loạn. Nhưng vào lúc này, một cơn gió lớn cũng tới. Trong đó còn có kinh khủng lưỡi đao mang theo sát ý đáng sợ đập vào mặt tận. Thần máy móc cuống quít bờ quyết, cả người đều biến mất. Bất quá lưỡi đao hiện lên, một bóng người lại lần nữa hiển hiện ra thần máy móc phân bụng có đồ vật gì phổi đi chạy ra. bất quá thần máy móc đã không nghĩ ngợi nhiều được thân hình đột nhiên lui ra phía sau. nhưng là thần máy móc lại hái nhiên phát hiện huyết hồng hai mắt dương chiến như cùng đi từ địa ngục sát thần. vậy mà quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Anh, phong đao trong nháy mắt dẹt qua thần máy móc cổ. một cái đầu người ném đi mà lên thân thể trực tiếp rơi xuống phía dưới. thấy cảnh này huyền thánh nhị cảnh cổ đạn lúc này vậy mà hoảng hồn nhanh nhanh cùng tiến lên. rất nhiều khó mà theo dõi bóng ma đang từ bốn phương tám hướng phóng tới dương chiến. cùng lúc đó vô số lời dao đã bay vụt mà tới. Bất quá, Dương Chiến trên thân cương khí bành trướng, tất cả lưỡi dao, tất cả đều không cách nào đánh tan Dương Chiến cương khí đồng thời, Dương Chiến thậm chí cũng không có để ý những này bay vụt mà đến lưỡi dao, trực tiếp chạy về phía Cổ Đạt. Mặc dù không cách nào phi hành, nhưng là Dương Chiến tốc độ quá nhanh, nhảy lên có thể lên 10 trượng, mấy cái lên xuống ở giữa, Cổ Đạt mặc dù đã bay lên không trung, lại tại giờ khắc này, một tiếng oanh minh từ hắn phía trên truyền đến, tiếp lấy đã nhìn thấy một cái bàn tay bạch ngọc đánh ra xuống, Cổ Đạt đột nhiên bị đập vừa vặn, dù cho vực trường cường đại, không có bị thương tổn, nhưng là vẫn như cũng bị ép rơi xuống. Cổ đạt gầm thét, ngươi dám giúp Dương Chiến? Hắn đối với chúng ta Ma địa có to lớn uy hiếp. Nói, Cổ đạt trên thân khí thế bộc phát, lăng không một trường, trực tiếp chuột về phía tới lúc gấp rút nhanh vọt tới Dương Chiến. Lúc này, vừa mới đập Cổ đạt một trường Bích Liên, cũng không có lại ra tay. Trên thực tế, hiện tại Bích Liên đều bị chạm được phong ma Dương Chiến cho kinh sợ hắn thế nào. Hắn nhập ma. A. Tẩu hỏa nhập ma. Không biết, nhưng là ngươi bây giờ tốt nhất là đường đi qua, nếu không cho ngươi một đao. Bất quá Bích Liên hay là động Trong nháy mắt lén mình, cái kia trung quanh những cái kia tựa hồ âm thần cao thủ, từng cái từng cái bị Bích Liên đánh chết tại chỗ huyết tinh phóng lên tận trời để cho người ta văn chi cũng không khỏi đến nhũ mảy kinh khủng nhất hay là dương chiến mặc dù cổ đạt mấy lần đều không có bị dương chiến chém giết nhưng là dương chiến giống như lực lượng dùng không hết những cái kia đến vây công hắn cao thủ dù cho mượn nhờ giả thiên trận ở thân cũng từng cái từng cái chết thảm tại dương chiến lưỡi đao phía dưới dù cho mê hoặc cảnh bộ trưởng cũng khó có thể chống lại dương chiến cái này phảng phất có thể phá diệt hết thể lưỡi đao cắn dài trường đao giờ phút này hoàn toàn bị nhuộm đỏ cái kia màu đỏ lưỡi đao tại cái này dưới ánh mặt trời càng là khác yêu diễm đao mình một mực chấn động tựa hồ có thể ảnh hưởng tâm thần của người khác xa xa tứ nhi bọn hắn trông thấy bọn hắn đại tướng quân hung hãn cũng chấn kinh tứ gia đại tướng quân đây là vô địch à quả thực là thần càng giết thần trừ cổ đạn vậy mà không có kẻ địch nổi tứ nhi hít sâu một hơi ngẩng đầu đỡ ngực giống như vinh yên đó là chúng ta đại tướng quân vừa đến trạng thái này đó chính là vô địch đúng rồi tứ gia đại tướng quân đây rốt cuộc là trạng thái gì trước kia ta may mắn gặp một lần vậy đơn giản là núi thây biển máu cho man quốc đại quân đều sợ mất mật tứ nhi nét miệng cười nói đại tướng quân nói cái này kêu là mở lớn cái gì mở lớn cái này không phải liền là giết mắt đỏ một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên Dữu Nhi nhìn xem một bên bị kéo lấy chạy một đoạn, trực tiếp bị đụng tỉnh Lý Văn. Chương 390, là thần hiến tế. Chương 390, là thần hiến tế lao ra hỏa, ngươi biết cái gì à, chúng ta đại tướng quân bản sự, đó là ngươi có thể thấy rõ. Lý Văn trên lưng áo bào đều bị mài hỏng, ngồi dậy, nhìn xem sát khí kia ngập trời, Ma Vương bình thường dương chiến mặc dù đã sớm biết dương chiến giết mắt đỏ, thực lực tăng vọt, nhưng là cũng không nghĩ tới, lợi hại như vậy, ngay cả cổ đạt cũng không dám áp chế phong mang của nó. Hắn tính là cái dám gì, nếu là hắn không tránh, sớm đã bị chúng ta đại tướng quân cho chia mấy phối. Lý Văn mày, gặp qua giết mắt đỏ người, chưa thấy qua giết mắt đỏ lợi hại như vậy. lao giả, ngươi lại chửi bới chúng ta đại tướng quân là giết mắt đỏ, lão tử đem ngươi chân đánh gãy. đều nói rồi, đây là chúng ta đại tướng quân mở lớn. Lý Văn Lánh khẽ nói, vậy các ngươi chạy cái gì? chúng ta là cho đại tướng quân hoàn toàn phát huy, tránh cho kéo đại tướng quân chân sau. tứ nhi buồn buồn nói một câu. Lý Văn Lánh nhạt nói các ngươi không chạy, giống nhau là vong hồn dưới đao, đây không phải giết mắt đỏ, mất phương hướng tâm trí là cái gì. tứ nhi tức giận nói, ai nói cho ngươi, chúng ta chạy đi, là không hy vọng đại tướng quân phân tâm, mạnh miệng mà thôi. Bất quá các ngươi đại tướng quân đã xong, bị sát khí phản phệ mất phương hướng tâm trí, đã tẩu hỏa nhập ma. Tứ Nhi xì một tiếng khinh miệt, lao ra hỏa, ngươi im miệng, một hồi ngươi sẽ biết, nói ngươi thật giống như so ta còn hiểu hơn ta đại tướng quân một dạng. Chính là, ngươi biết cái gì? Chúng ta đại tướng quân dạng này cũng không phải lần một lần hai. Bất quá kỳ quái à, trước kia đại tướng quân là giết rất nhiều người, hoặc là chết rất nhiều huynh đệ mới như vậy, hôm nay đại tướng quân trước đó cũng không có như thế nào à? Cái này hay biết, nhất định là bị cổ đại cùng thần máy móc dẫn đến, lựa giận để đại tướng quân trực tiếp mở lớn, giết hắn cái long trời lở đất. Có đạo lý. Đột nhiên. Mà khắc một cỗ khí thế khủng bố truyền đến đám người nhìn sang, chỉ gặp Cổ Đạt chắp tay trước ngực, loạn phát bay múa. Một đôi mắt chợt để biến thành màu đen. Mà phía sau hắn, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời, vậy mà xuất hiện một con quái vật hư ảnh. Cổ Đạt trong miệng phát ra quỷ dị âm tiết. Mà phía trước hắn, xuất hiện một cây lơ lửng cái truy màu đen. Cái truy không ngừng xoay tròn, vậy mà hấp thu chúng quanh tất cả thiên địa chi lực. Bích Liên đống nhiên tiến lên, bạch ngọc bình thường bàn tay, trực tiếp chụp về phía cái tia màu đen cái truy. Cổ Đạt cười lạnh một tiếng riết. Cái truy bỗng nhiên chuyển động kịch liệt, đồng thời tản ra mảnh liệt hắc khí đem bích lên tay, đều đẩy lui ra ngoài muốn tiếp ma linh truy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giết! Ông bốn! Ma linh truy buộc phát tiếng vang, trong nháy mắt nhắm ngay đại sát tứ phương dương chiến. Dương chiến đột nhiên cảm giác được cái gì rơi lên huyết hồng hai mắt. Trong tay phong đao càng là rung động giết. Dương chiến hai tay cầm đao, một đao hướng lên chém tới ở mà bốn. Hắc khí khuấy động bốn phương tám hướng để một chút còn còn tại ẩn thân bên trong người đều bị chấn động đến hiện ra thân hình. Mà giờ khắc này màu đen cái truy vậy mà đâm vào dương chiến được. Bất quá dương chiến não cũng chém vào cổ đạn đỉnh đầu kịp thời lôi đao không thể hướng phía dưới, nhưng là cổ đạt hai mắt đã đang chảy máu a. Dương Chiến cùng Cổ đạt đồng thời gào thét lên tiếng. Cổ đạt thẳng tắp rơi xuống, mà Dương Chiến cũng đổ bên dưới, ngã xuống tại trên cổng thành. Cái kia màu đen cái truy lại còn đang không ngừng đâm vào Dương Chiến ngực ha ha. Dương Chiến, bản tọa nhìn ngươi lần này còn không chết. Cổ đạt lại lần nữa lơ lửng đứng lên, dù là hai mắt đang chảy máu, nhưng là rất là cao hứng. Bất quá lúc này, một thanh vết dị loang lổ truy thủ quỷ dị đột phá hắn đột trường, trực tiếp từ cổ của hắn đâm phía trước đi ra. Cổ đạt kinh ngạc trừng ba mắt, sau đó muốn quay đầu, nhưng căn bản chuyển không đi qua phước Đào rút ra ngoài, Cổ Đạt lúc này mới có thể quay đầu, nhìn xem một bộ hồng y một đôi con mắt màu đỏ thôi hoàng hậu phá thần nhận không phải đã sớm bị. Tôi hoàng hậu thờ ơ, nhìn xem Cổ Đạt, lại lần nữa một đao đâm vào cổ Đạt phía sau lưng, trực tiếp từ cổ Đạt ngự sung ra. Phốc phốc, máu tươi thuận vui lao chảy xuôi, nhỏ giọt xuống. Cổ Đạt túi đầu, nhìn xem lực lư kiếm, nguyên bản có chút khuôn mặt giữ tự kia, lại buông lỏng xuống. Nhìn thoáng qua nằm ở trên thành lầu, Ma Linh Truy đã nhanh muốn hoàn toàn chui vào dương chiến ngực. Cổ Đạt cười, hắn chết, bản tọa chết cũng đáng giá. Chỉ là, Cổ Đạt lại trông thấy dương chiến vậy mà đứng lên. Cổ Đạt sững sờ, cho dù là thôi hoàng hậu nhỏ song bộ nghịch hắn phá thân nhận, Cổ Đạt cũng không có để ý chỉ là Hoàng Sợ nhìn chằm chằm Dương Chiến ngươi. Làm sao còn có thể đứng lên đến? Tiếp lấy, huyết hồng con mắt Dương Chiến, rũa ra nhiễm địch nhân máu tươi tay, đặt ở ngực, nắm Ma Linh Truy A. Dương Chiến gầm lên giận dữ, xinh xinh đem cái kia Ma Linh Truy cho rút ra phốc. Thấy cảnh này, Cổ Đạt trực tiếp một ngụm máu phun tới, trừng to mắt không có khả năng. Ma Linh Truy dính chi hẳn phải chết đó a. Dương Chiến lần đầu, nhìn về phía Cổ Đạt. Cái kia huyết hồng, tựa hồ chỉ có thị sát ánh mắt, để Cổ Đạt có chút tuyệt vọng ngươi. Tiếp lấy, Cổ Đạt nhìn thấy Dương Chiến ngược nguyên bản lỗ máu, vậy mà toát ra vô căn chi hỏa. Cổ Đạt rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là Niết Bàn Chân Hỏa. Thật bất ngờ. Dương Chiến mở miệng nói câu. Cổ Đạt nghe được Dương Chiến nói chuyện, con mắt đều nhanh chừng lồi đi ra, ngươi không phải tẩu hỏa nhập ma. Dương Chiến túi đầu, nhìn một chút trong tay máu tươi nhiễm ma linh truy thứ này ngược lại là bất phạm, lại còn có thể khát máu. Ma linh trên truy mặt máu tươi, mắt Trần có thể thấy bị hấp thu đi vào, một lát trên thân không còn có một vệt máu. Cũng may mắn hắn có Niết bản Chân Hỏa, cùng tu luyện Thiên công nửa bộ sau, dẫn đến cái này ma linh truy khát máu thời điểm, vậy mà đứng vững. Không phải vậy nói không chừng không chết đều muốn bị trọng thương. Dương Chiến lúc này mới nhìn xem lung lay sắp đổ cổ đạn, liền một chút huyễn tượng liền có thể để lão tử mê thất tâm trí, đừng nói ngươi làm ra thứ gì chết tại lão tử trên tay vong hồn, chính là ngươi đem cấp ngươi ma thần, hay là cái gì thần đặt ở lão tử trước mặt. Nói đến đây, Dương Chiến huyết hồng trong mắt, sát cơ càng là lạnh thấu xương. Thanh âm âm vang, nên làm thịt cũng giống vậy làm thịt. Và anh! Dương Chiến nhất đau, trong nháy mắt rơi vào cổ đạn trên vai lão tử có phải hay không nhị hoàng tử. Cổ đạn sắc mặt hôi bại xuống dưới, không phải. Dương Chiến thâm hít một hơi, cuối cùng là biết rõ càng đáng chết hơn phốc phốc, phong đao tại cổ đạn trên cổ dạo qua một vòng, đầu người lăn xuống, máu tươi dâng trào mà lên. Dương Chiến lúc này cũng rơi vào trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn xem trên không, đứng lặng bất động Bích Liên, còn có đứng tại hắn cách đó không xa, cũng nhìn lên bầu trời, trên thân hồng y vũ động tôi hoàng hậu. Dương Chiến trong mắt huyết sắc biến mất, đã nhìn thấy dưới chân của hắn, bị vô số đường vẩn quấn quanh, thậm chí quấn quanh ở trên đùi của hắn, để hắn không thể động đậy. Lại nhìn tôi hoàng hậu, thậm chí trên trời Bích Liên, vậy mà cũng là như thế. Mà Bích Liên cùng tôi hoàng hậu ngựa đầu nhìn về phía địa phương lại có một cái lao giả tiên phong đạo cốt, lại là mới vừa rồi bị hắn chém chết thần máy móc. Chỉ là thần máy móc thân thể rất là phai mờ, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn phía dưới, ánh mắt rơi vào dương chiến trên thân. Thần máy móc cũng lộ ra dáng tươi cười, "Chư vị, các ngươi coi là giết bạn tọa liền bạn sự thuận lợi." Ha ha, bản tọa cái này còn sót lại nguyên linh liền bối các ngươi cuối cùng một lần, dùng các ngươi thân thể tàn phế hoàn thành cái này vĩ đại thần tích, ha ha. Là thân mà hi thế. Chương 391. Tạ ơn, đem tỷ tỷ của ta mời ra ngoài. Chương 391. Tạ ơn, đem tỷ tỷ của ta mời ra ngoài tiểu hồng. Tiểu hồng Dương Chiến lúc này mới phát hiện Tiểu Hồng không thấy, lúc này hô hai tiếng. Tiểu Gia hỏa này không có hắn phân phó tuyệt đối sẽ không chạy quá xa, nhưng là hiện tại không có trả lời, nói rõ chạy xa. Kết quả, Bích Liên chỉ vào phía trên, Dương Chiến, ở nơi đó. Ngay sau đó, đã nhìn thấy thần máy móc sau lưng, một ngọn đỉnh, đang phía dưới bay lên, giữa không trung chìm nổi. Trong đỉnh, toát ra lửa hỏa. Tiểu Hồng thì là đứng tại đại đỉnh biên giới, túi đầu nhìn xem trong đỉnh đồ vật, cũng không sợ trong đỉnh toát ra lửa hỏa. Tiểu Hồng tựa hồ nhìn rất nhập thần. Dương Chiến hô to, Tiểu Hồng, hai đứa ca, mau trở lại. Thần máy móc lộ ra dáng tươi cười ngươi cho rằng chỉ có nhân loại mới có thể muốn cường đại sao? Dương Chiến nếu mày, thần máy móc nhìn về phía Tiểu Hồng, không hiểu nói, đúng chi là bực này thần điệu. lập tức thần máy móc quay đầu, từng cái nhìn qua Bích Liên, thôi hoàng hậu, Dương Chiến. thần máy móc nụ cười trên mặt, sán lạn không gì sánh được ma huyên yêu nữ, thiên sát phi thi, sát nghiệt sâu nặng nhân đủ. ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi mới là thiên mệnh sở quy, bọn hắn đều là ngươi đá lót đường. đi xuống đi, ngươi đem nhất bản chúng sinh. bang bang. Tiểu Hồng quay đầu, nhìn về phía Dương Chiến. Dương Chiến lại lần nữa hô to, Tiểu Hồng, ngươi không trở lại. Về sau lão tử liền không cho ngươi tìm mẹ tước. Bang bang, tiểu hồng cái này không có lương tâm, nhìn hắn một cái, thế mà một đầu đâm vào trong cự đỉnh bang. Thanh thúy tiếng kêu to, ở trong thiên điệu này vang vọng đại gia, tiểu hồng cánh cứng cắp rồi đều không nghe lời của hắn. Dương Chiến ném thử thoát ly dưới chân đường vân dây dưa, nhưng là không làm nên chuyện gì bích liên, ngươi có thể động sao? Không có khả năng. Thần máy móc thanh âm ở trên trời truyền đến, chỉ là tràn đầy oán độc. Trước đó nếu không phải ngươi bỗng nhiên giết bản tọa, làm sao đến mức để cho các ngươi lớn lối như thế? đều do cổ đạt đồ hôn chúng kia tự cho là đúng, hại bản tọa. Bất quá có thể dùng quãng đời còn lại lực lượng cuối cùng tạo nên một tôn thần bản tọa danh tự cũng có thể lưu truyền vĩnh cửu ha ha thần máy móc cười lớn giơ tay lên từ cổ đạt ngực trong áo bảo bay ra một cái màu vàng cái bình cái bình bay thẳng đến phía trên chiếc đỉnh lớn không người tự khai một giọt chất lỏng màu vàng từ miệng bình đổ xuống xuống tới rơi vào trong đỉnh như là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường liệt hỏa phóng lên tận trời trong lúc mơ hồ dương chiến trông thấy cái kia trong liệt hỏa có một cái màu vàng rực hoàng ngay tại dâng chào cái đầu cũng triển khai cánh như muốn ngao du cửu thiên cũng có trận trận vượt gãy khoái động thiên địa. Dương Chiến nhìn xem, bỗng nhiên đã cảm thấy, cái này tiểu hồng, muốn tiền đồ. Thần máy móc thanh âm lại lần nữa truyền ra, hiện tại, đến lượt các ngươi trợ nó một chút sức lực. Nhưng vào lúc này, thôi Hoàng hậu ra sức dây rủa, nhưng căn bản di động không được, hai chân phẳng phất mọc dễ. Dương Chiến trong tay phong đao, ầm vang đứng ở phía dưới che kín thần dị đường vân trên cổng thành. Ngoan, anh. Thành lâu anh minh không đốc, Dương Chiến nhưng như cũng không cách nào tránh thoát trong trận này trận. Ngược lại là Bích Liên, rất là bình tĩnh nhìn cự đỉnh kia. Thần máy móc cũng nhìn về phía Bích Liên, Ma Huyên yêu nữ, năm cung giả, tất nhiên có được Ma Huyên không chết ma huyết dùng ngươi làm mới vượng thần lộ cơ thỏa đáng nhất bất quá." Thần máy móc nói, vươn một ngón tay, trong náy mắt, toàn bộ ngọc kinh trong thành, vô cùng vô tận thiên địa chi lực, điên cuồng tụ đến. Giờ khắc này thần máy móc, phản phất chính là trong thiên địa này thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ liền có thể hủy diệt hết thảy. Thần máy móc nhìn xem Bích Liên, thanh âm như là thần âm một chút tức đoạn. Hội tụ trận pháp chi huy, thần máy móc một điểm chỉ, Bích Liên thân thể rung lên. Tiếp lấy, một đạo hư ảnh từ Bích Liên trên thân chấn đi ra, hư ảnh sát na liền tán loạn mở đi ra. Dương chiến thần sắc rung lên, Bích Liên đều gánh không được. Một sát na, Dương Chiến trong tay phong đao lại lần nữa rung động, cường đại sát cơ, lại lần nữa bộc phát. Lại tại lúc này, một thanh âm truyền vào Dương Chiến trong tai đừng biết động, ngươi cũng không phải không biết, bản tọa hai đạo nguyên thần. Dương Chiến chỉ nghe Tiểu Bích Liên nói âm thanh, không thấy một thân. Bất quá, trong lòng lại buông lỏng, trên người sát cơ cũng biến mất xuống tới. Tiểu Bích Liên thanh âm lại lần nữa vang lên, tiểu tử ngươi biết rất hôn thật à? Dẫu còn sâu, thế mà lại còn chúng ta thiên ma huyên sát sinh yếu quyết. Dương Chiến nhìn xem phía trên, theo bản năng hỏi một câu, cái gì sát sinh yếu quyết? Chính là ngươi vừa rồi cái kia phát cuồng thủ đoạn, có thể bảo trì phát cuồng, còn có thể bảo trì thần trí chỉ thiên ma bắt pháp một trong sát sinh yếu quyết bên ngoài, bản tọa có thể nghĩ không dậy nổi còn có cái gì khác thủ đoạn? vừa rồi, liền ngay cả bản tọa đều cho là người thật mất phương hướng, biến thành cô máy rất chóc. giờ phút này, thần máy móc một chút đằng sau, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ thiên địa chi lực cùng đầu ngón tay. dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, hắn lại muốn tới. tiểu bích liên thế mà còn toát ra dáng tươi cười, lo lắng muội muội ta. nói nhảm, vậy ngươi không lo lắng tỷ tỉ, tỉ ta? gọi nhị ca. lại nói, ngươi đây không phải thật tốt. cái gì tốt tốt? nhanh lên cho ta cái vật chứa, ta một hồi liền muốn tổn thương nguyên thần chi lực. Ngươi không nói sớm nói lời vô dụng làm gì, cái gì vật chứa? Ngươi trên ngực mang đồ vật, Ngươi ta, ngươi trường nào thì nhìn thấy, ngươi toàn thân bản tọa đều nhìn, thế nào? Ách, không có gì. Dương Chiến đã lấy ra Ngọc Nha đây là ta một vị lao bối con thật đúng là một kiện dung nạp nguyên thần pháp khí, tiểu tử ngươi giấu rất sâu. Nói xong, Dương Chiến đã nhìn thấy một sợi hao hết sạch, trực tiếp dung nhập Ngọc Nha bên trong thần máy móc kích thứ hai, thế nào giúp ngươi muội muội? Giúp cái gì? Nàng chết, tỷ tỷ mới có thể trở về về đâu. Đại gia, Dương Chiến trong nháy mắt nghiêng nghiêng, không có công phu cùng Tiểu Bích liên cái cỏ. Lúc này liền muốn dùng ra từ thủ đoạn mạnh nhất, mặc dù hắn cũng không biết chính mình có thể hay không chẻo chống. Lại tại giờ phút này, Tiểu Bích Liên thanh âm sâu kín truyền đến, "Tiểu tử ngươi thật đúng là, muội muội ta có cái gì tốt?" Ngốc hề hề, bất quá không cần xúc động, hắn muốn tế luyện muội muội ta, đây không phải là muốn chết. Ngay tại Dương chiến đỉnh trệ giờ khắc này, thần máy móc đã dùng ra chiêu thứ hai. Một điểm chỉ, lại lần nữa điểm hướng Bích Liên hai điểm trời sập. anh, Bích Liên thân thể lại lần nữa chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, lập tức liền hóa thành huyết vụ, bị một nguồn lực lượng tiếp dẫn mà đi ngay tại Dương Chiến chú mắng Tiểu Bích Liên thời điểm lại phát hiện quấn quanh Bích Liên hai chân giống như thực chất thần dị đường vân cấp tốc biến mất Dương Chiến có chút minh bạch. thần máy móc lại lần nữa thu tay lại thiên địa chi lực lại lần nữa hội tụ mà đi bất quá lúc này Bích Liên lại mở mắt vẻn vẹn chỉ là một bước đung nhiên đứng lặng tại thần máy móc trước mặt nguyên bản tựa hồ như là chúa tể một dạng nắm chắc thắng lợi trong tay thần máy móc giờ khắc này biểu lộ triệt để hoàng sợ ngươi nguyên thần không phải tiết miệng còn mang theo máu tươi Bích Liên đôi mắt xanh triệt nhìn xem thần máy móc bất quá Tiểu Bích Liên chỉ là nhẹ nhàng một chiêu đau đến Dương Chiến còn tưởng rằng là muốn đao của hắn. Lại tại giờ khắc này, Thôi Hoàng Hậu trong tay phá thần nhận, vậy mà trong nháy mắt bay đi. Thất Kinh Thần máy móc muốn chạy, nhưng là ngay tại ngưng tụ thiên địa chi lực, trong lúc nhất thời vậy mà chạy không thoát. Phá thần nhận bay vào bích liên trong tay một sát na, phá thần nhận lại quỷ dị đính tại thần máy móc vi tâm. Tiếp lấy, thần máy móc nguyên bản liền phai mở thân ảnh, dưới một cái này, càng là phai mở, tiếp theo băng tán. Ngay muốn, hội tụ thiên địa chi lực trực tiếp kết tán ra đến, hình thành của phòng, quét sạch bốn phía để người chung quanh, cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ nghe thấy thần máy móc không cam lòng hò hét tại sao có thể như vậy. Không, thanh âm không có, quần phong kia bên trong một đạo file mở thân ảnh, cũng triệt để hỏng mất. Lại chuyên đến Bích Liên 10 phần chăm chú một câu, "Tạ ơn, đem tỷ tỷ của ta mời đi ra." Chương 392, Càn Khôn Điên Đảo. Chương 392, Càn Khôn Điên Đảo quá phận, ngu nơ này, thế mà lợi dụng cái tia hôn trướng đem ta đưa ra. Tiểu Bích Liên thanh âm mười phần phẫn nộ, cũng chỉ có Dương Chiến có thể nghe thấy đường hướng ta hô. Ta nói cho hắn biết thần máy móc thủ đoạn, nói cho nàng làm sao thoát ly không chế, không có lương tâm ba. Tiểu Bích liên tức giận không gì sánh được, lại là vô kế khả thi đừng giống lên, ta đều nhanh đầu nổ, nàng muốn xua đuổi ngươi, rất khó khăn. Nếu không phải cái này thần máy móc mượn dùng trong trận pháp như cánh tay chỉ huy thiên địa chi lực, cái kia chết hàm hàm cũng đừng hòng đuổi ta đi ra, để cho ta ra ngoài, ta muốn trở về. Dương chiến những mày, ngươi muốn đi ra ngoài liền ra ngoài a, ta lại không ngăn đón ngươi. Ta không ra được, ngươi chuyện này chỉ có thể tiến không có khả năng ra. Ta không biết ta, ta cũng không hiểu, Tiểu Di ta ở bên trong, ngươi hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Tiểu Di? Qua một hồi lâu, cũng không có động tĩnh. Dương Chiến coi là Tiểu Bích Liên cùng Tiểu Nhu ngay tại hữu Hảo giao lưu, lại không nghĩ rằng chuyến đến Tiểu Bích Liên hoảng sợ tiếng kêu đây là địa phương nào. A cuối cùng kêu một tiếng, Tiểu Bích Liên liền không có thanh âm chuyển đến. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến cũng không có thời gian để ý tới Tiểu Bích Liên, bởi vì cuốn quanh hắn hai chân đường vân cũng đã biến mất, Dương Chiến trực tiếp nhảy lên một cái. Trong nháy mắt nhảy lên không trung, Bích Liên, giúp ta một chút. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn Tiểu Hồng ra sao. Tiểu Bích Liên trong nháy mắt bay lượn mà đến, trực tiếp nắm Dương Chiến một chút, để Dương Chiến phi cao hơn. Khi Dương Chiến từ chỗ cao nhìn về phía trong cự đỉnh thời điểm đã nhìn thấy Tiểu Hồng, thế mà thoải mái tại trong cự đỉnh cái kết như là nhang tương một dạng trong chất lòng tắm rửa. Thỉnh thoảng con mở ra cánh, rung mò mổ hai lần, tựa hồ có con giận. Tiểu gia hỏa này vẫn rất hưởng thụ. Bất quá Dương Chiến cũng yên tâm, nghĩ nghĩ không có quấy rầy Tiểu Hồng bổ dưỡng. Dù sao đôi này Tiểu Hồng mà nói, khẳng định là cơ duyên lớn lao. Dương Chiến còn chưa rơi xuống đất, lập tức hạ lệnh. Tứ Nhi tiêu diệt toàn bộ còn sót lại quân giặc, dựng cầu gỗ để lại quân tiến đến. Là đại tướng quân. Dương Chiến rơi vào trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt chúng thấy. Cái kia trên không trung chìm nổi cự đỉnh, cái kia trùng tiên hỏa diễm cấp tốc thú liễm, tiếp lấy cự đỉnh rất xuống tình huống như thế nào. Dương Chiến đột nhiên phóng tới cự đỉnh rơi xuống địa phương. Oen, cự đỉnh rơi xuống đất, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ. Dương Chiến có chút kinh ngạc, cái đồ chơi này còn có thể nóng nở ra lạnh co lại. Mặc dù sóng nhiệt mấy liệt, Dương Chiến hay là cấp tốc sông tới đã nhìn thấy trong đỉnh nguyên bản nham tương một dạng chất lỏng biến thành thanh thủy, tiểu hồng cũng bay ra đỉnh lại lần nữa thu nhỏ, vậy mà chỉ lớn bằng bàn tay. Dương Chiến không chút do dự đem đỉnh thu, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là chuyện sinh chỉ. Không nghĩ tới là một mụ đỉnh mặc dù nóng hổi, Dương Chiến bây giờ cái này thể phách cũng có thể ngăn cản ba bang, bang. Tiểu Hồng kêu hai tiếng, lại bay đến Dương Chiến trên bay. Trải qua Dương Chiến quan sát, phát hiện Tiểu Hồng cũng không nhiều lắm biến hóa, chỉ là trên đỉnh đầu nhiều mấy cây mũ thải lông vũ. Lúc này, còn tại trên cổng thành, bị cương ép Lý Văn ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn một chút cách đó không xa, cự đỉnh rơi xuống địa phương. sắc mặt tái nhợt, bờ môi run dẩy giả thiên trận mất hiệu lực, cuối cùng vẫn là thất bại. Phúc. Vừa mới nói xong, Lý Văn thổ ra một ngụm máu tươi, trong ngay mắt mất đi. Cùng lúc đó, ngoài thành một mực chờ đợi Tam Tử bọn người rốt cục nhìn thấy ngọc kinh thành trên cổng thành xuất hiện không giống với cảnh tượng đến chỗ này trần lâm nhi cùng tần một tiên mặt lộ vẻ vui mừng che đậy mất hiệu lực tiến lên thành bốn hai ngày sau hà đông nguyên bản ngay tại tiến công đồng quyền bộ đội sở thuộc đại quân vậy mà trong nháy mắt rút lui đang lúc đồng quyền mang ra 10 không không không huyền tiên chiến kỵ cùng thôi ra cao thủ chuẩn bị phản kích thời khắc lại phát hiện thần vũ quân chẳng những thu binh càng là thay đổi binh phong trực tiếp chạy đồng quyền có chút ngạc này sao lại thế này các ngươi đại tướng quân không phải nói ngăn chặn hai ngày nhất định lưu binh quân nhìn về phía thôi ra già chủ thôi phủ đa tạ thôi ra chủ hai ngày này tương trợ. Thôi phủ cao mày nói, bản tọa cũng không phải vì các ngươi, bản tọa là cho các ngươi đại tướng quân mặt mũi. một dạng, đồng quyền ông quyền, thôi phủ đáp lễ truyền lệnh toàn quân về doanh chỉnh đốn, điều động trinh sát, xâm nhập phượng lâm quốc dò xét. quân địch có chút gì động, lập tức cảnh báo. là, tướng quân. giờ phút này, thôi phủ đông nhiên nhìn về phía đồng quyền. đồng tướng quân, ngươi đi theo các ngươi đại tướng quân đã bao nhiêu năm? có 10 năm đi, thế nào? ngươi cũng đã biết thôi hoàng hậu. biết ta, một mực đi theo ta đại tướng quân đâu? thôi phủ gật đầu, thôi hoàng hậu là nữ nhi của ta. À, thôi ra chủ cả nhà trung liệt, mặt tướng nội phủ. Thôi phủ sưng sờ, sau đó ho khan một tiếng. Đồng tướng quân, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái? Nữ nhi của ta tại sao phải đi theo các ngươi đại tướng quân, còn bảo hộ hắn? Đồng quyền tiêu ngạo ước ngực, đương nhiên biết. Thôi phủ lại lần nữa sưng sốt một chút, ngươi biết? Cũng không phải, chúng ta đại tướng quân đó là đại hạ chiến thần, bảo đảm ta đại tướng quân chính là bảo đảm đại hạ. Thôi hoàng hậu ngay cả như vậy cũng bị ta đại tướng quân mị lực chết phục, mặt tướng cho tôi hoàng hậu đập một cái. Nói, đồng quyền liền nóng nhìn vượng lâm quốc phương hướng, trực tiếp xá một cái lập tức đồng quyền lại tới một câu chính là thôi hoàng hậu tuổi tác hơi lớn, thôi phủ nhìn nhìn không được mắt giả đều mở ra, nghe được một câu cuối cùng, thôi phủ đều muốn đánh. khi sâu một hơi, thôi phủ vội vàng mở miệng, sợ đồng quyền còn nói ra thứ gì hôn chúng nói. các ngươi liền không có nghĩ tới, nữ nhi của ta đối với hắn như vậy, là bởi vì hắn rất có thể là ta ngoại tôn. đồng quyền sững sờ, sau đó nháy nháy mắt, ngươi nói cái gì? ngươi không cảm thấy kỳ vạng? các ngươi đại tướng quân họ dương, nữ nhi của ta gặp thủ, bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, chẳng những không sợ các ngươi đại tướng quân, còn bảo hộ các ngươi đại tướng quân, cái này ngươi đến cùng ý gì? bản tọa nói là dương chiến rất có thể là ta ngoại tôn thôi phủ lời nói để đồng quyền con mắt trinh lượng có thể có chứng cứ cái này còn muốn chứng cứ gì nữ nhi của ta chính là tốt nhất chứng cứ đồng quyền mắt sáng lên thôi gia chủ ngươi ngoại tôn không phải ngay tại tây nam đạo trịnh đâu sao vậy khẳng định cũng phải vì sao không phải chính đau nếu là nữ nhi của ta không đi theo chính đau bao bác tể tới làm cái gì thôi phủ thần sắc nghiêm túc không phải vậy ngươi cho rằng ta thôi ra tại sao phải giúp các ngươi đại tướng quân chính ngươi ngấp lại đồng quyền lập tức vô cùng lo lắng nói ta lập tức viết một lá thư đưa đi bác tể Ếch, đến lúc đó ngươi cần phải dựa vào lý lẽ biện luận A, tốt nhất là tìm tới một chút chứng cứ, dạng này có sức thuyết phục. cái này đồng quyền đã chạy, giờ phút này cách đó không xa thôi nghĩa chạy tới gia chủ, chẳng lẽ dương chiến thật là minh nguyệt nhi tử? Tôi phù mắt giả sáng tỏ, lại lạnh nhạt nói, chỉ cần lão phu nói là, thôi ra nói là, đó chính là, chúng chi cũng đúng là lớn, có khả năng. thôi nghĩa mắt sáng lên, gia chủ, ngày đó đô thành bị kia, Tôi phù lạnh nhạt nói, dương hưng đại thế đã đi, bây giờ bị một nữ nhân cầm chắc lấy, thiên đô thành cũng không biết có thể bảo trụ bao lâu, có tiềm lực nhất hay là dương chiến bây giờ hắn có được lĩnh bắc, hà đông, bắc tể, tay cầm hùng binh, mấu chốt là tại đại hạ trong lòng máy tính, theo các châu đại chiến chịu đủ chiến loạn máy tính, đối với dương chiến mong đợi cao hơn, dương chiến uy danh cũng liền càng cao, thôi nghĩa con mắt cũng sáng, ta hiểu được võ vương chính ao thiên đô thành bọn hắn đánh càng hung, dương chiến bên này lại một mực chấn thủ phương bắc, hộ vệ đại hạ, dân tâm sở hướng, chỉ cần đến lúc đó dương chiến đăng cao nhất hô, liền có thể nhất hô và đứng. hắn hiện tại cũng có thể nhất hô và ứng hắn mặc dù không có lên đại kỳ, nhưng lại trong thời gian ngắn chiếm cứ lĩnh bắc, cầm xuống hà đông, điều này nói rõ hắn cũng là dạ tâm không nhỏ người có dạ tâm mới có thể thành đại sự, mà hắn dạ tâm thực lực đều có. gia chủ anh minh, nếu như dương chiến ngồi lên long nhĩ, vậy chúng ta thôi ra cũng có thể được nhờ a. cũng là dính minh nguyệt ánh sáng, mặc dù ta không biết minh nguyệt tại sao phải bảo hộ dương chiến, đi theo dương chiến, nhưng là minh nguyệt ánh mắt luôn luôn rất chuẩn, không phải vậy đã từng làm sao lại quyết định dương võ năng làm hoàng đế? bất quá dương võ nếu là không có ta thôi ra cản không dụng cụ đóng đô, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, kết quả cái này dương võ còn vứt bỏ ta thôi ra. thôi nghĩa cũng thở dài, dương chiến trước đó tại thần tông không có giết chúng ta, cũng không có hại chúng ta thôi ra chỉ sợ cũng là nể tình minh nguyện tỷ tỷ về mặt tình cảm nói chung như vậy nếu không chúng ta thôi ra năm đó cùng vượng lâm quốc hoạt động lấy dương chiến tính tình sợ là sớm đem chúng ta diệt lần này hắn có thể viết thư để cho chúng ta ra tay giúp đỡ mới khiến cho ta nỗi lòng lo lắng rơi xuống ai cái này dương chiến thật sự là nổi nóng bị hủ lao phu đều nơm nớp lo sợ lâu như vậy đúng vào lúc này một cái người thôi ra bay luận mà đến gia chủ việc lớn không tốt thế nào Chí bảo càng không dụng cụ chấn động điên đảo thôi phủ cùng thôi nghĩa hai người tất cả đều đổi sắc mặt thôi phủ mẹ nào càng không điên đảo hắc ám giáng lâm thiên đạo thất tự nhân gian tức luyện ngục chương 393 người khiêng nội thiên hạ sao chương 393 người khiêng nội thiên hạ sao đại hạ hoàng gia rời cung hoa minh cung ở vào tiên đô thành phía đông qua lại thì là đại hạ hoàng đế du lịch hạnh chi địa bất quá rất nhiều năm không từng có hoàng đế đến cũng liền có chút khó khăn bất quá gần nhất tân đế dương hưng mang theo cùng hoàng hậu giá lâm hoa minh cung khiến hoa minh cung trong ngoài binh mã cờ dương muôn hình vạn trạng lúc này hoa minh cung trưởng sinh điện hậu phương thì là dương gia thái tổ cao tổ thần bài mà phía trước thì là lịch đại hoàng đế tế tổ lễ nghi nơi trốn lúc này Dương Hưng cùng Dư Thư đang ngồi ở trên bậc thang, nhìn xem lớn như vậy quảng trường. Dương Hưng thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, mang châm tới đây là đến lục nhã chấm. là bệ hạ quá lo lắng, hay là bệ hạ quá xem thường bản cung? Ha ha, tóm lại, cho bây giờ cái này bị mất quyền lực hoàng đế, sinh tử đều tại trên tay ngươi, muốn làm gì, đều là ngươi định đoạt. Bệ hạ, một hồi ngươi nhị đệ liền đến, không có ngươi, sao được? Dương Hưng nghi ngờ nhìn về phía Dư Thư, ngươi tuyển nơi này, chẳng lẽ là muốn để hắn trực tiếp nhận tổ tông? Nếu là nhị hoàng tử, vậy liền hẳn là bố cáo thiên hạ, đây cũng là bản cung đáp ứng lần này cần không phải nhị hoàng tử, võ vương làm sao lại lui binh, thiên đô thành làm sao có thể bảo đảm, làm sao có thể đặt vững cái này tạo thế chân vạc trả thái? dương hưng nhìn xem dư thư, tạo thế chân vạc. không phải còn có một cái dương chiến? nhị gia hiện tại có thể vội vàng đối phó man quốc cùng phượng lâm quốc, mới không có tâm tư quản cái này đại hạ phân tranh đâu? mở miệng một tiếng nhị gia, ngươi làm sao không dứt khoát đem chấm phế đi? lập nhị gia là đế, có lẽ hắn một cao hứng, cũng đưa ngươi nạp, dù sao giữa các ngươi cũng là tình cảm tâm hậu, mấy ngàn dặm vội về chịu tăng, cảm động lòng người nghe được dương hưng lời nói, dư thư cũng không có chút nào tức giận, không tiêu không gấp, chậm rãi mở miệng, bệ hạ không cần chọc giận thần thiếp, việc đã đến nước này, nói những lời kia cũng không có ý nghĩa, là không có ý nghĩa, dù sao chấm lúc nào chết, chết như thế nào cũng không biết, bệ hạ chỉ cần an an tâm tâm làm hoàng đế, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Chấm tự nhiên nghe hoàng hậu lời nói, hoàng hậu nói cái gì, đó chính là cái gì. dư thư mỉm cười, cái kia thần thiếp ngược lại là đã tạ bệ hạ. ha ha, không cần giả mù sa mưa, châm rõ ràng tình cảnh của mình. nói xong, dương hưng nhìn thật sâu dư thư một chút, chỉ là. Chấm thật sự là không rõ, ngươi làm những này là vì cái gì? Nói ngươi là dư gia mưu Thiên Hạ, đáng tiếc ngươi từ đầu đến cuối đều đánh lấy chấm cờ hiệu, bây giờ thiên hạ này thế cục, ngươi muốn thay đổi hướng thay đổi triều đại, ở dưới tay ngươi những thành viên tổ chức này, phần lớn đều là ta đại hạ thần tử, chỉ sợ không dễ dàng. Dư thư không nói chuyện, chỉ là nhìn xem hư không nơi xa. Dương Hưng lên tiếng lần nữa, nếu không phải vì cái này, cái kia chấm thì càng không rõ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bậy hạ lo lắng, cũng đơn giản hoàn thành này giữa tập luôn được mất, cuối cùng cách cục quá nhỏ chút. Dương Hưng sững sờ, lập tức thở dài, cho vẫn luôn tại hoàng thành này bên trong, lại có thể trông thấy bao nhiêu phong cảnh đâu? Không phải là không thể trông thấy, là bệ hạ cho tới nay cũng chỉ là vây quanh hoàng vị chuyện, bây giờ làm tới hoàng đế, bệ hạ lại có thể làm những gì? Trẫm bây giờ có thể làm những gì? Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm thứ gì? Dương Hưng lại lần nữa ngây ngẩn cả người, ngươi bây giờ tình cảnh này, đơn giản nghĩ là như thế nào chu sát ta cái này cấp đoạt chính quyền yêu phụ, như thế nào chấp trưởng cẩn khôn, như thế nào dẹp tiên phản định, đơn giản quân lâm thiên hạ, như thế vẫn chưa đủ? Không đủ. Dương Hưng nhíu mày, cái kia chấm là thật nghĩ không ra tới vậy ngươi ngược lại là đề điểm chấm một chút dư thư nhưng không có trả lời nhìn xem phương bắc ánh mắt cũng đã bay xa đúng vào lúc này có tiếng trung từ dưới mặt đất truyền ra ông ồn từng tiếng tiếng trung để đại địa đều run dậy lên mà chung quanh nội vệ lập tức như lâm đại định nội vệ nữ thống lĩnh dư phong trong nháy mắt lao đến bảo hộ bệ hạ cùng nương nương nghe được tiếng trung này dư hưng nguyên bản kinh ngạc nhưng là rất nhanh sắc mặt liền thay đổi dư thư lúc này lại mở miệng nói muội muội không cần thần trường để bọn hắn cũng không cần lo lắng không có việc gì dư phong nhìn về phía dư thư cao mày nói tiếng trung này có thể thẳng báo tâm thần Dư Thư quát tay, không có việc gì. A. Dư Phong lui xuống. Dương Hưng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dư Thư, ngươi cũng biết. Biết. Thế nhưng là, làm sao ngươi biết nó sẽ vang? Dư Thư nghe tiếng trùng, nhìn về phía bầu trời, ngươi không có phát hiện thiên biến sao? Dương Hưng cũng nhìn về phía bầu trời, hắn không nhìn ra cái gì đặc biệt. Nhưng là, Dương Hưng sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, từ cho biết, lịch đại hoàng cực trung đều chưa từng vang lên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàng cực trung, chính là nhân gian cảnh cáo trung, muốn sinh linh đồ thán. Dư Thư nói xong lời cuối cùng, nhẹ giọng thở dài, ai có thể nâng lên cái này lại kỳ lập tức, dư thư nhìn về phía dương hưng, ngươi đi. dương hưng há to miệng, lại nói không ra nói đến. tiếng Trung vẫn tại vang, mà lại xâm nhập lòng người, đại địa đều tại rung động. dư thư lại không hề tầm thường an tĩnh, phản phất không có nghe thấy bình thường, thậm chí còn nhắm mắt lại. năm nay, một dát năm, cũng là ngươi đăng cơ làm đế long thái nguyên niên, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chính là đại hạ vị cuối cùng hoàng đế, mà ta cũng là cái này đại hạ vị cuối cùng hoàng hậu. nói, dư thư ngửa đầu đón lấy ánh nắng vẩy tới phương hướng bệ hạ, làm hết sức mình đợi thiên mệnh đi. nói xong, dư thư đứng dậy, trực tiếp đi vào sau lưng trường sinh điện. Dương Hưng cũng đứng dậy đi theo. Làm sao ngươi biết hoàng cực trung chỗ? Dư Thư không có trả lời, tiến vào trường sinh điện, nhìn một chút đại hạ thái tổ cao tổ các loại linh vị. Dư Thư trực tiếp xốc lên giường ra tổ tiên bài vị, bàn thờ. Một cánh cửa xuất hiện ở Dương Hưng cùng Dư Thư trước mắt. Dương Hưng siết quả đấm, vì cái gì ngươi biết mà chấm nhưng lại không biết. Dư Thư đẩy cửa ra, tiếng chuông càng là đinh thai nhất gõ. Dương Hưng sắc mặt có chút tái nhợt, liền ngay cả Dư Thư đều có chút đứng không vững. Bất quá Dư Thư dứt khoát đi xuống. Dương Hưng lại lần nữa đi theo. Rất nhanh, hai người ngay tại sâu dưới lòng đất nhìn thấy một cái hình tròn tế đàn. Một ngụm trong suốt kim trung xuất hiện ở trước mắt của hai người. Mỗi một lần tiếng chuông đằng sau, kim trung liền sẽ ngưng thực mấy phần, theo thời gian trôi qua, kim trung càng phát ngưng thực, 99 lần đằng sau, kim trung triệt để hiện ra tại trước mặt hai người. Dư thừa đôi mắt đều bị kim trung quang trạch nhuộm thành màu vàng hoàng cực trung hiện hiện, chính là đại loạn sắp tới, tác động đến động, không cách nào đánh giá. Chẳng nghe nói qua, chỉ là chưa bao giờ thấy qua. Đừng nói bệ hạ, chính là ngươi phụ hoàng cũng không biết đến, sinh ở sự náo động này năm tháng, có lẽ là bệ hạ cùng thần thiếp bất hạnh, bất quá, chúng ta nhưng cũng có may mắn, tối thiểu có thể trông thấy Cái này sáng chói, lại tàn khốc thiên địa. Dương Hưng đỗng nhiên đưa tay, chạm đến tại hoàng cực trên trung ông. Một tiếng trung minh, lại đem Dương Hưng tay bắn ra ngoài. Dư Thư lạnh nhạt nói, "Bệ hạ, ngươi chống không nổi thiên hạ này, chấm là hoàng đế, vong quốc chi quân, ngươi?" Dương Hưng có chút thẹn quá thành giận, vong quốc chi quân cũng là hoàng đế. Dư Thư cũng không để ý tới thẹn quá thành giận Dương Hưng, nhìn chằm chằm hoàng cực Trung nhìn hồi lâu. Dư Thư trong mắt kim vi lập lòe, qua hồi lâu, mới mở miệng nói, "Chúng ta đi thôi, hoàng cực trung hẳn là sẽ đợi đến có thể nâng lên người của hắn." Nói xong, Dư Thư quay người đi. Dương Hưng không cam lòng lại đưa tay, nhưng là lại lần nữa bị bắn ra dựa vào cái gì. Chấm là hoàng đế, ngươi vậy mà không đồng ý chấm. Vì cái gì không cho chấm một cái cơ hội chương 394, bị phượng thần tình kế. Chương 394, bị phượng thần tình kế. Ngọc kinh hoàng cung, một đám ngọc kinh Triều đỉnh vương công đại thần đều quỳ gối triều dương điện trước, chờ đợi bắc tể thần võ quân đại tướng quân xử trí. Từng cái trước mặt đều để đó dương lớn, thư hư thực thực có rất nhiều vật phẩm quý giá, còn có quyền chủ. Tam tử vinh vang đắc ý đứng tại triều lộ cửa đại điện, áp lấy thần võ đao, vi phong liệt. Bây giờ. Thần Võ Quân đã nắm trong tay ngọc kinh thành, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, Phượng Lâm Quốc những cao quan này lại thần, đều được đầu người rơi xuống đất. Mà bên trong, Dương Chiến nhìn xem Lý Văn, bên người thì là đứng đấy Trần Lâm Nhi cùng Tần một Tiên. Lý Văn nhìn xem Trần Lâm Nhi cùng Tần một Tiên, trên khuôn mặt giản mùa, nhiều vô số cô đơn không nghĩ tôi à, Dương tướng quân lại là chân chính Phượng Thần Sứ giả, còn có thể để thánh nữ cùng thánh tôn là phụ tá đất lực, buồn cười, chậc thế mà không biết tự lượng sức mình, còn muốn đi chuyện Ngụy Tiên. Dương Chiến ngồi trên ghế, nói thật ra, chính hắn đều cảm giác không hiểu thấu. Dù sao, Phượng Thần giáo thánh nữ, thánh tôn đều không hiểu thấu thành thuộc hạ của hắn, hắn càng là không hiểu thấu, trở thành thần sứ. Mấu chút là, hắn cùng cái này vượng thần cũng không có gì lui tới à, cũng không có xâm nhập trao đổi qua, làm sao Phượng thần liền không coi trọng hắn nữa nha? Thật chẳng lẽ là bị lực quá lớn, thiên mệnh sở quy? Dương Chiến trong lòng một trận tổn thức, đều cảm giác ngộ nào không gì sánh được. Dương Chiến mở miệng nói, đừng nói nhảm, nói một chút, nhà ta tiểu hồng đây là thế nào? Tiểu Hồng đã lâm vào ngủ say, làm sao làm đều làm mất tỉnh. Bây giờ, Tiểu Hồng nằm tại Dương Chiến trước mặt trên bàn, ngủ nguyệt phần thơm ngọt dáng vẻ. Lý Văn nhìn về hướng đỉnh đầu nhiều mấy cây ngũ thải lông vũ tiểu hồng, cười khổ nói nó không thể thành công nghiệt bản trở thành chất vượng, thân huyết lại bị nó lướt, cho nên nó hẳn là không chịu nổi thần huyết lực lượng, lâm vào ngủ say. Lúc nào có thể tỉnh, cái này chớ cũng không biết. Vì cái gì giả thiên trận mất đi hiệu lực, chuyển sinh chỉ liền không có có thể tiếp tục để tiểu hồng nghiệt bản. Lý Văn nhìn về phía Dương Chiến, cái kia Dương tướng quân như biết, tại sao muốn dùng giả thiên trận? Vì cái gì? Tạo thân bản thân liền là hành vi người tiên, thiên địa bất dung. Nói đến đây, Lý Văn nhìn về phía Trần Mục Tiên cùng Trần Lâm Nhi, hai vị chẳng lẽ không rõ ràng Lúc này, Tần Mục Tiên mở miệng, "Thần sứ, tạo thân chính là hành vi người tiên, giả thiên trận phong cấm ngọc kinh thành, chính là vì không để cho khí cơ tiết lộ, một khi tiết lộ ra ngoài, thiên địa không dùng, tự nhiên không có khả năng thành công." Dương Chiến như mày, "Thiên địa không dung? Chính như thần sứ tu luyện chi võ đạo, có thể từng nghe nói có người có thể siêu việt thánh võ cảnh." Bích Liên, "Thần sứ, Bích Liên cô nương là ma địa người, có ý tứ gì? Ma địa không nhận thiên địa này có thuốc." Tần Mục Tiên nghĩ nghĩ, cao mày nói, "Cũng có thể như thế luận đi." Trần Lâm Nhi mở miệng nói, "Dương Chiến, thiên địa này có cấm kỵ, không thể sợ." Lão tử võ đạo tu luyện muốn siêu việt thánh võ cảnh hoàn thành cấm kỵ. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng nhưng là không ai có thể đột phá thánh võ cảnh. Cái tiêu luyện khí sĩ có hay không cấm kỵ? Cũng có chỉ ít không nghe nói có người có thể siêu việt huyền thánh tam cảnh đỉnh phong đạt tới thiên thánh chi cảnh. Các ngươi xác định đây là bởi vì thiên địa cấm kỵ hay là bởi vì quá khó khăn cho nên không ai có thể thành công. Cái này Trần Lâm Nhi cùng Tần Mục Tiên đô nói không nên lời nói như vậy các ngươi cũng là kiến thức được rồi, tính toán về sau ta hỏi một chút những người khác Dương Chiến nhìn xem Tiểu Hồng có chút bận tâm Tiểu gia hỏa này cũng đừng căng hết cỡ dù sao cũng là thần huyết, xem xét liền rất lợi hại dáng vẻ. dương chiến lạnh nhạt nói, lý văn, hiện tại ngươi nói, nên làm cái gì? lý văn nhìn về phía dương chiến, tự nhiên là dương tướng quân định đoạt. dương chiến nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lâm nhi, tần mục tiên, các ngươi lui xuống trước đi. tốt. sau khi hai người đi, trong đại điện chỉ còn lại có lý văn cùng dương chiến. dương chiến mở miệng nói, lý văn, ngươi chân chính tạo thần mục đích là cái gì? lý văn mắt giả loé lên, nhìn xem dương chiến, lúc trước chấm không phải cùng dương tướng quân nói qua, ta luôn cảm thấy hay là quá gượng ép chút. ha ha. lý văn không nói chuyện chỉ là nợ nụ cười. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, không nói, "Quên đi, một hồi, rượu đầu cũng đi, bản tướng quân tự mình tiễn ngươi một đoạn đường." Lý Văn nhướng mày, Dương tướng quân mang binh mã cũng không nhiều, cũng không giống như là muốn chiếm đoạt ta vượng Lâm quốc, ngươi cũng chiếm cứ không được. Nói đến đây, Lý Văn lại lần nữa nợ nụ cười, dù cho ngươi bị Phượng thần giáo phụng làm thần sứ, a, ta thân phận này, địa vị này, còn không được. Ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản, Tinh An Vương tự cho là Phượng thần chuyển thế, đã xâm nhập rất nhiều lòng người, mà ngươi thế nhưng là đại hạ thần võ quân đại tướng quân, cho tới nay đều bị ta vượng Lâm quốc bách tính coi như là ma quỷ. Ma quỷ biến thần sứ, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tiếp thu được, không phải có Phượng thần giáo làm gốc tướng quân xác nhận. À, Tĩnh An Vương mặc dù rơi vào trong tay ngươi, nhưng là Tĩnh An Vương thế lực lại thâm căn cố đế, ngươi xuất hiện tại, ngươi cường thế, cũng bất quá sẽ bị cho rằng là ma quỷ chiến thắng chuyển thế phượng thần, dân chúng sẽ chỉ càng thêm phản kháng, hy vọng dùng tín niệm của mình để Phượng thần lại lần nữa giáng lông. Nói xong, Lý Văn ánh mắt sắc bén, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đây là thần quốc, Phượng Lâm quốc bách tính, đều là thần chi tử dân. Tốt một cái thần quốc, tốt một cái thần chi tử dân. Dương Chiến cũng không nhịn được cả hai cho dù hắn chiếm cứ ngọc kinh thành hai ngày, nhưng là phượng lâm quốc dân chúng, không sợ chết chủng kích, cũng làm cho dương chiến thấy được cái gì gọi là phượng thần tín đồ. dù cho phía sau có tinh an vương giới cờ dương nghiệt tại trợ rút, nhưng là giết người máu chảy thành sông, cũng căn bản ngăn chặn không nổi. dù là trần lâm nhi cái này thánh nữ, tần mục tiên cái này thánh tôn ra mặt, đều bị những cái kia không sợ chết bách tính cho cho rằng là sa đoạn thành ma quỷ, căn bản không ai tin tưởng. bây giờ, cũng làm cho dương chiến minh bạch, thành kính giáo đồ điên vương. lý văn, bản tướng quân tin tưởng, không có thay đổi không được sự tình chỉ cần có người nguyện ý đi cải biến, người làm sao cải biến? Ngươi không phải Phượng Thần sứ giả, mặc kệ là Tề An Vương hay là ngươi, trên danh nghĩa đều là đại biểu Phượng Thần, chẳng lẽ ngươi cái này đại biểu để Phượng Lâm Quốc Bách tính đừng lại tin tưởng Phượng Thần." Dương Chiến nhíu mày, bỗng nhiên ngửi thấy âm lưu vị. Như Lý Văn nói tới, đích thật là lâm vào một cái tuần hoàn đã tính. Dù cho để Phượng Lâm Quốc Bách tính tin tưởng hắn là thần sứ, cái kia Phượng Lâm Quốc Bách tính vẫn như cũng là Phượng Thần thành kính tín đồ. Như phủ nhận, cái kia tại Phượng Lâm Quốc thần quốc này, hắn càng khó có thể hơn thành lập chúng cơ sở. Phượng Thần." Dương Chiến ánh mắt lạnh lẽo đứng lên đại gia, chẳng lẽ là bị sự thần bí khó lường này Phượng Thần tính kế? Chương 395, Lời đồn mãnh liệt như hổ. Chương 395, lời đồn mãnh liệt như hổ đương nhiên không phải là phù thần, dù sao Dương Chiến cảm giác chính mình còn không có lớn như vậy mặt Dương Chiến trong đầu dạo qua một vòng, ai có khả năng nhất cũng có năng lực tính toán hắn, cũng chỉ có một người, một đôi lớn Vương Hữu. Tốt a, nương môn nhi này nước hay là cự sâu vô cùng. Không lâu, Tam Tử Nghi ngờ nói, "Đại Tôn Quân, không giết cái này Lao Hoàng đế. Cái này Lao Hoàng đế có thể âm hiểm xảo trá. Ai nói không giết? Cái kia trực tiếp kéo đi chặt. Ai nói muốn giết?" Tam Tử ngậm, "Đại Tôn Quân, vậy cái này Dương Chiến nhìn về phía Tam Tử, Tam Tử, Mang Minh đánh giặc không chỉ muốn dũng mãnh, còn muốn xem xét thời thế. Tỷ Như, Ngọc này Kinh Thành bình dân tình thoảng nhận bọn hắn vượng thần tác động không sợ chết xâm phạm, không phải Lý Văn Hào một cú họng, vẫn là có mấy phần trấn nhiếp tác dụng, dù sao hắn hay là hoàng đế. Hãy lại Tỷ Như, tiểu hoàng tử cùng Lý Hằng chạy tới thu phục thần phong quân tinh huyết, 200000 đại quân trở về. Có thể trực tiếp đem lão hoàng đế làm thịt, sau đó đem Ngọc Kinh Thành đốt đi, chúng ta khoái mã rời đi, cái này tiểu hoàng tử Mang Minh trở về cũng vô dụng. Dương Chiến nhìn xem Tam Tử cái kia ánh mắt trong suốt. Theo Tam Tử nói như vậy, mẹ nó, không phải đi không? Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, "Tam tử, ngươi là ta tốt nhất thân vệ, hảo hảo coi ta thân vệ thống lĩnh, về sau nhị gia nói với ngươi cái cô vợ trẻ, để cho ngươi cô vợ trẻ hảo hảo dạy ngươi." A. Tam tử ngây ngẩn cả người, sau đó tháo hán tử này, mặt lại có chút đỏ lên nhị gia, ta cảm thấy tứ nhi tỷ tỷ của hắn thật không tệ. Lần này đến phiên Dương Chiến ngây ngẩn cả người, sau đó nghĩ đến chút hình ảnh. Dương Chiến không chút do dự gật đầu, "Chỉ cần tứ nhi đáp ứng, ta cam đoan giúp ngươi tác hợp." "Được rồi." Để tứ nhi đem tính An Vương dắt qua đến. Tam tử mừng các khởi, hấp tấp chạy ra. Dương Chiến vua hót một cái, có chút khổ não. Đại gia, cái này Tam tử đi theo lão tử đã lâu như vậy, thế nào liền không thích động não đâu? Tứ nhi nắm khổ đại cửu thâm Tĩnh An Vương, đắc ý không gì sánh được ha ha, nhìn xem, Tĩnh An Vương, chuyển thế phật thần, chính là hắn. Thứ ra, không tầm thường a, rắc chó đâu. Chó ngoan, Tĩnh An Vương cầu. Ha ha, các huynh đệ, một hồi đi uống rượu, ta mời khách. Tứ nhi đắc ý nhìn về phía Tam tử, Tam tử, tiểu gì? Nhị gia để cho ta rắc, vinh dự. Tam tử đang muốn đôi Tứ nhi đắc ý vinh vào đầu, chợt nhớ tới vừa rồi nhà hắn nhị gia lời nói. Lúc này nhếch miệng cười nói, đó là, Tứ nhi, tiền đồ Tứ Nhi sững sờ, đại ra cái gì ngư khí, làm ngươi thật giống như là anh ta mở dạng. Trừng Tam tử một chút, liền nắm tính An Vương tiến bảo. Tam tử nhìn xem tứ Nhi bóng lưng, nhếch miệng cười nói, cũng không cần gọi ta Tam ca, tỷ phu ca cũng được bốn. Tình An Vương âm trầm nhìn xem Dương Chiến, "Dương Chiến, ngươi bây giờ hẳn là nhận được cái kia ba tòa thành chết hết tin tức đi. Vậy ngươi liền thất vọng, cũng không có. Làm sao có thể? Các ngươi căn bản là không có cách trong thời gian ngắn phá giải ma vực yêu hoa." Dương Chiến cười nói, dựa theo lẽ thường tự nhiên không được, bất quá tại ta chỗ này là được. Bản Vương không tin. Chỉ cần bọn hắn bắt đầu xung đột đẫm máu, ma vực yêu hoa tiểu tùy lúc đều sẽ nở rộ, ngươi cũng không có khả năng trong thời gian ngắn hủy đi tất cả ma vực yêu hoa. Dương Chiến ngồi trên ghế, nhìn xem Tịnh An Vương, ngươi cảm thấy ta lại không biết có người sẽ thừa dịp ta thần vũ quân tại lĩnh bắc bất ổn, âm thầm phế rối. Ngươi biết thì như thế nào, muốn ngồi vững vàng lĩnh bắc, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm. Dương Chiến nhìn về phía Tịnh An Vương, nếu bạn tướng có biết, chẳng lẽ không có khả năng nghĩ biện pháp khai thông khai thông. A, cho cười, các đại thế lực âm thầm trợ giúp, ngươi muốn khai thông liền khai thông. Nói, Tịnh An Vương trên mặt nổi lên nụ cợt dáng tươi cười. Dương Chiến cười, chẳng lẽ ta liền không thể chính mình dựng đứng một cây phản kỳ, để những cái kia muốn tạo phản đều thuộc về lũng dưới cờ. Lời này vừa nói ra, Tình An Vương không cười được. Chứng to mắt nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi linh bắc lão tử nắm trong tay, ngươi cảm thấy ta vì cái gì không để cho Thiên Võ quân thống quân quách vân đảm nhiệm lĩnh bắc thứ sử, vì cái gì lão tử phải dùng nguyên lĩnh bắc thứ sử trình võ. Tình An Vương đờ đẫn nhìn qua Dương Chiến, bởi vì Trình Võ là người của ngươi, cho nên Trình Võ tạo phản, cũng là vì đem những cái kia trong bóng tối không phục người của ngươi thu nạp dưới cờ. Thuận tiện ngươi một mẹ hút gọn. Dương Chiến mỉm cười nói, vẫn được, cũng không tính là quá ngu. Thế nhưng là còn có cái kia nhiều người nhìn chằm chằm chỉ võ, hắn, làm sao dám? Dương Chiến cười lạnh nói, không ở ngoài những cái kia giấu ở trong nam vũ gián điệp mà thôi, có thể lật được nổi sóng lớn gì? Không đối, ma tộc cũng sẽ dẫn động ma vực yêu hoa. Ngươi cũng phải xem ngươi tin tức có thể hay không truyền đi. Khẳng định có thể, trước đó nam thành cửa thành không có bị phong tỏa. Không ở ngoài phi cầm truyền thư mà thôi, bản tướng quân nếu liệu đến, làm sao lại để cho ngươi truyền thư phi cầm bay ra Ngọc Kinh thành. Nói đến đây, Dương Chiến lanh đạm nhìn về phía Tinh An Vương, bản tướng quân có thể nói cho ngươi, liền xem như ngươi truyền thư đưa đi Linh Bắc, cũng giống vậy không làm nên chuyện gì, trình vo nếu là bản tướng con người, đám kia ma tộc tại linh bắc đem không chỗ che hơn, chấp cánh có thoát, còn có thể lật ra bọn nước gì đến. Nói xong, Dương Chiến rất khinh bị tính An Vương một chút, liền ngươi đầu vóc này, chết không được, ngươi đấu không lại Lý Văn, liền ngươi đầu vóc này, cũng liền thích hợp làm một cây đao, ngươi hành động, cũng bất quá là bị Lý Văn lợi dụng mà thôi, ngươi cho rằng cổ đạt, thần máy móc là người của ngươi. Trên thực tế đều là Lý Văn ăn bài, thân là Lý Văn trong tay một tay đao, tự cho mình siêu phàm, còn dính dính tự hỷ, rơi vào tình cảnh như vậy, còn mẹ nó không tự biết. Tinh An Vương sắc mặt trắng bệnh, lập tức ngồi sập xuống đất, nhìn xem Dương Chiến, Lý Văn, hắn một con cờ lại cho là mình là người chắc cờ, buồn cười không buồn cười. Phúc. Tinh An Vương một ngụm máu tươi phun ra, kích động nói: Ngươi lừa gạt bản vương, ngươi muốn phá hủy bản vương ý chí, bản vương không tin ngươi. Tinh An Vương lại lần nữa giữ tận, nếu không có xích sắc mặt, đoán chừng đều muốn nhào lên các người. Dương Chiến lông mày nhíu lại, không tin đúng không? Vậy được. Nói xong, quay đầu, nhìn về phía sau lưng một đạo tiểu môn vương phi nương nương, ra đi. Tình An Vương con ngươi co lại, vô cùng kích động. Dương Chiến, ngươi vậy mà như thế vô sỉ. Đối bản vương ra quyến phụ nụ độc thủ. Lão tử xưa nay không mạnh đối với phụ nụ độc thủ. Nói, Dương Chiến đi tới cửa, trông thấy một tên đoan trang tú lệ cùng trang nữ tử đi tới. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, kém chút một cái lão đảo ngã sắp xuống, Dương Chiến tay mắt lênh lếch, lúc này đỡ nữ tử. Ngươi tủm tìm nói, vương phi nương nương cẩn thận chút, nếu là ngã sắp xuống, vương gia đau lòng, bản tướng quân cũng đau lòng. Ai biết, vị nữ tử cánh tay, cũng cảm giác được nữ tử thân thể run rẩy lợi hại hơn. Phản phất coi hắn là thành hồng thủy manh thú. Tần An vương kích động, Dương Chiến bung ra một tràng, không cho chạm vào nàng. Đại gia Lão tử là sợ ngươi nữ nhân ngã sắp xuống, hảo tâm khi lòng lang giả thú. Dương Chiến nhìn Tịnh An Vương một chút, hai ngày này, bản tướng quân đối với gia quyến nhà ngươi chiếu cố rất tốt, ngươi nhìn, đều hồng quang đầy mặt đâu. Đúng vậy, muộn trang khuôn mặt trong trắng lộ hồng, thân thể lại còn đang run rẩy. Tịnh An Vương nhìn đến đây, bỗng nhiên liền hai mắt đầy máu, "Hai ngày, Dương Chiến, ta cùng ngươi không đội trời chung." Dương Chiến nhìn Tịnh An Vương điệu bộ này, đột nhiên nghĩ đến một số chuyện ốc nhặt. Lời đồn mãnh liệt như hổ, chương 396, Phượng thần con mắt. Chương 396, Phượng thần con mắt. Dương Chiến tùng mở Tịnh An Vương vì nghiêm túc nói, tinh an vương, lão tử thuần túy chính là yêu đãi phụ nữ, không nên suy nghĩ nhiều. Một trang, ngươi, một trang cũng khóc, phản phất chịu bao lớn ủy khuất. một màn này, thấy tinh an vương đấm ngược dập chân, lại là một màn tay nấy. khóc đi, bản vương tự nhiên biết ngươi là bị cướp bách, bản vương không trách ngươi, chỉ đổ thừa bản vương vô năng. dương chiến thấy là thật sự là nổi nóng a đúng là mẹ nó là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. dương chiến thâm hít một hơi, tinh an vương, lão tử cùng ngươi ái phi không cần nói, ai không biết bản tính của ngươi, lại nói chính là nhục nhã bản vương. ngươi nếu không phải cho bản vương hạ độc ngày đó bản vương liền có thể chém ngươi, ngươi bây giờ có bản lĩnh cho bản vương giải khai, bản vương để cho ngươi biết huyền thánh tam cảnh đỉnh phong là bực nào thực lực, cũng giống vậy chém thẳng ngươi. Tịnh An Vương hồng liếc trong mắt, trừng mắt Dương Chiến, đằng đằng sát khí. Dương Chiến quạnh miệng co giật, hắn một thế anh danh, liền bị dư thư bản nương kia làm hỏng. Dương Chiến ánh mắt băng lãnh, lại khóc lao tử trực tiếp chặt. Một trang trong nháy mắt chỉ có nước nở, cũng không dám ra ngoài âm thanh, hai vai co rúm, bộ dáng kia ủy khuất đơn giản không từ nổi. Dương Chiến nhìn xem Tịnh An Vương, để cho ngươi bản nương nói cho ngươi nói, Lý Văn đến cùng là thế nào lợi dụng ngươi? sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói xong, Dương Chiến trực tiếp cất bước hướng cửa đại điện đi đến. Trải qua tứ nhi bên người thời điểm, tứ nhi mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Dương Chiến. Đống nhiên, tứ nhi mở miệng nói, nhị ra. thế nào? Dương Chiến chính lòng tràn đầy phiền muộn hậu cung còn có thật nhiều tần phi, còn có lao hoàng sau, ta còn để các cung nữ để các nàng tắm rửa tẩy thơm nào nạt? A, tứ nhi lập tức che cái mông, một mặt ủy khuất, nhị ra ngươi đánh ta làm gì? Dương Chiến hung hăng chừng tứ nhi một chút, khí thế hung hăng đi ra. Tứ nhi lại là tràn đầy ủy khuất, không biết làm gì sai bốn. Đại tướng quân. Văn Tư Viễn đứng ở một bên, ôm quyền xoay người. Ngươi đang chờ ta. Đúng vậy. Vậy thì bồi ta đi một chút. Là Đại Tướng Quân. Đi một đoạn. Văn Tư Viễn mới mở miệng. Đại Tướng Quân, cái này Phượng Lâm Quốc không có khả năng mỏi mòn chờ lợi. Cần Vương Chi sư đã nhánh đến, nơi đây muốn thu phục cũng không dễ dàng, chỉ có thể tận khả năng mở rộng chiến quả. Nói một chút. Chúng ta bức bách bọn hắn tắt đất, trước cầm xuống Tể Châu. Tể Châu địa thế so với Vượng Lâm Quốc mà nói địa thế cao, cầm xuống Tể Châu, đóng quân quân đội, liền có thể nhìn thèm thuẫn Phượng Lâm Quốc, tùy thời có ngầm chiếm chi thế. mà khác, Thả Tĩnh, An Vương cùng Lý Văn. Dương Chiến nhìn về phía Văn Tư Viễn, tiểu tử ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Văn Tư Viễn cười nói, đại tướng quân cũng hẳn là nghĩ như vậy. Vừa rồi thuộc hạ nghe được đại tướng quân cùng Tĩnh An Vương nói lời, đại tướng quân hẳn là để Tĩnh An Vương biết Lý Văn đối với hắn lợi dụng, sau đó tạo thành bọn hắn trở thành từ định. Phượng Lâm quốc tất nhiên nội loạn không chỉ, lâu dài đến xem, đối với chúng ta Bắc Tề cực kỳ có lợi. Dương Chiến nhìn xem Văn Tư Viễn, tiếp tục, thả bọn hắn. Tĩnh An Vương tại Hoàng Thành này khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa, Cần Vương Chi sư cũng tới, còn có cửu hoàng tử dẫn đầu Thần Phong quân tinh nhuệ cũng muốn trở về, Tĩnh An Vương chỉ có thể đi địa phương khác thu nạp thế lực hắn muốn có chỗ làm liền muốn đối mặt lý văn cùng phượng thần giáo hắn hiện tại có thể nhất cậy vào chính là ma tộc dương chiến con mắt hơi khép đứng lên văn tư viễn lên tiếng lần nữa ma tộc thuộc hạ cũng nhìn một đám không có đầu gốc mãng phu mà thôi tính an vương lợi dụng bọn hắn hay là rất dễ dàng phượng lâm quốc tiếp tục nội loạn đối với chúng ta bắt tề mà nói là đại hảo sự dương chiến trầm mặt một lát mở miệng nói ngươi cảm thấy là ai đang tính toán bản tướng quân phượng thần giáo dương chiến nở nụ cười nói tiếp phượng thần giáo người xem bộ dáng là muốn đem đại tướng quân cột vào bọn hắn trên xa vậy ngươi nói, bọn hắn đem ta cột vào bọn hắn phượng thần giáo trên chiến xa, là muốn làm gì? văn tư viên nếu mày nghĩ nghĩ, nếu như không phải muốn mượn đại tướng quân giúp phượng thần giáo mở rộng phượng thần lực ảnh hưởng, như vậy thì là phượng thần giáo có thiên đại nguy cơ, cho nên hy vọng chói chặt đại tướng quân cường nhân như vậy. dương chiến nhan tỉnh sáng lên, tiểu tử ngươi vẫn rất minh mạch. nói xong, dương chiến mở miệng nói, vậy ngươi nói, mục đích của bọn hắn đến cùng là vì mở rộng thần huy chiếu dội chi địa, hay là mượn nhờ bạn tướng quân giúp bọn hắn vượt qua nan quan? hẳn là người sau. Đại tướng quân đương Nhiên sẽ không giúp Phượng Thần Giáo quyết trường, cho nên nhất định là Phượng Thần Giáo sẽ đứng trước nguy cơ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là cùng Ma Địa có quan hệ. Dương Chiến nhìn xem Văn Tư Viễn tiếp tục. Ma Địa Ma Huyên xuất thế, cái kia mặt khác Ma Địa chỉ sợ cũng xuất hiện. Lúc này là thế, Đại tướng quân khi củng cố Bắc Tề lực lượng mà không phải hao tổn nhiều tâm trí tại cái này Phượng Lâm quốc. Dương Chiến lại nhìn về phía Văn Tư Viễn, ngươi cũng biết Ma Địa? Biết. Vậy ngươi nói, Ma Địa nếu xuất hiện, những cái được gọi là thần có thể hay không giáng lâm? Văn Tư Viễn nhíu mày cái này từ xưa thần ma bất lưỡng lập nếu như ma địa xuất hiện y đồ người khống chế ở giữa như vậy thần hội sẽ không ngồi nhìn nói xong dương chiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thần ma giáng lâm cũng không biết thế gian này sẽ trở thành bộ dạng gì văn tư viễn nhìn về phía dương chiến cái tiêu tư đại tướng quân có ý tứ là phải cung phượng thần gặp mặt một lần văn tư viễn chấn kinh đại tướng quân biết ai là phượng thần ta mặc dù không biết ai là phượng thần nhưng là phượng thần người phát ngôn ta lại biết lý văn cùng tính an vương xử trí như thế nào phải xem nhìn cái này phượng thần người phát ngôn làm sao cái ý tứ nói dương chiến lên ngang đi bốn Trần Lâm Nhi đang đứng tại trong hoa viên, chính nhìn cách đó không xa, ngồi tại bên hồ nước, hai chân đặt ở trong nước bích liên. Trần Lâm Nhi trong mắt kim quang chớp lên, tựa hồ đang giòng ngó cái gì đột nhiên. Trần Lâm Nhi quay đầu, đã nhìn thấy Dương Chiến đi tới. Dương Chiến liếc thấy gặp Trần Lâm Nhi trong mắt kim quang, Ngoa tạo, ba nương này làm sao như vậy ưa thích nhìn lẽ đâu? Con nhìn. Trần Lâm Nhi lập tức thu liễm trong mắt kim quang, khuôn mặt nhanh chóng hồng nhuận đứng lên ta cũng không phải nhìn ngươi. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía hai chân ngay tại trời nước bích liên, trên mặt kia vui sướng dáng tươi cười, để Dương Chiến đều bị cảm nhiễm, không tự chủ được nở nụ cười. Bích Liên phát hiện Dương Chiến, hô to, Dương Chiến, nước này tắm rửa khẳng định dễ chịu, chúng ta cùng một chỗ tắm rửa vừa vặn rất tốt. Dương Chiến ngay máy mắt, giữa ban ngày tắm rửa cái gì, ách, ban đêm lại đến, tốt lắm. Bích Liên vui vẻ hai chân nhột nhạo bập nước. Trần Lâm Nhi có chút cảm khái nói, rất khó tưởng tượng, nàng đến từ Ma huyên, nếu là không biết, ta thật sự cho rằng nàng chính là một cái không dành thế sự tiểu cô nương, sau đó liền bị người xấu cho lừa gạt. Ai là người xấu? Người chính là. A, Lão Tử bị ngươi tính toán lợi dụng, ngươi còn nói ta là người xấu. Trần Lâm Nhi nhìn qua Dương Chiến, ta lợi dụng ngươi cái gì? Ta thế nhưng là một mực tại giúp ngươi, lần trước ta còn giúp ngươi bảo vệ nhiều người như vậy, một chút lương tâm đều không có." Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt ngươi này đôi mắt vàng, có khả năng hay không, chính là phượng thần con mắt. Chương 397. Luân hồi, hiện tại, tương lai. Chương 397. Luân hồi, hiện tại, tương lai. Trần Lâm Nhi cặp mắt to mỹ lệ kia con người bên trong, mang theo vài phần kinh ngạc ngươi tại sao phải nghĩ như vậy? Làm sao lại cho là ta cái này trời sinh kim đồng là phượng thần? Trước đó tại Linh Bắc, ngươi cho ta thần dụ là thế nào tới? Về sau ta gặp được ngươi dạy chủ sư tôn, ngươi sư tôn hỏi một câu, hỏi thần dụ có phải hay không là ngươi cho ta. Ta không phải đã nói với ngươi, thần dụ tựa như là đóng dấu chồng ngọc tỷ chống không thánh chỉ. Vậy cái này chống không thánh chỉ, chẳng lẽ chống rông xuất hiện? Sư tôn cho ta, giống như cũng cùng ngươi đã nói. Dương chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi, Tần Mục Tiên thái độ cải biến quá nhanh, phía sau này cũng hẳn là ngươi tại trợ giúp. Đó là Tần Mục Tiên đạt được thần của ta ý chí. Ta cái này thần sứ làm sao tới? Thần của ta chính miệng lời nói, tăng thêm thần dụ, ngươi dĩ nhiên chính là ta phượng thần giáo thần tôn, cũng là thần sứ. Phượng Thần chính miệng lời nói, "Ta tại sao không có nghe được? Nếu là để cho ta khi thần sứ, Phượng Thần không đến nói với ta, chạy tới nói với các ngươi." Trần Lâm Nhi nâng lên gương mặt, ngây thơ nói, "Ta cũng tỏ mò đâu, không biết vì cái gì." Dương Chiến rất khinh bị Trần Lâm Nhi một chút, vụ về giết kỹ, không nói đúng không? Cái kia tốt, mới vừa có người hướng ta gián ôn, đem Phượng Lâm Quốc các đại thần điện hủy đi, tốt nhất là đem Phượng Thần giáo cũng đập bằng, triệt để phủi sạch quan hệ, hướng về Thiên Hạ chứng minh, lão tử cùng Phượng Thần giáo không có chút nào liên quan, cũng không phải cái gì cẩu thí thần tôn thần sứ." Trần Lâm Nhi trường lớn mắt to xinh đẹp, Dương Chiến, ngươi không có lương tâm. Dương Chiến cười nói, "Đừng nóng đội, còn gì được không? Còn muốn thả Tình An Vương, để Tình An Vương cùng Ma tộc, cùng các ngươi Phượng Thần giáo còn xuất lại, cùng Phượng Lâm quốc lý Văn Chi lưu đấu ngươi chết ta sống, ta bác tể có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Trần Lâm Nhi hít sâu một hơi, lập tức dung chuyển không lật người hôn trướng, "Ta tốt xấu cùng ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử, ngươi thế mà như thế đối với Phượng Thần giáo, còn có sư tôn ta trả lại cho ngươi thiên công nửa bộ sau, ngươi liền bộ dạng như vậy vô tình vô nghĩa." Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, tại bác tệ tồn vòng trước mặt, tại đằng sau ta cái này vô số tướng sĩ bách tính thân gia tính mệnh trước mặt, tình nghĩa. Lương Tâm bao nhiêu tiền một cân? Ngươi. Trần Lâm Nhi hốc mắt có chút đỏ lên, cảm xúc có chút kích động, tim càng là như là có một con cá lớn ở bên trong nhảy nhót. Dương Chiến đều muốn giúp Trần Lâm Nhi trấn an một chút, cái này nhảy lên sóng gió. Bất quá, Trần Lâm Nhi lại chỉ vào Dương Chiến, ngươi nếu là bộ dạng này, vậy chúng ta liền cùng Tinh An Vương hợp tác, ma tộc khẳng định sẽ đối phó ngươi. Ma tộc sớm muộn cũng phải đối phó ta, dù sao, ta đối bọn chúng trên người ra, xương cốt, móng vuốt cảm thấy rất hứng thú. Nói đến đây, Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, đương nhiên cũng cảm tạ ngươi, ma tộc chi Hutan, cấu kết ma tộc người người trong thiên hạ đến mà chu diện, bản tướng quân đại biểu chính nghĩa, xuất binh vượng lâm quốc, bao quát nhưng không giới hạn trong thiết huyết chân áp, cũng giống vậy là chính nghĩa chi sư, lão tử vì nhân tộc. Trần Lâm Nhi rất tức giận, lại nói không ra nói đến. Dương Chiến cười nói, suy nghĩ lại một chút, muốn hay không nói cho ta một chút lời nói thật. Ta sợ hù đến. Dương Chiến lông mày nhíu lại, đúng vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng có người có thể đem ta hù đến. Ngươi đừng hối hận. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi con mắt, thật sự là phượng thần con mắt. Ngươi đi theo ta. Đi nơi nào? đường động, nhìn ta con mắt. Dương Chiến kinh ngạc cô nàng này nói lời cực kỳ mâu thuẫn. bất quá trong ngay mắt, dương chiến đã nhìn thấy trần lâm nhi hai mắt nở rộ kim quang, có chút trướng mắt. trong chốc lát, dương chiến chỉ cảm thấy mình bị bao phủ tại đại dương màu vàng nóng bên trong. dương chiến lơ lửng ở đại dương màu vàng nóng bên trên, hơi kinh ngạc, ta đi, đây là mơ mộng hao huyền. dương chiến, không sai, đây chính là phượng thần con mắt. dương chiến trước đó chỉ là muốn lừa dối một lừa dối trần lâm nhi, để trần lâm nhi thành thật khai báo. không nghĩ tới, thật mẹ nó là phượng thần con mắt. tiếp lấy, dương chiến mới phát hiện, cái này đại dương màu vàng nóng tựa hồ là hình cung. kinh ngạc nhất chính là. Hắn trông thấy trên không còn có một cái cự đại màu vàng hình tròn. Dương Chiến tâm niệm khé động, vậy mà bay lên. Lúc này, Trần Lâm Nhi hiện hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Dương Chiến bay đến Trần Lâm Nhi bên người, nhìn xem cái kia hai viên trản đầy vông dương nhãn cầu to lớn đây là tình huống như thế nào. Đây là thần nhãn huyết tượng, đây chính là phượng thần con mắt. Cái kia phượng thần đâu? Chỉ còn lại có con mắt. Phượng thần kỳ thật cũng sớm đã vỡ lạc. Nhìn xem Trần Lâm Nhi, phượng thần chết như thế nào? Không biết. Vậy ngươi đôi thần nhãn này là thế nào lấy được? Sư tôn ta tại Phượng Linh tộc thánh địa phát hiện phượng thần thần nhãn, khi đó ta còn nhỏ, liên hòa tan vào thân thể của ta để cho ta có kim đồng. Ngươi sư tôn không có phát hiện những bộ vị khác? Không có, chỉ có phượng thần con mắt. Thần dụ là ngươi dùng kim đồng ngụy tạo. Đối với cái kia tần mục tiên cũng là ta dùng kim đồng hiện hóa ra phượng thần để nàng quay đầu. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Nếu như chúng ta cùng tần mục tiên lại đối kháng tiếp, phượng thần giáo sớm muộn muốn bị diệt, mà lại ta cũng cần tần mục tiên lực lượng của người. Ngươi đã có bản lĩnh này, vì cái gì trước kia không có thi triển? Tần mục tiên nếu như sớm một chút biết, cũng sẽ không như vậy trăm phương ngàn kế muốn hại ngươi. Lúc này. Trần Lâm Nhi nhìn về phía Dương Chiến, Kim Đồng tại theo ta sử dụng mới xuất hiện một chút thần uy, trước kia cũng không thể thần ký như thế. Dương Chiến cười, nguyên lai like hay là trưởng thành hình. Lập tức, Dương Chiến nhìn chăm chăm Trần Lâm Nhi, vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát để cho ngươi chính mình trở thành phượng thần sứ giả? Ngươi lại là thánh nữ, lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Trần Lâm Nhi có chút buồn bực nhìn xem Dương Chiến, thần sứ cũng là y cần phải có thực lực, nếu là ta như vậy bộ dáng, gặp được lớn mạnh một chút địch nhân liền bị thua thậm chí bỏ mình, vậy ta đây thần sứ chỉ làm cho phượng thần đen. Cho nên, ngươi liền nhìn bên trong bản tướng quân. Không sai. Vậy ngươi thật sự là chọn lầm người, ta có thể vẫn muốn tiêu diệt các ngươi Phượng Thần giáo những này thần côn." Trần Lâm Nhi nhìn xem Dương Chiến, còn chưa hiểu. Minh bạch cái gì? Thiên Công nửa bộ sau vì cái gì tại ta Phượng Thần giáo? Thế nào? Phượng Thần giáo cùng Thánh Hỏa Điện vốn là đồng nguyên, còn có Cửu Vũ không phải trước đây thật lâu, tam đại tông môn hợp nhất, sau đó lại phân đạo Dương Tiêu. Vậy ngươi biết vì cái gì hợp nhất? Ta đây vậy mà không biết." Trần Lâm Nhi dừng lại một lát, mới nói câu, bởi vì chúng ta ba phái công pháp đều có chỗ giống nhau, ta Phượng Thần giáo Hoàng Thiên Quyết, ngươi Thánh Hỏa Điện Thiên Công, Cửu Cửu không chết quyết, đều có liên hệ. Hoàn toàn nghe không hiểu, cũng cảm giác không ra có liên hệ gì. Tu luyện Hoàng Thiên Quyết mới đầu không hiện, nặng tại tích lũy, đợi cho có thành tựu, có thể phượng Hoàng Nứt Bản, thoát thai Hoàng Cốt, Thần Diệu không thể nói. Thiên Công, Cương Minh Ba Đạo, Đại Thành có thể lấy được bất hủ thần thể. Cựu chuyển không chết quyết, chỉ cần Cựu Tử Nhất Sinh, liền có thể thành tựu bất diệt chi nguyên thần. Dương chứng nghe cũng không nghe ra có gì ghê gớn đâu, chẳng qua là cảm thấy Trần Lâm Nhi nói thái huyền. Cái gì không chết, cái gì bất hủ, cái gì Niết bản tân sinh, nếu là thật có lợi hại như vậy, cũng không nghe nói trong lịch sử xuất hiện những tồn tại cường đại này, ta cũng không nghe nói có liên hệ gì a còn không có nghe được. Cựu truyền không chết tu chính là cựu tử nhất sinh, cả đời này kỳ thật chính là hoàng thiên quyết chính là niết bản tân sinh nhất phi trùng thiên, cái này trùng thiên chi thế chính là thiên công bất hủ thần thể. Dương chiến những mày vẫn còn có chút hồ đồ. Trần Lâm Nhi nghiêm túc, cựu truyền không chết quyết tu chính là luân hồi, hoàng thiên quyết tu chính là tương lai sinh, thiên công tu chính là hiện tại. Dương chiến sửng sốt một chút, sau đó cao mày nói, đừng kéo không hợp thói thường, ta đến chính là hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn mưu đổ cái gì? bốn. Trần Lâm Nhi trường Dương chiến một chút, có thể hay không hảo hảo nghe xong. Ngươi cái này giảng chuyện thần thoại xưa, ta không hứng thú. Vậy chuyện này nuốt ngươi đâu? Dương Chiến nhíu mày, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Lâm Nhi nhưng không có trả lời, chỉ nói là, cái này ba loại công pháp đặc tính, ngươi không cảm thấy có hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Dương Chiến hồi ức vừa rồi Trần Lâm Nhi lời nói, nghi ngờ nói, ý của ngươi là, cái này ba loại công pháp là tiếp tục. Mặc dù không quá chuẩn xác, nhưng là không sai biệt lắm là ý tứ này, đã từng có người đưa ra, nếu có người có thể đồng tu ba loại công pháp, nói không chừng có thể mở ra một đầu trước nay chưa có tu hành đại đạo. Dương Chiến lông mày nhíu lại, không có gì bất ngờ xảy ra Cựu chuyển không chết quyết cùng Hoàng Thiên quyết là luyện khí pháp môn, mà Tiên công là võ đạo pháp môn còn dễ nói, cái này cựu chuyển không chết cùng Hoàng Thiên quyết tu luyện, đây không phải là sẽ xung đột. Không xung đột, Hoàng Thiên quyết tu luyện là tích lũy, là tương lai, là niết bàn đằng sau thân sinh, mà lại Hoàng Thiên quyết không đại thành, đều là ẩn mà không phát, kín đáo không lộ ra, cũng tỉ như ta, mặc dù tu luyện Hoàng Thiên quyết, nhưng là ta xuất thủ, dùng lại là mặt khác luyện khí công pháp tu luyện ra chân khí. Dương Chiến nhíu mày, nghe nửa này, cái này có quan hệ gì tới ta? Ngươi chẳng lẽ không muốn tu thành thần? Thành thần Dương Chiến hơi kinh ngạc không sai, thành thần chẳng lẽ không phải muốn một cái người tu hành ngột tưởng Ngươi đây chính là vẽ bánh nướng, mà lại năm đó ba đại môn phái hợp nhất cũng không thành công, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây chính là lời nói dấu tuyết tuyết pháp. Nói đến đây, Dương Chiến lãnh đạo nói ta người này tương đối thiết thực, cho nên không cần nói với ta nhiều như vậy huyền diệu khó giải thích sự tình. Trần Lâm Nhi cao mày nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi tu luyện thánh hỏa quyết là cái gì? Cái gì? Thánh hỏa quyết chính là hoàng thiên quyết, chỉ là tại ngươi thánh hỏa điện tuyết pháp mà thôi. Dương Chiến nghĩ mày, thì tính sao? Ngươi tu luyện thánh hỏa quyết, lại tu luyện thiên công? ngươi khẳng định chính là độc cô thượng tiên đệ tử thân truyền, dương chiến cũng không dò dỉ, không sai, ngươi thuyết pháp này, chẳng lẽ dư tôn ta muốn cho ta thành thần? trần lâm nhi ánh mắt sáng rực nhìn xem dương chiến, ngươi mười mấy năm trước ngươi là không chết đâu, hay là chết lại sống lại? giờ khắc này, dương chiến nhíu mày, có ý tứ gì? cựu truyền không chết quyết, cựu tử nhất sinh, ngươi cái này kim đồng không phải vọng khí rất lợi hại, chẳng lẽ ngươi từ trên người ta nhìn thấy cựu truyền không chết quyết? trần lâm nhi lắc đầu, không có, nhưng trả lời ta vừa rồi vấn đề, ngươi có phải hay không chết qua một lần? dương chiến nuốt nước miếng một cái, mẹ nó, hắn là chết qua một lần nhưng là hắn là xuyên qua tới người thừa kế mà thôi Dương Chiến trực tiếp trắng Trần Lâm Nhi một chút ngươi thực sự tin tưởng có khởi tử hoàn sinh vì cái gì không tin ngươi đến cùng chết qua một lần không có ta đó là đến trạng thái chết giả cùng khởi tử hoàn sinh cái giám quan hệ lời mặc dù nói như thế nhưng là Dương Chiến cũng trong lòng nổi lên nói thầm mười mấy năm trước hắn là chết cho nên hắn mới xuyên qua tới thân thể cũng đã tử vong nhưng là hắn lại sinh long hòa thổ tới cái này Dương Chiến chính mình cũng không hiểu rõ tự mình tính không tính khởi tử hoàn sinh Dương Chiến cao mày nói còn có ngươi đây chính là Hạng Lý tiểu cửu phượng thần giáo Thánh hỏa điện đã sớm mỗi người đi một ngả, ta Thánh hỏa điện chẳng lẽ có cựu truyền không chết quyết? Ta làm sao không biết? Còn có cái này Thánh hỏa quyết, thiên công nửa bộ sau lại tại ngươi phượng thần giáo. Trần Lâm Nhi nhìn xem Dương Chiến, ngươi khởi tử hoàn sinh mất trí nhớ, vì cái gì không hỏi xem ngươi sứ tôn, đến cùng ngươi tu không có tu luyện qua cựu truyền không chết quyết? Hắn hẳn là so ngươi rõ ràng, hắn hẳn là hy vọng ngươi trở thành chân chính thần, mà lại là bất tử bất diệt thần. Lần sau gặp được hắn ta liền hỏi, đi càng kéo càng xa. Trở lại chuyện chính, ngươi dạng này để cho ta khi thần sứ, là muốn trói ta bên trên phượng thần giáo trên xa, ngươi cho rằng ta xem không hiểu? Trần Lâm Nhi cả giận nói: Chúng ta vốn là hẳn là tại một đầu chiến tuyến, mặc kệ là Phượng Thần giáo cùng Thánh hỏa điện nguồn gốc, hay là ta cùng ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi Dương Chiến trắng Trần Lâm Nhi một chút, đừng đánh tình cả bài, đều nói rồi, ta người này thiết thực. Vậy ngươi chạy tới Hương sư vấn tội, là muốn làm gì? Ta lúc trước không phải nói, ta muốn biết ngươi đến cùng muốn mưu đồ cái gì. Phượng Thần vẫn lặng. Sau đó thì sao? Ta muốn để Phượng Thần xuống lại. Dương Chiến nhíu mày, Phượng Thần sống thế nào tới? Phượng Thần sẽ không chân chính chết, sớm muộn sẽ xuống lại, chúng ta Phượng Thần giáo tồn tại ý nghĩa, để Phượng Thần có thể có được càng nhiều tín đồ, chỉ có dạng này. Phượng thần mới có thể ở trong tiên địa này, thu hoạch được càng nhiều chúng sinh niệm lực, mới có thể sớm đi sống lại. Dương Chiến nghĩ đến Ngọc Tỷ truyền quốc nói như vậy, tần mục tiên muốn Ngọc Tỷ truyền quốc bên trong niệm lực, cũng là vì Phượng thần. Tự nhiên, đây là một loại trong đó lựa chọn, nếu như không được, vậy sẽ phải nghĩ hết biện pháp, để Phượng thần thần huy vậy khắp thiên hạ, muốn như vậy, liền cần càng nhiều tiến đồ. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, cho nên ý của các ngươi là, để cho ta giúp ngươi Phượng thần giáo lan truyền thần huy, đem lão tử làm vũ khí sử dụng. Trần Lâm Nhi nhìn xem Dương Chiến, nếu là Phượng Thần có thể trước thời gian xuống lại. Ngươi cùng phía sau ngươi tướng sĩ, con dân mới có dựa vào. Chúng ta những người này chỉ có tại Phượng Thần che chở cho, mới có thể tại Hắc Ám này giáng lâm bên trong sống sót. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, Hắc Ám giáng lâm, không sai. Ma địa xuất hiện, liền biểu thị Hắc Ám náo động giáng lâm, mà chúng ta nhân tộc chỉ là trong Hắc Ám này một sợi hình quang, quá mức yếu ớt, quá mức nhỏ bé, chỉ có thần của ta mới có thể che chở một phương thế giới, xua tan Hắc Ám. Ma địa xuất hiện, Hắc Ám náo động. Trời đã thay đổi, thật muốn tới, bất quá thần của ta sẽ cùng chúng ta cùng tồn tại nói xong, Trần Lâm Nhi giơ tay lên, viên tiêu to lớn trên nhãn cầu màu vàng nóng xuất hiện một chút hình ảnh chính ngươi xem đi, đây là lần trước thần của ta trong mắt còn sót lại hắc ám náo động chẳng cảnh. Dương Chiến chăm chú nhìn lại, Dương Chiến nhìn thấy Thiên hai, chết con chết nói vô số người, cũng trông thấy ô dịch lan tràn một tòa thành, trăm không còn một. Yêu mị họa loạn triều cương mê hoặc thế nhân quốc chi náo động, tự giết lẫn nhau, đồ thành chỗ nào cũng có. khi Dương Chiến trông thấy trên phế tích ngồi cô độc Tiểu Hải, bụng nở, hắn không khóc, chỉ là cặp mắt vô thần, để Dương Chiến tâm thần rung động. Cũng nhìn thấy ma tộc càng quái lấy người vì khẩu phần lương thực có hung tàn hung thú giết vào thôn xóm, có người hô hào phụ mẫu, có hô hào nhi nữ, tuyệt vọng mà bất lực. xem hết hình ảnh, dương chiến tâm bên trong cũng vô pháp bình tĩnh. trần lâm nhi ánh mắt sáng rực nhìn xem dương chiến, ngươi trông thấy đi? ma địa xuất thế, nhân gian tức luyện ngục, chỉ có thần của ta thần uy có thể phù hộ tương sinh. mà thần của ta sống lại, không chỉ có thể giúp ngươi phù hộ ngươi thần vũ quân, con dân của ngươi, còn có thể giúp ngươi bà quyết quý nhất, thậm chí để cho ngươi trở thành vô thượng chân thần. nói đến đây, trần lâm nhi cúi đầu, nhìn một chút trên cổ tay mình dây đỏ, nửa khí không hiểu, dương chiến, ta thay mặt thần của ta chọn chúng ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng cùng vinh hạnh, đây cũng là ngươi cơ duyên to lớn. Những người khác muốn cũng không có cơ hội đâu. Dương Chiến lấy lại tinh thần, hơi xúc động. Lâm Nhi à, chúng ta cũng coi là lao giao tình, ngươi cái này dụng ý ta ngược lại thật ra xem rõ ràng, nhưng là ngươi cảm thấy buồn cười không? Có gì buồn cười? Ngươi để lão tử trông cậy vào một cái quỷ chết, quỷ chết này còn giúp ta thành thần. Chính ngươi tin tưởng sao? Nói, Dương Chiến quay đầu, muốn cho Trần Lâm Nhi một cái to lớn khinh bị chi nhãn thời điểm. Lại tại giờ khắc này, Dương Chiến thần sắc chỉ trệ. Trần Lâm Nhi bên người nhiều một cái nữ tử y phục rực rỡ chỉ là một tâm hướng phía mặt của hắn, vậy mà không có cái gì. Một màn này, để Dương Chiến đều cảm giác tê cả da đầu buồn. Quỷ chết đi ra. Trần Lâm Nhi nghe được Dương Chiến chào phúng, lập tức liền rất tức giận, nhưng là phát hiện Dương Chiến biểu lộ không thích hợp, tao mày nói, biểu tình gì, ngươi không lĩnh tỉnh, coi như xong. Dương Chiến chỉ về phía nàng bên người. Trần Lâm Nhi quay đầu nhìn lại, lại nhìn quanh một vòng, càng là kỳ quái, cái gì a? Khi Trần Lâm Nhi lại lần nữa quay đầu, lại phát hiện Dương Chiến nhắm mắt lại, không nhúc nhích, như là tượng đá, chương 398. Thiên mệnh chi tử. Chương 398, Thiên mệnh chi tử. Võ Vương tiến binh Thiên Đô thành thất bại đằng sau thối lui đến Lĩnh Nam đằng sau. Bây giờ vẫn như cũ hai mặt ngăn địch, Lĩnh Nam cùng dư tiến đại quân ngươi tới ta đi, Trung Châu đạo cùng Trịnh Đao đại quân kịch chiến say xưa. Trương Vô Tương thở giải, vương gia, không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái chỉ đao, cũng may Phương Bắc Thần Vũ quân không có thừa cơ làm loạn, nếu không chúng ta chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Võ Vương ngẩng chán, cũng có chút nhức đầu dương chiến chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nghe nói gan to bằng trời xuất lĩnh một vạn người liền đánh vào Phượng Lâm quốc đi, nơi nào còn có dư lực đối phó bản vương, Phương Bắc tạm thời không có vấn đề gì lớn, huống chi, bọn hắn còn phải phòng bị Ma quốc nói đến đây, võ vương nhịn không được một bàn tay đem trước mặt cái bản đập nát. phì một tiếng, để trương vô tương giật này mình vương ra bớt giận, bớt giận, không phát tiết, làm sao có thể bớt giận? võ vương mặt đen lên, thật sự là không rõ, tốt đẹp tình thế, làm sao lại đống nhiên biến thành bây giờ cái này rằng go trạng thái? nguyên bản thế như trẻ tre cầm xuống thiên đô thành, đến lúc đó hắn dù cho không xứng đế, các đại thế lực, vô luận thực tình hay là giả dối, đều không thể không túi đầu trước hắn, lại mang theo đại thắng chi uy cầm xuống tây nam đạo, hắn dương kiến nhất thống đại hạ liền sẽ trở thành khó mà định chuyển chiều hướng phát triển, đến lúc đó lại từ đầu bất tẻ, vẫn đỉnh thiên hạng cũng quá là vấn đề thời gian, không nghĩ tới Tây Nam đạo chỉnh đao thế mà lặng lẽ xuất binh, đánh hắn một trở tay không kịp, nhất làm cho võ vương buồn bực là hắn làm sao cũng không nghĩ ra Thiên đô thành không hiểm có thể thủ, vậy mà có thể đứng vững hắn hổ lan chi sư, còn tốt mấy lần. bây giờ nghĩ đến võ vương sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn, võ vương nữ khí phiền muộn không gì sánh được, dư tiến đại quân bại binh bổ trận, thư thực dùng binh, chính kỳ tướng thủ, những thủ đoạn này càng xem càng quen thuộc, nhất định là dương chiến tiểu tử hôn trương kia cho dư thư mặt thụ tùy cơ hành động. ai, bản vương làm sao lại không nghĩ tới? Dương Chiến tiểu tử thúi kia bị dư thư bà nương kia mê ngũ mê tam đạo, muốn để Dương Chiến xuất binh không dễ dàng. Dù sao việc quan hệ bắt Tể sinh tử tuần vong, thế nhưng là để Dương Chiến bảy mưu tinh kế dễ dàng à? Nói đến đây, võ vương cũng nhịn không được đập chán của mình một chút quá khinh người. Một người đàn bà có chồng, liền có tốt như vậy, sớm biết tiểu tử này khá quan vợ, bản vương liền sớm một chút cho hắn đưa chút đi. Trương vô tương nếu mày, Thiên đô thành dùng binh thủ đoạn, hoàn toàn chính xác cùng Dương Chiến rất giống, có phải hay không là Dương Chiến bí mật tiến vào Thiên đô thành? Đi Phượng Lâm quốc chính là một người khác hoàn toàn. Không có khả năng. Vừa rồi bản vương còn nhận được Phượng Lâm quốc bên kia tin tức. Dương chiến thế mà tiến vào Ngọc Kinh thành, tiến vào hoàng cung. Trương vô tương Nhất lăng, cái kia Phượng Lâm quốc Diệt. Diệt cũng không đến mức, bất quá tỉnh An Vương cùng Phượng Lâm quốc hoàng đế đều bị Dương chiến bắt, nhưng là Phượng Lâm quốc các nơi cần vương chi sư đã bắt đầu hướng Ngọc Kinh thành tiến quân, Cựu hoàng tử Lý Tấn nắm trong tay thần phong quân tinh nhuệ 200000 cũng đang đổi hướng Ngọc Kinh thành, ta nhị đệ thủ không được, cũng bắt không được Phượng Lâm quốc, chỗ kia từ trên xuống dưới đều là thần nô, đầu óc đều có vấn đề. Trương vô tương nhíu mày, nếu là Dương chiến trở về, cái kia vương gia, nếu là hắn bỗng nhiên xuôi nam, chúng ta tỉnh thế nguy cấp à, hắn còn phái binh cường chiếm Thiên Bắc Sơn qua cậu. Võ Vương lắc đầu, "Không sao, ta nhị đệ cưỡng chiếm Thiên Bắc Sơn quan khẩu, trên thực tế là phòng bị bản vương đâm hắn nào." Nói xong, Võ Vương sắc mặt ưng trọng, "Ta nhị đệ có thể sống bao lâu, cũng còn cũng chưa biết đâu." Trương Vô Tương khán hướng Võ Vương, "Chẳng lẽ vương gia đã vị dương chiến bố hạ tử cục?" Võ Vương lắc đầu, "Bản vương hiện tại ngược lại là hy vọng ta nhị đệ sống lâu trăm tuổi, nếu như ta nhị đệ ngã xuống, vậy cái này thiên hạ cũng chỉ có bản vương có thể kiêng." Ai? Trương Vô Tương nhíu mày, "Vương gia, phát sinh cái gì?" Hoàng hậu bên kia thám tử truyền đến tin tức, hoa minh cũng có tiếng trung văn vọng. Trương Vô tương sắc mặt trì trệ, lập tức sắc mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ là Hoàng Cổ Trung? Xem ra ngươi Tắc Hạ Học Cung biết không ít. Tắc Hạ Học Cung từ trước đến nay có sách lập truyền truyền thống. Võ vương hít sâu một hơi, không sai, mà Đông Bắc phương hướng, ma tộc cũng như thần, ta nhị đệ cùng ma tộc Tiên Quân giao thủ. Kết cục như thế nào? Tục truyền, ta nhị đệ toàn diệt ma tộc Tiên Quân, nhưng là cũng giống vậy là trọng tổ hung bỏ vẽ. Nói đến đây, Võ vương nhìn về phía Trương Vô Tường, Trương tiên sinh, đến tận đây nhân tộc nguy vong thời khắc, Tắc Hạ Học Cung cũng nên có đại động tác. Trương Vô Tường phần sắc nghiêm túc không gì sánh được, "Vương gia, tại hạ ngay lập tức tiến về Học Cung." cầu kiến thầy ta, như thầy ta đứng ra duy trì Vương gia, thiên hạ người đọc sách đều đem duy trì Vương gia nhất thống thiên hạ, chỉ có như vậy, mới có thể có thể chống cự ma điệp. đúng là như thế, vì thiên hạ đại nghĩa, nếu có thể mời được thánh nhân, trước tiên sinh chính là nhân tài kiệt xuất. lúc này trương vô tương liền cáo từ đi ra. võ vương ngồi trên ghế, trong mảy, người tới. vương gia, viết thư cho chính đau, cho thiên đô thành, nương chiến, là, vương gia, bốn, chính đao chính cơi chiến mã, tự mình xem xét tiền tuyến tình hình chiến đấu. lúc này, một chút lưu dân đang từ phía trước trải qua đường vòng, không cho phép tới gần. Những lưu dân này bị binh sĩ ngăn lại, để bọn hắn thay đổi tuyến đường. Bất quá Trịnh Đao mở miệng nói, để bọn hắn đi qua đi, chiến loạn, khổ trùng phi là bất tính. Là, điện hạ. Lúc này, lưu dân bên trong, một tên lão giả ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Trịnh Đao một bà người. Bỗng nhiên lão giả mở miệng, xin hỏi, nhưng là Đường Kim nhị điện hạ. Không sai, đây cũng là Đường Kim nhị hoàng tử, cũng là Tề Vương điện hạ. Lão giả lập tức kích độc lên, vương gia, tiểu dân có bảo vật kính hiến cùng vương gia, còn xin vương gia cần phải nhận lấy. Trịnh Đao nhíu mày, bảo vật. Lão giả quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên một cái túi thân vệ thấy thế nhưng không có tiếp mà là nhìn về phía chính Đao. Chính Đao nhẹ gật đầu. Thân vệ lúc này mới tiến lên nhận lấy túi đưa đến Trịnh Đao trong tay. Trịnh Đao mở ra túi lấy ra một chiếc gương. Lúc này lão giả nâng lên mắt giả nhìn lại. Trịnh Đao cười nói đích thật là đồ tốt, bất quá này làm sao được xương tụng bảo vật. Lão giả mở miệng nói vương ra chiếu một chút tấm gương liền xem hư thực. Trịnh Đao dơ lên tấm gương đối với mình soi đứng lên. Chỉ là vừa mới soi gương Trịnh Đao mi tâm nhiên xuất hiện một sợi hào quang màu vàng. Ngay sau đó một tiếng long ngâm vậy mà từ Trịnh Đao trên thân phát ra. Rất nhanh, một đầu kim long hư ảnh, từ Trịnh đao trên thân bay ra ngoài, xoay quanh một phen, xông thẳng tới chân trời. Bực này chẳng cảnh, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều rung động. Chỉ có chính Dao, thần sắc bình tĩnh bước xuống tầng hương, nhìn hướng lão giả. Mà giờ khắc này, lão giả vậy mà đã biến mất vương, ra, Kim Long bảo vệ, Thiên mệnh chi tử. Trong lúc nhất thời, bên người thân vệ, các tướng quân, nhao nhao xuống ngựa bị lại, kích động phi thường. Liền ngay cả tùy hành hoàng thất dòng họ, cũng là con mắt sáng tỏ không gì sánh được, cao hứng xuống ngựa, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hô to, nhi điện hạ thiên mệnh chi tử, Thiên mệnh chi tử! Thiên mệnh chi tử. Trong lúc nhất thời, tiếng gọi ầm mỹ sóng sâu cao hơn sóng trước. Chính đao cưỡi trên chiến mã, uy phong lâm liệt, bá khí vô song. Chỉ là, chính đao nắm chặt treo lơ lửng chiến đao trôi đao, ngựa đầu nhìn lại, nhàn nhạt nói câu, đây là bắt đầu. Chương 399, ma pháp đánh bại ma pháp. Chương 399, ma pháp đánh bại ma pháp. Một tiếng to rõ phượng gáy, rung động toàn bộ Ngọc Kinh Thành để nguyên bản âm u đầy tử khí, buồn bã lặng yên không gì sánh được Ngọc Kinh Thành bách tính cùng quan viên, nhao nhao kích động. Từng cái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp điểm lạnh từ trên chín tầng trời rủ xuống bao phủ trong hoàng cung. giờ khắc này, vô số bách tính đều quỳ xuống, từng cái trên mặt thành kính. hai mắt của nhiệt thần của ta thần tích, thần của ta thần tích. tiếp lấy, một cái to lớn vượng hoàng hư ảnh tại trên bầu trời của hoàng thành núi tụ, mơ mị thần âm truyền vào trong thai mỗi một người các ngươi thành kính. bản thân ở tại thần giới lắng nghe, tâm ý của các ngươi cũng tại chư thiên quanh quần. hôm nay bản thần hóa thân giáng lâm, khi ban thưởng bản thần tín đồ thần uy. đột nhiên, cái tiêu phía trên hoàng cung thủy thải, đột nhiên tán loạn ra, đem toàn bộ ngọc kinh thành đều bao phủ trong đó. Vô số quỷ lệ trên mặt đất bách tính, thần dân trên thân đều nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng kim lấp lấy. Mà lúc này, thần âm kia lại lần nữa truyền vang, Tinh An Vương rơi vào ma đạo, cùng ma đồng ảnh, toàn mê hoặc chúng sinh, càng tự cho là bản thần chuyển thế, làm thiên hạ loạn lạc, xứng nhận thần phạt. Giờ khắc này, mọi người mới trông thấy, một bóng người bị xích sắt khóa lại, kéo lên bầu trời, tóc hai bù xù, bị thần quang chiếu rọi, tiêu thảm truyền vang giữa thiên địa a ta sai rồi, ta sai rồi. Tinh An Vương tiếng hét thảm, để vô số phượng thần tín đồ kinh hãi. Lúc này, thần âm lại lần nữa truyền vang thần vũ quân đại tướng quân Dương chiến, chính là bản thần sứ giả. Dẫn minh mà đến, chính là thảo phạt rơi vào ma đạo cùng ma tộc đồng lưu hợp hố tính ăn vương, lấy bình định lập lại trật tự, sửa đổi tận gốc. Bây giờ ma tộc xuất thế, hai họa nhân tộc, bản thân tâm lo Phượng Lâm Quốc con dân, ban thưởng Dương Chiến vì bản thân thần sứ, thay mặt bản thần bảo hộ tiên hạ thần dân, Dương Chiến lĩnh thần dụ. Dương Chiến tôn kính thần dụ, chắc chắn hộ vệ Phượng Lâm Quốc, không nhận ma tộc quấy nhiễu. Dương Chiến trung khí mười phần thanh âm, như là tiếng sấm nổ, cương mãnh bá đạo, truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Thần âm lại lần nữa truyền đến, làm cho làm cho Phượng Thần giáo thánh nữ Trần Lâm Nhi, thánh tôn tần mục tiền, phụ tá bản thân thần sứ, không được sai sót thánh nữ trần lâm nhi tôn kính thần dụ phụ tá thần sứ thánh tôn tần mục tiên tôn kính thần dụ phụ tá thần sứ thần âm lại lần nữa bay tới ta phượng thần giáo giáo chúng khi tôn kính thần sứ chi lệnh dương chiến ý tứ chính là bản thần ý chí nếu như chống lại xứng nhận thần phạt ngọc kinh thành bắt tính nao nao dập đầu hô to cẩn tuân thần của ta thần dụ ngọc kinh thành trên không vẫn như cũ thủy thải ngàn vạn ngọc kinh thành mãn thành đều có kim quang điểm điểm thần thánh không gì sánh được giờ phút này dương chiến người khoác chiến giáp trên thân thần quang san chói đứng lặng tại hoàng cung chỗ cao nhất dương chiến rơi lên chiến đao Khi thế bảng bạc thần của ta cùng chư vị cùng tồn tại, bản thân làm cùng chư vị cùng tồn tại. Bái kiến thần sứ." Tiếng gọi ở Mỹ, sóng sau cao hơn sóng trước. Mà giờ khắc này, đứng ở phía dưới Trần Lâm Nhi, nhìn xem cái kia thần linh bình thường thân ảnh, ánh mắt rất là phức tạp. Bởi vì nàng biết là chuyện gì xảy ra, cho nên còn rất im lặng. Trần Lâm Nhi không khỏi nghĩ lên Dương Chiến tại thần nhãn trong huyễn tượng cái kia quái dị dáng vẻ, phản phất gặp quỷ một dạng. Bất quá sau khi đi ra, Dương Chiến thật giống như thực sự đến vượng thần chúc phúc. Một bên tầng mục tiền, ngửa đầu nhìn xem trên không, trên tầng mây Bích Liên. Bích Liên đỉnh đầu truyện sinh trì chuyển sinh chỉ công chính không ngừng rủ xuống thụy thải thần quang một chút thần quang hợp thành to lớn vượng hoàng hư ảnh mà bích liên một bàn tay lôi kéo xích sắt thỉnh thoảng run, run run một chút phía dưới tình an vương liền hét thầm lên mà bích liên cái tay còn lại cầm một cái cự đại một mặt lớn một mặt nhỏ phiêu lớn nhỏ một mặt đặt ở bên mồm của nàng nói ra thanh âm liền rất là đặc biệt mơ mịt lại khiến người ta cảm thấy thần dị tần mục tiên nhìn về phía trần lâm nhi thấp giọng nói thánh nữ dạng này thật được không tại sao ta cảm giác vượng thần nếu là biết được sẽ trách tội trần lâm nhi nghiêm túc thánh tôn dương chiến bản thân liền là thần sứ dưỡng chiến lời nói cách làm chính là thần của ta ý chí, dạng này mới có thể thành trừ tịnh An Vương trước đó đối với thần dân mê hoặc. Là ngược lại là như vậy, thế nhưng là ta luôn cảm thấy không quá thỏa đáng, vạn nhất vượng thần trách tội đây chính là phượng thần ý chí. Trần Lâm Nhi gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, Tần Mục Tiên đành phải gật đầu, "Tốt à, ta, thế nhưng là cái này chuyện sinh chỉ lại có thể dùng như thế, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất biết." Trần Lâm Nhi hít sâu một hơi, "Ta cũng là lần thứ nhất biết, cho nên, đây chính là thần của ta ý chí." Tần Mục Tiên lần này trịnh trọng điểm đầu, "Lẽ gian nên như vậy. Cái này thần thánh thông minh chẳng cảnh kéo dài hồi lâu, rốt cục vẫn là tiêu tán." Ngọc Kinh Thành dân chúng, nguyên bản muốn sống muốn chết, muốn giữ gìn vượng thần, muốn chống lại dương chiến cái này ác ma hung ác. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, bọn hắn mới phát hiện mình bị rơi vào ma đạo Tĩnh An Vương mê hoặc. Cửa hoàng cung, vô số người quỳ xuống, muốn cùng thần sứ Dương Chiến thỉnh tội sám hối. Mà lúc này Dương Chiến ngồi tại hoàng cung trong đại điện, nhìn xem Tĩnh An Vương. Tĩnh An Vương sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng còn tại không ngừng đổ máu, thân thể run rẩy. Vừa rồi hắn nhưng là gặp lão tội Dương Chiến, ngươi dạng này cùng bản Vương có gì khác? Ngươi cũng sớm muộn muốn bị phượng thần thanh toán. Tĩnh An Vương âm trầm mặt, hai mắt đỏ bừng. Dương Chiến hai tay mở ra, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Tinh An Vương gừ lạnh nói, ngươi gạt được những con dân kia, ngươi không lừa được bản vương. Bản tướng quân cũng không muốn lửa ngươi a, ngươi sẽ không được như ý, ta còn có rất nhiều tín đồ. Dương Chiến nở nụ cười, ngươi những tín đồ kia chính quỷ gối ngoài hoàng cung hướng bản tướng quân tỉnh tội sám hối. Nói xong, Dương Chiến thần sắc lãnh túc, ngươi nói bản tướng quân cùng ngươi có gì khác? chí ít bản tướng quân sẽ không có cấu kết với ma tộc, giết hại phượng lâm quốc con dân. Tinh An Vương sắc mặt tâm trầm, ta cấu kết ma tộc, nhưng là ta cũng là lợi dụng ma tộc mà thôi, những cái kia đầu óc ngu si quái vật, lại là tốt nhất đâu. Hại một chút vượng Lâm Quốc con dân, cũng không phải ta mong muốn. Đi. Dương Chiến lãnh đạo nói biết ta vì cái gì không có giết ngươi. Giết ta thì như thế nào, bản vương thì sợ gì vừa chết? Tĩnh An Vương vô cùng hung ác. Nhìn xem Tĩnh An Vương, chậm rãi nói, chết cũng không sợ, đáng sợ là ngươi muốn người bảo vệ cũng sẽ chết. Tĩnh An Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức cười lạnh, ngươi đơn giản muốn dùng muộn trang đến uy hiếp bản vương, bản vương không có con cái, còn gì phải sợ. Dương Chiến nhìn xem Tĩnh An Vương, ngươi thật không có con cái. Tĩnh An Vương lãnh đạm nói không sai. Vậy bản tướng quân giúp ngươi nhớ lại một chút đã từng ngươi có một đứa con gái, nếu như còn sống nói, hẳn là có 16 tuổi. đối với, đáng tiếc chết điểu. Dương Chiến nhìn xem Tịnh An Vương, nghe nói con gái của ngươi ra đời thời điểm, có quả đen rơi vào trong nhà, tại phượng linh tộc coi là chẳng lành, bởi vậy con gái của ngươi sẽ bị thiên hỏa thiêu chết, quét dọn chẳng lành. Tịnh An Vương nếu mày, ngươi nói chuyện này để làm gì? Sau đó con gái của ngươi bị thiêu chết không lâu, Trần U Vương mừng đến Thiên Kim. Tịnh An Vương hai mắt trợn trợn, đừng nói nữa, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Dương Chiến nghiêm túc nói, bản tướng quân hy vọng ngươi giúp ta đối phó ma tộc, cũng coi là để cho ngươi lấy công chủ tội. Cái kia nàng rất an toàn. Tốt, ta đã ứng. Tinh An Vương trịnh trọng điểm đầu. Chương 400. Làm bằng sắt đầu gối cũng có thể đối lượng. Chương 400. Làm bằng sắt đầu gối cũng có thể đối lượng. Tình An Vương đáp ứng Dương Chiến yêu cầu, bất quá Dương Chiến không có ra lệnh, cũng không có nói chuyện, cũng chỉ là nhìn xem bên cạnh hắn ghế. Tinh An Vương phát hiện điểm này, hơi nghi hoặc một chút, hướng cái kia trống rông ghế nhìn ngồi lâu, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt độ vận, càng không rõ ràng cái này ghế đối với Dương Chiến có cái gì lực hấp dẫn đợi đã lâu, Dương Chiến cũng không có nói chuyện. Tình An Vương nhịn không được mở miệng, "Dương tướng quân, ta nếu đáp ứng" liền sẽ không đổi ý, ngươi cũng đã ứng, ta cũng tin tưởng ngươi, cho nên, cái này chấn ma liên. Dương Chiến Phảng phất không có nghe được, vẫn như cũ nhìn xem cái kia thế. Khi Tĩnh An Vương phải tiếp tục nhắc nhở thời điểm, Dương Chiến đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tĩnh An Vương, tu vi của ngươi rất mạnh, cần ngươi xuất thủ thời điểm, tự nhiên sẽ giúp ngươi giải khai, Tứ Nhi, có thuộc hạ. Tĩnh An Vương, tại. Tĩnh An Vương cùng ôm quyền xoay người đem ma tộc xuất nhập tình huống bàn giao cho Tứ Nhi, mặt khác bắt sống mấy cái ma tộc trở về. Thứ Nhi cùng Tĩnh An Vương ôn quyền linh mệnh. Tiếp lấy, Thứ Nhi liền nắm Tĩnh An Vương đi. Dương Chiến thâm hít một hơi lại lần nữa quay đầu nhìn xem bên cạnh ghế ghế ngồi ngay thẳng một cái tóc dài phất phới nữ nhân chỉ là không có mặt dương chiến lại lần nữa hít sâu một hơi mỹ mắt đều nhảy lên từ khi tại trần lâm nhi thần nhãn trong huyễn tượng trông thấy nữ nhân này dương chiến cũng cảm giác tinh thần của mình đều không bình thường cái này không đều đi ra đã lâu như vậy cái này vô diện nữ vất tại. bất cứ lúc nào chỗ nào nàng đều tại mà lại vĩnh viễn dùng nàng tấm tia không có ngũ quan mặt nhìn qua hắn cũng chính là dương chiến đổi một người sợ là đều muốn điên rồi mà cái này vô diện nữ chỉ có hắn có thể trông thấy dương chiến thậm chí để trần lâm nhi dùng mắt vàng nhìn qua đều không có trông thấy nàng, cũng không biết đến cùng là cái quái gì. đương nhiên, hắn chiêu thức gì đều dùng qua, vô luận mạnh cỡ nào lực lượng, cũng bất quá ở trên người nàng xuyên thấu mà qua, hoàn toàn tác dụng không đến trên người nàng. Dương Chiến thậm chí lấy ra cho thôi Hoàng hậu dùng phá thần nhận, vẫn như cũ đối với nàng không hề có tác dụng. Dương Chiến nhịn không được hỏi một câu, người rốt cuộc là thứ gì, người đi theo ta là muốn làm cái gì? Ngươi ngược lại là vạch ra nói tới a. Liên hiện tại, Dương Chiến đều cảm giác chịu đủ. Cho dù là đi tiểu, cái này vô diện nữ cũng mặt hướng hắn, hắn lúc nghỉ ngơi cũng xử ở một bên, vẫn như cũ nhìn qua hắn. Hành quân đánh trận xưa nay không tắm rửa dương chiến, lúc đầu bị Bích Liên mời, tỉnh lại dương chiến thích sạch sẽ đen, kết quả xuất hiện như thế một cái đồ chơi, để dương chiến đều không có một chút tâm tư. Dương chiến nhắm mắt lại, bình phục hạ tâm tình, hô, tam tử, đem đưa tới tin đều mang lên. "Là, đại tướng quân." Tam tử từ trong lực, móc ra mấy phong thư cái này, phong là Thiên Đô thành thu vân truyền đến, cái này phong là số 3 truyền đến, cái này phong là tề tử mặc truyền đến, cái này phong là Lâm Giang truyền đến. Nhìn không có. Tam tử lắc đầu, đều viết đại tướng quân thân khải, thuộc hạ không thấy, nhận được thời điểm liền cùng đại tướng quân nói đại tướng quân cũng không có thời gian nhìn dương chiến nhìn xem trước mặt mấy phong thư hỏi một câu lý tấn mang đại quân trở lại chưa trở về đại quân ngay tại ngoại thành lý tấn đem các lộ cẩn vương chi sư đều thu nạp trần lâm nhi cùng tần một tiên đại biểu phượng thần giáo đi tạm thời không có nhiễu loạn bọn hắn tán thành ta cái này thần sứ không tán thành dù sao phượng thần thần dấu vết đều đi ra tính an vương bị đánh nhập ma đạo chi lưu lại có thánh nữ thánh tôn bệ đứng đoán chừng cũng không ai dám không tin dương chiến gật đầu tốt đem lý tấn mang đến mà khác đem lý ngư lý văn đều mang đến là tam tử ông quyền sau đó mở miệng nói. Đại tướng quân, Văn Tư Viễn, Mạnh Đại Hổ, Quách Bảo Tài cầu kiến. "Để bọn hắn vào đi." "Được rồi." Văn Tư Viễn ba người tiến đến, trong nháy mắt ôm quyền bái kiến Đại tướng quân. Dương Chiến nhìn ba người một chút, "Các ngươi đến là bởi vì bản tướng quân làm thần sứ chuyện này đi. Ngươi muốn nói, bản tướng quân không phải làm cái này thần sứ đúng không?" Đại tướng quân, mặt tướng cảm thấy không được, "Đại tướng quân khi thần sứ, đó chính là để cái gì phượng thần cưới tại trên đỉnh đầu, chúng ta không phục. Đối với, Đại tướng quân cưới tại phượng thần trên đầu còn tạm được." Mạnh Đại Hổ cùng Quách Bảo Tài hai viên hổ tướng, lòng đầy căm vẫn. "Bất quá, Dương chiến trực tiếp lườm hai người một cái. Trên thân hai người khí diễm, lập tức liền rụt trở về. Giờ phút này, Văn Tư Viễn ống quyển mở miệng nói, đại tướng quân vô luận thanh danh hay là huy vọng, đều là thiên hạ nhất đẳng, bây giờ lại tự hạ thân phận, trở thành phượng thần thần làm, cái này khiến những cái kia đi theo đại tướng quân tướng sĩ nghĩ như thế nào, để Bác Tệ bách tính nghĩ như thế nào. Đại tướng quân về sau bất luận bao lớn thành tựu, bao lớn uy danh, chẳng phải là đều trở thành phượng thần, thần uy. Mạnh đại hổ cùng Quách Bảo tài không khỏi nhìn về phía Văn Tư Viễn, hai cái tháo hắn tử, lúc này gật đầu, hung hăng nói, "Đúng đúng, đối với" Văn Tư Viễn mừng rỡ. Lên tiếng lần nữa, hiện tại đại tướng quân không nên lại ham sâu cái này phượng thần giáo vũ bùng, kịp thời bút ra trở về Bắc Tề là bên trên cũng cắt đứt cùng phượng thần giáo phượng thần quan hệ, nếu không đại tướng quân uy danh sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Ta đại hạ cho tới bây giờ đối với thần đều chỉ là kính nghi viết chi, đây cũng là đại hạ chưa từng có cái gọi là thần giáo có thể chân chính phát triển lớn mạnh. Dương Chiến nhìn Văn Tư Viên ba người một chút, chợt cười to đứng lên, cho nên trong mắt người, bản tướng quân so thần cao hơn nhất đẳng đúng không? Nhất định a, mạnh đại hổ cái kia giọng nói lớn tại phía trên tòa đại điện này muội phần văn rồi. Quách Bảo Tài cũng một mặt nghiêm túc, Đại tướng quân, tại chúng ta trong suy nghĩ, đó chính là chiến thần, cái gì phật thần, cái gì minh thần, tính là cái giám gì à? Văn Tư Viễn cũng chắc tay, Đại tướng quân tại chúng ta người đọc sách trong mắt, chỉ có cái lực là thần, những cái kia hư vô mở mịt cái gọi là thần há có thể cùng Đại tướng quân đánh đồng? Nghe đến mấy câu này, Dương Chiến hay là rất vui mừng. Bất quá, Văn Tư Viễn lại lần nữa vội vàng nói, nhưng là bách tính sẽ không như thế muốn à? Thời gian một lúc lâu, Đại tướng quân thần sứ thân phận xâm nhập lòng người, đến lúc đó Đại tướng quân mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đều sẽ là thần tiên uy cũng sẽ để rất nhiều người đối với vượng thần quý báu, cứ thế mãi sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Dương Chiến cười nói, rất tốt, các ngươi có thể nói như vậy, chí ít các ngươi sẽ không cho là ta Dương Chiến sẽ bị mê hoặc thành Phượng thần thành kính thần buộc. tự nhiên, Dương Chiến quát tay, đánh gãy Văn Tư Viễn lời nói. Thần sắc lập tức nghiêm túc, Văn Tư Viễn, ngươi cảm thấy, tại Đại Hạ cùng Ma tộc một trận chiến tốt, hay là tại Phượng Lâm quốc cùng Ma tộc một trận chiến tốt? Văn Tư Viễn cũng nghiêm túc, đương nhiên là tại Phượng Lâm quốc, nhưng là, coi như Đại tướng quân không đem cái này thần sứ bước ra mà quay về, Ma tộc quy mô xâm lấn Phượng Lâm quốc thần quốc này, vẫn như cũ sẽ cùng một trong chiến, mà ta thần vũ quân, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu liền tốt. Nếu ta hiện tại bước ra mà quay về, đồng thời cắt đứt cùng Phượng thần chi quan hệ, Tĩnh An Vương Dương Nguyệt nhất định ngóc đầu trở lại, Phượng thần giáo, hoàng thất, Tĩnh An Vương Dương Nguyệt sẽ đem Phượng Lâm quốc biến thành một đoàn lay rối, ma tộc xâm lấn, dùng cái gì chống cự? Cái này Phượng Lâm quốc chính mình sự tỉnh. Hai người bọn họ bại câu thương, ta thần vũ quân vương sư lên phía bắc, liền sẽ dễ như trở bàn tay. Dương Chiến Lanh Túc đứng lên, ngươi cái này dùng thế xây dựng ở bọn hắn có thể lưỡng bại câu thương dưới điều kiện, nếu như ma tộc cường đại, so với man Quốc cường thịnh thời kỳ còn có phần hơn mà không bằng đâu. Văn Tư Viễn sắc mặt trì trệ, Ma tộc cường đại như vậy, Dương Chiến Thần sắc lanh túc, hắn nhìn qua lần trước hắc cam dáng lâm trong tấm hình, nhìn thấy Ma tộc cường đại cùng rung động. Dương Chiến liếc nhìn ba người, Ma tộc dù cho không có nghiêm minh quân kỷ, cường đại quân trận chỉ huy, nhưng là Ma tộc đơn binh lực lượng cực mạnh, từ lần trước tiêu diệt một nghìn Ma tộc liền có thể dò một đốn. Trọng yếu nhất chính là, Ma tộc số lượng viễn siêu tưởng tượng. Ngươi mặc dù là người đọc sách, nhưng là người lần trước cũng nhìn thấy Ma tộc binh sĩ rũ mánh hung tàn cùng điên cuồng không sợ tử vong, đại hổ cùng bách bảo tài không có gặp được nhưng là các ngươi chẳng lẽ không nghe nói? cứ như vậy ma tộc binh sĩ nếu là có mấy chục vạn còn quản cái gì quân trận? chỉ cần mạnh mẽ đâm tới, đây tuyệt đối là bại sơn đảo hải dễ như trở bàn tay. nói đến đây Dương Chiến trên khuôn mặt đều viết đầy ngưng trọng, mà Văn Tư Viễn ba người cũng như mày. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, địch nhân như vậy, liền ngay cả ta cái này được tôn sùng là thiên hạ đệ nhất hùng binh thần vũ quân cũng chưa chắc chống đỡ được. giờ phút này Văn Tư Viễn hít sâu một hơi, ma tộc khổng lồ như thế, mấy chục vạn chỉ là bản tướng quân đoản trưởng, nếu là bọn họ có mấy triệu, mấy trăm vạn, cái kia thiên hạ ai có thể cản? điều đó không có khả năng đi. Mạnh đại hổ nuốt nước miếng một cái, không khỏi xen vào một câu. Dương chiến thần sắc nghiêm túc, ma tộc trời sinh liền thể phép cường hãn, mấy triệu tộc nhân chính là mấy triệu đại quân, ngươi cảm thấy có cái gì không thể nào? bọn hắn một khi đột phá vượng lâm quốc, ta đại hạ sẽ tao nộ thứ gì? Văn tư viện ba người tựa hồ nghĩ đến tràng diện kia, sắc mặt cũng thay đổi. Dương chiến ánh mắt sắc bén, đối mặt địch nhân cường đại, nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, cái này không đơn thuần là vượng lâm quốc sự tình, cũng là ta bất thể, cũng là ta đại hạ sự tình. Nói, Dương chiến ngồi thẳng thân thể, chữ chữ âm vang vì thế, đừng nói để lão tử khi thần sứ chính là để lão tử cho phượng thần khi thần buộc, ta dương chiến cái này, nhất quán làm bằng sắt đầu gối cũng có thể có lượng. Văn Tư Viện tâm thần chấn động, đột nhiên trên người huyết dịch, tựa hồ cũng đang sôi trào. Mà một bên Mạnh Đại Hổ, quét bảo tài, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đột nhiên, hai người ôm quyền, khí thế trói lọi, thể chất cũng đi theo đại tướng quân. Văn Tư Viện cũng trực tiếp xoay người, đại tướng quân, học sinh tụ giáo. Chương 401. Ngươi có thể hay không không cần ta nữa? Chương 401. Ngươi có thể hay không không cần ta nữa? Nhìn mấy phong thư, Thu Vân trong thư lời nói, đại hạ hoàng đế rời cung hòa mình cùng đột nhiên tiếng chuông vang vọng trải qua do xét, đó là trong truyền thuyết cảnh cáo chung, cũng chính là hoàng cực trung vang, đại biểu thiên hạ dùng chuyện, sinh linh đồ thắn, càng là hắc gám náo động giáng lông. phong thư thứ hai, đã từng bắt tề quân sư tề tử mặc về sau bị sư tôn hắn chiêu trở về. dương chiến không nghĩ tới tề tử mặc sẽ viết thư đến, cũng tò mò tề tử mặc trong thư là cái gì nội dung. trên thư nói, tôn chủ, tắc hạ học cung đương đại thánh nhân trình mạnh nhân hoàng cực trung vang triệt, mà được mời rời núi, rộng mời các lộ chư hầu, cũng có tây nhung hoàng đế, đại ly hoàng đế, đại hạ hoàng thất dòng họ tiến về tắc hạ học cung, thương thảo thiên hạ đại sự, tắc hạ học cung thể mời, chính chạy vội các nơi. Dương Chiến nhìn đến đây, hơi kinh ngạc, cái này Tắt Hạ Học Cung Thánh Nhân, thật là lớn khí phái, cái này mẹ nó tề tụ một trận không đánh nhau. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn xuống. Tế tử mặc ở trong thư viết, "Tôn chủ, Tắt Hạ Học Cung hư hư thực thực là muốn chọn lựa tiếp nhận đại hạ khí vận người. Nghe Tắt Hạ Học Cung người nói, đại hạ khí vận sụp đổ là chín phần, Tắt Hạ Học Cung độc chiếm 3 phần khí vận." Thánh nhân nói, "Vương Triều thay đổi chính là thiên đạo tự nhiên, Thánh nhân hư hư thực thực là muốn đem cái này 3 phần khí vận tặng cùng Thiên mệnh sở vị người, rộng mời những người này, chính là tại xác định ai là tiếp nhận đại hạ vương triều khí vận người có thiên mệnh tôn chủ nên cũng tại danh sách hàng ngũ tôn chủ nhất định phải tới dương chiến hơi nghĩ nghĩ cái này tắc hạ học cung thánh nhân sợ là cũng minh bạch đại hạ sụp đổ tại hắc cám này trong náo động khó mà lập thân dùng cái này muốn thôi động vương triều thay đổi tiến trình để giang sơn nhanh chóng nhất thống buông xuống phong thư này dương chiến lại lần nữa cầm lên số 3 hộp thư đưa tới tin trên đó viết đại ly thịnh truyền đại ly hoàng đế có được chân long chi khí binh phong lên phía bắc nhất thống giang sơn trải qua dò xét đại ly hưng khởi một cái thần giáo giáo chủ tên là cầu nguyện bây giờ là đại ly quốc sư độc tài đại quyền Dương Chiến nhíu mày, thừa dịp loạn độc lập đại ly, thế mà còn có ngầm chiếm đại hạ sơn hà chỉ lớn, không biết tự lượng sức mình. Tiếp lấy, Dương Chiến cầm lên cuối cùng một phong, Lâm Giang đưa tới tin. Mở ra phong thư, phát hiện còn có một cái bình nhỏ, bên trong có một hạt đan dược. Trên thư viết, Đồ Nhi, ngươi nếu là đi tát hạ học cùng, sợ gặp nguy hiểm. Trước khi đi, ăn vào đan này, có thể bảo vệ Đồ Nhi bình an. Nhớ kỹ, nhìn nhiều, ít lời, thiếu làm náo động. Vi sư kết luận, tát hạ học cùng có thiên đại phong ba, đồng thời, nhưng cũng là người lớn lao cơ duyên. Trên thư chữ không nhiều, nhưng là đối với hắn sư tôn, Dương Chiến hay là tín nhiệm. Lúc này Hảo Hảo thu về bình thuốc, sau đó để Tam Tử lấy ra bút mực giấy nghiên. Dương Chiến nhìn thoáng qua bên cạnh nhìn lấy mình vô diện nữ. Mặc dù Dương Chiến thần trải qua đại điều, nhưng là cái này, cũng thật sự là để Dương Chiến toàn thân đều không thoải mái. Lúc này tại trên thư viết đến, lão gia tử, xin ngươi cần phải tiến về tất hạ học cùng, ta gặp được chuyện quỷ dị, có một cái vô diện nữ, chỉ có ta có thể trông thấy, một mực đi theo ta, một mực nhìn qua ta, thân mang y phục rực rỡ, không nói một lời, cũng không phát ra cái gì thanh âm, sợ làm phiền toái không nhỏ đến lúc đó, còn xin lão gia tử hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, nhìn nàng đến cùng là cái gì? nàng muốn cái gì, mặt khác ta còn có rất nhiều chuyện trừng cầu ý kiến lao gia tử, lao gia tử, lần này có thể ngàn vạn muốn tới, đúng vậy hưng không đáng tin vậy, cấp tốc viết xong đằng sau dương chiến tương tín chứa vào phong thư đưa cho tam tử dùng nhanh nhất phi ứng chuyển thư chuyển cho lâm giang, được rồi dương chiến mặc dù viết xong tin cũng phải người đưa đi nhưng là dương chiến trong lòng vẫn như cũ không chắc chủ yếu là hắn người sư tôn này thời khắc mấu chốt luôn luôn để cho người ta cảm thấy không đáng tin vậy không nhìn được dương chiến lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia vô diện nữ cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua duy chỉ có cái này quỷ dị đồ chơi, thật sự là để dương chiến đô tê cả ra đầu, sau lưng phát lạnh. hít sâu một hơi, đè xuống những tâm tình tiêu cực này. dương chiến đứng dậy, tam tử, đem trần lâm nhi, tần mục tiên cứ gọi vào phượng linh điện. được rồi, bốn. trần lâm nhi, tần mục tiên hai người tiến đến, không nghĩ tới là, thế mà tần âm cũng tới. dương chiến hơi nghi hoặc một chút, không có để tần âm đến a tần mục tiên mở miệng nói, thần sứ, tần âm là ta phượng thần giáo bờ bên hướng kia giả, thần sứ không phải ta phượng người linh động, vận dụng chuyển sinh chỉ, liền cần bờ bên kia sứ giả vì người dẫn đường. dẫn đường, trần lâm nhi chen lời nói đối với chuyển sinh chỉ có thể tiếp nhận trời cùng đất quá khứ cùng tương lai ngươi tiến vào chuyển sinh chỉ rất dễ dàng mất phương hướng mà tân âm nhưng vì ngươi người tiếp dẫn dạng này mới bảo hiểm dương chiến hơi kinh ngạc ta coi là bờ bên kia sứ giả cũng chỉ là trên lưng văn một đóa bờ bên kia hoa chỉ là hư danh tân âm trắng dương chiến một chút trên lưng ta hoa cũng không phải văn là chân chính một đóa sinh tại ta phượng linh tộc thánh địa bờ bên kia hoa cho nên ta mới là bờ bên kia sứ giả về sau ngươi nếu là muốn tiến vào ta phượng linh tộc thánh địa đều được ta dẫn đầu tân âm không được cản rỡ, đây là thân sứ tân âm miệng giật giật không nói nên lời. Hiển nhiên không phục lắm bộ dáng. Trần Lâm Nhi nhìn về phía Dương Chiến, Dương Chiến, chuyển sinh chỉ sử dụng, còn cần chúng ta phượng thần giáo một ít gì đó, cho nên cần chuẩn bị. Bao lâu có thể chuẩn bị kỹ càng? Hai cách giờ. Cái kia tốt, các ngươi chuẩn bị. Dương Chiến một lần nữa đi ra, giữ chặt ngoài cửa ngay tại An Đuổi Gà Bích Liên làm cái gì? Đi theo ta. Dương Chiến cùng Bích Liên tiến vào một căn phòng khác, sau đó Dương Chiến chỉ vào một bên vô diện nữ. Dương Chiến hỏi, ngươi có thể trông thấy có đồ vật gì sao? Nơi này không phải liền là một cái giá gỗ. Bích Liên trả lời, để Dương Chiến không ngoài ý muốn, chăm chú nhìn nhìn lại có thể hay không trông thấy những vật khác. Bích Liên lại lần nữa chăm chú nhìn lại. Một lát sau, Dương Chiến thất vọng, xem ra Bích Liên cái này xích tử chi tâm cô nàng cũng là nhìn không thấy cái này vô diện nữ. Dương Chiến lúc này mới nói, Bích Liên, ta muốn bê quan mấy ngày, mấy ngày nay ngươi cũng đừng có chạy khắp nơi. Tốt, tỷ tỷ của ta ra sao? Tiểu Bích Liên trong này, cụ thể nàng tình huống như thế nào, ta không rõ lắm. A, không nên thương tổn nàng, nàng cũng thật đáng thương. Ta tổn thương nàng làm cái gì? Bất quá trong lòng rất là hoài nghi, Tiểu Bích Liên tại răng nàng bên trong, có phải hay không bị Tiểu Nhu khí dễ, lần trước tiêu thảm đằng sau. Liên rốt cuộc không có nghe được thanh âm của nàng, giống như ở bên trong gặp cái gì chuyện kinh khủng. Sau đó, Dương Chiến cùng Bích Liên cùng một chỗ ăn một bữa phượng lâm quốc dược thiện. Bất quá cái này Bích Liên không thích ăn chay, liền thích ăn thịt tan thịt thời điểm, Bích Liên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Nguyên lành nói, trước đó, nàng muốn cho ta cùng với nàng hồi ma huyên, ta không có đáp ứng, nàng ý tứ là, sớm muộn muốn trở về, bất quá ta có thể không đi, ta cũng không phải ma huyên người. Nhìn xem tướng ăn này cùng hắn có so sánh Bích Liên, Dương Chiến cười nói, đó là, ngươi là ta Dương Chiến người, muốn mang ngươi đi, cũng phải hỏi một chút đạo của lão tử. Bích Liên buông xuống dò Nhìn qua Dương Chiến, không hiểu nói một câu, "Dương Chiến, ta là nữ." Dương Chiến sững sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm, "Không nói ngươi không phải nữ đó a. Vậy ngươi phải nói, ta là của ngươi nữ nhân nha." Dương Chiến sững sờ, "Cái này, ngươi lý giải câu nói này sao? Ta biết, chính là ngủ ở cùng một chỗ, còn có thân thân, ôm một cái, à, đúng rồi, lần trước tỷ tỷ của ta nói ngươi muốn hỏng việc của ta, làm sao trả đậm nha." Dương Chiến nhìn xem cái kia một đôi thanh tịnh ngây thơ đôi mắt, Dương Chiến nuốt nước miếng một cái. "Cái này, làm sao có ý tứ giải thích a biểu diễn một lượt." Dương Chiến bỗng nhiên liền nhìn về phía một bên cái kia không mặt nữa ách, về sau ta lại nói cho ngươi, mau ăn, ăn no điểm, ta bế quan thời điểm, ngươi muốn ăn cái gì liền để tam tử đi làm. Am Bích Liên lại lần nữa cúi đầu, bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Không biết từ khi nào, Dương Chiến liền bắt đầu thích xem cô nàng này ăn cái gì thần sứ, chuẩn bị xong, Tân Mục Tiên thanh âm truyền đến. Dương Chiến đứng dậy, Bích Liên, không nên chạy loạn, lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi có thể cưỡng ép tiến đến tìm ta. Bích Liên gật đầu, nhìn qua Dương Chiến, nhìn xem Dương Chiến quay người, Bích nhiên nói câu, Dương Chiến, có một ngày, ngươi có thể hay không không cần ta nữa. Sẽ không. Dương Chiến đáp ứng rất thẳng thắn. Bích Liên lại lần nữa lộ ra sạch sẽ nét mặt tươi cười, dù là trên môi tràn đầy bóng loáng. Dương Chiến lại lần nữa nhìn Bích Liên một chút, sau đó đi ra ngoài. Mà giờ khác này, Dương Chiến không có trông thấy, vậy cùng lấy hắn vô diện nữ. Lần thứ nhất sẽ không có ngũ quan mặt, nhìn về hướng Bích Liên. Mà Bích Liên cũng nhìn xem không mặt nữ. Chương 402, Đế sư. Chương 402, Đế sư. Dương Chiến vội vàng sử dụng chuyện sinh trì bảo bối này, cho nên liền để Văn Tư Viễn đi đối phó Lý Văn Hai cha con. Văn Tư Viễn ngược lại là một chút không có chối từ, dù là hiện tại chính là cái ma phu. Văn Tư Viên chỉ là hỏi, Đại tướng quân, cái gọi là tín đồ, đa số đều là chút dân chúng bình thường, mà Phượng Lâm Quốc quan quý, đối với Phượng Thần cũng không phải là nhiều thành kính trung tâm, không phải vậy bọn hắn cũng không hứng nổi một lần nữa tạo thần thoát khỏi Phượng Thần suy nghĩ. Bởi vậy, học sinh đưa ra ba đầu xét lược. Dương Chiến và Cấu Tứ Sa đứng tại ngoài phòng, bên trong thì là Phượng Thần giáo tần một tiên bọn người. Dương Chiến nhìn về phía Văn Tư Viễn, nói: Thứ nhất, trong thời gian ngắn đem triều đình thay máu không thực tế, nhưng là chúng ta hẳn là đem thủ lĩnh đội. Dương Chiến gật đầu, ngươi cảm thấy để cho ai làm hoàng đế? Lý Tấn kế vị, Lý Văn lui ra đến, Lý Tấn tuổi trẻ có bốc đầu Dương Chiến cười là Lý Tấn tương đối tuổi trẻ, tốt nắm giữ. Văn Tư Viễn cũng không nhịn được cười. Đại tướng quân Anh Minh dùng Lý Tấn lai like áp chế triều đỉnh trọng thần không đủ, nhưng là Lý Văn cái này thoái vị hoàng đế còn tại, liền có thể đè ép được. Đối với cái này, chúng ta chỉ cần trưởng không lấy Lý Văn phụ tử, cũng liền triệt để nắm trong tay Vượng Lâm quốc triều cục. Liền theo ngươi nói. Văn Tư Viễn nghe chút Dương Chiến tiếp thu, lúc này mừng rỡ. Thứ hai, quân đội nhất định phải toàn quyền không chế. Đại tướng quân có thể chỉ định thần võ quân tướng lĩnh, đảm đương Phượng Lâm quốc binh mã đại nguyên soái. Người cảm thấy ai thích hợp? Văn Tư Viên không chút do dự mở miệng. Bất luận một vị nào thần vũ quân tướng lĩnh đều là hổ tướng anh tướng, nhưng là vị này binh mã đại nguyên soái, nhất định phải huy dung huy nhu, nhất định phải có thể một mình đảm đương một phía, lại giỏi về quy mô lớn binh đoàn huấn luyện cùng tác chiến. Người cảm thấy ai thích hợp? Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu. Văn Tư Viên gật đầu, chứng trả đàng hoàng. Học sinh cho là Lưu Hán, Vương Hoài các loại đều được, bất quá bọn hắn đều có chức trách. Học sinh cảm thấy hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là Vương Ngũ tướng quân. Dương Chiến trầm mặc một lát, gật đầu nói tiểu tử này không có một mình dẫn đầu quy mô lớn quân đội trên kinh nghiệm khả năng có chỗ khiếm quyết, bất quá không trải qua kinh lịch làm sao có thể chân chính trưởng thành tốt lập tức để cho người ta truyền tin để lão ngũ chạy tới làm cho mạnh đại hổ quách bảo tài là vua năm tả hữu linh quân văn thư viên ủy quyền là thứ ba đâu thứ ba chính là học sinh dương chiến nhìn xem văn thư viện ngươi cảm thấy vị trí của ngươi hẳn là ở nơi nào ở trên miếu đường chủ tính trung toàn cục hiệp trợ vương ngũ tướng quân dương chiến nhìn văn tư một chút mở miệng nói đều là chút lao hồ ly ngươi có chắc chắn hay không Học sinh mặc dù kiến thức còn thấp, kinh nghiệm cũng có chỗ khiếm khuyết, nhưng là Đại tướng quân vừa rồi cũng đã nói, không trải qua kinh lịch làm sao có thể trưởng thành. Nói xong, Văn Tư Viễn con xuống, học sinh đề cử Vương Ngũ tướng quân cùng tự tiến cử, kỳ thực là hy vọng Đại tướng quân cũng có thể càng thêm lớn gan dùng người mới. Dương Chiến không có lập tức đáp ứng, bởi vì Văn Tư Viễn là tác hạ học cùng người, hắn sợ dĩ để Văn Tư Viễn dắt ngựa cho hắn, không chỉ là để Văn Tư Viễn theo bên người, biểu hiện mình tài học, để hắn hiểu được Văn Tư Viễn tài cán. Mắt khác chính là nhìn Tiểu Tử này, đến cùng có vấn đề hay không? Một người nếu như là ngụy trang chỉ cần một mực tại trước mắt, tiểu gì cũng sẽ bộc lộ ra một chút đến. Chỉ ít trải qua mấy ngày này, cũng không có phát hiện văn tư viện có vấn đề gì. Nhưng là nếu để cho văn tư viện chấp trưởng Phượng lâm quốc triều cục, cũng là đại quân hậu cần làm tốt, có thể để đại quân như hổ thêm cánh, binh phong càng tăng lên. Làm không tốt, không đối phó được những cái kia am hiệu sâu quyền như lão hồ ly, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. hậu phương kéo hông, phía trước căng thẳng. dương chiến nghĩ nghĩ, hỏi một câu, nếu như ngươi coi phượng lâm quốc thừa tướng, ngươi sẽ như thế nào làm? ta muốn làm hoàng đế lão sư. dương chiến sững sờ, có chút ý tứ, ngươi muốn làm đế sư? Đại tướng quân, cứ như vậy, ý của ta, từ Lý Tấn trong miệng nói ra, triều thần chính là muốn dễ dàng cho tiếp nhận, mà triều đình này trọng thần, trong thời gian ngắn cũng không thể thay máu, nếu không thương cân độc cốt, còn không bằng toàn bộ đẩy lên trùng kiến, dưới mắt vấn đề lớn nhất là ma tộc uy hiếp này quá lớn, cũng cho không được chúng ta quá nhiều thời gian, cho nên ta sẽ giúp Lý Tấn thành lập quyền uy, cũng sẽ để Lý Tấn trở thành tướng quân ống loa. Nói đến đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Ta có phượng thần thần sứ đại tướng quân ban cho lợi kiếm ta có thể lên chém huấn quân, cũng có thể trảm xuống gian thần, đương nhiên đây đều là bất đắc dĩ sát chiêu, mà khẩn yếu nhất chính là chiều cục ổn định, mới có thể cấp tốc chế định ra nhằm vào ma tộc xét lượng. Dưỡng chiến gật đầu, tốt, ngươi coi như đế sư, về phần cụ thể làm thế nào, chính ngươi cần nhắc. Văn Tư Viễn có người, tại đại tướng quân. Văn Tư Viễn không có bất kỳ cái gì căn đoàn, cũng không có bất luận cái gì tuyên thể bình thường kích động ngôn tử. Cứ như vậy bình tĩnh rời đi, đi gặp Lý Văn phụ tử. Dưỡng chiến vào phòng, nhìn xem trong phòng ba người, một nguồn định Lúc đầu chuyển sinh trì sử dụng cần chờ 10 năm tích lũy, tỉnh An Vương mới dùng không lâu, theo lý thuyết là không thể sử dụng. Nhưng là, bọn hắn tạo thần hướng bên trong đầu thần huyết, Lý Văn, tỉnh An Vương, thần máy móc bọn hắn lại phí sức phí sức thiết kế chấp pháp, tăng cường chuyển sinh trì hiệu dụng, tiểu hồng miết bản thất bại. Tạo thành chuyển sinh trì bên trong, còn có lực lượng khổng lồ, có thể sử dụng. Nhìn thoáng qua vẫn tại ngủ say tiểu hồng, dưỡng chiến trận phát hiện, hắn lại là dính tiểu hồng ánh sáng. Về phần hắn cuối cùng đến cùng có thể dính bao nhiêu ánh sáng, ai cũng nói không rõ ràng. Dù sao không phải mỗi người đều có thể giống Tĩnh An Vương như thế vạn người không được một vận khí chó mà Dương Chiến còn không phải vượng linh tộc người, cho nên muốn tăng lên tu vi chân khí, cái kia gần như không có khả năng. Bất quá, Dương Chiến cũng không cần tăng lên chân khí, hắn chỉ cần mượn dùng chuyển sinh chỉ bên trong rèn luyện chính mình thể phách. Bây giờ có Thiên Công nửa bộ sau, Dương Chiến cũng liền có huyết khí vận hành phương hướng. Nói không chừng có thể làm cho hắn đạt tới Thiên Công tầng thứ hai Tiên Thiên bảo thể, đến lúc đó huyết khí cũng có thể đạt tới Thánh võ cảnh trung kỳ, lực chiến đấu của hắn hẳn là có thể có một cái lớn tăng lên. Dương Chiến thần sắc lãnh túc, bắt đầu. Trần Lâm Nhi, tần mục tiên tay nắm đồng dạng quyết, ra lệnh một tiếng, lên lập tức chuyển sinh chỉ phát ra hào quang màu vàng nóng, đồng thời cấp tốc biến lớn. Dương Chiến giờ phút này đã rút đi áo bảo, ở trần nhảy vào trong ao. Lúc này, từng cỗ từng cỗ không cách nào ngăn cản sóng nhiệt, máy liệt tiến vào Dương Chiến trong thân thể để Dương Chiến cũng nhịn không được nửa đầu thét dài. Tiếp lấy, thần âm gấp, ngươi cởi quần áo làm gì, ngươi mặc vào a, lại không thoát xong, nhanh lên. Dương Chiến giờ phút này bỗng nhiên cảm giác thoải mái không gì sánh được, sóng nhiệt kia tại ra thị trong huyết dịch du tẩu để Dương Chiến đều thoải mái muốn gọi gọi. Tần Mục Tiên bỗng nhiên mở miệng, Tần Âm, làm cái gì tính tình tiến nhanh đi. Các ngươi không biết, hắn không thành thật. Nhanh lên, tần mục tiên lại lần nữa có lớn, Thần âm hay là bỏ lên, tiếp lấy, liền nghe đến tần âm nhẹ nhàng thanh âm ở bên kia chi hoa, tiếp dẫn thần quang. Ngay sau đó, Dương Chiến đã nhìn thấy, một đóa hoa xuất hiện ở hắn cùng tần âm ở giữa, chỉ là không có lá cây, yêu diễm không chân thật. Lập tức, liệt hỏa bay lên. Cái này mẹ nó ở đâu là tiếp dẫn thần quang, cái này rõ ràng là tiếp dẫn liệt hỏa. Mất quá, lựa này rất kỳ lạ, cũng sẽ không bỏ người ra thịt, lại tại rèn luyện Dương Chiến nguyên thần đại gia. Loại kia nguyên thần bị liệt hỏa dày vò cảm giác, để Dương Chiến trong nháy mắt minh bạch, trong thiên hạ nơi nào có cơm chưa miễn phí. Loại thống cổ này, so với hắn bị đâm mấy cái lỗ thủng còn cũng bố, so độc hại phát tác còn muốn đau nhức. Mẫu chốt là, Dương Chiến trước đó cũng không biết, cái đồ chơi này còn muốn nấu luyện Nguyên Thần đúng vào lúc này, thần Âm tay nhỏ, trong nháy mắt điểm chỉ tại Dương Chiến trên chán, cũng mang đến một cỗ thanh lương truyền đến băng thanh. Trong lúc nhất thời, để Dương Chiến Nguyên Thần dễ chịu rất nhiều. Nguyên lai like là ở bên kia chi hoa, ngay tại phát huy tác dụng. Tần Âm lại lần nữa rất nghiêm túc mở miệng, "Dương Chiến, chuyển sinh chỉ đằng sau, sẽ để cho ngươi tiến vào huyết tượng, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ đóa hoa này, đóa hoa này có thể mang ngươi tâm thần trở về, sẽ không mệt hết." Dương Chiến nhắm mắt lại. Cơ bắp của hắn gân cốt đều tại bị rèn luyện, mặc dù cũng có chút thống khổ, nhưng là sau đó lại bị rót vào lực lượng, để Dương Chiến cảm giác toàn thân thông thấu, loại này càng ngày càng mạnh cảm giác, không nên quá thoải mái. Chương 403. Dương Chiến sẽ chết, chết rất thảm. Chương 403, Dương Chiến sẽ chết, chết rất thảm. Trần Lâm Nhi cùng Tần Mục Tiên nhìn xem trong cự đỉnh hai người. Trần Lâm Nhi nhìn về phía Tần Mục Tiên, ngươi vị Tần Âm, cũng là nhọc lòng. Tần Mục Tiên mặt mò nếp nhăn dày đặc, cười nói, cũng là dính thần sứ ánh sáng. Chúng ta ra ngoài đi, khả năng cần mấy ngày thời gian. Hai người đi ra ngoài ngay tại bên ngoài trông coi cửa ra vào Tam Tử cũng như môn thần một dạng đứng lặng lấy Trần Lâm Nhi nói Trương Tam có chuyện gì liền kêu chúng ta chúng ta ngay tại sát vách tốt Lâm Nhi cô nương. sát vách Mục Tiên cùng Trần Lâm Nhi ngồi đối diện nhau Tân Mục Tiên đống nhiên mở miệng Thánh Nữ ngươi kiểm tra giáo chủ thân thể nhưng biết giáo chủ là thế nào chết Trần Lâm Nhi hốc mắt có chút hồng nhuận thất thớt không có phát hiện người giáo chủ kia trên thân mọc ra đồ vật là cái gì Tân Mục Tiên mặt mo rất là ngưng trọng Trần Lâm Nhi lắc đầu không biết ta đã đem sư tôn di thể bỏ vào trong thủy tinh quan, các loại vì sư tôn báo thủ lại xuống mai táng, giáo chủ và phượng linh tộc tộc trưởng cùng ngày bỏ mình, cũng không phải tình an vương cách làm, vậy rốt cuộc là ai? đương nhiên, tần mục tiên mở miệng nói, có phải hay không là dương chiến? ngươi làm sao lại muốn đến là hắn? sư tôn hắn. tần mục tiên lại lần nữa nói ba chữ, trần lâm nhi sững sở, lập tức nhíu mày, ngươi cũng biết độc cô thượng thiên là dương chiến sư tôn, ta cũng sẽ vào khí, trên người hắn thiên công khí tức không nên quá rõ ràng. trần lâm nhi nhíu mày, ngươi vì cái gì nói là độc cô thượng thiên? chứ độc cô thượng thiên. Ai có bản lĩnh có thể tại trong vòng một ngày giết giáo chủ và tộc trưởng? Trần Lâm Nhi trầm mặc một lát, nhưng là sư Tôn nơi bế quan không có đánh đấu, sư Tôn trên thân cũng không có thương. Độc Cô Thượng Thiên đã sớm muốn cấp Thiên Công cùng Thánh Hỏa quyết nửa bộ sau, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, giáo chủ đi về có tiền, Thiên Công cùng Thánh Hỏa quyết nửa bộ sau đều biến mất. Trần Lâm Nhi khẽ nhíu mày, cha đi, bất luận như thế nào cũng muốn hiểu rõ sư Tôn nguyên nhân cái chết. Tần Mục Tiên gật đầu. Lập tức, Tần Mục Tiên nói câu, vậy bây giờ người tiếp trưởng vị trí giáo chủ. Ngươi tới đi, sư Tôn đi về có tiền, vốn nên là ngươi, ta chỉ là thay nữ. Tần Mục Tiên nghe xong, lộ ra dáng tươi cười, "Vậy liền ta tới đi, chỉ là thần sứ ngươi nhìn hắn có tâm tư quản chúng ta Phượng Thần giáo sự vụ sao?" Cũng là, "Bốn. Phượng Lâm quốc hoàng đế Lý Văn Phái vị, Lý Tấn kế vị." Lý Tấn lần thứ nhất vào triều, quan sát trên triều đỉnh văn võ đại thần. Giờ khắc này, Lý Tấn đều phảng phất giống như nằm mơ, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Phu hoàng hắn còn sống, hắn thế mà liền lên làm hoàng đế. Tiếp lấy, Lý Tấn dựa theo Dương Chiến mệnh lệnh, phong Vương năm làm vũ khí mã đại nguyên soái, hổ, Quách Bảo Tài, là tả thần uy quân. Cả triều văn võ, từng cái liền bắt đầu phản đối. Lý do là bởi vì vương ngũ ba người đều không phải là phượng lâm quốc người, cũng không phải phượng linh tộc người. Bất quá, theo tứ nhi nắm tỉnh An Vương, mang theo một cái bắt sống ma tộc tiến vào đại điện. Cũng làm cho tất cả mọi người biết được ma tộc khủng bố, còn có ma tộc sắp quy mô sâm lấn phượng lâm quốc. Mà bị bắt sống ma tộc, càng là hung tận uy hiếp, muốn đem bọn hắn nơi này tất cả mọi người xem như ma tộc khẩu phần lương thực, lộ ra răng nanh, lợi trảo, hung hãn ánh mắt để cả triều văn võ đều dùng mình một cái. Lúc này... Lý Tấn nuối mở miệng, thần sứ là phượng thần sai phái tới cứu vớt chúng ta Phượng Lâm quốc, thần võ quân là thần sứ của đội, tự nhiên cũng là thần của ta quân đội, Vương Ngũ bọn hắn đều là thần võ quân tướng quân, dũng mãnh thiện chiến. Bọn hắn là chấm cầu đến, bọn hắn sẽ mang theo chúng ta Phượng Lâm quốc quân đội, bảo hộ chấm, cũng là bảo hộ các ngươi những này các đại nhân. Nói đến đây, Lý Tấn tạo xem toàn trường, các ngươi muốn được móc ra tâm can bị ăn sạch. Các ngươi nghĩ các ngươi nhi nữ bị ma tộc trả đạm. các ngươi liền xem như muốn, chứ cũng không nguyện ý. Lý Tấn ánh mắt sắc bén, ai còn dám ngăn cản, chính là cùng chấm, cùng toàn bộ Phượng Lâm quốc trên dưới là địch. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh, không người phản đối nữa. Bài chiếu đằng sau, Lý Tấn nhìn về phía Văn Tư Viễn, "Lão sư." Văn Tư Viễn cười nói, "Vậy hạ hoàn toàn chính xác lợi hại, Giang Ba Câu, liền đem mãn triều văn võ trấn ở." Lý Tấn mừng rỡ, cười ha hả, "Đa tạ lão sư đề điểm." Văn Tư Viễn đột nhiên hỏi câu, "Không có đi gặp Thái thượng hoàng?" Lý Tấn mắt sáng lên, "Lão sư, bất luận như thế nào, là Dương tướng quân cùng các ngươi đem Tĩnh An Vương đánh hạ, nếu không phụ hoàng cùng cũng sẽ không có kết quả tốt, bây giờ còn lên làm hoàng đế, cho biết nên làm như thế nào, nên nghe ai?" Văn Tư Viễn lộ ra dáng tươi cười, "Vậy hạ Đại tướng quân ý tứ rất rõ ràng, là giúp vượng lâm quốc đối phó ma tộc. Đến tận đây trước mắt, đại tướng quân mới không yên lòng, để cho ta còn có vương ngũ tướng quân bọn họ chạy tới hiệp trợ bệ hạ, các loại đánh thắng ma tộc, bệ hạ vẫn như cũ là bệ hạ, triều đình vẫn như cũ là triều đình, phượng thần giáo vẫn như cũ là phượng thần giáo. Lý Tấn thâm hít một hơi, cái kia xin mời lão sư chuyển cáo dương tướng quân, ta Lý Tấn vì vượng lâm quốc tử dân cũng sẽ không đối với đại tướng quân có gì tâm. Tốt, ngươi phụ hoàng cho ngươi đi gặp hắn. Ân, lão sư, chấm đi. Văn Tư Viễn nhìn xem Lý Tấn bóng lưng, đối với bên người một cái tuổi trẻ hán tử nói đi nói cho tứ gia hoàng cung phòng ngự phải nắm chặt là đại nhân bốn Lý Văn Giàn mua vô số nhìn xem làm tới hoàng đế Lý Tấn vẫn có chút hài lòng gật đầu có hoàng đế dáng vẻ Phu Hoàng cũng đừng cùng Dương tướng quân đối đầu chúng ta cũng đấu không lại lại nói hắn cũng coi là giúp chúng ta đối phó Tinh An Vương bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ta trở về trước đó đều coi là phụ hoàng ngài Lý Văn diện sát trầm xuống lão cửu nếu không phải dương chiến tạo thần nói không chừng đều thành công về phần Tinh An Vương hắn vốn chính là vi phụ một quân cờ mà thôi Lý Tấn những mày Phu Hoàng ngươi nếu là còn như vậy con sẽ chỉ làm chúng ta lý ra bị mất. Lý Văn Nhất Lăng, tiểu tử ngươi, ngươi ngươi lấy cái gì cùng Dương tướng quân chống lại? Hắn là thần sứ, phượng thần giáo đều đứng tại hắn bên kia, có vô số con dân đều nghe hắn, còn có, Dương tướng quân là giúp chúng ta đối phó ma tộc, ma tộc dạng này hung tàn tộc đàn, nếu là thật đánh vào đến, tổ chim bị phá không chứng lành. Lý Văn có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Tuấn, tiểu tử ngươi. Thay đổi. Cha, nghe ta khuyên, đừng có cái gì lập tác. Lý Văn sắc mặt dần dần lạnh xuống, đồ hồ chứng, ngươi cho rằng Dương chiến là giúp chúng ta đối phó ma tộc, là để cho chúng ta Phượng Lâm quốc trở thành đối kháng ma tộc tiến đầu hắn lo lắng ma tộc vượt qua phượng lâm quốc uy hiếp hắn bất thể còn có ngươi nghĩ rằng chúng ta phượng lâm quốc thật không ai có thể đối phó dương chiến ngươi cho rằng dương chiến chính là phượng lâm quốc vô thượng chi vương vi phụ nói cho ngươi dương chiến sẽ chết chết rất thảm lý tấn sắc mặt cũng lạnh phu hoàng ngươi già rồi cũng đừng quan tâm ngươi cũng đừng hại ta cùng lý ngư còn có chúng ta lý gia nói xong lý tấn xoay người rời đi lý văn mắt giả thâm thúy ngươi cũng đã biết phượng thần giáo giáo chủ phượng linh tộc tộc trưởng là thế nào chết lý tấn đông nhiên quay đầu có chút kinh hải chẳng lẽ phụ hoàng ngươi biết bún hôm qua uống say chỉ có thể suy nghĩ, thật có lỗi thật có lỗi, cảm tạ các vị nhàn tổ lễ vật, ta ẩn ở trưởng 404. Thiếp mời. Chương 404, thiếp mời. Tam tử cùng Tứ Nhi hai người, thống nhất mắt liếc thấy đi theo phía sau mấy cái binh lạp ngũ. Lão Ngũ quát tay, các ngươi đi xuống đi. Là, Nguyên Soái. Mấy tên binh sĩ cùng nhau lui ra. Tam tử cùng Tứ Nhi liếc mắt, trực tiếp liền hướng lên là ra, bốn cái đại bạch nhãn đối với La Ngũ. Lão Ngũ chắp tay sau lưng, đứng tại Tam tử cùng Tứ Nhi bên người, như là tướng quân tại kiểm duyệt khục không, có nghe đại tướng quân giáo huấn, muốn đứng có đứng cùng nhau có ngồi ngồi cùng nhau, đứng thẳng. Tam Tử cùng Tứ Nhi liếc nhau một cái, trong chớp mắt này, hai huynh đệ đọc hiểu lẫn nhau. Gần như đồng thời, một người một cước, đột nhiên đụng vào lão ngũ trên thân. Phanh! Hai tiếng trầm đục, vậy mà đều không phân khác biệt hội tụ một đạo đùng. Tam Tử cùng Tứ Nhi vươn tay lẫn nhau đánh ra một chút làm được tốt. Hai người trong miệng một lời tới một câu. Lão ngũ bị đạp bay ra ngoài, bất quá lại vững vàng rơi xuống đất. Trên thân trong nháy mắt nổi lên cường đại huyết khí. Lập tức, Tam Tử cùng Tứ Nhi kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía lão ngũ lão ngũ, người nhất phần cảnh. Lão ngũ mặc dù bị đạp hai cước, bất quá không có coi ra gì, vỗ vội trên bụng cho gủ dấu chân dơ cằm, không sai, bản nguyên đẹp trai đã nhất phẩm. Tam tử cùng tứ nhi nhìn xem cái kia đắc ý lao ngũ, lập tức trong lòng là các loại ngũ vị tập trần. tiếp lấy, lao ngũ nhìn về phía tam tử cùng tứ nhi, nét miệng nở nụ cười, vừa rồi là ta, không quan hệ, ta vừa vặn tìm các ngươi hai huynh đệ luận bàn một chút. nhất phẩm cảnh huyết khí, cảm giác cường đại, để lao ngũ càng đỡ được lô mũi đối với tam tử cùng tứ nhi. rồi ra ngón tay, ngó ngắc, đến, các ngươi ai tới trước, hoặc là các ngươi cùng tiến lên. kết quả, lao ngũ lại phát hiện tam tử cùng tứ nhi căn bản không sợ thời nghi hoặc một chút đại gia, các ngươi thật đúng là cho là ta cái này nhất phẩm cảnh lá giả. tứ nhi nét miệng cười nói, không có, nhất phẩm cảnh thôi, rất tốt. đi, hai người các ngươi cho ta đứng thẳng nói chuyện. ân, bản nguyên đẹp trai liền không hỏi trách các ngươi. tứ nhi cánh tay hướng về phía trước giật giật, quấn quanh ở trên cánh tay xích sát lập tức cầm vang lên vung ra, đi ra, gặp các ngươi một chút hiện tại binh mã đại nguyên soái thịnh an vương mặt lạnh lấy từ giữa phòng đi ra. tứ nhi cười nói, đúng rồi, vương gia, võ phu nhất phẩm cảnh trong mắt ngươi như thế nào? thịnh an vương nhìn lao ngũ một chút, liền nhìn qua, liền tới một câu, gà đất chó sành ta tử cùng tứ nhi trông thấy lão ngũ ăn quả đắng, một mặt vui vẻ. tứ nhi mở miệng nói, lão ngũ a, ngươi không phải muốn luận bàn. bên ta điều động tinh an vương xuất chiến. tinh an vương lại lần nữa tới một câu, một bàn tay sự tình. nói, tinh an vương trên thân hiện ra khí cơ, để ba người đều cảm giác chấn kinh. lão ngũ thần sắc nghiêm lại, trên thân huyết khí phồng lên, phảng phất muốn đại sát tứ phương. ta tử cùng tứ nhi đã chuẩn bị ngồi ghế đầu quan chiến xem kịch. ai nghĩ đến, khí thế hung hăng lão ngũ, lại đột nhiên tới từng câu, a, quên, ta là tới gặp nhị gia, bản nguyên xuất quân vụ bận rộn, mau mau thông báo. nói chuyện đồng thời. Lão ngũ trên thân khí thế trong nháy mắt liền không có, miệng cười ha hả. Tam tử cùng Tứ Nhi đối với lão ngũ đầy vẻ khi bị. Sau đó Tam tử mở miệng nói, nhị gia đang lúc bế con đâu, bàn giao, chính mình xử trí. Lão ngũ nhìn về phía Tĩnh An Vương, các ngươi không là sống nắm một chút ma tộc, nhưng biết bọn hắn cửa ra vào, còn có ma tộc số lượng có bao nhiêu. Nói đến chính sự, Tứ Nhi cao mày nói, ta cùng Tĩnh An Vương cũng dò xét một phen, còn thẩm vấn ma tộc, cái này ma vượt lối ra, thật sự là của quái, rất khó giới định. Rất khó giới định là có ý gì? Bọn hắn từ chỗ nào đến? chỉ cần biết rằng bọn hắn từ chỗ nào đến mới có thể nhanh chóng chuẩn bị cứ điểm cửa ải phong ngự, nhập ra tùy tục. tứ nhi thở dài, sở dĩ khó mà giới định, là bởi vì cái này ma tộc là từ xương ống dây núi đi ra, mà lại, nói như vậy, ma vực lối ra nó không phải cố định, tại xương ống dây núi bất kỳ chỗ nào đều có thể là bọn hắn cửa ra vào. vậy cái này ma vực chính là tại xương ống dây núi đằng sau. giờ phút này, tinh an vương ngắt lời, xem ra các ngươi nên cũng biết quá ít. cái này tứ đại ma địa, tại chúng ta trong vùng thế giới này, cũng có thể không ở phía này thiên địa bên trong. giờ khắc này, tam tử, tứ nhi, lao ngũ đều thần sắc nghiêm túc. Nghe Tinh An Vương lời nói, Tinh An Vương nghiêm túc nói, Tứ Đại Ma Địa có kết nối chúng ta vùng thiên địa này huyền môn, mà cái này huyền môn mười phần thần kỳ, khó mà thấy rõ cụ thể phương vị, các ngươi nhìn cánh cửa này. Tinh An Vương chỉ vào cửa phía sau, dưới tình huống bình thường, chúng ta tiến vào cánh cửa này, cũng biết bên trong là gián phòng, mà huyền môn chính là sau khi đi vào, lại là một phương khác thế giới. 3000 đại thế giới. Đây coi là cái gì 3000 đại thế giới? Dựa theo thánh hiển thời cổ chố ghi chép, cái này Tứ Đại Ma Địa, nguyên bản cũng là chúng ta một phương thế giới này địa phương, không biết nguyên nhân gì, liền cùng chúng ta tách rời ra, lấy tên Tứ Đại Ma Địa coi đây là phân chia, mà chúng ta một phương thế giới này chính là nhân gian. nói đến đây, tinh an vương nhìn một chút ba người, trên thực tế, lần này ma địa mở ra, rất có thể cùng các ngươi đại tướng quân có quan hệ. a, tại sao cùng chúng ta nhị gia có liên quan rồi? tam tử vẻ mặt nghi hoặc các ngươi đại tướng quân tại bắc tể khanh giết vô số giang hồ cực, giả, dẫn đến thiên đạo thất tự, huyền môn cũng là tại đằng sau mở ra, bản vương trước đó cũng không có nghĩ đến, ma tộc sẽ ra ngoài. tinh an vương sắc mặt lênh túc nói các ngươi đừng không tin, các ngươi có thể cho là, tại bọn hắn trước khi chết, nhân gian cùng ma địa ở giữa có vi diệu cân bằng cường giả tử thương hầu như không còn, cái này cân bằng liền phá vỡ, mới khiến cho cái này huyền môn có thể hiện hiện ra. tam tử tức giận nói, thì tính sao? đến bao nhiêu chém bao nhiêu? chúng ta chuyện nhân gian, người nói tính, không, chúng ta nhị gia định đoạn. tinh an vương ngược lại là không có phản bác, trong mày, lúc này mới một cái ma vực, liền đã khó mà chống lại, còn có mặt khác tam đại ma địa, các ngươi ngắm lại, nhân gian này loạn nguyên đã thành, dám dám lông. nói xong, tinh an vương thở dài một tiếng, cũng không biết nhân gian có thể hay không ngăn lại cuộc động loạn này. có chúng ta đại tướng quân, tứ đại ma địa đều là gà đất chó sành, tứ nhi 10 phần tự tin. Tam Tử cùng Lão Ngũ cũng là tràn đầy tự tin. Lão Ngũ cười nói, sợ cái gì, nhị gia nói qua, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu thật là tới, cũng mất quá là ta thần võ dưới đao vang hồn. Nói, Lão Ngũ nhìn về phía Tam Tử cùng Tứ Nhi, đại tướng quân xuất quan, lập tức cho ta biết. Ngươi nhanh đi luyện binh, cái này vượng Lâm Quốc tướng sĩ, đều là tôm chân mềm. Lão Ngũ cười lớn, vô vô bộ ngực của mình, đó là bọn họ trước đó tướng lĩnh quá vô dụng, nhị gia nói hay lắm, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tứ Nhi rất kính bị Lão Ngũ một chút, nếu là không làm xong, ngươi lần sau cùng nhị gia nói, để cho ta tới. Ngươi liền nói ngươi không được, ngươi mới không được, chính ngươi không cùng nhị gia nói. Thứ nhi ư ngực, một mặt đặc ý, nhị gia không thể rời bỏ ta. Lão ngũ trắng tứ nhi một chút, ngươi cùng Tình An Vương theo ta đi, cùng ta nói rõ chi tiết nói ma tộc đặc tính cùng được điểm, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đi, ba người rời đi, Tam tử tiếp tục trông coi đúng vào lúc này, một người phi tốc chạy tới báo. Chuyện gì? Tất hạ học cung để cho người ta đưa tới thì mời, xin mời đại tướng quân đi gặp, định vào một giấc năm, Đinh Ma Nguyệt, mình rầu này. Nói, liền đem một tấm thiệp mời màu vàng đưa cho Tam tử. Tam tử nhận lấy, cau mày nói: còn có năm ngày, nhị gia cũng không biết có thể hay không xuất quan. Chương 405. Cũng không biết nhị đệ nàng dâu là ai. Chương 405, cũng không biết nhị đệ nàng dâu là ai. Một năm năm, Đinh Ma Nguyệt, ngộ thân này. Tất hạ học cung chí thánh sơn sơn dưới chân, khắp nơi đều là tiếng đọc sách. Thời cổ có chí thánh tiên sư nơi này lập hệ, muốn vì vạn thế mở thái bình, thế là núi này liền trở thành chí thánh sơn. Mà nơi này chính là thiên hạ người đọc sách trong suy nghĩ thánh địa, dù cho Phượng Lâm quốc có thần học cùng, bất quá một muôn con thần uy phía trên, tự nhiên nhập không được đại hạ người đọc sách pháp nhãn. Man Quốc có thượng thánh học cung, danh tự ngược lại là ba khí. Bất quá Man quốc dùng vũ lực lập quốc, cuối cùng đối với người đọc sách không quá tôn kính, tự nhiên cũng vô pháp cùng tắc hạ học cung đánh đồng. Thậm chí thượng thánh học cung ngay cả cùng bác tể mọi người trương gia đều không thể đánh đồng. Lúc này bác tể mọi người trương nhuận phổ tuổi đã cao cũng tới đến chí thánh sơn dưới chân. Trương nhuận phổ ngửa đầu nhìn lại, hơi xúc động. Lúc nào ta trương gia tử vi học đường có thể cùng cái này tắc hạ học cung đặt song song a? Bên cạnh một tên tráng hán cười nói, trương thiên sinh nếu như chúng ta đại tướng quân thành tựu bá nghiệp, trương gia học đường có thể khai biến bất kỳ địa phương nào. Trương Nhụn Phổ cười nói, đó là cũng chỉ có đại tướng quân có thể công thành danh thoại, mới có ta Trương gia một chỗ cắm ruồi. Nếu không ta Trương gia cũng chỉ có thể đi theo đại tướng quân tại Bắc Tể. Nói xong, Trương Nhụn Phổ lại hơi nhíu lên lông mày, chỉ là lao hủ cũng thẹn với đại tướng quân, dù cho ta Trương gia hiệu triệu, nhưng cũng là thấp cổ bé họng, không có mấy cái người đọc sách đến là lớn tướng quân hiệu lực. Trương Tiên Sinh qua khiêm tốn, Trương gia bồi dưỡng ra được học sinh, tại Bắc Tể cũng công lao quá lớn, Trương Tiên Sinh công tích, chúng ta đại tướng quân cũng ghi ở trong lòng. Trương quay đầu nhìn về phía Trăng Hán, Lâm Khánh ngươi cũng đã biết vì sao lão hủ không có thu đến thì mời cũng muốn giày mặt mo đến lâm khánh oản quyền biết trương tiên sinh muốn vì ta đại tướng quân tranh một chuyến trương nhuận Phổ mặc dù mặt mo bình tĩnh nhưng là mắt giả lại có chút sáng rỡ đứng lên lão hủ bất hài ngược lại là muốn nhìn cái này đại hạ chí thánh sơn bên trên người đọc sách bọn họ thiên hạ đại thế này đến cùng ở nơi nào đúng vào lúc này hai thường ngựa bình thường xe chạy đến bất quá trung quanh hộ vệ không ít trước trên một chiếc xe ngựa đồng nhiên truyền ra một thanh âm vừa rồi nghe nói tiên sinh luận thiên hạ đại thế này không biết lao tiên sinh cho là thiên hạ đại thế này ở nơi nào nói một tiên tinh thần phấn chấn lao giả từ trong xe ngựa đi ra, trương nhuận phổ nhìn hướng lao giả, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, nguyên lai là vương đại gia. à, nguyên lai là trương đại gia, vừa rồi trương đại gia lời nói, không biết thiên hạ đại thế này ở nơi nào. tự nhiên là tại phương bắc, man quốc. Thằng ngãi danh nói như vậy, trương nhuận phổ không nể mặt mũi. vương cảnh sùng mặc dù bị chửi, nhưng cũng nở đủ cười, nói như vậy, trương đại gia nói thiên hạ đại thế tại bắc tể. trương nhuận phổ cướp cướp sợi dâu, cười nói, thiên hạ đại thế tại dân tâm, dân tâm chính là khí vận, dân tâm sở hướng liền vì theo thời thế mà sinh. vương cảnh sùng hơi sững sờ, ôn nói, nói hay lắm đến khi ở thiên đô dân tâm tự nhiên cũng ở thiên đô nói như vậy trương đại gia cũng là đến vì thiên tử hết sức trương nhuận phủ thở dài vương đại gia người ta thanh lão cốt đầu này không cần lại lừa mình dối người dân tâm sở hướng chính là hiểu biết chính xác vương đại gia không ngại tại cái này đại hạ cố thổ bên trên đi một chút nhìn xem vương cảnh sung cao mày nói đại hạ có tại, cớ gì nói cố thổ đại hạ chỉ còn trên danh nghĩa đã nước đổ khó hốt, mặc dù vương đại gia hữu lực xoay chuyển tình thế chi tâm nhưng lại cũng không có ngăn cơn sóng giữ chi năng vương cảnh sung lại lộ ra mấy phần dáng tươi cười tấm thiêu mọi người đều sai, bắc tề thần võ quân đại tướng quân, vẫn như cũng là ta đại hạ đại tướng quân, chỉ cần có đại tướng quân tại, ta đại hạ ngay tại, không biết trương đại gia lần giải thích này, chẳng lẽ là muốn nói dương tướng quân có phản tông? cái gọi là là lớn hạ thủ biên giới, cũng bất quá là giả nhân giả nghĩa, thật là mê hoặc nhân tâm tri gian định nói như vậy. trương nhuận phổ lại cười nói, phải trang giả nhân giả nghĩa, thiên hạ nhân tâm bên trong tự có một cây cái cân, về phần đương kim thiên tử, phải trang giả nhân giả nghĩa, thiên hạ tự có công luận. đang lúc vương cảnh sùng lại muốn lúc nói chuyện, phía sau hắn chuyển ra một đạo luận, nhưng không mất quý khí thanh âm nữ nhân hai vị tiên sinh cũng không cần tranh giành. Trương Tiên Sinh tới, không biết cái này đại tướng quân đã tới. Trương Nhượng Phổ nhìn về phía xe ngựa, hơi nghi hoặc một chút, xin hỏi cô nương cái gì cô nương, một vị phụ nhân, bực này rầm rộ dương tướng quân hẳn là cũng tới đi. Trương Nhượng Phổ mở miệng nói, đại tướng quân đến thì đến, không đến thì không đến. Tốt một cái Trương Tiên Sinh, thôi, bản cung cũng không thể hỏi đại tướng quân. Nói, dư thư từ trong xe ngựa đi ra, quý khí tự nhiên, lại có mấy phần uy nghiêm. Trương Nhượng Phổ kịp phản ứng, ôm quyền nói, bái kiến hoàng hậu nương nương. Bên cạnh Lâm Khánh cũng ổn quyền, bái kiến hoàng hậu nương nương. Dư thư đi lên phía trước, hiện tại có thể cùng bạn cung nói một chút, đại tướng quân có tới không? trương nhuận phủ không nói chuyện, lâm khánh đã nói, nương nương, chúng ta lúc rời đi đại tướng quân còn không có hồi bắc tể, tạm thời cũng không biết đại tướng quân sẽ tới hay không. dư thư trên mặt thoáng có chút thất vọng, bất quá lập tức cười nói, thôi, các ngươi từ bắc tể mà đến, đường xá xa xa rồi, liền hai người các ngươi, liền theo bản cung cùng đi đi. trương nhuận phủ còn chưa lên tiếng, lâm khánh lập tức liền mặt mũi tràn đầy kích động oan quyền, đa tạ nương nương. trương phủ nhìn lâm khánh một chút, có chút bất đắc dĩ. ngay tại giờ phút này, một nhóm chiến mã chung chung điệp điệp mà đến ha ha, thật xa bản vương đã nhìn thấy nhìn quan mắt, nguyên lai like thật sự là cháu dâu à, thật sự là xảo. võ vương xuống ngựa, mang theo một đám người đi lên phía trước. uy phong lấp liệt, trùng trùng điệp điệp. giờ phút này, dư thư bên người dư phong, tính tình nóng nảy này trực tiếp liền lên tới dương kiến, ngươi làm cản, nhìn thấy hoàng hậu, vậy mà không hành lễ. võ vương nhìn dư phong một chút, từ đâu tới nha đầu, không biết lớn nhỏ, bất quá nể tình ngươi là cháu ta nàng dâu cùng nữ, bản vương cũng không cùng ngươi chấp nhận. dư phong còn muốn báo nổi, dư thư nhìn dư phong một chút, lui ra. tỷ tỷ. dư phong hô một tiếng, hay là lui xuống. Dư thư lúc này mới nhìn về phía võ vương, chậm rãi nói: Mặc dù vương gia không có quân thần phân chia, bất quá cái này dù sao cũng là bên ngoài, bản cung đương nhiên sẽ không trách cứ. Võ vương cười nói: Chờ ngày nào ta đại chất tử đi gặp phụ hoàng hắn đi, bản vương nhất định cực kỳ thiết tiến, khoản đại ta nhị đệ, đương nhiên còn có ta nhị đệ nàng dâu, cũng không biết ta nhị đệ nàng dâu là ai đâu. Vương cảnh sùng, dư phong, còn có dư thư bọn hộ vệ, lập tức liền khí thế hùng hổ đứng lên. Ngược lại là dư thư, sắc mặt bình tĩnh, không nỗi không chậm, nếu là vương gia sớm ngày bỏ những thư yêu thích, ngươi nhị đệ cùng ngươi nhị đệ nàng dâu, khả năng đã sớm song song hướng vương gia mời rượu cảm tạ thành toàn võ vương sắc mặt trầm xuống dư thư lên tiếng lần nữa nghe nói vương gia đem sủng ái thiếp thất liêu thị an bài tại đường xa hiệu buồn liêu thị bởi vậy trưởng cư bất tệ làm sao đại tướng quân một mực tại phượng lâm quốc nếu không vương gia bữa rượu này đến đã sớm có thể mời võ vương sắc mặt trì trệ sau đó bỗng nhiên vua hót một cái quên bản vương còn phải đi cùng thánh nhân uống rượu đâu các ngươi nói chuyện tiếm bản vương cáo từ trước nói võ vương mang theo một đám người tiến vào tắc hạ học cung cửa lớn tốc độ cực nhanh dư thư lạnh nhạt nói chúng ta cũng đi vào đi chương 406 còn sống Chương 406: Còn sống. Lĩnh Nam đạo, bây giờ đã ngưng chiến đây cũng không phải võ vương cho Thiên Đô thành cùng Trịnh Đao hạ ngưng chiến sách, mà là bởi vì tác Hạ Học cung trình mạnh xuất quan, tổ chức kiểu đỉnh sẽ, cho nên thế lực khắp nơi tụ hồ cũng cho tác Hạ Học cung vị này thánh nhân mặt mũi. Lúc này, Tây Nam đạo trưởng công giả, công nhận nhị hoàng tử, cũng là đương Kim Tề Vương, đang ngồi ở một cái trà tứ bên trong, bốn phía đã bị đại quân vây quanh, hộ vệ lấy Tề Vương. Tề Vương trước mặt, còn có một tên lão giả, chính là Độc Cô Thư Tiên. Lão giả uống một trà, nhìn xem Tề Vương, người thủ thường, bị một chút cao thủ thần bí đánh lén, chịu chút thương bất quá cũng may có thánh hỏa điện cường giả âm thầm hộ vệ nhặt về một cái mạng độc cô thượng thiên trầm mặt một lát thở dài lúc này mới vừa mới bắt đầu đệ tử biết sư tôn bất quá lập tức chính đau đã nói câu sư đệ ra sao tiểu tử kia còn tại phượng lâm quốc vi sư cũng không lo lắng hắn chỉ lo lắng ngươi chính đau níet miệng cười nói sư tôn không cần lo lắng sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên thế nhưng là sư tôn không cần nhiều lời đệ tử biết phải làm sao muốn làm gì nói xong chính đau lại cao mày nói chỉ là thật nhiều người còn cho là sư đệ là độc cô thượng thiên nhìn trầm trầm trịnh đau một chút Sau đó lắc đầu, lại không nói cái gì. Chính Dao nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, lại lần nữa nói một câu, "Sư tôn, phía trên." Nói, chính Dao chỉ chỉ trên trời Độc Cô Thượng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, bất quá bị trà tứ lều tránh mưa che chắn lấy, nhìn không thấy trời. Bất quá, Độc Cô Thượng Thiên con mắt hơi khép đứng lên, các loại tứ đại ma địa triệt để xuất thế, bọn hắn cũng sẽ tới, chúng ta nhân gian là một cái lớn sử lượng, ai tới, cũng phải nhiễm nhiễm nhân gian ta chi khí. Nói xong, Độc Cô Thượng Thiên túi lầu xuống, hỏi một câu, "Ngươi sư đệ có hay không đem thiên công nửa bộ sao cho ngươi?" "Còn không có. Vị sư cho ngươi." nói, độc cô thượng tiên lấy ra một cái túi, đưa cho chính đao. chính đao nhận lấy, sư tôn đi qua phượng thần giáo. độc cô thượng Thiên bình tĩnh nói, đi qua. cái kia phượng thần giáo một chút chủ là độc cô thượng Thiên không có trả lời, nói chỉ là câu, tiểu tử ngươi, không cần phải để ý đến những phá sự này. bất quá, vi sư đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. sư tôn mới nói, còn sống. chính đao thần sắc nghiêm túc, một lát sau mới gật đầu, tận lực. chính đao nhìn thoáng qua trong tay túi nhỏ, lại ngẩng đầu thời khắc, trước mặt độc cô thượng tiên đã biến mất tung tích. tiếp lấy, chính đao đứng dậy, lại lần nữa lên ngựa xa xa quân đội trong ngay mắt tập kết tới, trịnh đao mở miệng nói, đi, theo bản vương đi tác hạ hậu cung. là, một nhóm chiến kỵ chạy vội mà qua, trần yên mạn thiên phi vũ. giờ này khắc này, độc cô thượng thiên đang ở trên không, quan sát trịnh đao mang theo đại quân rời đi. không lâu, một nữ nhân xuất hiện tại độc cô thượng thiên cách đó không xa độc cô thượng thiên cũng không quay đầu lại, man hoàng ngay tại tiến đánh ngươi núi tuyết điện, ngươi không tại núi tuyết điện, chạy đến tìm lao phu làm gì? nữ tử mỉm cười, ta chính là muốn nhìn một chút, người lao thất phu này rốt cuộc muốn làm những gì? lúc này độc cô thượng thiên mới quay đầu, nhìn về phía nữ tử, long quỷ. Ngươi có phải hay không quá nhàn? Có chút. Vậy ngươi không đi tìm Dương Chiến, tìm hắn làm cái gì? Các ngươi không phải có giao tình? Hắn mất chi nhớ? Long quỷ nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại tới một câu. Bất quá đồ đệ của ngươi gặp nguy hiểm, Phượng Lâm quốc có nguy hiểm nào đó, có thể làm cho Phượng Thần Giáo một chút chủ, cùng Phượng Linh tộc tộc trưởng cùng ngày người đã chết, ngươi cho rằng rất đơn giản. Nghe Long quỷ lời nói, Độc Cô Thượng tiên nở đủ cười. Tiểu tử thúi kia mệnh cưng dán, lao hụt ngược lại là không có chút nào lo lắng. Long quỷ con mắt hơi híp, tứ đại ma địa huyền môn đã hiện mặc dù bây giờ huyền môn năng lượng còn không cách nào làm cho càng nhiều tồn tại lợi hại đi ra, bất quá thời gian không nhiều. độc cô thượng thiên hỏi ngược một câu, cái này cùng ngươi vứt bỏ núi tuyết điện chạy đến tìm lá hủ, có cái gì liên quan? dương chiến khanh giết nhiều như vậy thần chi người phát ngôn, bây giờ nghe nói lại cùng ma tộc đón kia lên, mặc dù chứng thực hắn không phải nhị hoàng tử, bất quá tứ đại ma địa, thậm chí phía trên những cái kia tồn tại cũng sẽ không cho phép nhân gian có dương chiến cường nhân như vậy. độc cô thượng thiên lại lần nữa hỏi một câu, cái này có liên quan gì tới ngươi? ngươi không phải nói, người ta chăm sông đổ về một biển độc cô thượng thiên mắt giả lóe lên, lộ ra dáng tươi cười, cái kia rủ sao khác đường? Cũng có thể cùng đường. độc cô thượng thiên trầm mặt một lát, vậy ngươi giúp lao hủ một chuyện. ngươi nói, cùng đương một trận chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời, nếu là ngươi không chết, chính là lao hủ bạn đường. chiến trường ở nơi nào? độc cô thượng thiên chỉ hướng một cái phương hướng, ánh mắt cũng quay đầu sang, chí thánh sơn, long quỷ trầm mặt một lát, gật đầu nói, ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi đến cùng bản sự lớn bao nhiêu? chỉ là nhìn, vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi. ngươi kiểu này ở giữa sự tình, như thế nào không liên quan gì đến ta? sau lưng ngươi còn có tuyết thần, long bì trầm mặc một lát, nhưng ta cũng là nhân gian người. lão cô thượng thiên cười gật đầu, tốt, vậy ngươi theo lão hủ cùng nhau đi tới, vẫn là câu nói kia, không chết lời nói, đó chính là chân chính bản đường. hai người chậm rãi tại phía trên tầng mây bay về phía chí thánh sơn, long bì bỗng nhiên mở miệng, cái này phượng thần giáo một chút chủ, phượng linh tộc tộc trưởng, đến cùng chết không có. ngươi hẳn là đi xem qua đồ nhi ta đi, nhìn qua, hắn đang lúc bế quan, cho nên, ngươi hẳn là cũng đi xem qua phượng thần giáo một chút chủ hòa phượng linh tộc tộc trưởng đi. trầm mặc một lát, bọn hắn giống như không phải đánh nhau bị giết mà là nguyên thần không có. Đối với đây là vì sao? Độc Cô Thượng Thiên Biên Phi vừa nói, lão hủ cũng muốn biết vì cái gì, ai? Nhân gian ngày a, càng ngày càng cô độc. Cho nên, bọn hắn cũng là các người cùng nhau. Nói xong, Long Quỷ lại lần nữa bổ sung một câu, các người có bao nhiêu người đâu? Nhân gian vô số người. Vậy ngươi còn cô độc? Ai, cường đại, liền sẽ cảm giác cô độc. Long Quỷ sử sở, lập tức trắng độc Cô Thượng Thiên một chút, ngươi cũng bất quá chính là huyền thành tam cảnh đỉnh phong. Độc Cô Thượng Thiên không nói gì thế muốn. Đội trưởng, ngươi làm sao không quá cao a? Chính là a chúng ta chiến hưu đã nhiều năm như vậy tụ hội, nhất định phải cao hứng, nhất định phải không say không về. một đám đàn ông đang nhìn dương chiến, dương chiến nhìn xem những này quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, rốt cục lộ ra dáng tươi cười, cao hứng à? ai mẹ nó nói ta không cao hứng? phục vụ viên, hơn mấy cái món ngon, rượu trước chuyển cái mười thùng tám dương đến. nói, dương chiến chỉ vào trước mặt bảy cái đàn ông đại gia, một hồi ai lên trước nhà vệ sinh, ai tính tiền. giống giống, ai sợ ai? Liên theo đội trưởng nói làm. rượu này chính là chúng ta hôm nay nhất định phải tiêu diệt đối tượng, đội trưởng nói qua, địch nhân chính là con quỷ nhỏ chúng ta mạnh, nàng liền yếu. Ha ha, các ngươi bọn gia hỏa này, những năm gần đây, tư tưởng tại đất lở a. Cái rắm nam nhân nếu là không có điểm ý tưởng của nam nhân, tính là cái dám gì nam nhân a? Một đám đại lao ra, uống rượu suy bình, phi thường náo nhiệt. Dương Chiến cũng uống rất nhiều, chỉ là không biết thế nào, càng uống càng thanh tình, chính là uống không say. Nhìn xem trước mặt bảy cái, trên mặt tràn đầy đoàn tụ vui sướng cùng nhiệt tình. Sau đó, Dương Chiến liền nhìn về phía một bên ngay tại vì bọn họ khơi rượu, đều mở không thắng phục vụ viên tiểu muội. Tiểu muội trên chốc mũi đều toát ra mồ hôi, hiển nhiên có chút nóng này. Lúc này một đám người đều quay đầu, nhìn xem Dương Chiến, thế nào không uống. Sau đó một đám đàn ông đã nhìn thấy Dương Chiến đang theo dõi phục vụ viên tiểu muội, con mắt đều không nháy mắt một chút. Trong lúc nhất thời, bảy cái đàn ông liền sẽ tâm cười một tiếng. Một người trong đó đột nhiên hỏi, "Tiểu muội con a, có bạn trai hay không a?" Phục vụ viên lập tức có chút ngượng ngùng, không có trả lời đứng sợ, "Chúng ta đại ca, cũng không có bạn gái." Phục vụ viên càng ngượng ngùng, khui rượu tốc độ đều chậm. Dương Chiến lại nhìn chằm chằm vào phục vụ viên. Một bên huynh đệ nhịn không được đụng phải Dương Chiến một chút, một hồi đi dựa chân đi. Dương Chiến ánh mắt, từ phục vụ viên trên đầu kiểu diễn vứt gác trên hoa hồng thu hồi lại. Sau đó buông xuống ở trong tay bình rượu, nhìn xem bảy cái huynh đệ, hỏi một câu, các huynh đệ, ta thẹn với các ngươi. Chương 407, khai thiên tích địa một đao. Chương 407, khai thiên tích địa một đao. Bảy người nghe được Dương Chiến lời nói, đều có chút ngây ngẩn cả người. Dương Chiến đứng lên, năm đó chấp hành nhiệm vụ, có người dùng các ngươi thân nhân già trẻ bệnh uy hiếp ta, ta lâm nguy quyết đoán do dự, thác thất lương cơ, phản để các huynh đệ máu nhuộm chiến trường. Nói xong, Dương Chiến nhấc lên bình rượu, uống một hơi hết một bình sau đó để chai rượu xuống, nhìn xem bảy cái nhìn lấy mình huynh đệ từ đó, ta liền khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ, tuyệt không để bất cứ uy hiếp gì giao động ý chí của ta, vì ta, cũng là vì đằng sau ta vô số tín nhiệm ta huynh đệ đồng đội, bọn hắn phía sau gia đình vợ con già trẻ, về sau phát hiện, câu nói đùa kia nói, lại là chân lý. địch nhân dương nhanh múa vuốt nhìn như hung mãnh, trên thực tế chính là con quỷ nhỏ, ngươi mạnh nàng liền yếu. hết thảy địch nhân đều là hồ giấy, đâm một cái là rách. nói xong, dương chiến lại lần nữa cầm lấy một bình rượu, ngã trên mặt đất cảm tạ để cho chúng ta đón tụ, cho dù là giả. tiếp lấy, bảy cái đàn ông đều lộ ra dáng tươi cười. Sau đó từng cái từng cái đứng lên, cứ như vậy nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến quay người, nhìn về phía phục vụ viên trên đầu Tiểu Diễm vứt át đóa hoa màu đỏ nên thanh tịnh Nói xong, Dương Chiến đưa tay, đụng vào đóa hoa màu đỏ, nhắm mắt lại. Bên người bảy cái đại lao ra, từ từ biến mất. Ban rượu, món ngon, bình rượu, nhau nhau hư hóa. Tiếp lấy, liền truyền đến một đạo thanh âm nội vàng. Ngươi cái chết Dương Chiến, ngươi lại không tỉnh lại, bản cô đương muốn cắt ngươi. Dương Chiến nhìn xem chung quanh cảnh tượng, chỉ còn lại có một đóa Tiểu Diễm vứt át đóa hoa màu đỏ, đó là bị ngạn hoa. Dương Chiến mở miệng nói, nhân sinh như mộng mơ một giấc, tần âm, ngươi cái gì gấp a? a, tỉnh, ngươi cái chết tiểu tử, ngươi cũng đã lâu, có phải hay không trong huyễn tượng trông thấy cái gì mỹ nhân nhi thế, không bỏ được tỉnh. đại gia, đều là chút tháo ha tử, ai mà tin a? nhanh lên, đi theo bị nạn hoa đi, nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, bất luận cái gì kêu gọi, đều không cần để ý tới, không nên quay đầu lại, quay đầu sẽ như thế nào? ngươi có thể sẽ hám sâu trong đó. ta như thế thanh tỉnh, ta còn thực sự không tin, muốn chết ngươi liền đi chết. ta chết đi, ngươi có khóc hay không a? liên quan ta cái giám. Dương Chiến đi theo bị ngạn hoa đi tới, hai bên thì là vô số hình ảnh đang nảy hiện. Sau lưng có người đang gọi, đội trưởng, ta khả năng không được. Đội trưởng, cho ta bù một thương đi, ta thật là khó chịu. Đội trưởng, giúp ta chiếu khán trong nhà. Dương Chiến suy nghĩ nhiều quay đầu lại nhìn một chút bọn hắn, chỉ là Dương Chiến không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không biết qua bao lâu, Trần Lâm Nhi cùng Tần Mục Tiên đều tụ tập tại cửa phòng đóng chặt cửa gián phòng. Các nàng đều cảm thấy bên trong cường hành khí cơ. Chỉ là bên trong lại truyền đến không đúng lúc thanh âm Dương Chiến, trên mặt ngươi đây là nước mắt sao? Lão tử đổ máu không đổ lệ mù mấy cái nói lung tung, đừng không thừa nhận. Ngươi cho rằng trà sát liền nhìn không thấy, ngươi nhìn ánh mắt ngươi đều có chút đỏ ấy. Ai ai ai, ngươi làm gì, tay lấy ra. Đại gia, tái tạo dao, lão tử muốn động lớn. A ngươi cái hung trướng, ngươi hèn hạ vô sỉ hạ lưu, lại nói. tiếp lấy, bên trong không có tiếng. với anh, một đạo huyết khí phóng lên tận trời, để phòng gác cổng đều chấn động. Tam tử trường to mắt, nhị gia đây là thần công đại thành a, há lại chỉ có từng đó là thần công đại thành, thần sứ khí tức này, để bản tôn đều cảm giác có chút hô hấp không phải. Tần tiên một mặt rung động. Trần Lâm Nhi mắt sáng ngời, cũng là một mặt tao hứng. Lại tại giờ khắc này, một đạo hắc khí, đung nhiên từ trên không rơi xuống phía dưới âm ầm, ầm. Nóc phòng xuất hiện một cái động lớn a. Thần âm tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trần Lâm Nhi ba người đột nhiên ngẩng đầu, Trần Lâm Nhi cùng Tần Mục Tiên đã bay lên trời. Tam Tử gỡ xuống dương cung nhắm ngay trên không, hai mắt băng lãnh, thứ gì, dám can đảm tập kích. Lúc này, trên trời lại xuất hiện hai bóng người, ngay tại dây dưa. Lập tức, Tam Tử vọt vào trong phòng đã nhìn thấy Tần Âm nằm rạp trên mặt đất, mà Dương Chiến vẫn như cũ ngồi tại bên trong chiếc đình lớn. Chỉ là lúc này, Dương Chiến trên thân lại bị hắc khí quấn quanh ra nhị ra vội cái gì, ta không sao. Dương Chiến trực tiếp từ bên trong chiếc đỉnh lớn đứng lên, trên người hắc khí vẫn tại lượn lờ, phản phất muốn đem Dương Chiến triệt để thôn vệ trong đó. Bất quá Dương Chiến trên người ra thịt, vậy mà phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Dương Chiến hai mắt, vậy mà cũng tản mát ra kim quang. Tiếp lấy, Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía trên không triệu tập quân đội, đến bao nhiêu thu bao nhiêu. là Tam tử trực tiếp đi ra ngoài, bắn ra một cây mũi tên, bay lên không trung, lại phát ra tiếng vang lanh lảnh, xuyên vân mà lên. Mà chính phụ trách hoàng cung phòng ngự tứ nhi, lúc này mang theo tinh ăn vương, cùng đại lượng binh sĩ, cấp tốc lao đến giờ này, dương chiến mang theo hắc khí, nhảy lên, rơi vào trên nóc nhà. trong tay phong đao ra khỏi vỏ, ngửa đầu nhìn về phía trên không. trên không có hai bóng người tại kỵ chiến, một người trong đó là bích liên, mà đội thành bên ngoài một cái phương hướng. thôi hoàng hậu cũng bị mấy đạo bóng đen cuốn lấy. dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, tưởng giả ma toa. đồng nhiên, một thanh âm từ dương chiến đối diện truyền đến. không biết lúc nào, nơi này xuất hiện một kẻ người áo đen. người áo đen dương mắt lên, là một đôi con mắt màu tím, chỉ là hắc bố che khuất dưới ánh mắt mặt. thanh âm có chút nhọn, dương chiến, ma khí nhập thể tư vị không dễ chịu đi. Dương Chiến nhìn một chút trên người ma khí, cái đồ chơi này chính là ma khí, cũng không có gì đặc biệt. Ha ha, một hồi ngươi liền sẽ biết lợi hại. Dương Chiến nhìn xem đối diện người áo đen, nha, hay là một cái ma tộc nương môn nhi, xúc lên hắc bố, để Lão Tử nhìn xem, có phải hay không cũng là mặt xanh lanh vàng, xấu đến làm cho người giận sôi Làm cản. Trung quanh mấy đạo quát lớn âm thanh hội tụ một đường. Bất quá cùng lúc đó, tứ nhi cùng tam tử đồng thời giống to, giết. Vô số mũi tên bắn về phía mấy cái phương hướng. Tiếp lấy, mấy trăm võ phu, chia mấy bộ phân, săn bắn xuất hiện ở trung quanh cường giả ma tộc. Dương Chiến nhìn xem đối diện cường giả ma tộc, lộ ra dáng tươi cười, liền ma khí này, thật không ra hồn. Và anh! Một tiếng vang minh từ Dương Chiến thể nội truyền ra. Cường đại huyết khí, trong nháy mắt đem ma khí khuấy động ra đối diện người áo đen con mắt màu tím có chút mở to. Ngay tại người áo đen kinh ngạc trong nháy mắt, Dưỡng Chiến phong đao đã mà tới. Gần như đồng thời, cái kia kinh khủng huyết khí bị áp, nhấc lên người áo đen áo bảo ửu bốn. Phong đao ra minh, nương theo lấy sát khí kinh khủng, phản phất có thể khai thiên tích địa bình thường. Cũng làm cho người áo đen hai mắt màu tím, con người co rụt lại, hoàn muốn tránh né, đả đến mặt. Chương 408 Ban cho ma tộc thân phận. Chương 408, ban cho ma tộc thân phận. Lý Tấn sắc mặt khó coi nhìn qua phía trước. Bị tạm giam Lý Văn không biết sao lại ra làm gì, bên người còn đi theo mấy cái, hắn đều cho tới bây giờ chưa thấy qua cao thủ phụ hoàng, thu tay lại đi, ta đem bầu trời đều thành nhìn thấy sự tình đều nói cho ngươi nghe, ngươi đấu không lại Dương Chiến, Dương Chiến thật là đánh đâu thắng đó. Lý Văn lập tức nổi giận, lão Cửu, ngươi đầu óc này thế nào, làm sao đi một chuyến đại hạ, vậy mà đối với Dương Chiến mê tín đến cực điểm, thế gian này, liền không có đánh đâu thắng đó người. Chắc cũng nói qua cho ngươi, Liên vượng thần giáo giáo chủ Phượng Linh tộc tộc trưởng trong vòng một ngày đều bị giết, ngươi còn cho là Dương Chiến có thể sống rời đi Phượng Lâm quốc. Lý Tấn sắc mặt trắng bệnh, "Phu hoàng, ngươi muốn làm gì? Như thần sẽ không để cho ngươi tiếp tục nữa, không phải vậy vạn kiếp bất phục." Hô trưởng, Dương Chiến đến cùng cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược?" Lý Tấn vốn là kiêu ngạo, không ai bị nổi, thậm chí giả vờ ngây ngốc thời điểm, nhìn xem những cái kia bị chính mình mê hoặc ra hỏa, từng cái cho là hắn thật là một kẻ ngốc. Khi đó, Lý Tấn nội tâm chân chính kiêu ngạo, cảm giác hắn có thể gạt được thiên hạ tất cả mọi người. Nhưng là theo Thiên Đô thành vừa ra ra vở kịch lớn đăng trạng, hắn một mực đi theo phượng thần giáo người, một mực mang theo mê hoặc người không ai bị nổi cựu hoàng tử khí khái, lại âm thầm chăm chú quan sát. mỗi một chuyện lớn đằng sau, lý tấn đều hái hùng cái vía. mỗi một lần đằng sau, lý tấn đều đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào tưởng tượng, lý tấn cũng cảm giác mình sống không được bao lâu, thậm chí đến chết cũng không biết chính mình là thế nào bị hại chết. tam hoàng tử, thái tử, hoàng hậu, lung tây thế gia, tả thuần, lao hoàng đế, từng cái từng cái kết thúc. kết quả, cuối cùng còn bình yên vô sự, lại là hắn một mực không coi trọng, thậm chí khinh bị thần vũ quân đại tướng quân dương chiến. Dù sao một cái tay cầm trọng binh chiến công hiển hách đại tướng quân, lại bị hoàng đế nắm, đi làm một cái cai tù. Hắn thậm chí hoài nghi, ở đâu là khi cai tù, rõ ràng là hoàng đế mượn cai tù tên, quan chính là Dương Chiến. Khi Dương Chiến cuốn vào hoàng vị tranh đoạt, Lý Tấn cái thứ nhất nghĩ chính là, Dương Chiến sợ là sống không được bao lâu. Không nghĩ tới, Quỷ quyền tâm lưu, từng đoạn từng đoạn, một trận một trận đằng sau, cười đến cuối cùng lại là Dương Chiến. Dương Chiến rời đi thiên đô thành đằng sau, còn có dấu càng sâu thái tử phi của khởi. Hắn đã nhận ra phụ hoàng hắn muốn làm chuyện gì tỉnh, liền đem những này đều nói cho hắn phụ hoàng nghe. Kết quả, phụ hoàng hắn căn bản không nghe vẫn như cũ làm theo ý mình cho tới giờ khắc này Lý Tấn trên thân bạo phát ra chân khí phụ hoàng Nhi Thần đã nói với ngươi Thiên Đô Thành từng kiện từng cọng ngươi thật coi là đó là Dương Chiến cái này thô bị võ phu vận khí tốt Lý Tấn trên thân chân khí phồng lên khí thế bất phàm phụ hoàng muốn khang khang như vậy trước tử Nhi Thần trên thân bước qua đi Nhi Thần tuyệt đối sẽ không nhìn xem Lý ra gì môn Lý Văn diện sắc quét ngang trong ngáy mắt xuất hiện ở Lý Tấn trước mặt Người anh. một bàn tay Lý Văn vách đánh vào Lý Tấn tim phong muốn một ngụm máu tươi trong ngay mắt tử Lý Tấn trong miệng phun ra sau đó ầm vang ngã xuống đất. Bên cạnh một cái mỏ nhọn nam tử như mày, bậy hạ, dù sao cũng là cửu điện hạng. Ngũ Nguyệt chấm, đại nghịch bất đạo, đi. Là. Lý Văn nhìn chầm chầm ngã trên mặt đất lý tấn một chút, sau đó mang người, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bất quá lúc này, một nam tử trẻ tuổi, người mặc nho sinh áo bào, nhìn qua giống như không chói gà chi lực thư sinh, chính ngăn trở Lý Văn nhất người đi đường đường. Lý Văn nhìn xem thư sinh này, văn tiên sinh, ngươi sẽ không cho là ngươi một kẻ thư sinh có thể chống đỡ được chấm. Nói, Lý Văn bốn phía nhìn một chút, không khỏi lộ ra mấy phần cười lạnh, vẫn chỉ là ngươi một người, chẳng lẽ là đến ngăn cản chấm? Văn Tư Viễn bình tĩnh nhìn Lý Văn nhất người đi đường, Thái Thượng Hoàng, những ngày này sau lưng không làm thiếu sự tỉnh. Âm Thầm Liên hợp triệu thần quan quý, Liên hợp cường giả ma tộc. Lúc đầu, Đại tướng quân cho tới bây giờ không muốn giết người, nệ tình Lý Tấn cùng Lý Ngư đối với ngươi một mảnh hiếu tâm. Văn Tư Viễn, nệ tình ngươi là tác hạ học cung người, bây giờ đầu nhập tại chấm, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời chấm coi trọng nhân tài. Văn Tư Viễn nhìn xem Lý Văn, Thái Thượng Hoàng, ta một mực không rõ, ngươi làm lại như vậy vì cái gì? Con của ngươi làm tới hoàng đế, ngươi Lý Gia vẫn như cũ quý, về sau ngậm kẹo đũa cháu, thưởng thụ niềm vui gia đình vì cái gì còn không hết hy vọng đâu. Lý Văn diện sắc lãnh đạm, ta Lý gia liên phượng thần đều không để vào mắt, làm sao có thể để Dương Chiến trở thành ta Phượng Lâm quốc vô miệng chi hoàng? Nghĩ tới hậu quả, hậu quả là Dương Chiến hẳn phải chết. A, chỉ bằng ngươi cấu kết tới những cao thủ ma tộc kia, ngươi cho rằng đó là tìm tới tỉnh An vương những cái kia phổ thông ma tộc binh sĩ? Văn Tư Viễn như mày, đó là cái gì? Xem ra các ngươi cũng không biết, cái kia chấm sẽ nói cho các ngươi biết, đó là ma hoàng tộc. Nói đến đây, Lý Văn hừ một tiếng, các ngươi coi là Dương Chiến ngụy trang thần sứ công chế phượng lâm quốc đối kháng ma tộc, ma tộc thật là một đám nướng ngẩn, để cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ. chỉ cần dương chiến vừa chết, à, phượng thần tại phượng lâm quốc thần uy thật to suy yếu, mà phượng lâm quốc cũng sẽ không trở thành đối kháng ma tộc tuyến đầu. văn tư viễn nhìn xem lý văn, chẳng lẽ ma tộc sẽ không thay hoạ người phượng lâm quốc con dân? lý văn nở nụ cười, không có phượng thần thần uy, ta phượng lâm quốc vì sao không thể cùng ma tộc liên thủ? đến lúc đó ta lý thị thì sợ gì? văn tư viễn thở dài, trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống. lý văn lãnh đạo nói không đầu nhập, vậy liền giết. bên người một bóng người, trong nháy mắt phóng tới văn tư viễn bất quá lại tại giờ khắc này, văn thư viên phía trước lại xuất hiện một người trung niên. trung niên nhân trên thân xuất hiện từng cơn sóng gợn khuyết tán ra đến, cái kia tiến lên người, lại không hiểu thấu lại phản sung trở về. bất quá phản sung trở về mấy bước, đứng tại lý văn cách đó không xa, đông nhiên cổ toát ra một đạo tơ máu, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. lý văn diện sắp ngưng trọng, tình an vương, ngươi thật thần phục tại dương chiến kỳ hạ. Tình an vương lãnh đạo nói bản vương làm việc, không cần hướng ai giải thích bốn. dương chiến đao, kinh thiên động địa. mắt thấy ma tộc nữ tử muốn bị hắn cho đầu sức chán, không nghĩ tới, ma tộc vậy mà hóa thành một đạo huyết vụ cứ như vậy tại Dương Chiến cường đại dưới một đao biến mất. Sau một khắc mới truyền đến Ma tộc nữ tử tiếng quát mắng: Dương Chiến, ngươi cho rằng ngươi thật chấn khai tăng thêm huyết độc ma khí? Dương Chiến vừa quay đầu, trong tay phong đao trong nháy mắt liền muốn chém tới. Nhưng là Dương Chiến lại quỷ dị phát hiện cái tiên nguyên bản bị hắn cường đại huyết khí chấn khai ma khí, vậy mà lại rụt trở về, quấn quanh ở trên người hắn, thậm chí bám vào tại huyết khí của hắn phía trên. Dương Chiến hơi kinh ngạc, ma khí tăng máu độc. Không sai, ngươi coi vinh hạnh, Ma hoàng ban cho ngươi tôn quý Ma tộc thân phận. Cái kia Ma tộc nữ tử lại lần nữa hiện thân, khoảng cách không xa. Dương Chiến nhíu mày, ban cho bản tướng quân ma tộc thân phận. Chương 409. Nhìn lại gia ngươi. Chương 409. Nhìn lại gia ngươi nói với, chỉ cần huyết độc dung nhập thân thể ngươi, ngươi liền sẽ trở thành nhất ma tộc. Dương Chiến nhìn về phía ma tộc nữ tử, nói như vậy, các ngươi ma tộc còn coi trọng lão tử? Là của ngươi vinh hạnh. Dương Chiến niết miệng nở nụ cười, vừa vặn bản tướng quân cũng coi trọng ma tộc. Ma tộc nữ tử lông mày hơi nhíu, a. Nói như vậy, ngươi vốn là có ý đồ nhập vào ta ma vực. Dương Chiến lắc đầu, ta là coi trọng các ngươi ma tộc gia, máu huyết, răng nanh, xương cốt đều là tốt nhất binh khí vật liệu. Ma tộc nữ tử lạnh lùng nói: Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Biết à? Đúng rồi. Lần trước các ngươi tiên quân hơn một ngàn ma tộc binh sĩ cũng đã bị lấy xuống hữu dụng bộ kiện. Về sau chế tạo ra thần binh lợi nhận, bản tướng quân có thể tặng cùng ngươi một thanh, xem như lễ gặp mặt. Các ngươi nhân tộc, tại ta ma tộc trước mặt, ngay cả côn trùng cũng không bằng. Ma tộc nữ tử khí thế mãnh liệt đứng lên, áo bào kêu phần phật. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, tại bản tướng quân trong mắt, trừ nhân tộc, đều là súc sinh. Đáng giận. Ngoan. Ma tộc nữ tử bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, chủ động tới tập. Dương Chiến nhìn chầm chầm ma tộc nữ tử eo vẫn rất mạnh, tốt chặt. ông, phong đao vù vù, sắc khí như thực chất giống như mãnh liệt mà đi. hai người giao chiến, phong ốc sụp đổ, khí thế mãnh liệt. dương chiến không nghĩ tới, cái này ma tộc nữ tử nhìn như mảnh khánh tân thể, vậy mà cũng là da dày thịt béo đại gia, cái kia rõ ràng eo thon, thế mà bị hắn một đao chém trúng, vẹn mện áo bào bị vạch phá, bên trong trắng muốt ra thịt, vậy mà không có một chút vết máu. dương chiến đông nhiên lui ra phía sau, trong tay phong đao, đông nhiên kịch liệt run rẩy lên. lúc này dương chiến hai mắt trở nên đỏ lên lão hỏa kế, bị nhi đều không phá được, nguyên cũng uống không đến mau à? ông long. Phong Đao Đao Minh càng thêm kịch liệt, mắt thấy Ma Tộc Nữ Tử lại lần nữa đánh tới, Dương Chiến trong tay Phong Đao lại biến sắc, giống như bị đốt đỏ lên bình thường, để Dương Chiến đều sửng sốt một chút. Bất quá giờ khắc này, một bộ thân ảnh trong nháy mắt mà tới, đem Dương Chiến đụng bay ra ngoài ở mà bốn, Dương Chiến lại va sụt một chỗ nóc phòng, Ma Tộc Nữ Tử hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Đống nhiên, Dương Chiến trực tiếp từ phế tích sông xuống đi ra, đùi bạm trên người bị chấn động rất xuống. Dương Chiến nhìn một chút thân thể của mình, mới vừa rồi bị cái này Ma Tộc Nữ Tử móng nuốt cả một chút, hộ thể cương khí trực tiếp liền bị phá vốn cho rằng phải bị thương, không nghĩ tới chân chui thân trên lực chỉ là xuất hiện mấy đạo bệnh ấn, ngay cả da đều không có phá. để Dương Chiến tinh thần đại chấn, hắn hiện tại thể phách đơn giản có thể so với ma tộc thể phách. Thiên Thiên bảo thể cường hãng như vậy, ma tộc nữ tử cũng sợ lên người, yếu đối nhân tộc tại sao có thể có lớn như vậy mạnh thể phách? Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, tiện tay đem phong đao cắm vào trên phế tích. Chiến ý dâng cao nhìn xem ma tộc nữ tử, ai cũng đừng nhúng tay, bản tướng quân muốn bắt sống đầu này mẹ ma. nguyên bản đuổi đi lên hỗ trợ thần vũ quân nho nhau quay người phóng tới mặt khác chiến trường. Ma tộc trên người nữ tử sát khí tiêu thăng đáng chết sâu kiến. Một móng nuốt từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Dương Chiến mà đến. Dương Chiến tay không trực tiếp phản rung đi lên ở mà bốn. Hai người giao thủ, vậy mà như sấm nổ, rung động giữa thiên địa. Tốc độ của hai người quá nhanh, động tác quá tấn mạnh, ngay cả xa xa thần vũ quân đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt hai đạo nhân ảnh, tường đổ mà vào, lại tường đổ mà ra. Cương đại lực phá hoại, để một phương này cung điện lâu vũ sụp đổ vô số. Không lâu, bốn bể chiến trường đã hết thể đều kết thúc, cương giả ma tộc bị chém giết hầu như không còn. Bích Liên cùng thôi hoàng hậu đứng lặng giữa không trung, hai người đều rất có hào hứng nhìn phía dưới Dương Chiến cùng ma tộc nữ tử kịch liệt quyết đấu. Ma Trần Lâm Nhi, Tam Tử, tứ nhi bọn hắn thì là nhìn ngây người. Bọn hắn biết rõ ma tộc thể phách cường hãn, đao thương bất nhập, nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn đại tướng quân hiện tại thể phách, vậy mà có thể cùng cái này cường giả ma tộc thể phép tương đương. Nhất là trông thấy Dương Chiến xích lấy thân trên, hung manh tiến công ma tộc dáng vẻ cô gái. Tam Tử mở miệng nói, tứ nhi a, nhị gia hiện tại sức chiến đấu này sợ là kinh người a. Tứ nhi rất tán thành gật đầu, nhị gia rõ ràng khôi phục năm đó dũng mãnh. Vào thời khắc này đã nhìn thấy Dương Chiến tương ma tộc nữ tử đặt ở dưới thân, mà lúc này ma tộc nữ tử trên mặt hắc bố cũng mất, lộ ra cùng ma tộc hoàn toàn không giống bộ dáng, con mắt màu tím, xinh đẹp rung nhan. Tam tử cùng tứ nhi đều nhìn mấy người, tiếp lấy Tam tử cùng tứ nhi đã nhìn thấy Dương Chiến nổi đất lớn nằm đấm, điên cuồng nện gõ tại ma tộc nữ tử trên gương mặt xinh đẹp a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Tam tử cùng tứ nhi đều tâm can rung động. Tam tử há to mồm, nửa ngày nói câu, nhị gia quá độc ác, nhị gia thật hạ thủ được a, cái này đều đánh thành đầu heo. Nghe một chút tiếng thế này, trợt trợt, Tam tử cũng nhịn không được đau lòng. Tứ Nhi nuốt nước miếng một cái, còn phải là nhị gia, cái này đều hạ thủ được, ta thấy mà yêu à. Nói, Tam Tử cùng Tứ Nhi nhìn chằm chằm nữ tử kia một đôi con mắt màu tím, lộ ra si mê thần sắc. Sau đó hai người vậy mà không tự chủ được hướng phía Dương Chiến bên kia đi đến đột nhiên. Đùng đùng. Hai tiếng. Tam Tử cùng Tứ Nhi đầu ông một chút, sau đó quá sợ hãi vừa rồi thế nào. Trần Lâm Nhi lườm hai người một cái, các ngươi chúng bị thuật. A. Tam Tử cùng Tứ Nhi chân kinh. Cái tia gào thả ma tộc nữ tử quát to lên, ngươi nhìn một chút con mắt ta a. Lão tử nhìn đại gia ngươi. Dương Chiến năm đấm lại lần nữa hung manh rơi xuống. một hồi, ma tộc nữ tử đã thất khiếu chảy máu, tiếng kêu đều yếu ớt, rốt cục chống đỡ không nổi, nhắm lại cái kia màu tím yêu diễm con mắt buồn. Lý Văn thần sắc nghiêm lại, Tinh An Vương, trên người ngươi chấn ma liên lấy, ai là đối thủ của ngươi? bây giờ Dương Chiến bị cường giả ma tộc vây công, người ta liên thủ, tất nhiên là vô địch. Tinh An Vương thâm hít một hơi, cho tới bây giờ, bản vương mới biết được, nguyên lai like ngươi đã sớm cùng ma tộc có cấu kết, mà ta đã tưởng từ lấy coi là khống chế toàn cục, kết quả lại là ngươi một cây đao mà thôi, buồn cười là, bản vương còn dính dính tự hỉ không ai bị nổi. Lý Văn nhíu mày, trước khác nay khác bây giờ người ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực đối phó dương chiến thời cơ tốt đẹp đến lúc đó bắc tể trưởng quản địa phương đều chính là ta phượng lâm quốc thổ địa tinh an vương khinh thường cười bản vương coi như nhất định là một cây đao cũng muốn làm một thanh cam tâm tình nguyện đao trong chốc lát tinh an vương một bước tiến lên bảo hộ bệ hạ lý văn nhìn xem gần trong gan tấc cường đại huyền thánh tam cảnh đỉnh phong cờ giả lý văn cũng không có một chút e ngại chỉ là sắc mặt lãnh đạm tinh an vương ngươi thật muốn cùng chấm là địch từ mười năm trước ngươi không những khó giữ được nữ nhi của ta còn muốn đốt chết ta nữ nhi ngày đó trở đi chúng ta cũng đã là địch nhân rồi vào thời khắc này Lý Văn lộ ra răng nanh, lỗ thai cũng trở nên nhọn, con mắt màu xanh lục tản mát ra hung ác khí tức. Thần An Vương sắc mặt có chút kinh ngạc, ngươi không phải Lý Văn. Lý Văn thanh âm trầm thấp, là chấm, nhưng lại chấm nhận được ma hoàng ban cho tôn quý ma tộc thân phận, ma tộc cường đại, nhân gian vô địch. Oen. Oen. Lý Văn bên người mấy người, vậy mà cũng lộ ra ma tộc đặc thủ. Bất quá Thần An Vương phi thân lên, quanh người vực trường khuyết tán ra đến bản Vương vực trưởng bên trong, bản Vương mới là vô địch, giết. Vô số cắt bay đã chạy, vô số lá dụng, vậy mà đều thành vô cùng sắc bén lưỡi dao. Hóa thân thành ma tộc Lý Văn, trong chốc lát Toàn thân nhu máu, không thể động đậy. Mà Lý văn bên người mấy người đã sớm ngã xuống trong vũng máu. Lý Văn còn đứng lặng lấy thân thể, trên thân ma tộc đặc thù dần dần biến mất. Lại lần nữa lộ ra cái kia nhìn qua ngược lại là hiền lành giản mua bộ dáng. Nhìn xem tính an vương, cuối cùng, vậy mà lộ ra một kia giải thoát dáng tươi cười. Lập tức, Lý Văn nhắm mắt lại. Phượng Lâm quốc thái thượng hoàng, băng hà, chương 410. Thiên hạ một bàn cờ. Chương 410, thiên hạ một bàn cờ. Văn Tư Viễn quay đầu nhìn về phía Phượng Linh điện phương hướng, đại chiến đã dừng lại. Hắn biết, đại tướng quân bên kia cũng đã giải quyết. Văn Tư Viễn ngồi trùm hổm trên mặt đất, nhìn xem bị thương rất nặng Lý Tấn. Con mắt hơi hiếp. Lúc này, đã thu được tự do Tinh An Vương, đứng ở Lý Văn mấy người bên cạnh thi thể. Tinh An Vương quay đầu, nhìn về phía Văn Tư Viễn, ánh mắt chớp lên đối mặt cường đại Huyền Thánh Tam Cảnh đỉnh phong cường giả. Văn Tư Viễn một thân một mình, tựa hồ không có một chút lo lắng. Văn Tư Viễn mặc dù ngồi trùm hổm trên mặt đất, nhưng lại tựa hồ cảm nhận được Tinh An Vương ánh mắt. Bình tĩnh mở miệng, một bước sai, liền sẽ từng bước sai. Tinh An Vương nhìn chằm chằm Văn Tư Viễn, không hổ là tất hạ học cung người đọc sách, rất có phách lực. Vậy mà để cho người ta đem chấn ma liên lấy xuống nói xong, tinh an vương một bước đi tới văn tư viện trước mặt, có lực gió đánh tới, để văn tư viện áo choàng đều thổi không động đại dừng, tóc cũng tại phiêu đãng. văn tư viện đứng dậy, từ từ quay đầu, nhìn xem gần ngay trước mắt, khí cơ dọa người tinh an vương. tinh an vương nhìn xem văn tư viện con mắt, ngươi không sợ bản vương giết ngươi? vừa rồi đã nói, một bước sai, từng bước sai, bản vương giết ngươi, dương chiến cũng sẽ không đối bản vương như thế nào. dù sao bản vương thế nhưng là trong tay hắn một thanh hảo đạo. văn tư viện cười nói, ta từ đạp vào bắc Tể đường bắt đầu, ta liền nghĩ qua kết quả xấu nhất. kết quả gì? Khám nhà dị tộc, bây giờ một mình ta chết, a, đều là kết quả tốt. Tinh An Vương thở dài, ta phượng lâm quốc thần học cung, cũng có thể bồi dưỡng được không sợ chết người đọc sách, thế nhưng là không phải người dạng này người đọc sách. Các người thần học cung bồi dưỡng ra được, tính không được người đọc sách, chẳng qua là vì thần phục vụ thần buộc mà thôi. Tinh An Vương nhìn chằm chằm văn tư viễn con mắt, thật không sợ chết. Sợ, sợ không có tiếng tâm gì chết. Tinh An Vương rỗi ràng ngón tay, liền muốn điểm hướng văn tư viễn cái chán. Văn Tư Viễn mặt không đổi sắc, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Tinh An Vương đột nhiên. Tinh An Vương có một loại hảo giác, thật giống như hết thảy đều ở trước mắt cái này, nhìn qua yếu đuối không chịu nổi thư sinh trong không chế. Tinh An Vương không biết vì cái gì có cảm giác như vậy, dù sao, đây chỉ là một thư sinh à, ngay cả Huyền Thánh Cảnh, ngay cả Dương Chiến Cường Đại như vậy võ phu, hắn đều không nhìn chúng. Trong lòng hắn, Dương Chiến có thể bắt lấy hắn, không ở ngoài cái kia cổ quái độc mà thôi. Luận thực lực, hắn đã sừng sững vùng thiên địa này đỉnh cao nhất. Ngay một khắc này, Văn Tư Viễn mở miệng nói, Đại tướng có nói, có một cái 18 tuổi cô đường, để cho ta cực kỳ trung non lời này vừa nói ra, tình an vương trên người cường đại khí cơ trực tiếp không thu tay lại, trừng mắt văn tư viễn dương chiến tên cún này thật sự là hèn hạ vô sỉ, cái gì thủ đoạn âm hiểm đều dùng được đi ra, ngươi biết đại tướng quân vì cái gì lưu ngươi một mạng? bởi vì ta cây đao này sắp bén, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, còn có ta đối với ma tộc biết đến so với hắn nhiều, văn tư viễn lắc đầu, dựa theo đại tướng quân tính tình, ngươi cấu kết ma tộc, giết hại nhân tộc, giết ngươi trăm lần đều không đủ, Tình an vương như mày cái kia lại vì sao? bởi vì ngươi còn không có mẫn diệt nhân tính, chỉ ít ngươi còn có nhớ mong. Nhớ mong thế tử, nhớ mong một vị tiểu cô nương. Tinh An Vương nhìn xem khí định thần nhàn văn tư Viễn hồi lâu, ngựa khí không hiểu hỏi một câu, người đọc sách, các ngươi đại tướng quân có nhược điểm sao? Văn tư viện không chút do dự gật đầu, là người, khẳng định có nhược điểm. Hắn quan tâm hắn tướng sĩ, hắn quan tâm con dân của hắn, đây có phải hay không là nhược điểm của hắn? Là. Tinh An Vương cắn răng nói, vậy hắn vì cái gì sẽ không vì hắn những này để ý thỏa hiệp? Lần này văn tư Viễn trầm mặc hồi lâu, tựa hồ cũng đang tự hỏi. Cuối cùng, văn tư viễn nói một câu, có lẽ đại tướng quân trong lòng, thỏa hiệp vĩnh viễn không phải lựa chọn tốt nhất. Tinh An Vương không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước đây cùng Dương Chiến gặp nhau. Nếu như ngày đó, hắn thỏa hiệp, cái kia lại là cái gì kết quả? Văn Tư Viên nói một câu, lựa chọn sai lầm, cũng chính là một bước sai, từng bước sai. Tinh An Vương hít sâu một hơi, một bước sai, từng bước sai, người làm sao có thể cam đoan mãi mãi cũng chọn đúng? Văn Tư Viên không có trả lời, chỉ là chỉ chỉ trọng thương Lý Tấn có rất nhiều thời điểm, có hai con đường. Một người lại thế nào khả năng đi hai con đường? Ai nói một người đi hai con đường, chẳng lẽ không có khả năng hai người đi hai con đường? Tinh An Vương đống nhiên minh bạch, nhìn về phía trọng thương Lý Tấn. Lập tức, Tĩnh An Vương bừng tỉnh đại ngộ, ta đại ca này đi một con đường chết, sinh lộ lưu cho Lý Tấn. Đương nhiên, cũng có khả năng thái thượng hoàng chính mình không có lựa chọn, chỉ có thể đi tử lộ. Tĩnh An Vương bật đầu, không sai, hắn đang cầu xin chết. Văn Tư Viễn nhìn về phía Lý Tấn, hắn chết, Lý Tấn mới có thể an ổn. Tĩnh An Vương đột nhiên từ trào cười một tiếng, không thể không nói, đại ca của ta dụng tâm sâu xa. Văn Tư Viễn nhìn xem chạy tới thần vũ quân, đem bệ hạ mang đến cực kỳ trị liệu. Là. Văn Tư Viễn vừa nhìn về phía Tĩnh An Vương, ngươi đi tìm đại tướng quân đi tìm hắn làm cái gì, ta sợ gặp hắn liền không nhịn được muốn đánh chết hắn. Tình An Vương nghĩ đến bị trấn ma liên buộc lấy cốt đủ, muộn trang cốt đủ. con mắt đều có chút đầy máu. Văn Tư Viễn nhàn nhạt nói, có đi hay không? Tình An Vương hừ lạnh một tiếng, bản vương tại sao phải sợ hắn? Nói, Tình An Vương liền lẽ lên mà đi. Lúc này, Văn Tư Viễn nhìn xem những thi thể này, nuốt nước miếng một cái, hít thở sâu mấy hơi thở thật mạnh, nguy hiểm thật, bốn. Nhị gia, trên người ngươi hắc khí kia, có chút hung a. Đúng vậy a. Thân xứ, thứ này phải nghĩ biện pháp khu trừ mới được. Dương Chiến cũng không nhịn được nhìn một chút trên thân quấn quanh hắc khí, nhíu mày. Hoàn toàn chính xác có chút khó chơi, bất quá cũng không có gì lớn, cái đồ chơi này muốn vào thân thể ta cũng có. Nghe nói như thế, mọi người mới nhẹ nhàng tỏ ra. Lập tức, Tam tử lấy ra thẻ mời, đưa cho Dương Chiến, nhị gia, đây là Tất Hạ học cung phái người đưa tới thẻ mời. Dương Chiến xem xét này, khá lắm, chính là hôm nay. Đây là không đội kịp. Theo kịp. Tam tử vội vàng nói, Tất Hạ học cung cái này Cựu đỉnh hội, muốn tốt mấy ngày mới có thể kết thúc. Cựu đỉnh hội, Cựu đỉnh thế nhưng là nhất thống khắp thiên hạ biểu tượng a, liền ngay cả Đại Hạ khai quốc hoàng đế cũng không có tư cách tụ Cựu đỉnh, cái này Tất Hạ học cung thế mà lấy Cựu đỉnh làm đề nói, dương chiến tương thiệp mời nhét vào trong lược, nhìn về phía lao ngũ, lao ngũ, nhị gia, ngươi bây giờ thế nhưng là binh mã đại nguyên soái, vị này dai đều so bản tướng quân cao a, lao ngũ liếc miệng cười nói, ta chính là phượng lâm quốc thái thượng hoàng, không phải là nhị gia thân vậy sao, con mẹ nó là thân vệ, lao tử không phải bạch đái ngươi, để ngươi làm binh mã đại nguyên soái, liền muốn có binh mã đại nguyên soái dáng vẻ, lao ngũ lập tức đứng trực tiếp, hét lớn, là, đại tướng quân, dương chiến chỉ hướng xương ống dây núi ở bên trong địa đồ, lao ngũ lập tức hiểu ý, đại tướng quân, xương ống dây núi hướng tây nam, ta đã tự mình thăm dò địa hình chọn lựa một chút thích hợp địa phương, xây dựng cứ điểm, đồng thời, thuộc hạ chính gấp rút đối với vượng lâm quốc quân đội huấn luyện cùng chiến trận thao luyện. Tốt, còn có một chút, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Những ma tộc này nổi điểm, chính là sắc ngoài mạnh, nội tạng yếu. Muốn hữu hiệu đánh giết, vậy liền cần nội khí. Đại tướng quân, thuộc hạ đã tại Phượng lâm quốc triệu tập rất nhiều thợ thủ công, chế tạo truy loại binh khí, còn có phạm vi lớn xe bắn đá. Dương Chiến nghiêm túc nói, còn chưa đủ. Tam tử, ngươi truyền tin về bất tệ, để A Phúc tổng quản gấp rút chế tạo gấp gáp kích lực mũi tên cùng sắc Hòa đạn, cần thiết đại lượng thuốc nổ. Bởi vậy, để bí mật tác phường toàn bộ bên ngoài hóa. Đại lượng sinh sản thuốc nổ, cùng luyện sắt. Nói xong, Dương Chiến nghĩ nghĩ, cao mày nói, còn có bạo liệt dầu hỏa, cũng cho ta từ tối thành sáng, chiêu mộ đại lượng thợ thủ công, tăng lên sản lượng, chế tạo ra thành phẩm, một nửa đều cho ta đưa đến phượng lâm quốc đến, tam tử mang binh tự mình ngắp giải. Là, đại tướng quân, tam tử ô quyền, thần sắc nghiêm túc. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía tứ nhi, tứ nhi, ngươi phụ trách ngọc tinh phòng ngự, phụ tá văn tư viện khống chế triều cục, thuộc hạ tuân mệnh. Trần Lâm Nhi cùng Tần một Tiên ở một bên nghe một mặt hiếu kỳ, tựa hồ muốn làm rõ ràng Dương Chiến vừa rồi phân phó chế tác đồ vật đến cùng là những thứ gì. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Lão Ngũ, Lão Ngũ, bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng có cầu, cho nên ngươi có thể trực tiếp từ Thần Vũ quân bên trong chọn lựa mang binh nhân tài. Ta Thần Vũ quân chính là không bao giờ thiếu tướng lĩnh. Vậy thì tốt quá, ta liền sợ chúng ta chiến trận, cái này Phượng Lâm quốc binh sĩ một lát luyện sẽ không. Dương Chiến thần sắc nghiêm túc, Thánh Nữ, Thánh tôn, tại Trần Lâm Nhi cùng Tần Mục Tiên ôm quyền Phượng Thần giáo tất cả mọi người mặt hiệp trợ Lão Ngũ, để cho các ngươi Phượng Thần giáo cưỡng giả tiến vào thân vệ doanh bảo hộ Lao Ngũ. Trần Lâm Nhi cùng Tần Mục Tiên sửng sốt một chút. Dương Chiến tức giận nói: Lão Ngũ chính là Phượng Lâm quốc đối kháng Ma tộc tiến đầu chủ soái, liên quan đến toàn bộ Phượng Lâm quốc cùng người Phượng thần giáo An Uy là một gia một trẻ ôn quyền lĩnh mệnh. Rốt cục Trần Lâm Nhi nhịn không được hỏi một câu: Vậy còn ngươi? Ta muốn đi Tắc Hạ học cung. Lúc này ngươi chạy tới Tắc Hạ học cung làm cái gì? Hiện tại Trần Lâm Nhi lập tức chỉ lo lắng Thiên Hạ một bàn cờ mặc kệ thế lực bao nhiêu, lúc này đều hẳn là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, giắt tay cậu tiến. Bây giờ không phải một nước một chỗ chi được mất, mà là chúng ta người khắp Thiên Hạ tộc nguy hiểm vong. Trên trận tất cả mọi người tất cả đều nghiêm túc, thậm chí trang nghiêm cùng nhau ô quyền, tuân mệnh. lúc này bên ngoài có người bẩm báo, đại tướng quân, tinh an vương cầu kiến. chương 411 vượt ra khỏi dự kiến, chương 411 vượt ra khỏi dự kiến để hắn tiến đến. là, tinh an vương đi đến, trên thân không chút do dự buộc phát ra khí thế mạnh mẽ. dương chiến nhìn tinh an vương một chút, ra hỏa này tựa hồ có hỏa khí a giờ khắc này, tứ nhi cùng tam tử cũng nhìn không được hướng dương chiến phương hướng nick lại gần. trước đó cũng không có thiếu lưu tinh an vương. bất quá tinh an vương nhìn cũng chưa từng nhìn tam tử cùng tứ nhi một chút, hiển nhiên không để vào mắt, chỉ là ngửa đầu nhìn xem dương chiến. Dương Chiến, bản vương mặc dù xem như đầu nhập ngươi dưới cờ, nhưng là ta đối với ngươi thực lực không phụ, bản vương đối với rơi vào trên tay ngươi, hay là không phụ. Cho nên, bản vương muốn cùng ngươi luận bàn một chút, mong rằng đại tướng quân thành toàn. Trên thân Huyền Thánh Tam Cảnh Đỉnh Phong Khí Cơ, mãnh liệt không gì sánh được, để toàn trường người đều cảm giác được áp lực lớn lao. Dương Chiến ngồi tại cao cao tại thượng đại vị bên trên, ngược lại là khí định thần nhàn. Tinh An Vương nhìn qua Dương Chiến, tràn đầy khiêu khích, đại tướng quân không dám. Dương Chiến khinh thường nở nụ cười, thiên hạ liền không có bản tướng quân không dám sự tình, nhưng là ngươi cũng xứng. Thịnh An Vương lập tức nổi giận, Dương Chiến, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dương Chiến lãnh đạm nói đánh trước qua ta hộ vệ lại nói, ai là ngươi hộ vệ? Bích Liên, tới rồi. Bích Liên lên tiếng, trong nháy mắt liền từ bên ngoài lóe lên mà tới. Thịnh An Vương nhất lăng, nàng đánh trước qua Bích Liên, mới có tư cách. Ngươi chính là sợ bản vương, cho nên kiếm cớ mà thôi, là cái nam nhân, cũng đừng trốn ở nữ nhân sau lưng. Đại gia, cái này còn bị rất khinh bị. Dương Chiến lông mày níu lại, Thịnh An Vương thật muốn cùng bản tướng quân luận bàn. Không sai. Thịnh An Vương một mặt kiêu ngạo, một bộ am chắc Dương Chiến dám vẻ. Dương Chiến thở dài bản tướng quân vẫn muốn cho ngươi chữa chút mặt mũi, nhưng là ngươi không chân quỷ à? Thịnh An Vương cười, Dương Chiến, ngươi là sợ chính mình mất mặt đi? dạng này ta để cho ngươi mở chiêu. đại gia, cái này Thịnh An Vương chính là để mở chiêu. tại Thịnh An Vương chân khí hao hết trước đó, hắn chỉ sợ đều không phá hết Thịnh An Vương vực trường. bất quá, Dương Chiến nở nụ cười, bản tướng quân để cho ngươi mở chiêu. a, Thịnh An Vương tiến lên một bước, tựa hồ liền muốn xuất thủ. Bích Liên đỗng nhiên tiến lên, ta đến. Dương Chiến cười nói, Bích Liên, ngươi tránh ra, bản tướng quân hôm nay không xuất thủ, sợ thật đúng là để Thịnh An Vương khu phục nói dương chiến đứng dậy ta đứng đấy để cho ngươi đánh 10 triệu, 10 triệu đằng sau ngươi cũng đứng đấy để bản tướng quân xuất thủ một lần là được rồi thịnh an vương khinh thường nói đại tướng quân quá cuồng vọng đi nhận biết bản tướng quân người đều nói bản tướng quân cuồng bất quá bản tướng quân chính là cuồng không cần để bản vương trước tiên có thể để cho ngươi đánh 3 lần sau đó bản vương lại phản kích đã như vậy vậy liền đều đừng để bản tướng quân cũng không khi dễ ngươi ta đứng đấy để cho ngươi đánh một lần sau đó ngươi đứng đấy để cho ta đánh một lần Thính an vương một mặt ngạo khí tựa hồ không ai bị nổi à bản vương để đại tướng quân xuất thủ trước đi, miễn cho đại tướng quân đều không có cơ hội xuất thủ. dương chiến thần sắc nghiêm một chút, một lời đã định. tinh an vương nhất lăng, tựa hồ không nghĩ tới, cái này dương chiến đáp ứng sảng khoái như vậy bắt đầu. dương chiến hô một câu. tinh an vương lúc này đứng tại chỗ, vực trường phóng thích ra, gần như vô địch. dương chiến lại lộ ra dáng tươi cười, thôi hoàng hậu. một bộ hồng y thề, đống nhiên xuất hiện ở dương chiến bên cạnh. tinh an vương khinh thường nói, đại tướng quân đây là không dám. dương chiến hướng phía thôi hoàng hậu buông tay, tiếp lấy thôi hoàng hậu liền lấy ra một thanh vết dị loang lộ tùy thủ một cái chớp mắt này, tinh an vương sắc mặt liền thay đổi ngươi tinh an vương, ngươi cũng có thể dùng binh khí, ai cũng không khi dễ ai. ngươi đây chính là phá thần nhận. thiết chiêu. tinh an vương sắc mặt đại biến, lúc này đã nhìn thấy dương chiến đã bằng vào phá thần nhận, trực tiếp cắt vào tiền đến. trong chốc lát, cái kia phá thần nhận sát khí liền đập vào mặt. hắn bực trường tại phá thần nhận trước mặt, như là giấy một dạng, căn bản không phòng được. nguy rồi. tinh an vương trên khuôn mặt viết đầy không cam lòng. chỉ là cái kia mắt thấy muốn đâm tiến tim hắn phá thần nhận đường, mũi đao còn đè vào trên lồng ngực của hắn, thậm chí có thể cảm giác được trên mũi đao mang. Dương Chiến nở nụ cười, thiên hạ không ai dám sương vô địch. Nói xong, Dương Chiến thu hồi phá thần nhận. Lúc này, Tinh An Vương trên khuôn mặt đều hiện đầy mồ hôi, vừa rồi chỉ cần Dương Chiến không thu tay lại, hắn rất có thể trực tiếp bị đâm cái thông đấu. Bất quá, Tinh An Vương nghiến răng nghiến lợi, ngươi đây là cậy vào loại này đặc thù tà khí, ta vẫn là không phục. Đi, vậy ta đứng đấy, để cho ngươi xuất thủ. Tinh An Vương nhất lăng, coi là thật. Một người đánh một lần, vừa rồi liền nói tốt. Thế nhưng là ngươi vừa rồi bản tướng quân quý tài, không đành lòng thương ngươi. Tinh An Vương thâm hít một hơi, cái kia tốt vậy bản vương cũng không cần binh khí, bất quá bản vương sẽ không lưu thủ. đến. dương chiến đứng định, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem tĩnh an vương. lần này, rất nhiều người đều lo lắng nhị ra, tĩnh an vương thế, nhưng là huyền thành tam cảnh đỉnh phong. lão ngũ cũng nhịn không được nhắc nhở. trần lâm nhi cũng mở miệng, thần sứ, chỉ có bích liên cùng thôi hoàng hậu, hai người giờ ơ, tựa hồ cũng không lo lắng. dương chiến quát tay, bản tướng quân tử trước đến nay nói lời giữ lời. bản vương tới, đại tướng quân coi chừng. tĩnh an vương trong nháy mắt tiến về phía trước một bước, mở bàn tay, lấy chân khí làm dẫn, hội tụ cường đại thiên địa chi lực một trường này khí cơ nhưng không có lộ ra ngoài, may đối với trung quanh không có ảnh hưởng. bất quá làm người trong cuộc dương chiến lại là cảm nhận được như bài sơn đảo hải khí cơ. dương chiến cũng không nhịn được hít sâu một hơi, hộ thể cơ khí, huyết khí tăng lên tới cực hạn. dương chiến buộc phát ra cường đại khí cơ, để tinh an vương đều có chút kinh ngạc. bởi vì dương chiến bị chi đa ngày trước cường đại rất nhiều, bất quá hắn vẫn như cũ có rất lớn lòng tin, trừ phi cường giả ma tộc thể phách, nếu không ai cũng đánh không được hắn một kích. mắt thấy cái kia nhìn như trầm trọng, kỳ thực cẩn chứa lực lượng kinh khủng một trường từ xa mà đến gần. dương chiến con mắt sáng ngời lên, hắn cũng nghĩ nhìn xem. Hán thiên công tầng thứ hai tiên tiên bạo thể, đến cùng có thể hay không đứng vững huyền thánh tam cảnh đỉnh phong một chiêu. Một trưởng vô tại dương chiến trên thân, cái kia hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ tan. "Oan." Vậy mà bạo phát ra như lôi đỉnh tiếng vang mình. Dương chiến trên người huyết khí, còn có cái kia huyết độc ma khí trong nháy mắt kích xạ mở đi ra. Giờ khắc này, tứ tam khí cơ để đại điện chấn động, tam tử cùng tứ nhi hai người thực lực hơi yếu, bay thẳng chạy ra ngoài. Trần Lâm Nhi con mắt kim quang lập lòe, trên thân cũng bao phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt, mới ngăn trở cường giả này quyết đấu bộ phát dư ba. Mục Tiên cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước. Bích Liên cùng tôi hoàn hậu, hai người mái tóc bay múa, áo bào bay phất phới, bất quá cũng không đứng lặng bất động. Dương Chiến cũng lui về phía sau một bước, mặt đất đều xuất hiện hai cái dấu chân. Nhưng là, Tinh An Vương lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Dương Chiến ngươi đánh xong. Dương Chiến nhàn nhạt hỏi một câu. Tinh An Vương mãn kiểm rung động, nhìn không được nhìn hướng tay của mình trưởng, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, "Tốt, hoán khí phát đi, phục trưa. Ân, trở về xử lý nhà dưới sự tình, sau đó theo ta tiến về đại hạ." Tinh An Vương đều một bước, còn không có lấy lại tinh thần. Mà Dương Chiến, cười hiếp mắt đưa tay, vô vụ tình an vương bà bay, đừng có gánh nặng trong lòng. Ngươi hay là thiên hạ cường giả hiếm có. ân, đi theo bản tướng quân, dẫn ngươi đi gặp người muốn gặp người. Nói xong, Dương Chiến liền xoay người, niết hầu hung hăng nuốt mấy lần, nên ngang rời đi đi ra đại điện. Dương Chiến sắc mặt lập tức có chút thưởng hồng, cái kia vọt tới trên niết hầu máu tươi, ngạnh sinh sinh bị Dương Chiến nuốt xuống đại gia. Không phải liền là luận bản sao? Về phần toàn lực ứng phó, biết đến là luận bàn, không biết, còn tưởng rằng có đoạn vợ muối đâu. Bất quá, Dương Chiến ánh mắt lại sáng tỏ không gì tránh được, hắn cái này tiên thiên bảo thể cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn chương 412, còn có thần hai hợp một chương. chương 412, còn có thần hai hợp một chương. Man quốc vương đỉnh rõ bất thành, Dương chiến binh tiến vượng lâm quốc thời điểm. Man hoàng mang binh tiến vào tuyết thần núi, vốn định đạp bình tuyết sơn điện, nhưng là núi tuyết điện người lại trực tiếp phong sơn, còn tại tuyết thần dưới núi dựng lên một khối địa. trên tấm địa biết, Man quốc chết sống hết thề cùng núi tuyết điện không quan hệ. Man hoàng tự nhiên không cam tâm, cũng không yên lòng, tự mình xuất linh thập nhị kim giáp vệ, trực tiếp lên núi. kết quả, vậy mà là đường, tìm kiếm 10 ngày cũng không nhìn thấy núi tuyết điện cửa, lớn như vậy núi tuyết điện, thật giống như hư không tiêu thất. Man hoàng đành phải hậm hực mà về, bất quá từ đó, núi Tuyết Điện ngược lại là cũng hoàn toàn chính xác không còn can thiệp chuyện bên ngoài vụ. Ngắn ngủi thời gian, Man hoàng tại Man quốc quyền uy đã siêu việt 10 năm trước đỉnh phong, chiếc để nắm trong tay Man quốc vương đỉnh trên dưới. Man hoàng nhìn xem trước mặt một lão giả, Trình tiên sinh, các người tất hạ học cung làm cái này Cửu đỉnh sẽ là có ý tứ gì? Trình Dương nhìn xem Man hoàng, bệ hạ, Cửu đỉnh ngụ ý sâu xa, mặc kệ là đại ngu vương triều hay là đằng sau đại hạ vương triều, chiếc cứ giàu có nhất thổ địa, có nhiều nhất nhân khẩu, nhưng cũng không có tư cách tụ Cửu đỉnh. Cửu đỉnh ý gì? cựu đỉnh chỉ có nhân hoàng phối, người thời nay đế hoàng ai có thể chi? man hoàng hơi sững sở, nhân hoàng, cái này tát hạ học cung khẩu khí thật lớn a, chính là một cái học cung mà thôi. Trình đương nhìn man hoàng một chút, chắp tay nói, vậy hạ không cần thiết kinh thường tát hạ học cung. tát hạ học cung truyền thừa xa xưa, học vấn truyền thế, từ xưa đến nay, đi ra rất nhiều thánh hiển, thậm chí có lời, tát hạ học cung mấy chữ này, chính là thượng cổ nhân hoàng chỗ sách, tát hạ học cung bảng hiệu, cũng ẩn chứa thánh nhân chi vi. man hoàng khoát tay nói, biết ngươi cũng xuất từ tát hạ học cung, giữ gìn tát hạ học cung thôi, nhưng là cái này tát hạ học cung rốt cuộc muốn làm gì? trình đương trầm mặc một lát mới mở miệng, có thể là tắt Hạ học cung đương đại thánh nhân muốn chọn ra một người, thúc đẩy đại hạ một lần nữa nhất thống. Man Hoàng không khỏi cười, tắt Hạ học cung có bản lĩnh này. Cái này ngươi khẳng định nói có, dù sao các ngươi người đọc sách đều cảm thấy mình có thể chi phối thiên hạ. Trình Dương nghiêm túc nói, tối thiểu thánh sư có thể. Man Hoàng nhìn về phía Trình Dương, dựa theo bản hoàng đối với hiện tại đại hạ thế cục đoán, bản hoàng coi trọng nhất là Dương Chiến, thứ yếu mới là võ vương, sau đó mới là kia cái gì nhị hoàng tử, cuối cùng mới là đại hạ bây giờ cái kia hữu danh vô thực hoàng đế. Nhưng là, dựa theo Tắc Hạ học cung cử động đoán, Tắc Hạ học cung nhất ủng hộ là võ vương thứ yếu là cái kia nhị hoàng tử, lại sau thì là thiên đô thành vậy hoàng đế hoặc là hoàng hậu, cuối cùng mới là dương chiến. nói xong, man hoàng nhìn về phía trình đương, bản hoàng ngược lại là muốn nghe xem ngươi cảm thấy, ai có khả năng nhất nhất thống đại hạ. Trình đương trầm mặc một lát, võ vương. quả nhiên, người đọc sách cách nhìn đều không khác mấy, cái này không, cho nên võ vương bên người tụ tập đại lượng tác hạ học cùng người đọc sách. man hoàng lại cười đứng lên, nhưng là, bản hoàng vẫn như cũ xem trọng dương chiến. dương chiến chỉ là một tên võ tướng, không có gia thế hiện hách bối cảnh, cũng không có người tài ba phụ tá, rất khó thành tựu đại sự. man hoàng nhìn xem trình đương. Vì sao ngươi cho là muốn thành tựu đại sự, liền cần ra thế hiển hách bối cảnh. Bệ hạ, nếu là Dương Chiến là thế gia môn phiệt người, như vậy một khi khởi sự, liền có thế gia môn phiệt tự động dựa sát vào, lấy thiên hạ muốn chính là chúng vọng sở quy lợi ích chia sẻ, mà Dương Chiến từ một người lính tốt trèo lên đứng lên, căn bản là đại biểu không được các phương lợi ích, liền bắt tể những cái kia Dương Chiến lập dưới quý cũ, đối với thế gia môn phiệt vọng tộc lợi ích có cực lớn chèn ép, cho nên, bệ hạ cảm thấy, những cái kia môn phiệt vọng tộc sẽ duy trì một cái tồn. chính mình môn vọng tộc lợi ích người. Nói đến đây, chính đương bổ sung một câu, bệ hạ Ngài ngẫm lại, nếu là Bắc Tệ không có dương chiến, sẽ như thế nào? Man Hoàng như mày, không nói gì. Trình Dương nở nụ cười, lớn như vậy Bắc Tệ, cường đại thần võ quân, toàn bằng lực lượng một người gắn bó, mà Võ Vương lại khác biệt, Võ Vương dù cho chết, Võ Vương bên người người tài ba vô số, Võ Vương thế tử một dạng có thể nâng lên đại kỳ, liền xem như Võ Vương thế tử liền xem như một con lợn, thiên bắc phía sau những lực lượng kia, cũng có thể đem Võ Vương thế tử đẩy lên đi, đây chính là Võ Vương cùng dương chiến khác biệt lớn nhất, vậy hạ hiện tại còn cho là dương chiến có hy vọng nhất. Man Hoàng nhìn về phía Trình Dương, ngươi nói hoàn toàn chính xác có đạo lý nhưng là dương chiến chỉ dựa vào một cái bất tệ, liền để ta man quốc 10 năm quốc nhục. Theo bản hoàng biết, thần võ quân căn bản không có từng chiếm được đại hạ vương triều duy trì, mặc kệ là lương bổng hay là quân giới. Nói đến đây, man hoàng hỏi, trình đương, ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Trình đương mở miệng nói, đó là dương chiến dùng binh như thần. Vừa rồi thần cũng đã nói, không có dương chiến, thần võ quân cũng tốt, bất tệ cũng được, đều xong. Man hoàng lại mắt sáng ngời, trình đương, cái nhìn của ngươi, tất hạ học cùng cách nhìn, thế gia môn phiệt vọng tộc cách nhìn, đại biểu người trong thiên hạ cách nhìn. Mặc dù không thể đại biểu toàn bộ người trong thiên hạ nhưng là cũng đại biểu thiên hạ đại thế. Man Hoàng lại cười lắc đầu. Trình Dương như mày, bệ hạ chẳng lẽ không cho rằng như vậy? Man Hoàng con mắt hơi khép đứng lên. Ngươi biết vì cái gì Dương Chiến muốn tại Bắc Tể chèn ép thế gia môn phiệt vọng tộc lợi ích? Ngươi biết vì cái gì Thần võ quân tại Dương Chiến chấp trường đằng sau? Hạn Dung không gì sẽ được. Cái này bản hoàng nói cho ngươi, Dương Chiến chèn ép thế gia môn phiệt vọng tộc tại Bắc Tể lợi ích, để Bắc Tể dân chúng cơ có ăn lệnh có áo. Mà tại Bắc Tể, quân công là bên trên, bình thường có tốt, cũng có thể lên làm tướng lĩnh tướng quân, địa phương khác được không? khỏi cần phải nói, chính là Dương Chiến bên người những thân vệ kia bây giờ bộc lộ tài năng, cái nào trước kia là cái gì hảo môn vọng tộc đều là một đám dân chúng tầm thường nhà tự đệ, mà thiên hạ này nhiều nhất liền cũng là những người này. Man Hoàng nói đến đây, con mắt hơi khép đứng lên, mà Dương Chiến 10 năm trước cũng đã bắt đầu dùng hành động thực tế đang đánh phá các ngươi cho là đại thế, mà tạo nên chân chính dòng lũ đại thế. Ngươi biết, hiện tại đại hạ chiến loạn, lưu dân nổi lên một phía, bọn hắn không đi địa phương khác, vì cái gì chỉ tuyển chọn bất kể, bởi vì có Dương Chiến tại, có thần võ có tại. Trình Dương trong mày, tựa hồ đang suy tư. Man Hoàng nhìn Trình Dương một chút, đây chính là dân tâm. Trình Dương mở miệng nói dân tâm từ trước đến nay là bị lừa gạt, lương gạt được nhất thời, lừa gạt không được một thế, các ngươi chỉ mới nghĩ lấy lừa gạt, mà dương chiến lại thiết thực, dùng hành động thực tế để bắt bác tể bách tính cơ có ăn lệnh có áo, cũng cho bọn hắn mở ra một đầu đường cao nhìn xa đường, thậm chí dương chiến dùng kinh nghiệm của mình thuyết minh hắn hô lên câu nói kia, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, Trình đương còn muốn nói điều gì, man hoàng lại qua tay, liền nói đơn giản nhất, đại hạ có thể làm cho bản hoàng kiến kỵ, chỉ có một nửa, một cái là dương chiến, còn có nửa cái là võ vương, chỉ bằng điểm này, các ngươi đều quá coi thường dương chiến, bản hoàng năm đó xem thường hắn, đổi lấy 10 năm có đủ nói đến đây, man hoàng ánh mắt chắp lên, cho nên, bản hoàng mặc dù cảm thấy dương chiến có hy vọng nhất, nhưng là bản hoàng không hy vọng nhất chính là hắn nhất thống đại hạ. lập tức, man hoàng lộ ra dáng tươi cười, trình đương, ngươi có một câu nói rất đúng, bác tể không có dương chiến, chính là không được, tối thiểu tạm thời là bộ dạng này. trước kia bản hoàng quang nghĩ đến cùng dương chiến chiến đấu xa trường, rửa sạch đục nhã, nghĩ như thế, lại là đi vào chỗ nhầm lẫn, bản hoàng muốn là khắp thiên hạ, cũng không chỉ là vì đánh bại dương chiến. Trình đương mắt sáng lên, vậy hạ làm muốn, để bác tể không có dương chiến. chính đương lộ ra dáng tươi cười, vậy hạ anh minh. Man hoàng lạnh lùng nói, Thanh Uyển tiến đến. Một tên nữ quan đi đến Thanh Uyển bái tiến bệ hạ. "Cho ta nói cho người sau lưng ngươi, điều kiện bản hoàng đáp ứng, nhưng là Dương Chiến không có khả năng lại về bất đệ." Thanh Uyển nghe xong, quỳ gối hành lễ, "Bệ hạ, thiếp thân cái này đi truyền lời." Thanh Uyển lui ra ngoài đằng sau, Trình Dương nghi hoặc, "Bệ hạ, nàng không phải bệ hạ thì thiếp, làm sao?" Man hoàng ánh mắt lén túc, "Thiên hạ này, một chút tận tàng thế lực, cuối cùng sẽ lộ ra chân thân." Nói, Man hoàng nhìn về phía Trình Dương, "Tỷ như ngươi, đến Man quốc vụ tá bản hoàng, là vì cái gì?" Trình Dương thần sắc nghiêm lại, tự nhiên là hy vọng đại chiến hoàn nổ ứng chứng sở học. Man Hoàng cười cười, cũng không nói cái gì. Lúc này, ngoài điện có người bẩm báo, "Bệ hạ, Dương Chiến cho bệ hạ đưa tới một phong thư." Man Hoàng thần sắc nghiêm lại, nhìn trình đường một chút, "Ngươi đi xuống trước đi." Thần cáo lui. Bốn. Lĩnh Nam đạo trên quan đạo 1000 thần võ quân chiến kỵ trùng trùng điệp điệp, ở giữa ba chiếc xe ngựa, cũng là chạy nhanh chóng. Trong đó trong một chiếc xe ngựa, Dương Chiến nhìn xem phía sau lưng xuyên qua một cây xích sắt ma nữ, từ mặt khác bị bắt giữ ma tộc trong miệng biết được, thứ này lại có thể là công chúa ma tộc kiến nghi. Kiến nghi trong mắt màu tím gắt gao trừng mắt Dương Chiến, trên mặt còn có nước mắt. Dương Chiến cũng là im lặng không có chịu qua đánh, hung hãn như vậy ra hỏa, thế mà còn khóc. Cái này có thể một chút không cũng giống như đem người ngay miệng lương xuất sinh. Dương Chiến nở nụ cười, nước mắt tại bản tướng quân trước mặt không đáng tiền, huống chi là xuất sinh. Tiếng Nghi nhìn chằm chằm Dương Chiến, nhìn xem Dương Chiến con mắt thanh tịnh kia, rốt cục nhịn không được nói câu, ta bị nhãn, đối với ngươi một chút tác dụng đều không có. Có a? Vậy sao ngươi bộ dạng này? Dương Chiến cười nói, người cùng gia súc, ta vẫn là có thể phân biệt. Ngươi, các ngươi nhân tộc những nữ tử kia, chẳng lẽ có ta bộ dáng như vậy, cũng không cải biến được ngươi xúc sinh thân phận. Ngươi, ngươi Yến Nghi khi nói không ra lời, lập tức nhắm mắt lại, thân thể khẽ run. Dương Chiến lông mày níu lại, bản tướng quân hỏi ngươi lời nói, ngươi còn không nói, vậy bản tướng quân cũng có thể lại cử độc lớn. Dọc theo con đường này, hắn nhưng đối với cái này công chúa ma tộc yêu thương phải phép, tiêu tên một đường. Nhưng là, gia hỏa này, sửng sốt một câu đều không trả lời. Một lát, trong xe ngựa lại truyền ra Yến Nghi tiếng kêu gọi. Xe ngựa đều lay động, phản Phất Kinh Lịch lấy thảm vô nhân đạo quất đương nhiên là quyền đả. Ầm muốn. Dương Chiến ngừng lại, Yến Nghi khóe mắt lại chảy ra khuất nhục nước mắt. Dương Chiến có chút buồn mực, những ma tộc này đều là sương cứng. Cái này mẹ nó, giết lại trách đáng tiếc. Dù sao cũng là công chúa ma tộc, về sau hai quân đối chọi, trước trận tế cờ cũng là rất không tệ. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, hắn đều đánh cho không muốn đánh. Quá da dày thì béo. Dương Chiến thâm hít một hơi, nhìn xem trên thân quấn quanh hắc khí. Đông Nhiên cải biến sách lực, ta nói công chúa đại nhân, ngươi nhìn ta cái này huyết độc ma khí, bao lâu có thể triệt để ăn mòn huyết mạch của ta? Rốt cục, chạy khuất nhục nước mắt tiến nghi lại lần nữa mở ra cái kia một đôi, trên thực tế hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp, con mắt mỹ lệ vất quá nguyên bản tuấn tiếu đến không tưởng nổi khuôn mặt bây giờ đã thành đầu heo một dạng tự nhiên cũng liền chưa nói tới đẹp tiến nghi nhìn thoáng qua dương chiến trên thân quấn quanh hắc khí nghiến răng nghiến lợi mặc dù ngươi thể phách rất mạnh nhưng là sớm muộn cũng sẽ biến thành ma tộc bản công chúa muốn để ngươi trở thành nô lệ của ta để cho ngươi sống không bằng chết dương chiến thở dài nói đến các ngươi cũng là nghĩ để cho ta trở thành đao của các ngươi xem ra ta sớm muộn cũng sẽ biến thành đao của các ngươi các ngươi muốn cho ta làm gì nói thẳng tiến nghi im miệng không nói dương chiến nhìn về phía tiến nghi nếu như ta không cách nào cải biến bị biến thành ma tộc vậy chúng ta cũng không thể cải biến sẽ trở thành đồng loại, mặc dù làm không được người, nhưng là ta vẫn là suy nghĩ nhiều sống mấy ngày này, sống phải mái chút. Ừ. Dương Chiến lại lần nữa nở nụ cười, nhưng là các ngươi là cần ta, không phải vậy sẽ không như thế hao tổn tâm cơ. Chờ ta xuất quan lúc lực chú ý của mọi người đều tập trung ở nơi này, mới cho ta dùng huyết độc ma khí. Ngươi nếu là bộ dạng này không phối hợp, vậy ta cũng liền không phối hợp. Ngươi phối hợp hay không, cùng bản công chúa không quan hệ. Các ngươi muốn cho ta trở thành đồng loại, vậy lao tử liền cận kề cái chết không cùng các ngươi khi đồng loại, đến lúc đó tâm huyết của các ngươi cũng liền đổi phí. Làm sao ngươi biết là phụ hoàng ta tâm huyết?" Dương Chiến hơi kinh ngạc, cái này huyết độc là ma hoàng tâm huyết. Dương Chiến mừng rỡ, "Công chúa đại nhân, ngươi phụ hoàng tâm huyết chân quý như thế, không muốn không thu được gì đi, ta có thể khẳng định, ta không muốn làm ma tộc, tại sắp thành là ma tộc thời điểm, lão tử có thể đi chết." Tiễn Nghi có chút nhíu mày, "Có thể còn sống, người một chết. Ngươi cũng nói muốn dạy vào đến ta sống không bằng chết, ta sống còn có cái gì ý tứ?" Tiễn Nghi nhíu mày. Dương Chiến dứt khoát tỏa hạ, "Không đánh ngươi nữa, ngươi nhắc đánh ngươi nữa, ngươi nguyện ý nói cứ nói đi, không nói coi như xong." Nói, Dương Chiến lấy ra một bầu rượu, uống từ từ có chút hài lòng đối với trên thân quấn quanh hắc khí, tựa hồ cũng không để ý chút nào. Yến nghi nhìn chăm chăm vào Dương Chiến, thậm chí Yến nghi con mắt màu tím lại lần nữa lấp lóe ánh sáng, hẳn là lại dùng nàng mị nhãn mị thuật đáng tiếc. Dương Chiến liền như là đầu gỗ một dạng, không có một chút phản ứng. Yến nghi cuối cùng vẫn là từ bỏ, thậm chí có chút hoài nghi, nàng mị nhãn chi thuật có phải là không có luyện thành? Yến nghi bỗng nhiên mở miệng, Dương Chiến, cùng chúng ta ma tộc hợp tác, nhân gian này ngươi liền không có đối thủ, có ta ma tộc giúp ngươi, thiên hạ đều có thể thần phục tại dưới cho ngươi, chỉ cần ngươi trở thành chúng ta người của ma tộc, nhân gian chính là ngươi đến lệ thuộc. Dương Chiến nhìn về phía Yến Nghi, không có các người, ta cảm thấy, ta vẫn là có thể nhất thống thiên hạ. Yến Nghi cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, tại ma địa trước mặt, người nhỏ yếu tộc, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió? huống chi, cũng không chỉ là ma địa, còn có. Nói đến đây, Yến Nghi hướng lên chỉ chỉ, xe ngựa trần xe. Dương Chiến tuột nhìn một chút, còn có cái gì? Ngươi ngay cả những này đều không rõ ràng. Ta có thể nói cho ngươi, người nhỏ yếu tộc, từ trước đến nay đều là hèn mọn như sâu kiến, ngươi có thể được ban cho cho ma tộc thân phận, đó là ngươi vinh hạnh. Yến Nghi nói đến đây, lại yêu ngạo trừ ma bên ngoài, còn có cái gì? Chương 413 Ai là người có thiên mệnh? Chương 413 Ai là người có thiên mệnh? Tác hạ học cung Cựu đỉnh hội đã mở ra 6 ngày. Nhưng là, các lộ chư hầu, thế gia vọng tộc, bao quán hoàng hầu, võ vương, tể vương chờ chút, thậm chí đều không có nhìn thấy đương đại thánh nhân Trình Mạnh. Chỉ là, Cựu đỉnh hội vẫn tại tiến hành đâu vào đấy. Cựu đỉnh hội chia làm hai cái bộ phận, bộ phận thứ nhất thì là nghiên cứu thảo luận thiên hạ đại thế, lấy các phương có học vấn mọi người tham dự. Một phần khác thì là bí mật tiến hành, mà đây chính là đại hạ các phương chư hầu, tựa hồ cũng là có hy vọng nhất thống thiên hạ thế lực đại biểu. Trải qua 6 ngày săn trọ, chỉ còn lại có bốn người một đường thông quan bây giờ đến cuối cùng vừa đóng bốn người này theo thứ tự là võ vương, tề vương, hoàng hậu còn có một cái bình nam hậu nói lên cái này bình nam hậu nhất làm cho võ vương hận nghiến răng bình nam hậu thế mà mượn võ vương cùng hoàng đế đại chiến thời điểm phương nam hai đường hành quân tổng quản xuất lĩnh một bộ phận đại quân tiến về đi theo võ vương sau bình nam hậu vậy mà vô thanh vô tức liền đem hoài nam đạo giang nam đạo chiếm cứ nếu không phải bình nam hậu bây giờ hoài nam đạo giang nam đạo cũng đã là võ vương vật trong túi cái này bình nam hậu lại là đại biểu là phương nam vọng tộc thế lực như là lâm gia, nô gia các loại Phương Nam vọng tộc cùng Lũng Tây thế gia, được xưng là đại hạ chân chính hảo môn vọng tộc, hai phe cũng có thể địa vị ngang nhau. Bây giờ, lúc Tây thế gia bị Man Quốc tai hỏa một phen, lại bị Triều Đình chèn ép một phen, Lũng Tây thế gia thực lực đã suy yếu vô số, đã không cách nào cùng Phương Nam vọng tộc đánh đồng. Bây giờ, Phương Nam vọng tộc đem Bình Nam hầu để cử đi ra, chiếm cứ Hoài Nam Giang Nam hai đạo, đánh ra cửa hiệu ngược lại là bảo hộ Phương Nam bình ổn, cũng không tính phản loạn. Bất quá, căn bản không nghe thiên đô thành điều khiển, tự thành cách cục, càng có được Phương Nam thủy sư, chính là thế như Trung Thiên võ vương, cũng không có nắm chắc có thể ăn, đã thực tế tự lập. Bây giờ đoạn đường này thông quan tứ đại đại hạ nhân vật phong vân chính riêng phần mình ngồi tại trong một gian phòng trước mặt của bọn hắn đều có cùng một đạo tác hạ học cung ra ba đạo đề đạo thứ nhất cổ kim vương triều thay đổi không đổi là cái gì đạo thứ hai muốn tìm thiên hạ quý nhất làm như thế nào làm đạo thứ ba thiên tâm vì sao mặc dù bốn người này đều có giải thích của mình bất quá nhưng không ai tùy tiện biết giải đề bởi vì tác hạ học cung gia đề mục liền không thể tính toán theo lẽ thường càng bởi vì tác hạ học cung có quy định để bốn người suy nghĩ sau một ngày lại giải bây giờ bốn người này đều ngồi một mình trong phòng chính khổ tư đúng lúc này đợi. Tắc Hạ Học Cung người đọc sách trong suy nghĩ thánh sư, người trong thiên hạ tôn sưng thánh nhân, Trình Mạnh chính hai tay chắp sau lưng, đứng tại Tắc Hạ Học Cung Tiên Thánh trong điện. Phía trước thì là Tắc Hạ Học Cung lịch đại thánh nhân linh vị, mà bên ngoài đã các vị kỳ chủ người đọc sách, dựa vào lý lẽ biện luận, ý đồ thuyết phục đối phương, tranh luận kịch liệt. Trình Mạnh lại phảng phất không có nghe thấy, an tĩnh đứng lặng lấy. Trên thực tế, Trình Mạnh từ xuất quan đến nay, vẫn đứng ở chỗ này, chưa bao giờ rời đi qua. Nhưng vào lúc này, một tên lão giả cầm quét sạch công cụ tiến đến. Vừa mới tiến đến, Trình Mạnh bỗng nhiên mở miệng, "Lão phu mệnh một mực tại trí thánh sơn, vì sao gần đây mới đến? Lão giả sững sờ, sau đó một bước xuất hiện ở trình mạnh trước mặt. Trình mạnh không có quay đầu, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Lão giả trầm giọng nói, an tâm đọc sách, an tâm nghiên cứu ngươi thánh nhân học vấn không tốt. Thiên hạ này sự tình, làm gì từ nhiễu? Thiên hạ phân loạn, hắc ám giang lâm, nơi nào có thể buông xuống một tấm an tĩnh bản đọc sách? Lão giả âm hiểm cười, chết, liền an tĩnh. Nói đến đây, tay của lão giả bên trên, một thanh truy thủ, dõng nhiên cắm vào trình mạnh ngực. Máu tươi nhuồn dần, trình mạnh lại không rên một tiếng, thậm chí không có nhúc nhích một chút. Giờ phút này, Trình Mạnh vẫn không có nhìn lão giả một chút, phản phất ngực không có bị truy thủ đâm vào bình thường. Bình tĩnh như trước, như thường. Hắn chậm rãi nói, chết cũng không thể thanh tịnh, trước mộ phần có tiếng khóc, hoàn tiền có vấn trách, hậu thế có chửi mắng, đương nhiên, lão phu cũng sợ. Lão giả lấy tay chuyển động một chút truy thủ, tựa hồ bảo đảm Trình Mạnh sẽ chết đồng thời, lão giả chậm rãi nói, ngươi sợ cái gì? Trình Mạnh nhìn phía trước linh vị, lão phu cũng sợ sau khi chết bảy không đến nơi này. Người đã chết, còn quan tâm chuyện này để làm gì? Người đọc sách quan tâm a, người đọc sách quan tâm trước người sau người tên. Ngươi cái này thánh nhân cũng quan tâm? càng quan tâm, lão giả đống nhiên rút ra chủy thủ, máu tươi phun ra ngoài. Lão giả nhìn xem trình mạnh tim lô máu, lộ ra nụ cười hài lòng. hiện tại thế nào? hiện tại, hiện tại lão phu còn không thể chết. nói xong, trình mạnh quay đầu, sắc mặt bình tĩnh như trước. lão giả lại độ một đao đâm vào trình mạnh cổ. trình mạnh vẫn như cũ thờ ơ, phản vật bị đâm không phải hắn. trình mạnh trầm rãi nói, ngươi cũng không giết chết lão phu, lão phu sự tỉnh còn không có làm xong, còn chết không được. lúc này, mặt của lão giả sắc có chút thay đổi. đống nhiên dùng sức, muốn đem trình mạnh đầu cắt đứt sủi đến. Tuy nhiên lại phát hiện, mặc cho hắn dùng bao lớn lực, đều không thể để đâm vào Trình Mạnh trên cổ chủy thủ động đậy một chút ngươi. Trình Mạnh khai khẩu đạo, ngươi sẽ không coi là người đọc sách, thật là tay chói gà không chặt đi. Nói xong, Trình Mạnh trên thân đỗng nhiên phát ra một cỗ hạo nhiên chi khí. Người anh! Lão giả trực tiếp bị bắn ra ngoài. Trình Mạnh cũng không truy kích, chỉ là đưa tay, đem trên cổ chủy thủ rút ra, vết thương cũng rất nhanh liền khép lại. Tim lô máu, cũng không chảy máu nữa. Lão giả trông thấy một màn này, sắc mặt đại biến, ngươi đây là yêu phát gì? Lão phu, ấy này thánh nhân tôn bị, ngươi thật là thánh nhân. Trình Mạnh không có trả lời chỉ là vuông tay, lão giả lập tức hoảng sợ, bất quá vô luận hắn làm sao dãi dùa, vậy mà không cách nào thoát đi. Trình Mạnh vội ra tay, đột nhiên khép lại a. tiếng kêu thảm thiết trước thánh điện truyền ra rất xa, bất quá rất nhanh liền không có thanh âm. mà tiên thánh trong điện lão giả cũng khô tàn trên mặt đất. Trình Mạnh nhìn chết đi lão giả một chút, người đọc sách cũng có thể giết người, dùng bút vẫn là dùng tay mà thôi. Đùng đùng. hai tiếng vỗ tay truyền đến. Trình Mạnh nhìn về phía xuất hiện một cái lao đầu tử, khe những mày, lão gia hỏa ngươi làm sao mới đến? Độc Cô Thượng Thiên chắp tay sau lưng, đi lên phía trước, cười nói, các ngươi người đọc sách sự tình Lão Hủ là không quá ưa thích thăm dự. Cái kia lại vì sao tới? Độc Cô Thượng Thiên không có trả lời, hỏi ngược một câu, nghe nói ngươi xuất quan vẫn đứng ở chỗ này, đang chờ cái gì? Các loại một đáp án? Đến, ngươi cùng lão Hủ nói một chút, nói không chừng lão phu có thể chỉ điểm một chút ngươi. Trình Mạnh nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa có tư cách trả lời. Độc Cô Thượng Thiên mắt giảm một phen, người đọc sách nói chuyện thật tối, thật coi lão phu hiếm có à, lão phu chính là một cái người giang hồ, làm chuyện giang hồ, cùng các ngươi những này tanh hôi người đọc sách không phải bạn đường. Vậy ngươi vì sao đến? Trình Mạnh lại lần nữa hỏi một câu, Độc Cô Thượng Thiên lộ ra dáng tươi cười lão hủ chính là đến xem náo nhiệt. trinh mạnh nhìn xem độc cô thượng tiên, ngươi nếu là vì ngươi hai vị đệ tử đến, đây cũng là có thể rời đi. ai có thể trở thành người được trời chọn, cũng không phải ngươi nói tính, cũng không là lao phu đỉnh đoạn. độc cô thượng thiên thần sắc nghiêm túc mấy phần, ngươi đây chính là lòng tiểu nhân lộ bụng có tử, lão hủ đều nói rồi, chính là đến xem náo nhiệt. nhìn ngươi tất hạ học cùng, như thế nào đem cái này hỗn loạn thiên hạ hợp quy tắc. trinh mạnh quay đầu, nhìn về phía những cái kia linh vị, nhàn nhạt nói, làm hết sức mình đợi thiên mệnh. người quan môn đệ tử tới. độc cô thượng thiên hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Trong sách tự có chuyện thiên hạ, trong sách tự có nhân ra người. Độc Cô Thượng Thiên khẽ cau mày nói, ngươi xem ai là cái này thiên mệnh người. Không biết. Chương 414. Xem thường ai đây? Chương 414. Xem thường ai đây Dương Tướng Quân, chỉ có ngươi một người có thể vào. Dương Chiến nhìn xem người giữ cửa, vì cái gì không thể đi vào? Người giữ cửa nhìn một chút những người khác, nhàn nhạt nói, bởi vì bọn hắn đều là hạ người thôi bị. Dương Chiến sững sờ, sau đó vui vẻ, nói như vậy, Lao tử đều không có ý tứ lấy ngươi, dù sao, ngươi đem ta cùng bọn hắn đều tách ra. Người giữ cửa nhàn nhạt nói, Dương Tướng Quân cũng là Bất quá Dương tướng quân là thánh nhân mọi người. Dương Chiến trắng người giữ cửa một chút, miệng so với hắn còn thối. Dương Chiến lãnh đạo nói ta liền mang mấy người đi vào, mặt khác thần vũ quân tướng sĩ liền lưu thủ ở bên ngoài. Người giữ cửa ngăn trở cửa vào, kiên định lắc đầu. Phanh! Người giữ cửa trong nháy mắt liền bay vào. Dương Chiến trực tiếp nắm biến nghi, liền hướng bên trong cất bước. Dương Chiến cười nói, từ xưa sang hèn cùng hưởng, không có chúng ta những này thô bị võ phu, làm sao có thể thể hiện ra các ngươi những người đọc sách này văn nhã? Một âm một dương gọi là đạo, các ngươi cái này cũng không thể lý giải. Bất quá Dương Chiến hay là hô câu. Lão Lục, mang theo các minh đệ ngay tại bên ngoài, chỉ chúng ta mấy cái này, người thô kịch đi vào là được rồi. Được rồi. Lão Lục lúc này mang theo một đám thần vũ quân, ngay tại Tắc Hạ học cung bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời đương nhiên, trực tiếp đem võ vương, còn có Trình Ngao, Hoàng hậu đội ngũ, toàn bộ xua đổi đến nơi xa đi đi, nơi này chúng ta thần vũ quân chiếm. Đương nhiên đưa tới không cam lòng. Bất quá lão Lục cùng 1000 thô bị võ phu, thật đúng là không cần lấy. Chỉ chốc lát sau cơ phu, Tắc Hạ học cung cửa ra vào, liền hoàn toàn thành thần vũ quân tiến hạ. Mắt khác các lộ thế lực người, toàn bộ bị chạy tới biên giới. Dương Chiến chỉ là đứng tại cửa ra vào, vẫn không có đi vào. Bởi vì tới mấy cái nam tử mặc áo bào xanh, từng cái trang nghiêm túc mục, lại hình như tay chói gà không chặt dáng vẻ. Dương Chiến đều có chút không có ý tứ đánh. Dù sao, người đọc sách thôi. Dương Chiến cười nói, "Các vị tiên sinh, bản tướng quân liền mang mấy người này, không quấy rời đi." Mới vừa rồi bị đánh bay người giữ cửa mở miệng nói, "Dương tướng quân, xin mời tuân thủ quy củ." Không làm chủ được. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, không làm chủ được, vậy liền để có thể làm chủ đến. Nói, Dương Chiến mang theo Bích Liên, thôi hoàng hậu, An Vương." Nam Yến nghi trực tiếp tiến vào mấy cái cản đường người lại là kiên quyết chặn đường. Dương Chiến giơ tay lên, liền muốn một người cho một bàn tay. Lại tại lúc này, một đạo giọng của nữ nhân truyền đến, Thánh sư có lời, có thể cho Dương tướng quân dẫn người tìm đến, đến. Dương Chiến trong nháy mắt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại là không nhìn thấy người, bất quá thanh âm vô cùng dễ nghe, hẳn là xấu không đến đi đâu. Chỉ là Dương Chiến ngoài ý muốn, cái này tắc hạ học cung thế mà còn có nữ nhân, có người phân phó, chắn đường người, rốt cục đường đường. Dương Chiến nhìn xem một cái tuổi trẻ người đọc sách, lúc này đi qua, người đọc sách lập tức liền muốn lui ra phía sau, nhưng là nơi đó là Dương Chiến tốc độ. Dương Chiến trực tiếp đưa tay, lấy lấy tuổi trẻ người đọc sách bà bay, cười híp mắt nói: huynh đệ, cái này cựu đỉnh sẽ là làm gì? Dương tướng quân, ngươi có thể đi vào, tự có người ăn bài. Có đúng không? Đi nơi nào? Dương Chiến nhìn bốn phía một chút, khắp nơi đều là đường, cũng không biết đi hướng nào. Tuổi trẻ người đọc sách sắc mặt nhìn không tốt, lại tránh thoát không được, cắn răng nói: Dương tướng quân, thánh nhân chi địa, còn xin Dương tướng quân thu liễm. Đại gia, bản tướng quân mới đến, chính là hỏi một chút đường, làm sao lại muốn ta thu liễm? Các ngươi người đọc sách, đều khi dễ như vậy chúng ta những này trung thực người. người đồng nhiên, nữ tử kia thanh âm lại lần nữa truyền đến, dương tướng quân, nếu là mới đến, chẳng lẽ không hiểu khách theo chủ liền? như vậy ngang ngược, dương chiến vẫn như cũ ông tuổi trẻ người đọc sách bả vai, cười nói, lão tử đặc biệt thích đọc sách người, trông thấy vị huynh đệ này, liền muốn cùng hắn thành anh em kết bái, không được, ngươi cũng thuyết khách theo chủ là xong, cái kia chủ ở nơi nào? ta khách này nên đi chỗ nào? dương tướng quân ngang ngược vô lý xuống tới, còn không biết nên đi chỗ nào? dương chiến bốn phía nhìn một chút, vẫn không có trông thấy lên tiếng đương môn nhi, lộ ra dáng tươi cười, nếu như ngươi để cho ta chính mình tìm, vậy càng tốt hơn, bất quá liền sợ một hồi, các ngươi chịu không được. Rốt cục, một nữ tử thân ảnh xuất hiện. Nữ nhân này mặc nam trang, thần sắc lãnh đạm, thánh nhân chi địa, còn hy vọng dương tướng quân có thể bảo trì mấy phần trang trọng cùng tôn kính. Có đúng không? Thánh nhân nếu như có thể vì thiên hạ thương sinh Lưu phúc, đừng nói để bản tướng quân trang trọng, chính là để bản tướng quân cưới thánh nhân nữ nhi đều được. Lời này vừa nói ra, mặc nam trang nữ tử, sắc mặt băng hàn, quả nhiên thô bỉ, miệng đầy thô tục ngôn ngữ. Dương chiến lại lộ ra dáng tươi cười, người thu kệ tự nhiên người kệ dạng, ta nhưng không có trang nhã nhàn thói quen. Nói xong, Dương chiến thần sắc lạnh lùng đứng lên. Ta mặc dù tôn kính người đọc sách, người đọc sách không tôn kính bản tướng quân không quan trọng, nhưng là không thể không tôn kính ta Thần Vũ quân tướng sĩ. Lời này ý gì? Từ dưới núi trên đường đi đến, những người khác đều có người dẫn đường, đều có người an bài, duy chỉ có ta đoạn đường này, các ngươi Tác Hạ học cùng ngay cả một cái người dẫn đường đều không có. Đến Tác Hạ học cùng, cửa ra vào, mặt khác các lộ thế lực người, các ngươi Tác Hạ học cùng đều để người vì những người này giàn xếp thỏa đáng, là những người này cung cấp lương thảo đồ ăn uống nước. Thế nào, lão tử Thần Vũ của tới, ngay cả một cái người quản sự đến hỏi thăm đều không có, xem thường ai vậy? Dương Chiến nhìn xem nữ tử kia, đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, nhất làm cho bản tướng quân khó chịu là ta thần vũ quân chấn thủ biên cương thủ vệ. Bình giới, các ngươi những người đọc sách này, xem chúng ta ánh mắt chỉ có khinh bỉ cùng ghép bỏ thế nào, các ngươi rất cao nhân nhất đẳng. Hay là, bởi vì ta thần vũ quân tướng sĩ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết giữ vững bắc đại môn, để cho các ngươi những người đọc sách này có thể an an tâm tâm ăn cơm no, đọc thánh nhân sách, liền có thể xem thường chúng ta. Nữ tử lãnh đạm nói, cảm thấy chịu không được, có thể không đến, có thể không vào, dù cho ngươi có thiết mời, ta có thể thu hồi. Nói xong, nữ tử đưa tay, đem thiệp mời lấy ra. Sau đó các ngươi liền có thể đi, tắc Hạ Học cung không phải là các ngươi những người thô bị này nên tới địa phương, có nhục ta tắc Hạ Học cung môn đỉnh. Đột nhiên, dương chiến trong nháy mắt xuất hiện ở nữ tử bên người. Nữ tử hơi biến sắc mặt, vội vàng lui lại. Chương 415. Đọc sách đến trong bụng chó hai hợp một chương tiết. Chương 415, đọc sách đến trong bụng chó hai hợp một chương tiết. Khôi nô cao lớn, khí thế chói lọi dương chiến đệ lên. Nữ tử đầy mặt bối rối, liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, quanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh, vọt thẳng tới. Có người quát lớn, thánh nhân chi địa, há lại cho làm cản. Nhanh chóng tối lui không được tổn thương mặc thải cô nương nhanh lên tối lui mấy đạo thanh âm từ ba mặt truyền đến cũng nương theo lấy cường đại huyết khí còn có kinh người chân khí khí cơ không lâu sau tối thiểu có mười mấy người vây quanh có võ phu có luyện khí sĩ thực lực đều là bất phàm đem bích liên các nàng vây ở trung ương. bất quá dương chiến đứng tại vị này mặc nam trang mặc thải cô nương trước mặt quá gần trong lúc nhất thời những hộ vệ này cũng không dám tiến lên lo lắng mặc thải cô nương gặp dương chiến bạo kích tới không ít hộ vệ nhưng là còn có không ít tiếng bước chân từ tất hạ học cùng các nơi cấp tốc chạy tới lúc này trong những người này một tên người mặc áo xanh trung nhân nhân đi đến mấy bước Vênh váo hung hăng nhìn Bích Liên bọn người một chút, vừa nhìn về phía đem mặt thải bước đến góc tưởng Dương Chiến quả nhiên là lô mãng thất phu. Tại cái này Thánh Nhân chi địa, cũng như vậy Dương Ai làm cản, phàm là các ngươi nhiều đọc điểm sách thánh hiển, cũng không trở thành thấp kém như vậy. Dương Chiến quay đầu, nhìn xem cái này Vênh váo hung hăng Trung Nhân Nhân. Dương Chiến hỏi một câu, Đại Tế Tiểu. Trung Nhân Nhân lãnh đạm nói không phải. Thánh Nhân, không phải. Dương Chiến trực tiếp mở miệng, và miệng. Trung Nhân Nhân hai mắt trừng trừng, há có đúng? Nói còn chưa dứt lời, Trung Nhân Nhân Trung Nhân Nhân trên người hộ thể chân khí trong nháy mắt vỡ tan. Sau một khắc. Trung niên nhân liền bay chéo ra ngoài, rơi vào lăn mấy lần, ngẩng đầu lên, nửa bên mặt đã bị đánh sai lệch, mà cặp mắt của hắn, còn thuyết Minh lấy mộng mức ý cảnh, mà hắn chỗ mới vừa đứng, lại xuất hiện một người mặc váy thoái hoa, con mắt thanh tịnh không gì sánh được nữ tử, chính là Bích Liên. Bích Liên giờ phút này, chính lắc lắc tay phải, một mặt ghét bỏ, buồn nôn, đầy mỡ. Nói, Bích Liên thế mà xoay người, đem trên chân của mình đùng ra cởi một cái, sau đó nhìn một chút đế dày tấm, có chút hài lòng gật đầu, không cần lấy tay. Mấy tên hộ vệ khác, lúc này mới lấy lại tinh thần, liền muốn động thủ, nhưng là mắt đỏ thoi hoàng hậu. Huyền Thánh Tam cảnh định phong Tĩnh An Vương, một người đứng một phương. Mấy tên hộ vệ, vậy mà một cử động nhỏ cũng không dám. Mà giờ khắc này, Dương Chiến đã một bàn tay, giữ chặt Mạc Thải cánh tay, lộ ra dáng tươi cười, sợ cái gì, vừa rồi cái kia cô kiêu ngạo kính đâu, lại nói, bản tướng quân dưới tình huống bình thường không đánh nữ nhân. Nói, Dương Chiến liền lôi kéo Mạc Thải cánh tay, quay người. Mạc Thải vừa thẹn vừa giận, thả ra ngươi cái kia bẩn chịu tay. Dương Chiến nhíu mày, một chút không nghe khuyên bảo. Ngươi còn có các ngươi thần vũ quân những cái kia thô bị võ phu, đều bẩn, trên tay tất cả đều là máu, trên chân tất cả đều là bùn để cho các ngươi đặt chân tác hạ học cung đều là đối với ta tác hạ học cung đủ đủ cho ta đủ một tiếng vang dội bàn tay để toàn trường yên tĩnh ý mắng tiếp lấy dương chiến mới chậm rãi nhìn xem khoe miệng chảy máu bị đánh ngọng mặt thải bản tướng quân dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác không đánh nữ nhân trừ phi nhịn không được mặt thải nửa bên mặt mắt trần có thể thấy tốc độ xưng lên sau khi lấy lại tinh thần mặc thải càng là kích động người gái rơi bẩn thui bị hôn trưởng người mang theo người đám kia bẩn thỉu người cút cho ta ra tác hạ học cung đủ dương chiến trở tay lại một cái tác lần này càng dùng sức mặt thải trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất không thể đứng lên lại lần nữa bị Dương Chiến để trượt lúc thức dậy, khuôn mặt đã thêm phải mặc. Dương Chiến để trượt miêu tả màu, xoay người lại, nhìn về phía những hộ vệ kia đây là nhà ai nương môn nhị, để nhà nàng đàn ông đi ra, hảo hảo dạy bảo dạy bảo nhà mình nữ nhân, nếu không chính là lao tử thay quảng giáo. 4. Ngay tại tòa trấn tiên hạ tất cả lưu phái mọi người thảo luận tiên hạ đại thế tất hạ học cung đại tế tiểu thẩm kỳ nguyên, chợt nghe bẩm báo đột nhiên đứng dậy đi ra đại điện. Sau khi đi ra ngoài, lập tức quát lớn, nhanh đi tìm đại pháp vệ tiến về học cung cửa lớn. Là, đại tế tiểu Thẩm Kỷ Nguyên thân là Tắc Hạ Học cung trưởng, thu người trong thiên hạ tôn kính kính yêu. Không nghĩ tới, lại có người dám tới Tắc Hạ Học cung Dương Oai, còn khi nhục nữ nhi của hắn. Thẩm Kỷ Nguyên mang theo một số người, bước nhanh mà đi. Cùng lúc đó, ngay tại trên đài xem sao Độc Cô Thượng Tiên cùng Trình Mạnh hai cái lão đầu, ngồi ở phía trên, mặc dù nhìn không thấy học cung cửa ra vào phát sinh sự tình. Bất quá, Trình Mạnh trận tới một câu, "Ngươi đệ tử này, thế nhưng là không hề giống ngươi." Độc Cô Thượng Tiên cười nói, "Nếu là giống lão phu, vậy còn có cái gì thiên cảnh? Đệ tử của ngươi, đi như thế nào chính là võ đạo." Ách, tiểu tử này liền nữa thích võ đạo có đúng không, tại sao ta cảm giác đến, hắn khí hải không thích hợp, sa như vậy ngươi cũng biết, chỉ cần lên chí thánh sơn, ở trước mặt lao phu liền không có bí mật. độc cô thượng thiên nhìn trình mạnh một chút, có đúng không, vậy ngươi nói một chút, tiểu tử kia khí hải là chuyện gì xảy ra? một cái chớp mắt này, trình mạnh đỗ nhiên cười, ai, lại nói đây? độc cô thượng thiên lườm trình mạnh một chút, lớn tuổi, da mặt cũng dày, cái này đều không cần đỏ mặt. trình mạnh không nói chuyện độc cô thượng thiên lại hỏi một câu, nếu đều biết, vừa rồi thích khách kia, ngươi làm sao không có phát hiện, còn bị thọc hai đạo? trình mạnh vẫn như cũ không nói chuyện bất quá sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bị đánh mặt xấu hổ. Sau một lúc lâu, Trình Mạnh một tay nhẹ nhàng vạch một cái. Trình Mạnh trước mặt một mặt gương đồng, đung nhiên tản mát ra ánh sáng nhạt, sau đó liền hiện ra học cùng trong cửa lớn chẳng cảnh. Liếc thấy gặp Dương Chiến như là sách con gà con một dạng sách miêu tả màu mà mặt thải khuôn mặt đều sưng lên, khoe miệng còn có máu tươi, nhìn qua có chút thê thảm. Trình Mạnh nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức có chút chìm, lão gia hỏa, quy củ chính là quy củ, Dương Chiến không tiêng nể gì như thế, lộ mạng vô lễ, nếu ta học cùng, ngươi cảm thấy làm như thế nào xử trí? Độc Cô Thượng Thiên cười tủm nói. Tiểu bối đùa giỡn đùa giỡn, giao lưu trao đổi tình cảm thôi. Trình Mạnh nhìn độc cô thượng thiên một chút, tại ta học cung thánh địa lỗ mãng, đã là đại nghịch bất đạo, còn động thủ đánh người, càng là thô bỉ không chịu nổi, dã man như thế hành vi, dựa theo ta học cung quy củ, chính là giết không tha. Nếu như không xử trí, người trong thiên hạ như thế nào đối đãi ta tát hạ học cung? Độc cô thượng thiên con mắt hơi khép, giết không tha. Trình Mạnh đạm nhiên nói bất quá xem ở người trên khuôn mặt giàn mua, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cút ngay lập tức ra tát hạ học cùng, vinh thế không được đặt chân, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn là ngươi mời tới. Không sai, nhưng là lão phu có thể tùy thời hủy bỏ. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Trình Mạnh, ngươi cũng chướng mắt ta đệ tử này. Ngươi không khe rẽ, chỉ biết là hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên, cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa, làm sao có thể đủ thành tựu đại sự. Độc Cô Thượng Thiên cũng thần sắc lạnh nhạt, Màn Quốc binh tiến đại hạ, tất hạ học cùng các đại gia, hoặc là ngươi vị này thánh nhân, tại sao không có đi để mang Quốc đại quân biết cấp bậc lễ nghĩa, hiểu quy củ, dùng các ngươi thánh nhân nói để bọn hắn lui binh. Hà đông thất thủ nhiều năm, các ngươi tất hạ học cùng các đại gia, không có đi dùng ngươi thánh nhân nói để bọn hắn trả lại. Đối mặt Độc Cô Thượng Thiên hỏi lại, Trình Mạnh cũng không nói tiếp. Chỉ là đạo mạc nói, lão gia hỏa, ngươi đây là muốn bao che khuyết điểm. Độc Cô Thượng Thiên lộ ra dáng tươi cười, hai tay mở ra, lão hủ cũng không có cảm thấy, tiểu tử này có cái gì ngắn, cũng không, có gì sai, sao là bao che khuyết điểm nói chuyện. Lão hủ chẳng qua là cảm thấy, người trẻ tuổi tôi, có bất đồng, có huyết tính, là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn suốt ngày thánh nhân nói tốt, tối thiểu không giả, nếu như thánh nhân có lời, lại không tự hành, đó chính là không nói nói xong, còn không biết sai, làm sai chỗ nào. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, ai cũng không nói chuyện, tiến tính không gì xảy được. Giờ phút này trong gương truyền đến quát lớn đôn thanh các ngươi làm cản dám tại tát hạ học cung dương oai lô mang đất phu, lập tức bung xuống mặt thải tốt ngươi cái dương chiến ngươi tại địa phương khác phách lối bá đạo thì thôi cũng dám tại ta học cung làm cản lẽ nào lại như vậy có ai không lúc này học cung trong môn trong sân đã tụ tập đại lượng tát hạ học cung pháp vệ dương chiến nhìn về phía tát hạ học cung đại tế tiểu thẩm kỳ nguyên ngươi là đại tế tiểu hay là thánh nhân ta là tát hạ học cung đại tế tiểu thẩm kỳ nguyên thẩm kỳ nguyên trông thấy nữ nhi của mình đã thành đầu heo con mắt đều có chút đỏ lên dương chiến nhìn xem thẩm kỳ nguyên ánh mắt Lông này nữ lại, nương môn nhi này là nhà ngươi, dương chiến, đó là nữ nhi của ta. dương chiến mừng tỉnh đại ngộ, chắc không được, như thế không coi ai ra gì, nguyên lai là đại tế tiểu nữ nhi, vậy liền hợp lý, dù sao đại tế tiểu cũng là như vậy bộ dáng, có thể dạy dỗ dạng gì con cái. nói, dương chiến để trượt lấy bị đánh không còn cách nào khác mà thải, nhìn xem thẩm kỷ nguyên cái kia lửa giận ngút trời dáng vẻ đã ngươi tới, tới thật đúng lúc, mau thả nàng. dương chiến thần sắc lãnh đút, con gái của ngươi đối bản tướng quân bất kính không quan trọng, nhưng là đối với ta thần vũ quân tướng sĩ bất kính, lao tử không coi lấy, các ngươi thánh nên nói, cha không dạy con chi tội, vậy hôm nay. Ngươi thay người nữ nhi, cho lão tử ngàn vạn thần vũ quân tướng sĩ nhận lỗi, xin lỗi." Thẩm Kỷ Nguyên ngây ngẩn cả người, nửa ngày, ngươi mới vừa nói cái gì? "Ngươi, thay người nữ nhi này, huống ta thần vũ quân nhận lỗi, xin lỗi." Thẩm Kỷ Nguyên rốt cục nghe rõ, lập tức lườm, bất quá là tức giận cười. Tiếp lấy, Thẩm Kỷ Nguyên sắc mặt băng lãnh, còn chưa bao giờ có người dám như thế đối với bản tọa nói chuyện, quả nhiên là thô bỉ võ phu, vô pháp vô thiên, vô lễ không đức, chính là các ngươi hoàng đế, cũng không dám như vậy nói chuyện với ta, huống chi ngươi. Ta tác hạ học cung lịch sử đã lâu, truyền thừa xa xưa, chớ nói các ngươi đại hạ chính là đã từng đại ngu Vương triều, cũng căn bản không cách nào cùng ta Tắc Hạ Học cùng so truyền thừa, so lịch sử. Liền các ngươi tiểu nhi, cũng dám như vậy khẩu suất cùng luôn. Dương Chiến nhìn xem Thẩm Kỷ Nguyên, nói như vậy, ngươi là cự tuyệt. Thẩm Kỷ Nguyên thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem Dương Chiến, "Đã ngươi muốn cho bản tọa nói vài lời, vậy bản tọa liền nói vài câu. Liền ngươi, ở dưới tay ngươi những cái kia thu bị quân tốt, ngay cả cho ta Tắc Hạ Học cùng quét dọn đỉnh viện tư cách đều không có." Ta nhìn một chút, đều cảm thấy có hại thánh nhân học vấn, ô mắt của ta. Dương Chiến thâm hít một hơi, nhìn một chút cái này Tắc Hạ Học cùng, trước khi đến Lão tử đối với cái này, tác hạ học cung còn có mấy phần kinh ý. Dù sao cũng là người đọc sách, dù sao cũng so những người khác phải hiểu nhiều một ít đại đạo lý. Ta coi là tác hạ học cung giờ phút này tổ chức cửu đỉnh sẽ, là vì thiên hạ thương sinh nghiệm, để đại hạ nhanh chóng thống nhất. Lão tử mới không xa mấy ngàn dặm chạy đến. Không nghĩ tới cũng bất quá là một đám tự cho mình thanh cao, dối trá đến cực điểm đồ chơi ở chỗ này chỉ điểm gian sơn. Nói xong, Dương Chiến trực tiếp đem mặt thải nét vào trên mặt đất, nhìn xem thẩm kỷ nguyên. Hiện tại, Lão tử rất thất vọng. Xem ra, bất luận cái gì địa phương, tồn tại thời gian lâu dài, kiểu gì cũng sẽ mục nát. Tiểu gì cũng sẽ tự cho là đúng, kiểu gì cũng sẽ coi là tài trí hơn người. Nói, Dương Chiến đi hướng thẩm kỷ nguyên các ngươi những này lao học cứu, ở chỗ này bảo thủ, không thể dân gian khó khăn, không hiểu thiên hạ vì công, lại càng không biết như thế nào nền tảng lập quốc, như thế nào dân sinh, các ngươi muốn cho người tôn trọng, đầu tiên liền muốn học được tôn trọng người. Ta tướng sĩ đích thật là chút võ phu người thu kệ, nhưng là chúng ta những người thu kệ này cũng biết ra quốc thiên hạ, dùng hành động thực tế, thuyết minh vì nước vì dân. Liên cái này, các ngươi đều không có nửa điểm tôn trọng, còn để lao tử tôn trọng các ngươi. Hôm nay, ta Dương Chiến giúp các ngươi tát hạ học cùng tiên thánh bọn họ bình định lập lại trật tự sửa đổi tận gốc để cho các ngươi biết vì cái gì đọc sách đọc sách muốn làm gì các ngươi quên đi vậy lao tử giúp các ngươi nhớ lại một chút ngươi tốt lớn khẩu khí thẩm kỷ nguyên nhìn trầm trầm dương chiến đỗ nhiên mở miệng đại pháp vệ đã tới tới một đạo hùng hậu thanh âm truyền đến một lao giả nhìn như chậm rãi các bước nhưng là hai ba bước đã đi tới trung ương lao giả này xuất hiện trong ngay mắt những cái kia bị dương chiến áp chế hộ vệ trong nháy mắt tinh thần đại chấn tựa hồ tìm được chủ cột lao giả đầy quòng nhưng là ánh mắt xa bén thể nội như là có lôi minh bình thường. Vành Minh cũng ngất, huyết khí tự nhiên phát ra, như là có thể có thể trấn áp hết thảy. Lão giả nhìn về phía Dương Chiến, tất hạ học cùng, không được can dỡ. Dương Chiến nhìn xem lão giả, người cũng là võ phu. Không sai. Tô bị không. Lão giả sững sờ, tựa hồ nghe không hiểu. Dương Chiến nhìn về phía Thẩm Kỷ Nguyên, các ngươi thanh cao, làm sao để võ phu tới giúp các ngươi canh cổng hộ viện. Thẩm Kỷ Nguyên hừ lạnh nói, nghe thánh nhân nói, võ phu cũng không tô bị, đương nhiên, có thể vì thánh nhân khi pháp vệ, đó là bọn họ vinh hạnh. Dương Chiến không khỏi cười, đừng kéo thánh nhân gì nói, ngươi cứ việc nói thẳng, chỉ cần đem bọn ngươi cùng mái liền không thô bỉ, trái lại, đó chính là thô bỉ. bất quá ta liền rất kỳ quái, là cái gì để cho các ngươi có tư cách trà đạp công kích ném đầu lâu vậy nhiệt huyết bảo vệ đại hạ tôn nghiêm chấn thủ biên cương tướng sĩ. thẩm kỳ nguyên nhìn hướng lão giả, đại pháp vệ, đem kẻ cầm đầu dương chiến cầm xuống, va chạm học cùng, va chạm thánh nhân uy nghiêm, cầm xuống, minh chính điển hình, là đại tế tiểu. lão giả tiến về phía trước một bước, nhìn xem dương chiến. lúc này, bích liên, thôi hoàng hậu, tinh an vương, thậm chí yến nghi đều nhìn về dương chiến, tựa hồ cũng đang chờ dương chiến mệnh lệnh. dương chiến mở miệng nói, đánh, anh mấy người độc thủ, lập tức chính là kinh thiên động địa. Chỉ có Trung Ương Dương chiến cùng Tắc Hạ học cung đại pháp vệ, hai người vô cùng an tĩnh. Về phần Thẩm Kỳ Nguyên, đã sớm tại người hộ vệ dưới, phi tốc trốn đến cảnh góc. Cùng lúc đó, động tĩnh bên này cũng đưa tới những người khác. Võ Vương, Hoàng hậu, Chính Dao, Bình Nam hậu, lần lượt mà đến. Càng cũng có trước đang thảo luận thiên hạ đại thế, tất cả lưu phái mọi người cũng chạy tới nơi đây. Trong lúc nhất thời, Tắc Hạ học cung trong môn trong đại viện, tràn ngập đám người. Dương chiến ở trung ương, nhìn xem lão giả, thật muốn giúp những sách này đọc được trong bụng chó ra hỏa động thủ với ta. Chương 416 Thánh nhân bắt pháp. Chương 416, Thánh nhân bắt pháp hào hảo, ta nhị đệ quả nhiên là người có tính tình, ha ha. Võ Vương phá lên cười, ánh mắt chớp lên. Nguyên bản hắn còn có mấy phần áp lực, bây giờ trông thấy Dương Chiến đến một lần, liền đem cái này Tắc Hạ Học Cung cho cái đến gà bay chó chạy. Võ Vương trong lòng trong nháy mắt liền buông lỏng vô số cái này Dương tướng quân, thật đúng là cuồng không biên giới, hắn đoán chừng cũng không biết đắc tội Tắc Hạ Học Cung lớn bao nhiêu hậu quả. Chương Vô Tương nói đến đây, nhưng cũng là nở nụ cười, không có chút nào bởi vì chính mình xuất từ Tắc Hạ Học Cung, lại trông thấy Tắc Hạ Học Cung bị Dương Chiến cái này thô bị Võ Phu va chạm mà ám trợ. Bên cạnh Ngô Lâm cũng rất tán thành gật đầu, dương chiến cử động lần này, tự tuyệt khắp thiên hạ, vương gia, bác tể từ đó đằng sau không đáng để lo cũng. Võ Vương hồng quang đầy mặt, muốn ta nhị đệ năm đó cỡ nào hăng hái, bá khí lại vô địch, không nghĩ tới Ôn Nhu Hương có thể làm cho ta nhị đệ sa đoạ đến tận đây. Trương Vô Tương cùng Ngô Lâm nhìn về phía Võ Vương, Ngô Lâm nhịn không được hỏi, vương gia, cái này cùng Ôn Nhu Hương có liên quan gì? Võ Vương một mặt tổn thức, không phải nữ sát sở mê mất tâm trí, ta nhị đệ làm sao có thể ra như vậy hôn chiêu, đây là đem thiên hạ người đọc sách đều đắc tội chết nhất chắc nhất ẩm tự có định số a. Nói Võ Vương còn nhìn thoáng qua cách đó không xa dư thư. Võ Vương ánh mắt chắp lên, sợ là cuối cùng ta nhị đệ muốn chết trong tay nàng. Nô Lâm cùng Trương Vô Tướng cũng nhìn về hướng cách đó không xa dư thư cùng Vương Cảnh Sùng. Trương Vô Tương mở miệng nói, vương gia, bây giờ Dương Chiến cái này đã mất đi phân tức bộ dáng, vạn nhất tin vào nữ nhân nói, chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm, dù sao thần vũ quân thực lực còn tại đó. Nô Lâm mắt sáng lên vụ hòa nói, vương gia, cái này Dương Chiến nếu đã tới Tắc Hạ Học Cung, cái này Tắc Hạ Học Cung nếu là lưu không được hắn, vậy còn có giải giàng dọc đường Võ Vương quay đầu, nhìn về phía Nô Lâm, các ngươi người đọc sách liền điểm ấy ánh mắt. Nô Lâm nhất cứ thế, Trương Vô Tương lại chen miệng nói: Vương gia, nô huynh nói có chút đạo lý, có cái cái dám đạo lý, các ngươi liền trước mắt hoặc là phụ cận, không biết ma địa mở ra, hả dám dám lâm. Nói đến đây, võ vương có chút cảm khái, đại tranh chi thế, có ta nhị đệ tại, bản vương mới cảm giác không phải cô đơn như vậy, ta nhị đệ nếu là không có, ai là bản vương chống cự phương Bắc Ma Trạch cùng Ma Vực hai đại ma địa? Trương Vô Tương cùng Nô Lâm nhất nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hai người ôm quyền, hay là Vương gia thấy xa? Không phải thấy xa, là bản vương biết, bằng vào ta nhị đệ tính tình ở thiên hạ thường sinh trước mặt hắn sẽ không chút do dự đứng ra nhấc lên chiến nào cưỡi trên chiến mã mang theo hắn tướng sĩ vì ta đại hạ giữ vững bắc đại môn cho nên bản vương cũng tin tưởng dương chiến sẽ không nghe một vị phụ nhân nói như vậy để cho chúng ta huynh đệ tàn sát không phải vậy trước đó liền sẽ giúp thiên đô thành giải vây rồi nói đến đây võ vương nhìn về phía dư thư ta mặc dù chán ghét nữ nhân này nhưng là nữ nhân này có thể có hôm nay cũng tuyệt đối không phải người thiệt cận ngay tại giờ phút này một đạo đinh thái nhất có tiếng oanh minh tại hỗn loạn trận bùng phát chỉ gặp hai bóng người khí huyết như cuồng phong bạo vũ quét sạch bốn bề và chạm như tiếng sấm, chấn động thiên địa cái này đại pháp vệ cực kỳ lợi hại, không hổ là thiên hạ đệ nhất võ phu. dương chiến bên người yêu nữ nếu là không hỗ trợ, sợ là phải ăn thiệt thòi. dù sao còn trẻ, cái gì ánh mắt, các ngươi chỉ xem khí huyết mạnh yếu. nhìn xem hai người giao thủ, đại pháp vệ từng bước lui lại, dương chiến từng bước tiếp cận, các ngươi coi là đại pháp vệ là tính chiến lược lui lại. cái này đại pháp vệ trung vi là giả, làm nhiều năm như vậy thiên hạ đệ nhất võ phu thế tuổi, làm sao có thể cùng dương chiến dạng này tại chiến trường sát phạt giết ra tới thánh võ cảnh so sánh? dương chiến cùng đại pháp vệ giao thủ thời điểm, trung binh chiến đấu đã kết thúc dù là chỉ là thôi hoàng hậu Bích liên tinh an vương ba người, cũng căn bản không phải tác hạ học cung những này Pháp hộ vệ vệ có thể sánh được thập kỷ nguyên tại một chút người đọc sách hộ vệ dưới còn đứng ở trong góc trong mắt thoáng có chút khẩn trương tựa hồ không nghĩ tới dương chiến chân giám đại nghịch bất đạo va chạm thánh nhân uy nghiêm mắt thấy dương chiến cùng đại pháp vệ đánh kinh thiên động địa thập kỷ nguyên lấy ra một cây bút trên không trung vẽ lên mấy lần xuất hiện một cái màu vàng chữ chấn ngay một khắc này dưới mặt đất chuyển đến trận động tiếp lấy từng cỗ từng cố khí cơ từ bốn phương tám hướng tụ đến tiếp lấy cái này một cái chữ chấn trực tiếp hấp thu biến lớn Trong ngáy mắt bao phủ tại Dương Chiến đỉnh đầu. Bích Liên mắt thấy như vậy, trực tiếp liền muốn xuất thủ, thậm kỳ nguyên lại dùng bút vung lên, một bút vẽ cần khôn Lập tức, Bích Liên cùng Dương Chiến ở giữa, trực tiếp tạo thành một đạo tựa hồ không thể vượt qua là trời. Bích Liên quay đầu, nhìn về phía Thẩm Kỷ Nguyên. Thẩm Kỷ Nguyên hơi biến sắc mặt, cuốn quýt hô to, "Nhanh đi xin mời thánh sư." Cùng lúc đó, Thẩm Kỷ Nguyên dùng bút tại chính mình quanh người vạch một cái, lập tức có một nguồn kim quang ngưng tụ trong, bao phủ tại Thẩm Kỷ Nguyên trên thân ông muốn. Bích Liên một cái trùng kích, kim quang ngưng tụ trong vậy mà cũng phát ra bài xà tiếng trùng. Mắt thấy ngăn trở Bích Liên, Thẩm kỷ Nguyên lập tức liền không hoàng hốt, ánh mắt băng lãnh nhìn trầm trầm Bích Liên. Thánh sư tức giận, các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi. Bích Liên nghiêng đầu nhìn xem Thẩm kỷ Nguyên, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem bao phủ thân thể của hắn Kim Trung. Tiếp lấy, Bích Liên bàn tay hơi lộ ra mấy phần màu trắng loáng quang trạch, một bàn tay tựa hồ cũng biến thành ngọc chất, cứ như vậy nhẹ nhàng đập vào trên Kim Trung ông bún. Tiếng chuông vang lên đồng thời cũng truyền tới một tiếng tiếng tạch tạch. Tiếp lấy, Kim Trung đứt thành từng khúc. Thẩm Kỵ Nguyên quá sợ hãi, vội vàng lùi lại. Bích Liên bình tĩnh nói, đem cái chữ kia rút lui, bọn hắn đang quyết đấu, đối với Dương Chiến không công bằng. Ngươi xung quanh vì bảo hộ thẩm kỷ nguyên cùng nhau tiến lên. bất quá trong chớp mắt toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. thẩm kỷ nguyên lúc này đã quay đầu liền chạy, hoàn toàn không để ý tới chính mình đại tế tiểu địa vị. bích liên bàn tay lại lần nữa trở thành ngọc chất bình thường, trực tiếp liền muốn hướng phía thẩm kỷ nguyên cách không vô tới. lại tại giờ khắc này một thanh âm bỗng nhiên vọt vào trong thai của nàng thánh nhân viết khốn. theo khấn chữ vừa ra bích liên đỗng nhiên đỡ đờ đứng tại chỗ, phản phất đã mất đi linh hồn. cũng biết chạy trốn chết thẩm kỷ nguyên lập tức kích động phi thường, trực tiếp xoay người hành lễ cung nêm thánh sư. đương đại tất hạ học cung thánh nhân trinh mệnh chậm rãi từ nơi xa đi tới một bước, tựa hồ liền có thể vượt qua thiên cổ, sát na mà tới. gần như đồng thời, một bộ hồng y, y một thanh phá đao, sát na đánh tới. Trình Mạnh quay đầu nhìn về phía đánh tới thôi hoàng hậu, nhàn nhạt nói một câu, thánh nhân viết, định. Thôi hoàng hậu thân hình im bặt mà dừng, cả người tựa hồ hóa thành một điêu, không thể động đậy. Trình Mạnh cũng không nhiều lời, nhìn về phía nắm công chúa ma tổ kiến nghi tinh an vương. Tinh an vương tiến lên một bước, nhàn nhạt nói, thánh nhân chi pháp, cũng là ca minh. Trình Mạnh bình tĩnh mở miệng, thánh nhân có bất pháp, ta đều là có được. Tinh an vương cười nói, ngươi có thể tùy tiện chấn áp hai người bọn họ. Ngược lại thật sự là có thánh nhân chi uy, bất quá muốn trấn áp bản vương, không dễ dàng. Nói, Thánh An Vương trên thân khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Lại ngay một khắc này, Trình Mạnh vẫn như cũ nhàn nhạt nói một câu, "Thánh nhân viết, sắc." Ông muốn. Trong tích tắc, Thánh An Vương trên người cường đại khí cơ, vậy mà tan thành mấy khói. Cái kia quần cuộn mà lên chân khí, cũng trực tiếp không có khí tức. Thánh An Vương kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình, làm sao? Trình Mạnh nhàn nhạt nói, "Đây là trí thánh sơn, thân ta sau có vô số tiên thánh." Tĩnh An Vương thực lực, trong khoảnh khắc này liền bị tứ đoạn, để Tĩnh An Vương lúc này hoàn toàn như là một cái người bình thường. Tinh An Vương sắc mặt khó coi, khó mà tiếp nhận. Dù sao hắn nhưng là Huyền Thánh Tam Cảnh Đỉnh Phong. Trình Mạnh không tiếp tục để ý Tinh An Vương, nhìn về phía đỉnh đầu kia một cái chữ chấn, nhưng như Cũ Đại Chiến Dương Chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai đại võ phu ở giữa quyết đấu, nhất là khí thế rộng rãi, chiêu chiêu đến thịt, lôi minh cuộn cuộn. Bất quá lúc này, khi Trình Mạnh ánh mắt quan tới, Dương Chiến cùng Đại Pháp Vệ vừa chạm liền tách ra, ngừng quyết đấu. Dương Chiến quay đầu, nhìn một chút bích liên ba người bọn họ, cuối cùng mới rơi vào Trình Mạnh trên thân, người chính là Nhân. Đối với, ấy nãy Thánh Nhân vị, nếu ấy nãy, sao không được hiển? để ai? Trình Mạnh nhàn nhạt nói. Chương 417. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, Chương 417. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy còn không bằng tặng cho Lộc Thành Văn gia câu thứ xa. Đúng rồi, cũng chính là Vương Cảnh Sùng đệ tử một trong. Trong lòng của hắn có bất tính. Trình Mạnh bình tĩnh nói, cũng phải nhìn hắn chịu được không. Phía sau hắn có vô số lớn hạ con dân, có ta thần vũ quân, cũng có bản tướng quân, chịu được. liền nhìn ngươi có để hay không cho mà thôi. Dương Chiến Tay đặt ở phong đao trên chuôi đao. Mới vừa cùng đại pháp vệ một phen đại chiến, nếu không phải thẩm kỷ nguyên cho hắn đỉnh đầu mang theo một cái cổ quái chữ trấn hạn chế thực lực của hắn, nếu không hẳn là sớm thắng đối mặt Trình Mạnh Dạng này thân nhân, Dương Chiến ngược lại là một chút không dám kinh thường. Trình Mạnh nhưng không có nói tiếp, ngược lại hỏi một câu, mới vừa nghe miệng ngươi miệng từng tiếng muốn vì ta tác hạ học cung sửa đổi tận gốc bình định lập lại trật tự, không biết chính cái gì nguyên, phát cái gì loạn. Nói xong, Trình Mạnh đối với đại pháp vệ phất phất tay đại pháp vệ chấp tay, lui xuống. Dương Chiến vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa lão Lục mang theo Thần Vũ quân liền muốn xuống tới. Nhưng là, Trình Mạnh chợt nhàn nhạt nói một câu, không cho phép nhập. Trình Mạnh lời nói, liền như là pháp chỉ, vậy mà hình thành mêng mông lực lượng đem lão lục các loại một đám thần vũ quân ngăn tại ngoài cửa, thậm chí cũng không nghe thấy thanh âm bên ngoài. Dương Chiến nhìn xem Trình Mạnh, hảo thủ đoạn. Trình Mạnh nhàn nhạt nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta, nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ va chạm thánh địa, tùy ý đánh giết, loạn lễ pháp, đang chém, gian đe. Dương Chiến lạnh nhạt nói, vừa mới xảy ra thứ gì, ngươi có thể nghe được. Nơi này phát sinh sự tình, ta đều nghe được rõ ràng. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, nếu nghe được rõ ràng, vậy còn có mặt hỏi. Trình Mạnh bình tĩnh nói, nói không nên lời. Dương Chiến lạnh lùng nói, thánh nhân nói, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ làm sao đến các ngươi thế hệ này, các ngươi là quý, dân là tiện. Thánh nhân mây có thành tựu nhân, có lấy nghĩa. Lao tử năm đó thường thường nhớ tới, đều một màu nhiệt huyết, duy nguyện giang sơn vững cố, bách tính an khang. Đến các ngươi thế hệ này, thánh hiền thời cổ chi công tích, lại thành các ngươi rêu rao chiến công của mình cùng vang hoàn, cũng thành các ngươi coi khinh chúng ta võ phu lực lượng. Nói đến đây, Dương Chiến chỉ vào Trình Mạnh, ngươi nhớ kỹ, cổ có thánh hiền thành nhân lấy nghĩa, cùng các ngươi có dám quan hệ? Các ngươi bất quá là đọc thánh nhân nói, lại không học được thánh nhân đi, đó là bọn họ công tích công đức cùng các ngươi thế hệ này có cái cái dám quan hệ, đứng tại các ngươi tiên hiển trên sổ ghi chép công lao dậm chân tại chỗ, cao đàm pháp luận, dậm chân tại chỗ, các ngươi tiên thành nếu là biết, đoán chừng dưới cựu tuyển đều muốn nổi trận lôi đình. đã các ngươi không biết vì cái gì các ngươi tiên hiển được xưng là thánh nhân, vậy bản tướng quân liền giúp các ngươi sửa đổi tận gốc, bình định lập lại trật tự. trinh mạnh bình tĩnh nói câu, ngươi cùng ngươi thần vũ quân là dân, ta dương chiến, cùng ta thần vũ quân, đầu tiên là dân, sau đó mới là binh. trinh mạnh khẽ nhíu mày, các ngươi có mấy người đọc thánh nhân nói, thánh nhân nói là một loại thúc dụ, mà không phải các ngươi vinh quang nếu như các ngươi cái này kêu là đọc thánh nhân nói vậy các ngươi đọc có cái cái dám dùng chi mạnh trần mặt một lát ngươi cho rằng chỉ có ngươi tại vì thiên hạ làm việc dĩ nhiên không phải bất quá ta nói thiếu làm được nhiều các ngươi nói là nhiều làm được thiếu ta tổ chức cựu lĩnh sẽ ngươi cho rằng là vì sao há miệng thánh nhân nói ngập miệng thánh nhân nữ lại không thể dân tình không biết dân tâm còn vọng luận thiên hạ giang sơn nói đến đây dương chiến cười lạnh nói ngươi biết hiện tại một thạch gạo bao nhiêu tiền không ngươi biết trời đông giá rét này có bao nhiêu dân chúng chết còn sao ngươi biết chiến loạn cùng một chỗ bao nhiêu dân chúng thành người chết đói các ngươi cái gì cũng không biết, thoát ly bách tính con dân, như tháp cao không có nền tảng, còn chỉ điểm cái gì cái dám ra sơn, các ngươi người như vậy, cũng liền phối là thánh nhân viết thư mà thôi. Dương Chiến nói xong, hít sâu một hơi, Lão Tử nói xong, tới đi, để Lão Tử lĩnh giáo một chút ngươi cái này thánh nhân bắt pháp. Trình Mạnh nhưng lại không động giận, ngược lại là lại lần nữa hỏi một câu, vậy ngươi cảm thấy, tại sao lại thành dạng này? Dương Chiến sững sờ, hơi kinh ngạc, gia hỏa này là thừa nhận, ngược lại là rất khó được, dù sao bây giờ những này cái gọi là mọi người người đọc sách, đều quá không biết xấu hổ. Dương Chiến mở miệng nói câu, ngươi là thánh nhân, thánh sư vậy ngươi nói một chút đệ tử của ngươi bao quát đệ tử của ngươi đệ tử trí thánh sơn hạ nhiều như vậy học đường ngươi có thể tìm ra một học sinh là dân chúng tầm thường nhà tử đệ chính mạnh lúc này lại hơi nhíu lên lông mày bỗng nhiên nói câu tiếp tục dương chiến cũng không khách khí liền ngươi các ngươi toàn bộ thiên hạ người đọc sách cái nào không phải quan quý thế gia vọng tộc tử đệ các ngươi mở cửa quá cao cần thế gia quan quý vọng tộc tiến cử mới có tư cách đến tất hạ học cung trở thành học sinh ta cũng muốn hỏi các ngươi là vì cái gì đọc sách vì trước người sau người tên đều còn tốt tối thiểu còn muốn điểm mặt nếu là vì quan quý thế gia vọng tộc ha ha Ai quản thúc vạn bách tính chết sống? Trình Mạnh nhìn xem Dương Chiến, vậy ngươi cảm thấy, làm như thế nào? Mở rộng học cửa, thiên hạ bách tính đều có thể học chữ. Ngươi cũng đã biết, nếu là người đọc sách nhiều, tâm liền có thêm. Các ngươi không phải sợ tâm nhiều, mà là sợ các ngươi đặc quyền không có. Người người đều là người đọc sách, vậy các ngươi những quý tộc này còn có thể bảo trì cao cao tài thượng, quan sát bách tính như châu ngựa. Trình Mạnh trầm mặc hồi lâu, nói một câu, ngươi cũng đã biết. Ngươi nói, đại nghịch bất đạo, phá vỡ các ngươi giai cấp lợi ích, cho các ngươi mà nói, tự nhiên là đại nghịch bất đạo. Trình Mạnh thở dài, thôi, đã ngươi cho rằng như thế vậy nhưng còn có gì ngôn dương chiến không nói gì tranh một chút rút ra phong đào Nhàn nhạt nhìn xem trình mạnh thánh nhân người cũng dứng trình mạnh sắc mặt trầm xuống không biết sống chết dương chiến trên thân sát cơ sấm nhiên cường đại huyết khí bộc phát lại tại giờ khắc này đỉnh đầu chữ chấn đống nhiên rơi xuống Và anh dương chiến đầu tựa vào trên mặt đất cái kia lớn như vậy chữ chấn ẩn chứa tựa hồ vô tận lực lượng để dương chiến vậy mà không cách nào tránh thoát trình mạnh trầm nói đều nói rồi đây là trí thánh sơn ta có thánh nhân bát pháp sau lưng có tiền thánh vô số đại gia có bản lĩnh chúng ta ra ngoài đòn đấu Trinh Mạnh lãnh đạm nói còn ngu xuẩn mất hôn. Nếu ngươi sám hối sai lầm, nể tình ngươi chi công tích, nhưng từ nhẹ xử phạt, ban thưởng ngươi đường sống. Mặc dù bị áp lấy, Dương Chiến hầm đầu lên, nhìn xem Trinh Mạnh, không khỏi cười lao tử làm sai chỗ nào. Ngươi chết như đèn diệt, dù có trí hùng hộ cũng có dương. Nếu là quỷ gối tắc hạ học cùng cửa ra vào ăn năn mười ngày, có thể miễn tội chết. Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực. Thánh nhân mây, thiên điệu lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Thánh nhân lại mây, sinh ta sở dụng, nghĩa cũng ta sở dụng cả hai không thể được kiềm, xa sinh mà lấy nghĩa. Nói đến đây, Dương Chiến trên người xương cốt đôn đốt vang lên, vậy mà đem trên thân cái kia đè ép như núi lực lượng đẩy lên đứng lên, đứng lên, đứng, lên, đứng thẳng lưng lên. Dương Chiến nhìn xem Trình Mạnh, lên tiếng lần nữa, ta Dương Chiến một kẻ võ phu, còn có thể chi hành hợp nhất, mà các ngươi người đọc sách, lại biết mà không được, minh mà không làm. Nói đến đây, Dương Chiến đề phong đao, đao minh manh liệt, sát khí ngập trời. Một đôi vằn vện tiêu máu trong mắt, phản có được vô tận chiến ý mạnh, ngươi có thể nghe nói. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, và anh. một tiếng quanh minh, Dương Chiến phía trên chữ chấn, trực tiếp hợp mắt. Mà Dương Chiến chiến thân, càng có một cô hạo nhiên chính khí tràn ngập mây xanh ông muốn. Đao Minh bên trong, một đao bay thẳng trình mạnh. Lại tại lúc này, Trình Mạnh nhàn nhạt nói, "Chúc mừng, ngươi thông qua được khảo nghiệm." Chương 418. Đây chính là đánh đâu thắng đó nguyên nhân đi. Chương 418. Đây chính là đánh đâu thắng đó nguyên nhân đi. Và anh, Dù cho Trình Mạnh nói ra Dương Chiến thông qua khảo nghiệm nói, Dương Chiến sát ý vô địch phong đao vẫn như cũ đối với Trình Mạnh đỉnh đầu đổ xuống. Tứ tang kinh khí, trực tiếp nhấc lên một cơn gió lớn, quét sạch bốn bề. Khi mọi người lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Trình Mạnh chịu Dương Chiến một đao tựa hồ không có gì tổn thương, nhìn kỹ, thấp một đoạn. giờ phút này, Trình Mạnh đầu gối phía dưới, hám sâu dưới mặt đất, bất quá thần sắc bình tĩnh, có chút ngửa đầu nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến không có thu đao, nói đơn giản một câu, đao thu không trở lại. Trình Mạnh nhìn một chút Dương Chiến trong tay còn có trận trận đao minh não, nhàn nhạt nói, mặc dù ngươi thông qua được khảo hạch, nhưng là va chạm tác hạ học cùng cùng ta hậu quả, ngươi cũng đã biết. biết, đắc tội thiên hạ người đọc sách. Trình Mạnh lại lần nữa hỏi, còn gì nữa không? về sau, ta bất luận làm cái gì, bao lớn công tích. Người đọc sách đều sẽ đối với ta lớn thêm bài xích, thậm chí lấy sách lập chuyển công kích ta ngang ngược, ra man, tùy tiện, đem ta dương chiến hình dung đến cực kỳ không chịu nổi. Trình mạnh lộ ra mấy phần dị dạng, biết rõ như vậy, còn như vậy, ta không nói, ngươi không nói, ai tới nói, ta không làm, ngươi không làm, ai tới làm, tất hạ học cung nếu quả thật đến không người dám nói, không người dám lịch tình trạng. Cái kia, chính là vấn đề lớn. Nói đến đây, dương chiến trịnh trọng nói, thánh nhân có nói, biết rõ không thể làm mà vì đó, ta dương chiến nói, làm, xứng đáng thiên địa này, xứng đáng cái này lê dân cũng xứng đáng chính ta. Giờ này khắc này, nơi xa quan chiến võ vương bọn người cũng mười phần chấn kinh. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, Dương Chiến nói xong những lời này sau, trên người khí cơ giống như lại mạnh lên. Lúc này, Trình Mạnh trên thân thể thăng, ngạnh xinh xinh đem chính mình ham sâu dưới mặt đất hai chân rút ra. Trình Mạnh lại quay người, vừa đi vừa nói, hoàn mỹ thông qua khảo nghiệm, trực tiếp tiến vào cuối cùng một đạo khảo đề. Cách đó không xa một mặt khiếp sợ thẩm kỳ Nguyên, lập tức vọt tới Trình Mạnh trước mặt, Thánh sư, như khinh suất tha thứ kẻ này, người thánh sư kia mặt mũi. Lời còn chưa nói hết, Trình Mạnh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh cây tốc đũ một tiếng vang ròn, nương theo lấy thẩm kỷ nguyên tiếng kêu thảm thiết phát ra, mà thẩm kỷ nguyên đã bay lên. trình mạnh thanh âm lênh túc, thẩm kỷ nguyên thân là đại tế tiểu, không nghị thánh nhân nói cùng đi, lập tức tiến về mình tâm nhai diện bích, dám can đảm làm trái, chủ trì. thẩm kỷ nguyên bưng bít lấy nửa bên mặt, thánh sư im miệng, còn không mau đi. thẩm kỷ nguyên mắt thấy như vậy, đành phải đứng dậy, cúi đầu, là, thánh sư. bất quá, thẩm kỷ nguyên vừa đi, một thanh dài nhỏ, phát ra sâm hàn đạo đao quang lưới đao ngăn tại thẩm kỷ nguyên phía trước. lúc này mới truyền ra, dương chiến thanh âm, còn có chuyện không có giải quyết. Thẩm kỷ Nguyên trừng mắt, Dương Chiến, ngươi đừng kinh người quá đáng. Dương Chiến nhưng không có nhìn Thẩm kỷ Nguyên một chút, mà là nhìn xem Trình Mạnh. Trình Mạnh lúc này cũng nhìn xem Dương Chiến con mắt, từ từ nói, ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy một chữ. Vừa lúc, ta cũng từ trên người ngươi nhìn thấy hai chữ. Trình Mạnh cười nói, không biết ngươi trông thấy cái nào hai chữ. Bào che khuyết điểm. Trình Mạnh ghen những mảy, ngươi biết ta trong mắt ngươi nhìn thấy một cái gì chứ? Không có hứng thú. Nhưng là, Trình Mạnh hay là nói, điên. Dương Chiến cũng không phản bác, ngược lại nở nụ cười, vậy liền đúng, rồi, ta Dương Chiến nhiều khi là bị điên nhất là liên quan tới ta Thần Vũ quân tướng sĩ dùng nhiệt huyết viết, viết lên vinh dự cùng công tích, không dung bất luận kẻ nào chửi bới cùng trả phúng, không nghe thấy coi như xong, nhưng là hôm nay, bản tướng quân nghe thấy được. Nói đến phần sau, Dưỡng Chiến thần sắc lãnh đục, trên thân sắc cơ lại lần nữa nổi lên. Trình Mạnh nhíu mày, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vậy ta hiện tại chém hắn, thánh nhân phải chăng cũng sẽ khoan hồng độ lượng đến một câu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trình Mạnh chân mày nhíu chặt hơn, Dưỡng Chiến, ngươi có phải hay không cho là ta thật sẽ không giữ ngươi. Dưỡng Chiến nhìn xem Trình Mạnh, thần sắc nghiêm túc, thậm chí trang trọng. Thánh nhân mây uy vũ không khuất phục. Nói Dương Chiến tiến lên một bước, đao đạc gác ở thẩm Kỷ Nguyên trên cổ, để thẩm Kỷ Nguyên hơi biến sắc, mặt, bất quá lại tựa hồ như còn có lực lượng, hô trướng, ngươi một kẻ võ phu, mở miệng ngậm miệng thánh nhân nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Y Miệng, đương nhiên, trình mạnh quá lớn. Dương Chiến mở miệng, thánh nhân Mây, Trình mạnh đương nhiên đánh gây Dương Chiến lời nói, lạnh lùng nói, Dương Chiến ngươi cũng đừng thánh nhân Mây, thẩm Kỷ Nguyên, lập tức mang theo con gái của ngươi, cho thần vũ quân tạ lỗi, nếu là không thành tâm, ta làm đầu thánh thanh lý môn hộ. Giờ khắc này, thẩm Kỷ Nguyên đều sợ ngây người. Bọn hắn thánh sư, vậy mà như thế quyết định thánh sư, nếu là như vậy ta tác hạ học cung mặt mũi vậy vì sư liền thanh lý môn hộ. lời này vừa nói ra, thẩm kỷ nguyên sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám lô mắng là, thánh sư. dương chiến lại khen nữ mày, là thật tâm không. thẩm kỷ nguyên há mồm còn chưa lên tiếng, trình mạnh nổi giận nói, không chân tâm, ngươi dương chiến, có thể dùng máu của hắn, dựa sạch thần vũ quân nhận có đủ. nói xong, trình mạnh một tay chắp sau lưng, một bước đi xa. mà thẩm kỷ nguyên sắc mặt càng thêm tái nhợt một mảnh. dương chiến nhìn xem trình mạnh bóng lưng rời đi, thở dài, đi cái gì? ta còn muốn hướng thánh nhân lanh giáo một chút tiên hiển thánh thánh đi đâu? Mà Dương Chiến cảm thụ được trên thân xuất hiện một cố bàng bạc chi khí, nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn hắc khí, vậy mà cũng tại cái này bàng bạc chi khí bên dưới trở nên ảm đạm không gì sánh được, phảng phất một trận gió liền sẽ thổi tan. Không lâu, thậm kỷ Nguyên mang theo hắn khuê nữ Thẩm Mạc thải, hai cha con đứng tại nhất tiên thần võ quân trước mặt chịu nhận nhủi, không dám chút nào qua loa ở bên ngoài liền nghe đến Nguyên Nhân Thần Vũ quân cấp tướng sĩ, nhìn xem các hạ học cung đại tế tiểu đối bọn hắn những lớp người quê mùa này quân tốt thấp kém cao cao đầu lâu. Trong miệng lẩm bẩm hổ thẹn sám hối khẩn thiết tử. Bất chi bất giác, thần vũ quân bên trong, rất nhiều tướng sĩ hốc mắt có chút phím hồng bọn hắn không có đi nhìn thẩm kỵ nguyên cha con, chỉ là nhìn đứng ở một bên khác dương chiến, Phiếm hồng trong hốc mắt lại là tràn đầy cung nhiệt. xa xa, khi võ vương trông thấy một màn này, nữ mày, không nghĩ tới, lại là như vậy kết quả. mà dư thư lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt sáng tỏ, thương lính như con mình bất quá cũng như vậy đi, cho nên cái này đại khái chính là thần vũ quân đánh đâu thắng đó nguyên nhân đi. bên cạnh vương cảnh sùng mở miệng nói, nương nương, đây là cái dũng của thất phu, không đáng để lo. dương chiến đắc tội thiên hạ tất cả người đọc sách, phải không? dư thư nhàn nhạt, nhạt nhìn vương cảnh sùng một chút một phương khác, chính Dao nhìn xem Dương Chiến bên kia chẳng cảnh, chính Dao trong mắt cũng tràn đầy sôi ruột. nắm chiến đao trôi đao ngón tay, cũng bởi vì quá dùng sức, trắng bệnh trước kia cao cho vót, ai không lưu lớn chi? nói xong, chính Dao quay người, mang theo người bên cạnh rời đi. Bình Nam hầu Lâm Nhạc nhìn xem cái kia bá khí vô song thần vũ con trận, con mắt hơi hiếp như vậy quân uy, thiên hạ hiểu thấy, như vậy xúc động, tự tuyệt thiên hạ. bên cạnh văn sĩ ánh mắt sắc bén, hầu ra, Dương Chiến vô duyên báo nghiệp. Lâm Nhạc nhìn về phía văn sĩ, chỉ mong như ngươi tà suy nghĩ đi, nói. Lâm Nhạc liếc mắt nhìn chằm chằm nơi xa kia đứng lặng dương chiến một chút, sau đó mang người quay người đi trở về. Chương 419, ta đến tranh. Chương 419, ta đến tranh. Trên đài xem sao, Trình Mạnh trầm mặt trở về độc cô thượng thiên ngồi ngay thẳng, nhìn xem Trinh Mạnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt đây chính là ngươi muốn. Trình Mạnh trực tiếp chất vấn độc cô thượng thiên nhàn nhạt nói, ngươi thọ nguyên không nhiều, hảo nhiên chính khí, cũng không thể đưa đến trong quan tài đi. Có chút quá mức. Tiểu tử kia chính mình lấy, toàn bằng bản lãnh của hắn. Nói đến đây, độc cô thượng thiên đều có chút tổn thức, bất quá lao hủ cũng là không nghĩ tới. Tiểu tử này mảng phu một cái, mở miệng ngậm miệng. Thánh nhân nói, nếu không phải hôm nay thấy, Lão Hủ thật đúng là không biết. Tiểu tử này thế mà còn đọc sách thánh hiền. Trình Mạnh thân sắc dần dần trở nên bằng thẳng. Bất quá độc cô thượng tiên chợt hỏi một câu, ngươi làm sao không để cho hắn nói hơn hai câu? Để cho ta chết sớm một chút. Độc cô thượng tiên cười nói, chết sớm chết muộn đều phải chết, có thể làm chút chuyện có ý nghĩa, không phải cũng là các ngươi thánh nhân mong muốn? Trình Mạnh nhìn xem độc cô thượng tiên hồi lâu, lập tức thở dài, thôi, bất quá cái này lớn hạ khí vận, cuối cùng rơi vào trong tay ai, cũng có nói. Có nhị hoàng tử, còn có cái này như mặt trời ban trưa vó vương nói xong, Trình Mạnh nhìn xem Độc Cô Thượng Tiên, cái này nhị hoàng tử, nghe nói người có thiên mệnh, có chân long chi khí. Độc Cô Thượng Tiên không nói chuyện. Trình Mạnh lên tiếng lần nữa, cái này Trịnh Đao cũng là đệ tử của ngươi, ngươi cảm thấy, cái này ba phần khí vận, nên cho Trịnh Đao đâu, hay là cho Dương chiến. Chính ngươi nguyện ý cho người nào thì cho người đó, còn không phải ngươi vui lòng. dù sao không phải là Dương chiến. Thánh nhân, quá nhỏ gia đình khí đi. Trình Mạnh lại nhũ mày, nhị hoàng tử tục truyền chính là Thánh Hiền Giáng Thế, năm đó dẫn động thiên tượng, lại gặp thiên phạt, có thể sống đến hôm nay đã là vận nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi đối với Trịnh Đao cũng không coi trọng. Độc Cô Thượng Thiên khẽ nhíu mày, không cần bộ lão hủ lời nói, ngươi không phải ra để, ai thông qua, ai không thông qua, còn không phải ngươi nói tính. Trình Mạnh nhìn chăm chăm Độc Cô Thượng Thiên, từ Thiên Đô thành biến đổi lớn đằng sau, hôm nay thay đổi. đúng vậy a, thiên biến. ai tại ngưu cục? Độc Cô Thượng Thiên không nói chuyện. Trình Mạnh nhìn chăm chăm Độc Cô Thượng Thiên hồi lâu, ngươi, xem trọng lão hủ, lão hủ lời này, không nhiều lắm nguyện vọng, chỉ hy vọng đệ tử thành tài. Trình Mạnh lại lần nữa hỏi một câu, cùng ngươi tới người kia là ai, một mực tại trên trời, chưa từng xuống tới một cái rất nhàn người. Trình Mạnh nhắm mắt lại, cuối cùng nói câu, lần này các ngươi có thể đến, ta cũng rất cảm tạ. Không cần cảm tạ, nếu là sinh tử tồn vong, lão hủ cái thứ nhất chạy. Trình Mạnh lại lần nữa mở mắt, trường lớn, lao ra hỏa, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lão hủ mặt mao này, muốn hay không không quan trọng, dù sao biết, các ngươi những người này rất muốn mặt, cái kia đại tế tiểu, từ đó, sợ là muốn không gượng dậy nổi. Cũng là hắn gieo gió gặp bão, va chạm vị này nhị ra. Trình Mạnh ngữ khí tăng thêm, độc cô thượng thiên lộ ra dáng tươi cười, đừng la như vậy, làm ngươi cho so lão hủ còn bối phận nhỏ. Trình Mạnh có chút bất đắc dĩ nhìn Độc Cô Thượng Tiên một chút, tính toán, bất luận như thế nào, tạ nhị lao ra hỏa này đến tiến ta đoạn đường. Bất quá, ta vẫn là muốn hỏi một chút, đến cùng là ai? Độc Cô Thượng Tiên nhìn thật sâu Trình Mạnh một chút, không phải ai, người trong thiên hạ. Trình Mạnh tựa hồ minh bạch, trầm mặc một lát, lộ ra dáng tươi cười, đấu với người kỳ nhạc vô tận, đấu với đất kỳ nhạc vô tận, đấu với trời, càng là kỳ nhạc vô tận. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng bốn. Dương Chiến ngồi trong phòng, nhìn xem các hạ học cung ba đạo đề đạo thứ nhất, cổ kim vương triều thay đổi, không đổi là cái gì. Đạo thứ hai, muốn tìm thiên hạ quý nhất Làm như thế nào làm? Đạo thứ ba, Thiên Tâm vì sao? Dương Chiến nhìn một hồi, liền từ trong phòng đi ra. Còn chưa tới giải để thời điểm, bút mực giấy nghiên cũng không có. Ngoài cửa, Trương Nhật Phổ ngay tại ngoài cửa đại tướng quân. Trương Nhật Phổ chất tay. Dương Chiến ổn quyền, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đại tướng quân, gặp ngươi đang tự hỏi, tại hạ liền không có đá quấy rầy. Suy nghĩ cái gì, ngươi có chuyện tìm ta? Trương Nhật Phổ lại đánh giá Dương Chiến, con mắt càng ngày càng sáng ngươi cái này chúc mừng đại tướng quân. Có ý tứ gì? Đại tướng quân chẳng lẽ không có cảm giác được trên người có một cỗ hạo nhiên chính khí? À, nguyên lai like cái này gọi hạo nhiên chính khí. Trước đó cùng thánh nhân văn đấu một phen, bất chi bất giác trên thân này liền xuất hiện những vật này, chuyện gì xảy ra? Đây là chí thánh sơn, đó là thời cổ tiên thánh ngộ đạo chỗ. Đại tướng quân trước đó nói chuyện hành động, ta cũng nhìn. Nói đến gia thánh nhân nói, làm được gia thánh nhân đi. Nếu như đại tướng quân là tất hạ học cùng đệ tử, cũng có thánh nhân tư cách. Dương chiến nghi hoặc, cái này hạo nhiên chính khí có làm được cái gì? Nói lớn một chút, hạo nhiên chính khí nếu là không có tận cùng, cái này chí thánh sơn. Đại tướng quân nói tức là pháp, nói nhỏ một chút, đại tướng quân hạo nhiên chính khí hộ thân, bắt đầu không rõ. Yêu ta không gần, đi mọi việc đều có khí vận tùy hành. Dương Chiến nhìn xem trên thân vậy còn còn thừa không nhiều huyết độc ma khí, thì ra là thế, còn có chút tác dụng. Cụ thể như thế nào, tại hạ cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá đại tướng quân trước đó bị Thánh sư chấn áp, có biết vì sao cuối cùng không chấn áp được đại tướng quân? Cũng là bởi vì cái này hạo nhiên chính khí. Không sai. Dương Chiến lông mày nhíu lại, chắc không được. Khi đó, ta cảm thấy ta đều có thể chém chết chỉ mệnh. Trương Nhụn sở có chút bất đắc dĩ nói, đại tướng quân, Thánh sư có thể trở thành thánh nhân, trên thân hạo nhiên chính khí bằng bạc, tự nhiên không phải đại tế tiểu người như vậy điểm này đại tướng quân ứng minh dám a vậy cái này thẩm kỷ nguyên làm sao thành đại tế tiểu còn tại dưới mỹ mắt hắn người như vậy cũng xứng làm thầy người cũng xứng làm đại tế tiểu cái này đi không nói bọn hắn ngươi tới làm cái gì là bác tể tranh một chuyến tranh cái gì thiên hạ mọi người tề tụ một đường nếu là ta có thể tranh đến một bậc cũng có thể để thiên hạ người đọc sách đối với bác tể nhìn với con mắt khác dương chiến nhìn xem trương nhuận phổ hiện tại thế nào trương nhuận phổ sững sau đó cười khổ nói vô dụng đại tướng quân dù sao và chạm thánh nhân và chạm thánh địa thiên hạ người đọc sách sợ là đều sẽ sau lương đâm đại tướng quân của sống như thế nào sẽ còn giúp bắt tệ. ngươi đây không cảm thấy ta mạo phạm cái này tác hạ họ cung cái này thánh nhân trương nhuận phụ thần sắc trịnh trọng lại lần nữa trịnh trọng chắc tay đại tướng quân lời nói đi dám nói chúng ta không dám nói dám làm chúng ta không dám làm tại hạ kính nể đã đến mà đại tướng quân học vẫn cảnh giới hôm nay xem ra càng cách xa ở hơn trên ta thánh nhân mây đạt giả vi sư tại hạ nói trương nhuận phụ liền muốn xoay người hành đại lễ dương chiến lập tức đỡ lấy trương nhuận phụ nói nhảm ta liền sẽ vài câu kia trừ cái đó ra liền không có Ta liền một người thu kịch, về sau còn cần dựa vào ngươi, ta chỉ hy vọng cái này đọc sách cửa lớn, vì thiên hạ lê dân đều mở ra một cái cửa, không còn là một ít người một ít thế lực đặc quyền. Ta cùng đại tướng quân đối với Tắc hạ học cung ý nghĩ một dạng. Dương Chiến nghe, nở nụ cười, vỗ vỗ trương Nhật Vũ, một hồi ta phái người hộ tống ngươi trở về, không dùng để nơi này tranh, hảo hảo mở trường đường, ta thần vũ quân nơi ở, ngươi liền có thể mở trường đường, ta thần vũ quân có thể khắp thiên hạ, vậy ngươi học đường liền có thể khai biến thiên hạ. Nói, Dương Chiến thần sắc nghiêm túc, ta đến tranh. Chương 420. Giải đề. Chương 420. Giải đề. Trương Nhụn phổ đi ra tát hạ hậu cùng, Lão Lục cười đùa tí từng nói Trương đại gia, ta phái người hộ tống ngươi trở về. Trương Nhụn phổ lại lắc đầu, liền để Lâm Khánh đưa lão phu là được rồi. Nói xong, Trương Nhụn phổ lại nhìn về phía Lão Lục, Lục gia, đại tướng quân vội vàng đem ta đưa tiễn, có phải hay không nơi này có nguy hiểm? Lão Lục cười nói, Trương đại gia, chuyện đánh nhau là chúng ta võ phu sự tình, ngươi người đọc sách này, liền không cần quá nhiều. Trương Nhụn Phu thần sắc nghiêm túc mấy phần, xả thân lấy nghĩa, chúng ta người đọc sách dạng, vì nước vì dân, có thể không phân ngươi ta, ách, là lớn tướng quân cũng không phân ngươi ta. Lão Lục hơi xúc động đều là người đọc sách, khác biệt làm sao lớn như vậy chứ? Trưng Nhụn Phổ nở đủ cười, võ phu không phải cũng có khoảng cách rất lớn, bất quá, lục gia đầu tiên phải biết, cái này tắc hạ học cung những này đức cao vọng trọng, đa số đều là thế gia vọng tộc người, còn có người hoàng tộc, bọn hắn cái mông là lệch ra, dù cho đọc hiểu sách thể hiển, cũng được không thánh nhân sự tình. nói đến đây, Trưng Nhụn Phổ chính là một mặt cẳng khái, đại tướng quân nói câu nói kia, thật sự là để cho ta được kích lợi không nhỏ. một câu nào? chi hành hợp nhất. lão lục không khỏi cười, cái này thật đơn giản a, chúng ta đều hiểu đạo lý a, người cũng hiểu, cái này có cái gì không hiểu? bất quá cũng chưa biết gì làm đó đi mà mà biết trương nhuận phổ sự sở nói như thế nào cái thứ nhất biết lại hành động sau đó một cái chính như đại tướng quân hạ lệnh chúng ta không rõ liền để ý hành động thời điểm nghĩ thêm đến cũng đã biết lão lục một phen để trương nhuận phổ rất là chấn động lục gia đơn giản như vậy có thể có bao nhiêu phức tạp có một số việc là làm mới biết không làm lĩnh viễn không biết ta muốn nhị ra nói chi hành hợp nhất biết cùng đi không phân phần tự bất quá tiên chi lại đi đi đầu lại biết lại không quá một dạng há lại chỉ có từng đó không giống mới quả thực là hoàn toàn không giống kết quả một dạng Kết quả làm sao có thể một dạng, nếu như đại tướng quân hạ lệnh, ngươi không biết, lại không được, cùng đi lại biết, có thể giống nhau. Lão Lục sững sờ, ha ha, cũng có đạo lý a. Trương nhuận Phổ mắt giả sáng tắt ánh mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, chấp chi hành hợp nhất, tiên chi mà đi, đi đầu mà biết Lâm Khánh, an toàn đem Trương đại gia đưa trở về, không phải vậy đưa đầu tới gặp. Lão Lục nhìn về phía Lâm Khánh. Lâm Khánh ổn quyền, Lục gia yên tâm, tối thiểu ta chết trước. Nói nhảm, ngươi chết, Trương đại gia cũng không thể chết, Trương đại gia thế nhưng là ta bắt tệ duy nhất mọi người. Là. Lâm Khánh hộ đưa Trương Nhật Phổ rời đi. Lão Lục quay đầu nhìn về phía tắc hạ học cung cửa lớn, hơi nhíu lên lông mày, chẳng lẽ thật có nguy hiểm đi? ngay tại giờ phút này, một cái mặt trắng không dâu lão đầu, mặc áo vải thô phục xuất hiện lục gia vừa vặn rất tốt. lão lục nhìn xem người tới, hơi kinh ngạc, hàn trung, ngươi không ở thiên đô thành, chạy nơi này tới làm cái gì? lão nô đi theo hoàng hậu nương nương cùng đi, làm việc vặt. nói, hàn trung đã đi tới, lão lục tự nhiên biết, cái này hàn trung nói qua, lão hoàng đế chết, toàn nghe dương chiến phân phó. ngăn trở thuộc hạ chặn đường, hàn trung đã đi tới phụ cận. đương nhiên, hàn trung nương trọng, lục gia, lão nô vừa rồi bốn phía kiểm tra một hồi, phát hiện không hợp lý thế nào, lục gia cũng biết lão nô là luyện khí sĩ, đối với khí cảm biết tương đối mẫn cảm, lão nô cảm giác cái này trí thánh sơn bên trên khí không giống nhau lắm, lúc nào cảm giác được? trước đây không lâu, bây giờ lão nô cũng vào không được, chỉ có thể đến cùng lục gia nói một chút. lão lục mắt sáng lên, vẫy vẫy tay lục gia, mang mấy người đi theo trương nhuận phổ xuống núi, mặt khác điều động bốn đội người tại trí thánh sơn chung quanh tìm kiếm một phen. là, nhìn xem thần vũ quân bắt đầu hành động, hàn trung mở miệng nói đại tướng quân mang người không nhiều à? một nghìn thần vũ quân, thành thế này không nhỏ, cường giả không nhiều lão lục ngạo nẽo ưỡn ngực không nhiều đừng dùng các ngươi luyện khí sĩ ánh mắt đến xem chúng ta võ phu chúng ta thần vũ quân liền võ phu nhiều tiếp lấy hàng trung đống nhiên nợ đủ cười xa cách mấy ngày này không nghĩ tới lục gia cũng đạt tới nhất phẩm cảnh bất quá lục gia nhất phẩm cảnh nhưng so sánh khác nhất phẩm cảnh mạnh hơn nhiều lão lục cười hả hả nói không cần nói như vậy à chúng ta đại tướng quân luôn luôn dạy bảo chúng ta phải khiêm tốn hàng trung nhìn xem cái kia một nghìn thần vũ quân quân uy lại nghĩ tới dương chiến bình nhận dáng vẻ địa thấp lập tức lão lục mở miệng nói nếu không ngươi tự mình đi gặp đại tướng quân Hàn Trung có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tác Hạ Học Cung cửa lớn, lão nô cũng nghĩ à, vào không được, bất quá ngươi có thể đi bảo, ta muốn không ai dám cản các ngươi. Lão Lục lập tức ngược gỡn lên cao hơn, không có cách nào, ai bảo ta Đại tướng Quân, ngay cả thánh nhân cũng đến chặt một đao đầu, vậy được, ta đi gặp Đại tướng Quân. Nói, Lão Lục liền tiến bảo. Hàn Trung nhìn xem Tác Hạ Học Cung cửa lớn, cùng bệ hạ lúc còn trẻ cũng là không thua bao nhiêu, ưn, còn hơn càng bá đạo, rất tốt, rất tốt, bốn. Trương Nhụn nói, hạo nhiên chính khí có thể để yêu tả không cần muốn. Dương Chiến nhìn xem trước mặt vô diện nữ, liền một trận phi muộn. Lao tử cái này hạo nhiên chính khí cũng ép không được, hay là hạo nhiên chính khí quá ít. Dương Chiến liên tưởng trước đó cùng Trình Mạnh một phen hữu hào giao lưu, mắt sáng lên ân, tìm cơ hội lại cùng Trình Mạnh ra thêm ấn tượng mới được à? Giờ khắc này. Bây giờ trước đây thánh điện ngồi xếp bằng Trình Mạnh, đột nhiên mở to mắt, một mặt phiền muộn, tiểu tử túi này, lẽ nào lại như vậy? Lập tức, Trình Mạnh lại như mày, lão phu làm sao như thế dễ giận, ai? Nói xong, Trình Mạnh đột nhiên thanh âm tại toàn bộ Tắt Hạ học cung vang lên. Ngay tại riêng phần mình trong phòng suy nghĩ cửa hại cuối cùng ba đạo đệ mấy người, tự nhiên cũng nghe thấy thời gian đến, bút mực giấy nghiên đưa tới, lập tức giải đề rất nhanh, bút mực giấy nghiên liền đưa tới, là một cái xanh sao vàng gọt lao đầu đưa tới. Dương Chiến nhìn thoáng qua, không để ý lao đầu lại nói, tiểu hòa tử, hảo hảo đáp, lão phu coi trọng ngươi. Tiểu hòa tử. Dương Chiến ngây ngẩn cả người, thật đúng là, thật nhiều năm không có bị người gọi như vậy. Lão đầu nét miệng cười, an tâm bài thi, lão phu đi ra ngoài trước. đi tới cửa, lão đầu quay đầu, tiểu hòa tử, cũng không thể dùng ngón tay viết, dùng bút. không hiểu đâu, có bút hay dùng ngón tay đâm. lập tức Dương Chiến cầm bút lên, chám mực, chỉ là hơi dừng lại, liền bắt đầu đặt bút đạo thứ nhất, cổ kim vương triều thay đổi, không đổi là cái gì. Dương Chiến tương đề mục viết xong, tiện tay liền viết ra đáp án của mình. Một chữ nhớ khả năng, biến. ầm ầm. Một tia chốc đột nhiên từ trên không văn vọng. Dương Chiến đều sửng sốt một chút, trong lòng một trận đánh giá thấp. Không phải là trình mạnh lao ra hỏa kia lòng dạ hẹp hòi muốn dùng xét đánh hắn đi. Bất quá, Dương Chiến bỗng nhiên cảm giác, có hạo nhiên chính khí tụ đến, trên người hắn hạo nhiên chính khí mạnh hơn. Dương Chiến có chút cao hứng, cái này giải đề cũng có thể gia tăng hạo nhiên chính khí. Theo bản năng lại nhìn một chút cái tia vô diện nữ. lập tức hảo tâm tình hủy hết đạo thứ hai, muốn tìm thiên hạ quý nhất, làm như thế nào làm? Dương Chiến vừa muốn nói lại phát hiện bút trong tay của hắn, thế mà biến thành màu vàng đất làm thất bại. Dương Chiến một mặt ngạc nhiên, cái đồ chơi này thế mà còn biến sắc. bất quá lập tức, Dương Chiến tiện tay viết xuống, cân nhắc cái gì, làm còn muốn, Dầm dần bốn. Lôi Đình không ngừng văn vọng. mất một lúc, Dương Chiến liền nghe đến mưa to mưa như trút nước. Dương Chiến trong lòng một cái giật mình, cái này mẹ nó, có phải hay không đắc tội cái này trí Thánh Sơn bên trên tiên thánh? bất quá, rất nhanh, Dương Chiến cảm giác lại có hạo nhiên chính khí tụ đến. trên người hắn quấn quanh hắc khí, càng thêm mỏng manh, không nhìn kỹ, đều nhìn không thấy. làm được tốt. Dương Chiến cảm giác cái này hạo nhiên chính khí hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn à? Về so đối kháng ma tộc thời điểm, nói không chừng còn có kỳ dụng. Lập tức, Dương Chiến liền phát hiện, bút trong tay của hắn biến thành màu vàng nhạt ác. Hoàng không có. Chương 421, Á Thánh Trần Tam Mội. Chương 421, Á Thánh Trần Tam Mội đạo thứ ba, Thiên Tâm vì sao? Dương Chiến cương muốn nắm bút, chợt nghe được trình mạnh thanh âm. Dương Chiến, không cần lại giải đề. Dương Chiến trực tiếp mở miệng. Thế nào? Ta vẫn chưa trả lời xong đâu. Chẳng lẽ ta đã tân cấp? Ngươi, xem như tân cấp. Ngươi cái này nhiều miễn cưỡng, không được. Dương Chiến trực tiếp mở viết, Thiên Tâm là cái gì hắn biết cái giám gì? Bất quá Dương Chiến phúc đến tâm linh, trực tiếp tới một câu. Thâm gia tức Thiên Tâm, dầm dầm dầm bốn. kinh khủng lôi bạo, trực tiếp đem Dương Chiến đều kinh hại đứng lên. Cái này mẹ nó, giống như muốn lao Thiên gia phải diệt thế một dạng kinh khủng đúng vào lúc này. Dương Chiến bút trong tay, chuẩn để biến thành bạch ngọc bình thường màu sắc. Một đạo không biết từ nơi nào tới thanh âm, thế mà vượt trên tiếng sấm tiểu tử, có tuệ căn a. Ai? Dương Chiến hỏi ra cái chữ này thời điểm, trong nháy mắt cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh phi tốc biến hóa. Tiếp lấy, đã nhìn thấy phía trước một cái xanh sao vàng vọt lão đầu quần áo ta tơi, cùng hắn tại khi thai tù thời điểm đều có so sánh. Mấu chốt là ngồi không có ngồi cùng nhau, bắt chéo hai chân nhìn xem Dương Chiến. Cái kia cả lơ phất phơ liếc mắt nhìn người bộ dáng, Dương Chiến đều muốn đem hắn đánh thành vừa ý. Lão đầu này, đúng vậy chính là vừa rồi đưa bút mực giấy nghiên tiến đến Lao Gia Hỏa. Người là ai a? Lao đầu trắng Dương Chiến một chút, "Lao Phu lầm, tiểu tử ngươi lại là Võ Phu." "Đại gia, lão tử Võ Phu thế nào? Đến, có bản lĩnh chất nước chân giáo làm một cuộc, đừng làm những chướng nhãn phán này." Lao đầu lông mày nhíu lại, "Hảo tiểu tử, tinh tình ngược lại là đối với Lao Phu khẩu vị." Dương Chiến bó tay rồi, trực tiếp tới một câu, nhắc nhở ngươi một câu, lao tử thời điểm bình thường hay là kính giả yêu trẻ, trừ phi nhịn không được a. Lão Đầu đi thẳng tới Dương Chiến trước mặt ngươi còn muốn đánh Lão Phu, nói, Lão Đầu còn đem nửa bên mặt Dương qua đến đủm. Dương Chiến một bàn tay trực tiếp nên đón tiếp lấy, đời này nhất không nghe được, người khác khích tướng hắn đánh người, mười cái, mười cái đều không cần lấy, nói còn có ai hắn không dám đánh một dạng, trừ phi đánh không đến. Lão Đầu bị đánh một bàn tay, mật ở tại chỗ, tựa hồ không ngờ tới Dương Chiến chân dám động thủ tiểu tử ngươi, biết ngươi đánh chính là ai, đánh đều đánh, hiện tại ngươi có thể nói ngươi là ai? ngươi, lão đầu khí dựng râu trừng mắt, lão phu tắc tan lớp cung đạo học phái á thánh trần tam nguyệt, á thánh, biết sợ. dương chiến lập tức khinh bị, thánh nhân lão tử đều chặt, á thánh thế nào? lão đầu nghe chút, không những không có sinh khí, ngược lại còn nợ nở nụ cười tiểu từ ngươi. lời nói này, lão phu liền trong lòng cân bằng nhiều. dương chiến cũng không khỏi vui vẻ, đột nhiên cảm giác được lão đầu này vẫn rất có ý tứ. đột nhiên, dương chiến nhớ tới lão đầu này vừa rồi tự báo danh tự. dương chiến ngây ngẩn cả người, ngươi nói ngươi gọi cái gì? trần tam nguyệt. lão đầu lông mày níu lại, thế nào? ta. ha ha, không phải. Tên rất hay. Dương Chiến nở nụ cười, cảm thấy cười tên của người ta cuối cùng không tốt lắm, dù sao cha mẹ lấy. Lão Đầu lập tức nổi giận, có cái gì mà cười? Ngươi tiểu tử thúi này, muốn cười liền lớn tiếng bật cười a. Ha ha. Dương Chiến thật đúng là bật cười. Lão Đầu ngược lại còn không có nổi giận, thế mà còn lộ ra dáng tươi cười, cười, đúng không? Muốn cười liền cười, nghẹn, cái gì nghẹn, người sống một thế, chính là muốn thông khoái. Dương Chiến có chút kinh ngạc, lão Đầu này, cũng thật đúng hắn khẩu vị đó a, tiếp lấy. Lão Đầu hỏi một câu, ngươi là đạo học phái. Dương Chiến cười, lão Đầu, ngươi sẽ không còn không biết ta là ai đi lão phu vừa xuất quan đâu, biết cái gì? Dương Chiến mở miệng nói, vậy ngươi biết ta vừa rồi chặt thế nhân? Không biết ta, không phải ngươi mới vừa nói? Ta nói ngươi liền tin. Ngươi gạt ta lão già này làm gì, lại nói ta nguyện ý tin? Dương Chiến cảm thấy lão đầu này vẫn rất thoải mái, không khỏi càng phát ra cảm thấy lão đầu này thật đúng khẩu vị ta gọi Dương Chiến. Lão đầu không có không có chút nào ngoài ý muốn. Đi, Dương Chiến, danh tự này có chút bá đạo. Dương Chiến xác định lão đầu này thế mà chưa nghe nói qua lại danh của hắn, thật hiếm có. lập tức lão đầu thần sắc nghiêm lại, trừ đạo thứ nhất, ngươi đề thi thứ hai trả lời rất có đạo lý nhưng là ngôn tử quá thô bỉ dương chiến tức giận nói xem không hiểu nhìn hiểu a cái kia chẳng phải đúng rồi lão đầu sương sở lập tức cười lên ha hả, ngươi tiểu tử này càng ngày càng đối với lao phu khẩu vị lập tức lão đầu lại hỏi câu là chính ngươi nghĩ vẫn là có người nói cho ngươi ta tiện tay viết ta muốn biết như thế nào liền viết như thế nào pháp vô định pháp tùy tâm sử dụng lão đầu nháy mấy mắt trên dưới quan sát một chút dương chiến cái kia cuối cùng một đạo để đâu ngươi là thế nào nghĩ ra đáp án này dương chiến kiền cười nói ta làm sao biết thiên tâm là cái gì bất quá nếu để lão tử giải đáp, ta liền muốn à, ta ước đoán ra thiên tâm, đó không phải là chính ta ý nghĩ, tâm ta chính là thiên tâm. đương nhiên, dương chiến cũng không nhịn được nhớ tới chút danh trả diện, nghe hiểu vỗ tay. lão đầu sắc mặt nghiêm túc, tiểu tử ngươi có tuyệt căn, nếu không phải đạo học phái, vậy liền nhanh bài ta làm thầy, vi sư dẫn ngươi vào cửa. dương chiến trực tiếp tới một câu, tu hành tại cá nhân đúng không? lão đầu kinh ngạc, tiểu tử ngươi cướp ta lại nói, trần tam muội, a, cái kia, đi, đừng phí nước bọn sư tôn ta còn chưa có chết đâu. lão đầu một mặt tiết hận, thì nên trách đáng tiếp, bất quá lão đầu đống nhiên nhìn về phía dương chiến khí hải, người khí hải có vấn đề, cái này đều có thể nhìn ra, vấn đề gì? nhìn không ra. dương chiến liền rất im lặng. đống nhiên một tiếng quanh minh, lập tức hết thảy trước mắt đều biến trở về nguyên dạng, mà gọi là trần tam mội lão đầu, không biết tung tích. dương chiến quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, lại phát hiện trong mưa rào xối xả có một bóng người trần tam muội. dương chiến đi qua, đã nhìn thấy một lão đầu nằm rạp trên mặt đất, nhìn mái hiên đều bị nện ra một lỗ hổng, dưới mặt đất tất cả đều là phế vật. dương chiến tương lão đầu lay đứng lên, cũng không để ý là ai, trực tiếp xách vào phòng lập tức ngây ngẩn cả người, Lão gia tử, ngươi thế nào? nhìn xem độc cô thượng thiên cái kia toàn thân nức đấm, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng còn có máu tươi dáng vẻ. Dương chiến chân kinh, ngươi cái Lão gia hỏa, đây cũng là cùng ai đánh nhau? ngươi kêu lên ta à? Ta ta cảm giác hiện tại mạnh đến mức rối tinh rối mù. độc cô thượng thiên uốm yếu nhìn xem Dương chiến, khỏe miệng co quắp một trận, Lan, cút xa một chút. Dương chiến bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi hắn giống như đối với Trần Tam vừa nói, sư tôn hắn còn chưa có chết bún. Ách, Lão gia tử, ngươi cũng biết, ta chính là người thô hào, không nói chuyện cậu thả để ý không cậu thả a độc cô thượng tiên trực tiếp nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nhìn thấy dương chiến. dương chiến cũng không có một chút nhãn lực bình, vội vàng hỏi sư tôn, vật kia im miệng, hai vách mạch dừng. dương chiến quyết định, hay là một hồi hỏi lại đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy trình mạnh thanh âm, cửa ải cuối cùng, dư thư vượt qua kiểm tra, những người còn lại đều là kém một bậc. dương chiến ngây ngẩn cả người, ta đi, vừa rồi lao ra hỏa kia nói ta tấn cấp à, lật lọng, còn mẹ nó thánh nhân đâu, ta tìm hắn đi. giờ phút này, độc cô thượng tiên giữ chặt dương chiến, mở ra vằn vện kia máu con mắt, tiểu tử túi, ngươi yên tĩnh một lát. Ngươi cũng đem chỉnh mạnh đất tội, đem khắp thiên hạ người đọc sách đều là tội, cái này hư danh ngươi lấy ra có ích lợi gì à? Yên tâm, vi sư vì ngươi mò thực tế. Nhìn xem độc cô thượng thiên cái này hấp hối dáng vẻ, Dương Chiến vẫn có chút lo lắng, nhịn không được hỏi một câu, sẽ không chết đi. Lan. Chương 422. Chân tu ba quyết. Chương 422. Chân tu ba quyết. Căn cứ Dương Chiến quan sát, sư tôn hắn tóc có nhiều chỗ có chút cháy, còn có một cố vị khét. Trên thân áo bảo có nhiều chỗ cũng có bị hỏa thiêu vết tích, về sau hẳn là mưa to tới tắt. Xem xét, cùng hắn sư tôn đánh nhau đối thủ thế nhưng là tương đương giữ dội ngươi đây là bị trình mạnh đánh thành dạng này nghĩ tới đây dương chiến trong lòng vẫn là rất cao hứng dù sao nhà mình lao gia tử lần đầu như thế bao che cho con đánh không lại cũng đánh ngay bình thường thời khắc mấu chốt đều nhìn không thấy bóng người ách hắn cùng trình mạnh giang bên trên thời điểm lao già này cũng không gặp bóng người bất quá bây giờ nhìn lao gia tử bộ dáng dương chiến hay là sẽ không nói sư tôn hắn không đáng tin cậy ai ngờ độc cô thượng thiên mắt giả trừng một cái ta đánh hắn làm gì lại nói hắn có thể thương ta đến tận đây dương chiến sững sờ cao hứng hụt chuyện đứng đắn không làm ánh sáng đánh đại đỡ hay là không đáng tin cậy. Vậy ngươi và ai làm cầm? Là ngươi tiểu tử thí sự. Dương Chiến trắng độc cô thượng thiên một chút, ta là sợ ngày nào ngươi chết, ta báo thủ cũng không biết tìm ai báo. yên Tâm, Vi sư nếu là chết, ngươi liền biết Vi sư chết như thế nào. Cái này nói hội thoại, bị Dương Chiến khí một trận, độc cô thượng thiên sắc mặt này ngược lại là hồng nhuận chút ít. Dương Chiến cao mày nói, ta nghe bọn hắn ý tứ, hắc ám dáng lâm là ta gây nên tới. Không sai biệt lắm. Cái gì gọi là không sai biệt lắm? Là ta chính là ta, không phải cũng không phải là. Trong thiên địa này, cường giả chết nhiều lắm, cường giả vẫn lạc, chân linh trả lại cân bằng đã mất đi, tứ đại ma địa huyền môn cũng sẽ mở ra. nói như vậy, hay là bởi vì ta? dù sao không sai biệt lắm là bởi vì ngươi. vậy còn cùng cái gì có quan hệ? độc cô thượng thiên bình tĩnh một lát, sau đó đưa tay vẽ một vòng tròn. dương chiến không biết cái gì luyện khí si thủ đoạn, ngược lại là cũng biết, đây là sư tôn hắn dùng chân khí tại chúng quanh bọn họ hình thành một cái bình trướng, thực lực căn mạnh, càng không dễ dàng bị người dò xét. mắt thấy độc cô thượng thiên làm xong, dương chiến liền không kịp chờ đợi chỉ vào một bên không mặt nữ, mặc dù tại bình chướng bên ngoài, nhưng nhìn nhìn thấy lao gia tử, có trông thấy được không? chính là cái đồ chơi này quá quỷ dị. độc cô thượng thiên hướng phía dương chiến trị phương hướng nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không nhìn thấy. ta đi, lão gia tử ngươi cũng nhìn không thấy. vậy cái này đến cùng là cái gì? vì cái gì chỉ có ta có thể trông thấy? nữ, ân, không có ngũ quan nữ nhân, Tổn thương ngươi không có? không có, liền theo ta, vậy không có ngũ quan mặt, một mực hướng phía ta, cũng liền ta người chết gặp nhiều, không phải vậy, ta nói không chừng đều bị cái đồ chơi này bức cho điên rồi. độc cô thượng thiên sắc mặt nghiêm trọng, trầm tư một hồi, mới ra một cái kết luận, có thể là bị tiểu tử ngươi bội tình bạc nghĩa nữ nhân, hóa thành chấp niệm đi theo ngươi cho nên chỉ có ngươi mới có thể trông thấy. Dương Chiến sững sờ, lão già hỏa, đây chính là ngươi suy nghĩ đi ra kết quả. Vi sư cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này kết quả. Dương Chiến trực tiếp thưởng độc cô thượng thiên một đôi bả nhãn, ta từ Trần Lâm Nhi Phượng thần thần nhãn trong huyễn tượng đi ra, thứ này liền xuất hiện, nhất định cùng Phượng thần có quan hệ. Đúng. Độc cô thượng thiên vỗ đuổi, vậy liền đúng rồi, Phượng thần chấp niệm, lão phu mới không cách nào dò xét. Dương Chiến sững sờ nhìn xem mới vừa rồi bị vỗ một cái chân lão gia tử, ngươi không tự chủ mình, đập ta. Tự chủ mình đau nhất a. Dương Chiến đơn giản không phản bắt được, đó là cái cái gì sư tôn a lập tức có chút nổi nóng, đừng kéo có bê, liền xem như phượng thần chấp nhiệm cùng ta có quan hệ gì? cái này vi sư làm sao biết? nói không chừng nàng coi trọng ngươi. Dương Chiến cảm thấy không cách nào cùng lão đầu này hữu hảo trao đổi, lão đầu này đầu óc mới vừa nói không định đô bị người cho làm hỏng, còn không có lấy lại tinh thần. Dương Chiến nhìn độc cô thượng tiên một chút, quyết định từ bỏ đi, không nói cái đồ chơi này, sư minh của ta thật là nhị hoàng tử. độc cô thượng tiên sắc mặt nghiêm túc mấy phần, hẳn là Dương Chiến trong mày ta làm sao như vậy không tin đâu? thế nào, ngươi muốn trèo hoàng thân không có trèo lên, cái này bắt đầu hoài nghi người khác. Lão gia hỏa, ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy đâu? Tiểu tử, ngươi nói chuyện em hay. Vừa mới nói xong, hai sư đổ mắt lớn chừng mắt nhỏ ta người thô kịch, ta người ra hồ. Dương Chiến bó tay rồi, kéo xa. Sư Minh là nhị hoàng tử, cái tiêu nhị hoàng tử ra đời thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đây làm sao biết? Sư Minh có biết hay không? Ngươi nhớ kỹ ngươi lúc sinh ra đời sự tình. Dương Chiến lần thứ nhất đối với một người như vậy vô lực, đánh cũng đánh không được, đối còn đối bất quá. Lão gia hỏa này, trừ không đáng tin cậy đều rất có thể. Dương Chiến cao mày nói. Cái kia thôi hoàng hậu làm sao một mực đi theo ta, nàng. Đối với ta rất không giống mới Vấn đề này, ngươi phải hỏi một chút thôi hoàng hậu cái này khải linh phi thi, là thế nào hình thành. Dương chiến mắt sáng lên, dương võ luyện chế A. Nhưng là, là bích liên nữ hoa kia dạy. Dương chiến sừng sốt một chút, sau đó những mày, tiểu bích liên động tay động chân. Vậy hắn vì cái gì làm như vậy? Ngươi còn gọi tiểu bích liên, cái kia đều bao lớn số tuổi. Đọc cô thượng tiên trừng mắt, sau đó một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, thôi, ai bảo đồ nhi ta ưa thích đâu, ai ta Dương Chiến nhìn xem độc cô thượng tiên, nhìn một chút, hay là nhắc nhở một câu, lao gia tử, có thể hay không đứng đắn một chút. Bất tài đồ, vi sư điểm nào điểm không đứng đắn? Chứ không đứng đắn, đều đứng đắn. Độc cô thượng tiên cái này không bao lâu, khôi phục đã tinh thần không tệ. Tức giận nói, tiểu tử túi, muốn tạo phản a? Chính mình bộ giá gì, chính mình không có điểm số. Độc cô thượng tiên dựng râu trước mắt. Dương Chiến ngược lại là không có lại ép buộc, rất nghiêm túc nói, còn có hai chuyện, thứ nhất, thánh hỏa quyết, thần huyết, ngươi cầm tới không có. Thứ hai đâu? Độc cô thượng tiên trực tiếp tới một câu ta lấy trước kia một lần kém chút chết sau đó sống lại mất trí nhớ ta đây rốt cuộc là phục sinh hay là chỉ là trọng thương chuyện này ngươi hỏi vi sư chính ngươi đều không rõ ràng vi sư làm sao biết còn có lúc đó vi sư cũng không có ở bên cạnh ngươi à dương chiến thần sắc nghiêm một chút tốt trần lâm nhi nói ta vô cùng có khả năng tu luyện cửu chuyện không chết quyết nàng nói cùng năm đó ba phái quy nhất muốn tạo chân thần có quan hệ nói chuyện dương chiến nhìn chằm chằm vào độc cô thượng tiên độc cô thượng tiên trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc sau đó lại không khỏi dương chiến một chút cái này làm mấy ngày phượng thần sứ giả bây giờ liền bắt đầu tin vào phượng thần giáo thánh nữ lời nói Dương Chiến không có nói tiếp, nói tiếp, hắn nói, cựu truyền không chết quyết tu chính là luân hồi, hoàng thiên quyết tu chính là tương lai sinh, thiên công tu chính là hiện tại. Năm đó tam môn hợp nhất, chính là muốn nếm thử tu ra bất tử bất diệt thần. Độc Cô Thượng Thiên nghe, cười ha ha có gì đáng cười? Cười ngươi tiểu tử này làm sao đống nhiên dễ dàng như vậy tin tưởng người khác? Ta đang hỏi ngươi đâu? Hỏi ta cái gì? Ta mất trí nhớ, trước kia ngươi có phải hay không để cho ta tu luyện qua cựu truyền không chết quyết, lại để cho ta tu luyện thánh hòa quyết, thiên công, bắt ta tới thử nghiệm. Độc Cô Thượng Thiên lại nhíu mày, ánh mắt không hiểu nhìn xem Dương Chiến. thoáng một cái để dương chiến trong lòng lột bộ một chút, khá lắm, lão đầu này không có phủ nhận, trần lâm nhi thật nói chuẩn, chương 423 nhân gian đạo, chương 423 nhân gian đạo, rốt cục độc cô thượng thiên mở miệng nói, xem ra tiểu tử ngươi là thật mất trí nhớ, đây là ngươi biết được đã từng ba phái hợp nhất ý nghĩ, sau đó ngươi tự chọn, vi sư năm đó còn khuyên qua ngươi, kết quả ngươi nói, muốn tu liền muốn tu thành mạnh nhất, thần ma không sợ, trên trời dưới đất đều vô địch, khi đó tiểu tử ngươi một bầu nhiệt huyết, đem vi sư đều cảm động, vi sư lo lắng ngươi thất bại, đều không có đáp ứng, kết quả tiểu tử ngươi khóc lóc van nài nhất định phải. Vi sư cũng không đành lòng đả kích nhiệt tình của ngươi, liền đặc biệt lấy ra hít bụi cựu truyền không chết quyết, thiên công, thánh hỏa quyết, thánh hỏa quyết cũng chính là hoàng thiên quyết truyền cho ngươi. Bất quá, lúc đó ngươi không biết thánh hỏa quyết cùng thiên công là nửa bộ, ta cũng muốn lấy, chỉ là nửa bộ cũng nguy hại không được tính mạng của ngươi. Dương chiến tâm thần chấn động, ta làm sao một chút cũng cảm giác không thấy tự mình tu luyện cựu truyền không chết quyết. Hẳn là ngươi khí hải nguyên nhân, tăng thêm ngươi lại mất trí nhớ. Thế nhưng là thánh hỏa quyết ta còn biết à? Có thể ở trong kinh mạch tích xúc sử dụng một lần chân khí thánh hỏa quyết cùng cựu chuyển không chết quyết không dâm mới vừa rồi ngươi cũng đã nói trần lâm nhi nói cho ngươi cựu chuyển không chết quyết tu chính là luân hồi chỉ có tại ngươi muốn thời điểm chết mới có thể gặp kỳ hiệu dương chiến con mắt hơi khép đứng lên nói cách khác ta lần trước kém chút chết thật sự là cựu chuyển không chết quyết công hiệu độc cô thượng thiên nhìn qua dương chiến thở dài đồ nhi ngươi bây giờ đi đường vi sư cũng làm động cho nên vi sư cũng đối ngươi không có gì tốt chỉ điểm dù sao những này vi sư cũng không có kinh nghiệm à chính là năm đó ba phái hợp nhất một chút ghi chép đều là giải giác. chỉ là ghi chép muốn dùng ba loại công pháp nên thử đi đến vô thượng đại đạo Kết quả cũng không ai biết được có được hay không. Năm đó làm sao ba phái lại phân mở, ngay cả Vi sư đều không rõ ràng. Nói đến đây, Độc Cô Thượng Thiên hai tay mở ra, đường là chính ngươi chọn, Vi sư có thể giúp đều giúp, Cụ thể cái gì tạo hóa, liền xem chính ngươi. Nhìn xem đem chính mình trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ Độc Cô Thượng Thiên, Dương Chiến không biết nên nói cái gì, trong lòng cũng có chút loạn. Giải quyết những vấn đề này căn nguyên hẳn là Hán Khí Hải. Thế nhưng là Hán Khí Hải vì sao lại sẽ thành như vậy, hắn đến nay đều không rõ. Chỉ là tiểu Bích Liên đã từng nói Hán Khí Hải có thần lực. Nghĩ tới đây. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Độc Cô Thượng Tiên, "Ta khí hải có thần lực, ta khí này biển rất có thể là thần động tay chân. Làm sao có thể là thần đối với ngươi động tay chân? Vì cái gì không có khả năng có thần lực a? Thần là sẽ không ở nhân gian này, cho nên, dù cho có người đối với ngươi khí hải động tay chân, vậy cũng chỉ là có thể vận dụng một chút thần lực người. Những người này bao quát vượng thần giáo một chút chủ, thánh nữ, thậm chí ngươi Diệt Thần Tông tông chủ, Thiên môn, núi Tuyết Điện trở chút." Nói xong, Độc Cô Thượng Tiên lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, còn có ma địa giả. Ma địa cũng có thần lực, ma địa cũng có thần, ma thần Bất quá ma thần cũng sẽ không ở trong nhân thế này, cho nên nhiều nhất cũng là ma điệu một chút cường giả, mang đến một chút lực lượng của ma thần, cũng có thể xưng là thần lực. Dương Chiến trầm mặc một lát, nói cách khác, rất có thể là cái nào đó người phát ngôn của thần, tại ta khí hải động đậy chân. Rất có thể. Lao đầu, chúng ta Thánh Hỏa Điện có thần sao? Vậy ngươi biết, vì cái gì chúng ta gọi Thánh Hỏa Điện sao? Làm sao? Thánh Hỏa quyết chính là hoàng thiết quyết, cái kia Thánh Hỏa ý tứ vẫn không rõ. Dương Chiến sắc mặt chỉ trệ, cho nên chúng ta Thánh Hỏa Điện phía sau cũng là thần. Dĩ nhiên không phải, chúng ta Thánh Hỏa Điện tiền thân Thánh Tâm Các chính là thánh nhân sáng tạo vậy ngươi kéo cái gì hoàng thiên quyết cùng phượng thần độc cô thượng thiên bình chân như vậy nói tự nhiên là phượng thần cùng ta thánh hỏa điện khai sơn tổ sư rất có nguồn gốc tốt đại khái ngươi biết là được rồi dương chiến nghĩ nghĩ thánh hỏa điện khai sơn tổ sư quá xa xưa một phần cũng không tìm tới dương chiến đột nhiên hỏi một vấn đề có khả năng hay không chúng ta khai phái tổ sư còn sống ngươi cho là thật có trường sinh bất tử đây không phải là có thần thần cũng sẽ chết ma thần kia đâu cũng muốn chết vậy bây giờ khả năng vẫn tồn tại thần ma thần lại là chuyện gì xảy ra nguyên thần vĩnh tồn Dương Chiến ánh mắt lóe lên, nguyên thần vĩnh tồn cũng coi như chết. Vậy phải xem lý giải ra sao. Ngươi nói như vậy, vậy chúng ta khai phái tổ sư không phải thánh nhân sao? Nguyên thần cũng sẽ vĩnh tồn. Thần có giới, ma có, chỉ có nhân gian thần mà sợ. Thật là không nhìn ra bọn hắn có cái gì e ngại nhân gian, cái này không, đều muốn ở nhân gian trở thành thuộc địa. Thuộc địa, ách, chính là nô dịch thống trị nhân gian. Độc Cô Thượng Thiên gật đầu, có bộ dáng như vậy, bất quá nhân gian tự có nhân gian đạo. Đạo gì? Sinh lão bệnh tử chính là đạo. Dương Chiến nhíu mày, ý của ngươi là, thần hoặc là ma thần đi vào nhân gian? cũng phải tuân theo nhân gian này đạo. Nhân gian chính là một cái thùng luận, tiến đến dễ dàng, thoát thân khó. Dương Chiến cùng Độc Cô Thượng Thiên làm luận rất nhiều. Rốt cuộc minh bạch, những cái kia cái gì thần, vì cái gì không hiển hiện, đại khái hẳn là lo lắng nhiễm nhân gian nhân quả phượng thần vẫn là sự tình, lao ra tử ngươi biết ta. Biết a, đây cũng không phải là bao lớn bí mật, chẳng lẽ cũng bởi vì nhân gian đạo. Độc Cô Thượng Thiên lộ ra dáng tươi cười, tiểu tử ngươi, một chút liền rõ ràng. Dương Chiến mở miệng nói, cái kia lớn ngu thủ hộ thần lại là cái gì tồn tại? Nàng tính là cái giám gì thần à? cũng coi như là bán thần đi. Nhân gian có thể tu ra mạnh nhất, mà nàng cái này bán thần, hay là dựa vào lớn ngu quốc vận dựa vào, vạn và dân hương hỏa mà thành. Chúng ta võ đạo cùng luyện khí sĩ tu luyện cuối cùng là cái gì? Bán thần. Tu không thành thần, có thể. Thần giới ngày mở ra, đạt tới bán thần, có thể bỏ qua nhục thần, phi thăng thành thần. Cái này lớn ngu thủ hộ thần, đoán chừng cũng là đang đợi các loại thần giới ngày mở ra, không có nghĩ rằng bị trấn áp. Sau khi đi ra, nàng muốn nhất hay là muốn trở thành chân chính thần, mà muốn thần giới mở ra, trước phải ma địa mở ra, muốn ma địa mở ra, liền phải nhân gian trật tự mất cân bằng, cho nên nàng cũng là khởi nguồn của hòa loạn. Nói đến đây, Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Dương Chiến, đương nhiên Dương Võ, còn có ngươi tiểu tử này, cũng coi là khởi nguồn của hoa loạn, khiến Hắc Cám giáng lâm kẻ cầm đầu, Dương Võ cơ hồ hao hết đại hạ khí số, mà tiểu tử ngươi lừa giết rất nhiều giang hồ cường giả đỉnh cao, này mới khiến ma địa sớm hiện thế. Nói xong, Độc Cô Thượng Thiên nghiêm túc, cho nên, tiểu tử ngươi phải nghĩ biện pháp đối phó ma địa. Coi như cùng ta không can hệ, ta cũng không có khả năng ngồi nhìn, cũng sẽ hết sức, bất quá có một chút, ta không hiểu, vì cái gì trước đó cũng có ma địa người có thể xuất hiện ở nhân gian. Độc Cô Thượng Thiên con mắt hơi khép đứng lên, mặc kệ là thần hay là ma. Mặc dù không dễ dàng tự mình hạ trận, nhưng là đưa cá biệt người đi ra cũng không phải việc khó gì, cho nên, Bích Liên nha đầu kia, ngươi vẫn là phải phòng bị chút. Không có gì tốt phòng bị. Chương 424, cuối cùng quyết định quyền. Chương 424, cuối cùng quyết định quyền ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng. Tiểu Bích Liên, Bích Liên không phải cùng một cái. Nguyên Thần. Độc Cô Thượng Thiên bừng tỉnh đại nộ, trách không được khi thì khở, khi thì nhân tinh. Dương Chiến nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên, ngươi đối với Bích Liên cũng thật chú ý thôi. Nói nhảm, ngươi dù không thành khí, đó cũng là ta Độc Cô Thượng Thiên đệ tử, người bên cạnh ngươi, Vi sư không chú ý. À, nói còn rất có trách nhiệm tâm dáng vậy thôi. Bất quá Dương Chiến trong lòng cũng lên nói thầm, cái này thôi Hoàng hậu đối với hắn rất đặc biệt, thật chẳng lẽ cùng Tiểu Bích liên có quan hệ? Giờ phút này Độc Cô Thượng Tiên trịnh trọng mấy phần, tiểu tử ngươi cũng đừng quá kiêu căng, vạn nhất thật chọc giận thần hoặc là ma, nói không chừng bọn hắn thật hạ trạng thu thập ngươi. Ta một mực rất điệu thấp a. Ngươi cái này còn địa thấp? Không phải, bọn hắn hạ trạng, chính mình không phải cũng liền không thoát thân được, sẽ không ngu như vậy đi. Các đại thánh địa thần bài bên trong liền có thần một đạo nguyên thần, bọn hắn sẽ không chân thân giáng lâm, chẳng lẽ sẽ không dùng những biện pháp khác đến? Dương Chiến biểu môi, ta đều đem thần tông thần bài bên trong thần phân chia thân cho thu thập, cũng không ra hồn. Độc Cô Thượng Thiên vẫn như cũ nghiêm túc, chớ khinh thường là được. Đi, đúng rồi, vạn nhất chân thân hạ trạng, lao ra tử khả năng đối phó. Độc Cô Thượng Thiên đung nhiên đứng dậy, à, không sai biệt lắm, trình mạnh đang kêu các ngươi có mấy người? Đúng rồi, ngươi vấn đề thứ nhất, Thánh hỏa Quyết nửa bộ sau tại Vi sư trong tay, ngươi bây giờ cũng vô dụng, chờ ngươi khí hải vấn đề giải giải quyết, cho ngươi thêm. Dương Chiến nhìn xem Độc Cô Thượng Thiên rời đi bước chân nhanh chóng, biết lão đầu này cũng có chút trột dạ dám vẻ, xem ra thần ma đều vẫn là thật lợi hại nhưng là sư tôn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, dương chiến cũng không có gì khái niệm. nhưng là ưa thích đánh nhau, luôn luôn mình đẩy thương tích. mấu chốt là dương chiến thật đúng là không biết sư tôn hắn tại cùng người nào đánh nhau. mặc kệ hắn hỏi thế nào, đều là nhìn trái phải mà nói hắn. dương chiến suy đoán là sư tôn hắn không hy vọng hắn quản đúng vào lúc này. chỉ mạnh thanh âm truyền đến, tham dự khảo hạch, mang theo giải đáp án, đến đây thông minh cung. dương chiến cũng đã ra cửa, đuổi kịp độc cô thượng Thiên vừa rồi ngươi nằm ngoài chúng ta miệng thời điểm, có nhìn thấy hay không một cái xanh sao vàng vọt lão đầu? vậy thì có cái gì xanh sao vàng vọt lão đầu? không nhìn thấy. không nhìn thấy. Dương Chiến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rất nhanh có tất hạ học cung người đến mang lĩnh Dương Chiến tiến về Thông Minh Cung. Cũng nhìn thấy Lão Lục chạy tới. Dương Chiến dừng lại, đập cô thượng tiên một cái chớp mắt liền không có bóng dáng. Người dẫn đường thuốc dụng nói, Dương tướng quân, còn xin mau chóng tiến về Thông Minh Cung. Vội cái gì, ta lại không tấn cấp. Dương Chiến nhìn người này một chút, nhìn về phía Lão Lục, chuyện gì? Lão Lục đi tới, thấp giọng nói, Chí Thánh Sơn khả năng xuất hiện vấn đề gì? Hàn Trung phát hiện khí cơ không đối. Dương Chiến gật đầu, ta đã biết. Đại tướng quân, chúng ta là không phải muốn chuẩn bị. Thần Vũ quân trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không thể lười biếng lão lục nghiêm một chút là tiếp lấy lão lục trở về dương chiến đi theo người dẫn đường tiến về thông minh điện hắn ngược lại là muốn nhìn những người khác viết thứ gì đồ chơi làm sao có ý tứ để hắn không được chọn mẫu chút là hắn trả lời ba đạo đề đều có hạo nhiên chính khí truyền đến càng là đạt được cá thánh trần tam muội thưởng thức điều này nói rõ hắn trả lời không có vấn đề a chỉ là cái này trần tam muội ngược lại là thần bí sống sở sờ, sờ liền không thấy người bốn. thông minh điện dương chiến đi tới võ vương lập tức bước nhanh về phía trước dương chiến cũng nên đón tiếp lấy nhị đệ huynh trưởng nhị tại phượng lâm quốc đại sự vì mình nghe cũng vì nhị đệ tự hào, bất quá nhị đệ làm sao thành phượng thần sứ người, đây là muốn đầu nhập vào thần linh. dương chiến thần sắc nghiêm một chút, có thể vì đại hạ làm vài việc, đừng nói khi thần sứ, chính là để cho ta làm trâu làm ngựa đều là việc nhỏ. võ vương sững sở, lúc đầu muốn suy yếu chút dương chiến uy nghiêm hình tượng, không nghĩ tới tiểu tử này, trực tiếp bày ra một bộ vì nước vì dân không có hạn cuối bộ dáng đành phải buồn bực tới một câu. nhị đệ mặc dù là quốc vì dân, nhưng là làm tiện chính mình không thể làm. không có việc gì, vì nước vì dân, chúng ta cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. trình mạnh đống nhiên mở miệng, các vị, hai huynh hàn huyên như vậy kết thúc. Dương Chiến lại không hiểu thấu phát hiện, lại có một cố hạo nhiên chính khí tới, lại nhìn trình mạnh gương mặt kia, giống như táo bón một dạng. Lao gia hỏa này, còn thánh nhân đâu, khí lượng này không dám lấy lòng. Tiếp lấy, Dương Chiến liền nhìn về phía dư thư, chính nào còn có bình nam hầu lâm nhạc. Trước khi đến Dương Chiến hiểu được một phen cái này bình nam hầu, lại là Dương võ tiểu lão bà Lâm Ngọc lộ thân huynh đệ. Chính là bởi vì Lâm Ngọc lộ quan hệ, cái này Lâm nhạc mới được phong hầu. Bây giờ thế mà đại biểu toàn bộ phương nam vào tộc, bây giờ đại Hà nội bộ thế cục giàn co, đã đặt vững chia thành năm phần trạng thái. Trừ phi hắn hạ trạng, nếu không cái này trạng thái một lát không có thay đổi. bất quá, dương chiến nhìn về hướng trinh mạnh, hắn cái này cựu đỉnh hội dụng ý hay là tốt, chỉ là một cái cựu đỉnh hội liền có thể để đại hạ một lần nữa quý nhất, hiện nhiên là không thực tế. trinh mạnh khai khẩu đạo, chư vị cũng nghe đến, cái này ba đạo để khảo hạch, hoàng hậu dư thư nhất là không tầm thường. dương chiến không khỏi nhìn về phía dư thư cầm trong tay giấy, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, dư thư viết chút cái gì? kết quả chói mắt xem xét, mặc dù là giấy cóng, nhưng lại cũng có thể gặp hình dáng, ngoan ngoãn, chính là thao thao bất tuyệt. cần biết tú văn trương lại nhìn Võ Vương, chính nào, lâm nhạc trong tay giấy, ngoa tảo, cũng là một cái so một cái có thể biết. Lại nhìn chính mình viết mấy câu, so sánh không nên quá rõ ràng. Nói, Trình Mạnh để dư thư đem giải đề giấy đưa cho hắn. Trình Mạnh chợt khai, khiến người khác nhìn. Tốt một cái sinh đậm chữ, đề thứ nhất đáp án, câu đầu tiên chính là, cổ kim triều đại thay đổi, vĩnh hằng bất biến, chính là biến. Vương triều, lòng người, sông núi, tất cả đều có biến. Nhật nguyệt cũng sẽ thay mới trời, thiên địa đang thay đổi, người đang thay đổi bốn. Dương Chiến nhìn hồi lâu, cái này lưu loát nhiều chữ như vậy, còn không phải một cái ý tứ cung lắm thì hắn chính là viết đơn giản một chút đi. Dương Chiến vừa nhìn về phía một đạo tiếp, cái này cùng hắn viết ý tứ không giống với lúc trước, dư thư càng là làm rốt cục như sau đó định, còn hắn thì vừa làm bên cạnh như. dù sao lấy Dương Chiến lý giải, người tính không bằng trời tính, lại nói thời cuộc biến hóa đa đoan, nhập ra tùy tụ, bởi vì khi thì động, há lại tốt như vậy như đồ. bất quá đều có lý giải, không có khả năng cờ đuỗ cả nắm. cuối cùng một đạo càng là một trời một vực. dư thư viết ý tứ, đại khái chính là thiên tâm tức công tâm đối với cái này, Dương Chiến cũng cảm thấy có đạo lý, loại này để vốn cũng không có định số. Dù sao dư thư nói như vậy cũng là như thế muốn, trời đến cùng nghĩ như thế nào, ai mẹ nó biết. Bất quá thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, dùng câu nói này mà nói, tựa hồ cũng nói qua được. Dương chiến trong lòng đương nhiên vẫn là có chút khắc phục, dù sao trình mạnh lao gia hỏa này nói để hắn tấn cấp, lúc đầu muốn tranh hai câu, nghĩ đến nhà hắn lao gia tử mò chỗ tốt thì cũng thôi đi. Đông nhiên, Dương chiến sưng sở, vừa rồi cũng không có hỏi lao gia tử giúp hắn mò chỗ tốt gì ách, sẽ không lại không đáng tin cậy đi. Dương chiến không nói chuyện, võ vương an vị không nổi thánh nhân, bản vương cảm thấy cái này hoàng hậu chỗ sách, bất quá cũng như vậy. Lâm Nhạc cũng cởi đứng lên, bản hầu cùng Võ Vương anh hùng sở kiến lực đồng. Võ Vương quay đầu, nhìn Lâm Nhạc một chút, một mặt bất bỏ. Dư Thư khí định tần nhàn, bình thản ứng dung, tựa hồ hết thể đều đang nắm giữ. Lúc này, Trình Mạnh mở miệng, nói ra một câu mười phần không biết xấu hổ lời nói cuối cùng quyết định quyền, về Lao phu tất cả. Dương Chiến cũng không nhịn được nghiêng qua Trình Mạnh một chút, lời nói này đến, chính là không quan tâm như thế nào, hắn định vào tôi. 4. Lễ vật tổng số 5000, tăng thêm một chương, cảm tạ các lao gia ăn. Chương 425. Thánh nhân tư vấn. Chương 425. Thánh nhân tư vấn tác hạ học cung bên ngoài, tác hạ học cung người, thanh âm vang dội đại hạ hoàng hậu dư thư, trải qua tầm tầng khảo nghiệm, lấy được cửu đỉnh sẽ đỉnh thủ, chính là thiên mệnh sở quy người, tặng thánh nhân để lại trí bảo giang sơn xã Tắc đồ, có thể hiệu lệnh thiên hạ người đọc sách, bao quát thánh sư, ngoài cửa người các đại thế lực, nho nhau, nhau chấn động, không nghĩ tới cuối cùng qua quan lại là đại hạ hoàng hậu, trong lúc nhất thời, để võ vương, thế vương, bình nam hầu người nghị luận thẩm mỹ, đơn giản khó mà tin được, dù sao dư thư một kẻ nữ lưu, dư thư mang tới người, tự nhiên là cao hứng không gì sẽ được, dù sao dư thư có thể cuối cùng vượt qua kiểm tra, đại biểu cực lớn vinh dự chủ yếu nhất là đại biểu tất hạ học cùng trình mạnh thánh nhân toàn lực cùng hộ hoàng hậu. Về phần hoàng đế dương hưng, tựa hồ đã bị người quên lãng. Tiếp lấy, tuyên đọc người lên tiếng lần nữa, "Khắc tặng cửu tiết trưởng, nguyên là đại hạ cao tổ hoàng đế ban tặng tất hạ học cung thánh nhân chấp trưởng, bên trên nhưng đánh hôn quân, bên dưới nhưng đánh quyền thần, nguy nan thời khắc, có thể này hiệu lệnh thiên hạ chư hầu. Ma địa sắp xuất hiện, hắc ám giáng lâm, thiên hạ nguy vong, bây giờ đại hạ các lộ chư hầu, khi vứt bỏ hiểm khích lúc trước, giữ liền đại nhất thống, như vậy mới có thể vượt qua đại kiếp." Ta Trình Mạnh, thay trời bên dưới bách tính nói. Thoáng một cái, toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người đều có chút không thể tin vào thái của mình. lão lục nhìn xem hàn trung, thật sự là không nghĩ tôi à, thư hoàng hậu đây là muốn lên trời à? hàn trung cao mày nói, lục gia, lão nô có thể cái gì đều không rõ ràng, trong này phát sinh sự tình, lão nô càng không rõ ràng. hiện tại, thư hoàng hậu liền đại biểu đại hạ trí cao vô thượng, tất hạ học cung đây là muốn đem thư hoàng hậu đẩy lên đại hạ chi đỉnh. thế nhưng là hoàng hậu dù sao cũng là nữ nhân. lão lục khen như mày, nhìn về phía bị đuổi tới xa xa vài đạo nhân mã. lão lục nhiên nói câu, có lẽ, nữ nhân mới là lựa chọn tốt nhất đâu. hàn trung lại là nghe hồ đồ rồi. Cùng lúc đó, bên trong Thông Minh Cung bên trong mấy đại có thể chi phối đại hạ thế cục nhân vật đã sớm biết tác hạ học cung tuyên đọc nội dung. Trong lúc nhất thời, Thông Minh Cung bên trong, bầu không khí mười phần quỷ dị, thậm chí kiềm chế. Võ Vương, Hòa Bình Nam hầu hai người, sắc mặt hai người đều có chút trầm chính Trình thần sắc lạnh nhạt, phản phất không liên quan sự tình của riêng mình một dạng. Dương Chiến lại chỉ là đang quan sát Trình Mạnh, hắn phát hiện, Trình Mạnh cái này tựa hồ không bao lâu thời gian, giống như già hơn rất nhiều đương nhiên, Dương Chiến cũng đại khái ước đoán ra Trình ý đồ đúng vào lúc này, Trình Mạnh mở miệng, ma địa mở ra, dáng lâm triệt để dáng lâm ngày không xa. Đại hạ khi sớm ngày kết thúc phong tranh, trung độ nạc quan, đây là ta tổ chức cựu đỉnh sẽ chi dụ ý. Bây giờ hoàng hậu đoạt giải nhất, cho là người có thiên mệnh, mới có năng lực dẫn đầu thiên hạ quy tâm, trung ngự cương địch, hộ vệ thiên hạ lê dân mắt tính. Nói xong, Trình Mạnh đối với mấy người xoay người hành lễ. Võ Vương lúc này mở miệng, Trình lao thánh nhân, dù nói thế nào, đại hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp, sắp xếp tư luật bối, cũng không tới phiên một nữ nhân đứng ra. Lâm Nhạc cũng mở miệng, chính là, dù cho luận thực lực, cũng làm Võ Vương vi tôn, mà Võ Vương chính là tiên hoàng bảo đệ, hoàng tộc dòng chính, làm sao cũng không tới phiên một cái tràn ngập nguy hiểm chỉ còn lại có thiên đô thành bốn bể yếu thế hoàng hậu đi, chính là lui 10. Không không không có dạng, đương kim hoàng đế còn tại, làm sao cũng rơi không đến một nữ nhân trên đầu đi. Trình Mạnh trực lên eo đến, nhìn xem Võ Vương cùng Lâm Nhạc, đại cục làm trọng. À, quả nhiên là người đọc sách, nói xuống lầm quốc lầm dân, còn phải ta nhị đệ đã sớm thấy rõ ràng, nhị đệ, huynh đệ chúng ta xuống núi đi uống rượu. Nói, Võ Vương liền muốn lôi kéo Dương Chiến cùng đi, chỉ cần hắn cùng Dương Chiến đi, tân bản không cần cố kỵ những người khác. Kết quả, Võ Vương thất vọng, Dương Chiến cười hiếp mắt nói, huynh trưởng, nếu đã tới, liền thấy cuối cùng không phải tốt hơn. Võ vương đau lòng nhất, nhị đệ, hồng nhan họa thủy a. Dương chiến nghiêm túc nói, thánh nhân mây dương chiến. Trình mạnh bỗng nhiên đánh gai dương chiến lời nói. Dương chiến nhìn sang, Trình mạnh khuôn mặt đều muốn xanh mét, bộ dáng kia, giống như dương chiến thiếu hắn bao nhiêu tiền một dạng thánh nhân có gì chỉ giáo? Vậy chúng ta luận đạo luận đạo. Khu cụ, dương chiến, ngươi thân là đại hạ đại tướng quân, chấn thủ phương bắc, tức thì bị ca tụng là đại hạ chiến thần. Đối với đại hạ một mảnh chân thành, nhân nguyện chứng, dám, liền do ngươi phụ tá hoàng hậu tiến về bảo điện lấy giang sơn sa tác cùng trưởng có thể nguyện. Nói, Trình mạnh còn nhìn về phía dư thư. Dư thư lúc này mở miệng, nhị ra, có thể nguyện tùy hành. Dương Chiến nhìn một chút trình mạnh, lại nhìn một chút Dư thư, khá lắm, bọn hắn đây đều là bồi hoàng hậu đọc sách tới. Bất quá, Dương Chiến gật đầu, tốt, vậy bản tướng quân theo hoàng hậu đồng hành. Tiếp lấy, có người mang theo Dư thư cùng Dương Chiến thông qua đại điện cửa bên rời đi. Lần này, võ vương sắc mặt cũng khó nhìn, bản vương cáo tử. Lâm Nhạc tựa hồ dự định cùng võ vương cùng tiến thối, cũng ủy quyền, bản hầu cũng cáo tử. Nói, Lâm Nhạc còn nhìn về phía chính ao, vương, không bằng, người ta cùng võ vương xuống núi đi uống rượu. Rất rõ ràng, đây là muốn kéo đồng minh. Võ Vương nghe chút, nguyên bản ghét bỏ lâm nhạc Võ Vương, bỗng nhiên nở nụ cười, chính là, Tề Vương, người ta thế nhưng là người một nhà, không nói hai nhà nói, khó được gặp nhau, không ngại nâng cốc luận hoan. Trình đao mở miệng nói, cái kia tốt. Nói, Trình đao ba người liền hướng Thông Minh cung cửa lớn đi đến. Kẹt kẹt. Cửa lớn đột nhiên tự động đóng. Ba người bỗng nhiên quay đầu. Võ Vương nhìn chằm chằm Trình Mạnh, làm sao? Trình lão thánh nhân còn muốn ép ở lại bản vương? Trình Mạnh bỗng nhiên mở miệng nói, ba vị đều là Giang Sơn trụ cột vương vàng, cớ gì không rõ lao phu năm chiều? Có cái gì tốt nghĩ? ngươi cái mông này chính là ngồi sai lệnh, nếu không phải tam ca của ta làm sẵn làm bậy, hoàng đại hạ khí số, đại hạ có thể nhanh như vậy liền sụ đổ, ngươi người đọc sách này chẳng lẽ nhìn không rõ, còn giúp lấy tam ca của ta con rồng dâu, thật là làm cho bản vương cũng hoài nghi, các ngươi có phải hay không có cái gì nhận không ra người hoạt động? Trình Mạnh nhịn không được cười lên, sau đó trực tiếp tới một câu, nếu là Lao Phu tuyển võ vương, xin hỏi tề vương, bình nam hầu, các ngươi hai vị có bằng lòng hay không phụ tá võ vương? Đang lúc hai người muốn nói chuyện đến cực điểm, Trình Mạnh lại lần nữa tới một câu, nếu là hai vị gật đầu, Lao Phu lập tức thay đàn đổi dây, đề cử võ vương. Lúc đầu muốn nói chuyện Bình Nam Hầu, lập tức ngậm miệng. Trình đao ngược lại là rất thẳng thắn, thử một tiếng. Võ Vương sắc mặt có chút âm trầm, liền muốn há mồm. Trình mạnh lại nói một câu, "Đồng dạng, lão phu duy trì Tề Vương, Võ Vương cùng Bình Nam Hầu có bằng lòng hay không phụ tá?" Võ Vương không nói nên lời, Bình Nam Hầu cũng không có lên tiếng duy trì Bình Nam Hầu đâu, Võ Vương cùng Tề Vương có bằng lòng hay không? Trình mạnh miệng lưỡi lưu loát, nói tiếp, "Vậy lão phu duy trì Dương chiến đâu, các ngươi đều nguyện ý?" Vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu là nguyện ý, lão phu liền thay đàn đổi dây. Liên tiếp tư vấn, đem ba người đều cho đang hỏi, không nói một lời. Võ Vương cuối cùng cười lạnh nói, "Vậy ngươi coi là một nữ nhân đối với, cũng là bởi vì hoàng hậu là một nữ nhân, đương kim thiên tử suy nhược, hoàng hậu ổn triều cương, mấu chốt là còn vô hậu." Lập tức, Võ Vương, Bình Nam hầu hai người đều lộ ra dị sắc. Trình đao nhất quán lãnh khốc, không có gì biểu lộ. Trình Mạnh bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, đều nghe nói thư hoàng hậu cùng Dương Chiến, giao tình rất sâu. Trong nháy mắt để Võ Vương lông mày dựng đứng lên, chương 426, Trên mũi đao là nhị ra nhảy múa. Chương 426, Trên núi đao là nhị gia nhảy múa. Võ Vương nhíu mày, "Đúng a, ngươi làm sao lại có thể khẳng định vô hậu?" Trình Mạnh tạo xem ba người, đương Kim Hoàng Đế, thân thể cũng không chỉ là suy nhược, trên căn có vấn đề, căn bản là không có cách nhân đạo cũng vô pháp đối dõi tông đường. Điểm này ta muốn đang ngồi mấy vị, đều có chút nghe nói đi. Nói xong, Trình Mạnh trực tiếp lấy ra chứng cứ, Thiên Y môn đại trưởng lão, một mực bí mật là Dương hương sửa trị, tất cả liên quan tới Dương hương sự tình, Thiên Y môn đều có trị liệu ghi chép. Nói xong, Trình Mạnh thần sắc nghiêm túc, nếu như thư hoàng hậu có bầu, các ngươi cho rằng là thiên gia, hay là mà khác? Đến lúc đó xuất ra phần này chứng cứ, các ngươi còn có cái gì phải sợ? Võ Vương mấy người, thần sắc khác nhau, bất quá không có phản bác. Trình Mạnh lên tiếng lần nữa, lúc này Hắc ám dáng lâm nguy thực cục, nếu không đừng để cử một người gấp rút bình phục nội loạn, còn có so thư hoàng hậu lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Hắc ám náo động đi qua, thư hoàng hậu một nữ nhân, hoàn toàn không có căn cơ, hai không xuất già, các ngươi chẳng lẽ còn sợ bị một nữ nhân áp chế cả một đời phải không? Ba người không nói gì, lặng lặng nghe. Trình Mạnh bỗng nhiên nở nụ cười, các ngươi cũng nhìn thấy, Dương Chiến thế nhưng là duy trì thư hoàng hậu, ba vị nếu là không ủng hộ, cái kia thư hoàng hậu có khả năng hay không đem Giang Sơn xá tác đổ, hữu tiết trượng dứt cho Dương Chiến. Đến lúc đó, Dương Chiến đao thứ nhất sẽ chém vào địa phương nào? Võ Vương nuốt nước miếng một cái, bản Vương thì sợ gì? Trình Mạnh nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Võ Vương, Dương chiến phụ tá chính thống, xuất quân bình định, sư xuất nổi danh, Võ Vương, ngươi nhận hay là không nhận? Sau lưng của hắn còn có Mãn Quốc, ngươi cho rằng hắn dám tùy ý hương binh mâu? Trình Mạnh tiếu liêu thiếu, Võ Vương, nghĩ lại à, thiên hạ hương vong thời khác, dân tâm đáng sợ khả kính, đây cũng là lợi thế. Võ Vương hít sâu một hơi, mặc dù mặt mũi tràn đầy không tâm lòng, nhưng là vẫn nói một câu, nếu là ta nhị đệ thật duy trì, vậy bản Vương cũng duy trì. Trình Mạnh đỗng nhiên thần sắc nghiêm túc, Võ Vương đại nghĩa. Tiếp lấy, Trình Mạnh nhìn về phía Tề Vương cùng Bình Nam Hậu chính đau trực tiếp mở miệng nói đến đó cũng là ta hoàng đậu lại là đại nghĩa chiều hướng phát triển bản vương duy trì bình nam hầu nhìn võ vương cùng tề vương một chút khen nhử mày. bất quá võ vương lại nhìn về phía bình nam hầu bình nam hầu ngươi cũng không cần ủng hộ dù sao duy trì một nữ nhân thật sự là có hại mắt mũi bản vương có chút bất đắc dĩ bình nam hầu ngươi cũng không đồng dạng cùng hoàng gia cũng không có cái gì liên quan bình nam hầu cười lạnh một tiếng ta không ủng hộ võ vương tốt mượn cơ hội trả thù đúng không hừ bản hầu cũng duy trì hoàng hậu nương nương chấp chưởng đại hạ hộ vệ đại hạ con dân đó là chúng ta mỗi người chỗ chức trách nghĩa bất dung tử. võ vương a một tiếng bất quá nhìn bình nam hầu ánh mắt rất có vài phần trẻ nhỏ dễ dạy ý cảnh Trình mạnh thấy vậy chính trọng chắc tay lá phu thay trời bên dưới tuyệt đối sinh dân cảm tạ ba vị quốc sĩ bốn dương chiến cùng dư thư đi tại thanh lũ trên đường nhỏ người dẫn đường ở phía trước dẫn đường đương nhiên dương chiến cảm giác cùng dư thư tựa hồ cực kỳ lâu không có gặp không phải xa lạ mà là xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác không hiểu dư thư lúc này quay đầu hơi có vẻ mấy phần dí dỏm nhìn qua dương chiến nói câu nhị gia ngươi tại sao không nói chuyện là sợ người hiểu lầm sao hiểu lầm lớn, cũng liền không quan tâm hiểu lầm gì đó. Xem ra, nhị gia là dự định vò đã mẹ không sợ rơi. Chủ yếu là ta liền xem như giải thích, cũng giải thích không rõ ràng. Cái này cũng không giống như nhị gia nha, nhị gia tại trong lòng ta, thế nhưng là làm việc từ trước tới giờ không cần hướng ai giải thích, ngươi giải thích cho ai nghe. Dư thương nhướng như đầu, nhìn qua dương chiến, trong đôi mắt rất là tò mò. Dương chiến cười, ta cần giải thích cho anh nghe. Ngươi cũng không sợ, ta một đại lao gia có cái gì tốt giải thích. Dư thư lập tức hài lòng cười. Lập tức, dương chiến lại hỏi một câu, một màn này, là ngươi cùng trình mạnh bạn bạn. Dư thư nháy mấy mắt. Ngươi đoán, Tiểu hài Tử còn đoán, Nhị gia không có chút nào hiểu khôi hài đâu. Người thô kịch, Nhị gia là lấy người thô kịch bề ngoài mê hoặc người khác, trên thực tế lại nhìn rõ nhập vi, tựa hồ không có chuyện gì có thể giấu giếm được Nhị gia con mắt. Không, ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ rõ ràng. Ngươi tại sao phải làm nhiều chuyện như vậy? Bởi vì cần ta làm nhiều chuyện như vậy, không phải vậy ta cũng không muốn như thế vất vả. Nếu là có một cái vì ta che gió che mưa nam nhân ngươi liền không làm những chuyện này. Cũng muốn làm, nói vô ích. Ha ha, Dư Thư cười vui vẻ, cười nhìn rất đẹp, rất tươi đẹp. Chỗ nào giống như là có thể cùng Võ Vương đấu cái có qua có lại nữ trung hảo kiện, khống chế triều cục đại hạ hoàng hậu còn cười, ngươi hay là cẩn thận chút những người đọc sách này." Nói, Dương Chiến nhìn xem trước mặt người dẫn đường, người đọc sách con con ruột đều nhiều, giết người cũng không thấy máu, an tươi nuốt sống. Nhị gia là quan tâm ta. Đúng không? Tốt mấy cưỡng, không vui." Nói, dư thư phía đầu, không nhìn Dương Chiến đại gia, Dương Chiến rất hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nói yêu đương. Dương Chiến lại nghiêm túc, phía trước người nào? Trước mặt người dẫn đường lúc này quay đầu, xoay người, chắp tay quá mức hành đại lễ, Dương tướng quân, tại hạ tiễn vương cũng là văn tư viện muôn hạ dương chiến sướng sở hắn chính là muốn cho ra hỏa này đi xa một chút chờ đợi hắn tuất cùng dư thư nói hai câu thì thầm ân miễn lễ ngươi dương chiến thoại còn chưa nói xong tiền vương liền không kịp chờ đợi nói một câu tại hạ từ đã quyết định từ đi tắt hạ học cung sự vụ liền đi bắt tể tìm ta sư minh đứng thẳng lưng lên tiền vương một đôi mắt thanh tịnh mà sáng tỏ con mắt như vậy tràn đầy hy vọng cùng đấu chí dương chiến tự nhiên nghe rõ tìm văn tư viễn trên thực tế chính là tìm nơi nương tựa hắn dương chiến gật đầu ta thích nhất người trẻ tuổi bởi vì người trẻ tuổi chính là hy vọng cùng tương lai nghe nói như thế Tiền phương lập tức kích động, giống như bị Dương Chiến tán Dương một chút, liền muốn cổ nhiệt. Dương Chiến ngăn chặn lại Tiểu Tử này kích động, ngươi về trước tránh một chút, chờ một chút chúng ta lại đi lĩnh bảo vật. Ta cùng Hoàng hậu nói riêng vài câu. Bất quá, Tiền phương vội vàng chắc tay, tốt, tại hạ cáo lui. Một hồi Đại tướng quân gọi ta một tiếng là được. Tiền phương rời đi, dư thư lại lần nữa quay đầu, nhìn qua Dương Chiến, có chút hiếu kỳ. Dương Chiến muốn theo hắn nói cái gì là chỉnh mạnh để cho ngươi làm như thế, hay là chính ngươi làm như thế? Khác nhau ở chỗ nào? Đối với kết quả mà nói không có quá lớn khác nhau, khác nhau ở chỗ ngươi là bị trình mạnh lừa dối lợi dụng hay là chính ngươi có ý khác chủ động vào cuộc? Dư Thư nhìn qua Dương Chiến là bị dao động như thế nào? Ngươi chết ngày đó, ta đưa hắn tới gặp ngươi. Dư Thư bỗng nhiên lộ ra động lòng người nét mặt tươi cười, có thể nghe nhị ra nói ra câu nói này, ta chết cũng không hối tiếc. Nói xong, Dư Thư quay đầu nhìn về phía cái kia đã tại cách đó không xa Tiên Thánh Điện nhân sinh mặc dù ngắn nhưng có nở rộ mới có thể lâu dài, chính như thời cổ Tiên hiển, dù chết cũng sống. Ta một nữ tử, mặc dù không có khả năng sánh Đại Hạ Chi tướng nghiêng, nhưng là vì thiên hạ bách tính làm bài việc, luôn luôn nguyện ý. Nói, Dư Thư ruột rang ngón tay điểm tại Dương Chiến tim. Chính như ngươi, ngươi vô số bộ hạ, thiên hạ rất nhiều người, nguy nan thời khắc đều sẽ đứng ra, các ngươi luôn nói các ngươi là đại trưởng phu thất phu lưu trách, ta tuy là nữ tử, cũng có thiên hạ thương sinh. Lập tức, Dư Thư mỉm cười, các ngươi mấy vị ra, trừ ta, còn có ai càng thích hợp. Dương Chiến nhìn xem gần trong gang tấp Dư Thư, khoảng cách rất gần, nhưng là lại tựa hồ xa. Bất quá, Dương Chiến lại như mày, một cái trên danh nghĩa cấp chủ, ngươi chỉ huy không động bọn hắn, chỉ mạnh cũng không được, ngươi miễn là còn sống, liền lĩnh tại trên lao. Vậy ta ngay tại trên lao, là nhị giai nhảy múa. Nói, Dư Thư bỗng nhiên dạo qua một vòng. Trợ hồ đã huyện chuyển nhảy múa. Nguy rồi. Trọng Phạm Sai, dưỡng chiến trong lòng không ngừng kích động, chương 427, kém chút đau đeo Chương 427, kém chút đau eo. phải đi ra giỏ xét thần vũ quân, lần lượt trở về lục gia, hoàn toàn chính xác không thích hợp, cụ thể cái gì không đúng, thuộc hạ cũng không biết nói như thế nào, bất quá. Bốn phía rất an tĩnh, an tĩnh ngay cả một chút chim thú côn trùng kêu vang đều không có, thời thế này, không nên ăn tĩnh như vậy mới là Một người khác hô quyển, "Lục gia, chúng ta là đi phía sau núi, nhưng là tác hạ học cung người không cho vào, nói là cấm địa, bất quá thuộc hạ nhìn thấy đại tế tiểu tiến vào." Lão Lục mắt sáng lên, đại tế tiểu một người đi vào, là một người đi vào, nhưng phía sau lại có một đạo hắc ảnh chuẩn đi vào, quá nhanh, ta thấy không rõ lắm, tất hạ học cùng pháp vệ đều không có chú ý, cái kia đại pháp vệ đâu? Lúc này, mặt khác một tổ do xét người ông quyền lục ra, ta nhìn thấy đại pháp vệ, đại pháp vệ ngay tại sườn đông vách núi một tấm bia đá bên dưới tính tuệ, còn gì nữa không? Thôi hoàng hậu cũng ở bên kia, Lão Lục kinh sợ, thôi hoàng hậu đi tìm đại pháp vệ. Đúng vậy a, ta cũng rất buồn mực bất quá không dám tới gần, bọn hắn đều quá lợi hại. Lão Lục hơi nghĩ, nghĩ, lập tức lộ ra dáng tươi cười xem ra đại tướng quân sớm có an bài nói xong lão lục thần sắc nghiêm lại phân phó tất cả huynh đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị nên địch là lục gia lão lục nhìn về phía dư thư mang tới một đoàn người giờ phút này đang bị thế lực khác quấy rầy chửi rủa hiển nhiên đối với tác hạ học cung trận khảo hành này những người khác rất không hài lòng còn mẫu nghi thiên hạ không tuân thủ phụ đạo không biết liêm sỉ đùng có người vừa nói xong trong nháy mắt liền chịu một bàn tay hay ai, ai đánh ta bây giờ thân là nội vệ thống lĩnh dư phòng lão lạp nói nói thêm câu nữa đầu lưỡi cho ngươi cắt bỏ bị đánh người là võ vương một phương lập tức giật giữ trong lúc nhất thời liền muốn làm tư thế bất quá một đội thần vũ quân mười mấy người quân uy rào rạt đi tới lập tức nguyên bản muốn làm lên hai phe đội ngũ lập tức liền tắt lửa không phải là bởi vì mười mấy người này mà là bởi vì mười mấy người này sau lưng một nghìn thần vũ quân còn có vậy ngay cả tất hạ học cung cũng dám va chạm mãng phu dương chiến lại cùng hoàng hậu thật không minh mạch thử hỏi thiên hạ còn có cái gì là dương chiến không dám làm dư phong nhìn thoáng qua những cái kia thần vũ quân tha thở cái này không càng nói không rõ 4 dư thương người khoác một bộ hoa lệ phu bảo Tay áo đồng bền, theo gió nhẹ nhẹ nhàng ngũ động. Nàng gái kia tinh tế mềm mại ngón tay ngọc giống như nở rộ đóa hoa giống như kiều nỗ lực ác, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo như mộng như ảo, uyển chuyển nhảy múa dáng người tựa như tiên tử hạ phàm bình thường. Nàng một cái nhăn mày, một nụ cười đều tản ra mê người mị lực, làm lòng người chỉ hướng về, phàng phất nàng tồn tại đã che giấu thế gian tất cả quang huy ánh chiều tà chiếu xuống trên người nàng, vì nàng phủ thêm một tầng lóa mắt ý phục, để nàng càng thêm siêu phàm thoát tục, phất nàng cũng không phải là thân ở nhân gian, mà là đến từ trên trời, chỉ là tại cái này giữa trần thế bỏ ra một vòng như thật như ảo thân ảnh thôi. Giờ phút này, Dương Chiến lại tựa hồ như minh bạch, vì cái gì có người không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, tại sao phải có phong hỏa hí chứ hầu, tại sao phải có trùng quan nhất nộ vì hồng nhan? Có lẽ, đây chính là nhân gian đáng giá đi. Rốt cục, khe mùa thôi, hai người tương vọng hồi lâu, chung quy là chưa hề nói một câu. Có lẽ, không cần nói cái gì đi. Chờ đợi thật lâu Tiền Vương, ở phía xa hô một câu, phá vỡ cái này điên tính Dương tướng quân, canh giờ không nhiều lắm. A, tới. Dư Thư nhìn xem Dương Chiến lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa rồi Dương Chiến nhìn chính mình khiêu vũ bộ dáng. Rốt cục vẫn là hỏi một câu, đẹp không? đem mắt, dư thư trên gương mặt xinh đẹp, nhộn nhạo lên nụ cười sán lạn. Tựa hồ hai chữ này đã cho nàng tất cả trở mong. Hai người tại tiền phương dẫn dắt bên dưới, đi vào tiên thánh điện. Tiên thánh trong điện có thật nhiều bài vị, Dương Chiến theo bản năng quét mắt một chút, khi nhìn thấy trong đó một khối bài vị, Dương Chiến ngây ngẩn cả người. Trên đó viết: Đạo học tiên thánh Trần Tam Ngụ vị trí. Này sao lại thế này? Thánh nhân nguyên linh bất diệt. Vẫn là hắn không hiểu thấu luyện được gần quỷ thánh thể. Dương Chiến theo bản năng nhìn thoáng qua vẫn đi theo mình y phục rực rỡ vô diện nữ, có chút buồn bực. Dương tướng quân, hoàng hậu nương nương, xin mời. Hai người đi tới tiên thánh bại vị phía sau, một bức Giang Sơn xã tắc đồ, một cây đang nằm kiểu tiết trượng. Dưỡng Chiến nhìn xem cái kia Giang Sơn xã tắc đồ, nhìn xem rất quen, nhưng là, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Chủ yếu nhất là, Dưỡng Chiến thậm chí không cách nào phân biệt trên bản đồ này những khu vực kia đại biểu vị trí. Trên đồ, trừ Giang Sơn xã tắc đồ mấy chữ bên ngoài, không có đánh dấu một chỗ văn tự. Kiểu tiết trượng, liền rất đơn giản, phía trên có đặc tự phụ văn, còn có một cái chữ hoàng, đoan chừng cũng đại biểu là hoàng quyền vô thượng. Về phần sơn hà này xã tắc hình Cửu Tiết Trượng tại sao phải đặt ở tất hạ hoàng cung, dương chiến cũng không rõ ràng. Nếu như hắn là hoàng đế lời nói, đám đồ chơi này làm sao cũng muốn đặt ở trong hoàng cung, khỏi cần phải nói, liền sợ có người cầm cái đồ chơi này làm sảng làm bậy. Dư Thư tiến lên, nắm Cửu Tiết Trượng, vừa dùng lực, lại là không nhúc nhích tí nào. Dư Thư khẽ nhíu mày, rất nặng. Nói, Dư Thư trên thân huyết khí tăng vọt, lại lần nữa dùng sức. Cửu Tiết Trượng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Dư Thư nhìn về phía Tiên Vương. Tiên Vương chân thành nói, hoàng hậu nương nương, thánh sư có lời, để dương tướng quân tương trợ. Dư Thư vọng hướng dương chiến, nhị ra. Nhẹ nhàng một tiếng, Dương Chiến có thể một chút không do dự một cây trượng mà thôi, có thể nặng bao nhiêu. Dương Chiến nắm cựu tiết chượng trung ương, đột nhiên dùng sức. Kết quả, không hề có động tĩnh gì. Dư Thư cùng Tiền Phương nhìn qua Dương Chiến, Dư Thư nhịn không được hỏi, nhị ra cũng không được. Cái gì không được? Ta là sợ ta dùng quá sức đem nơi này phá hủy, các ngươi tránh ra điểm, miễn cho tác động đến các ngươi. Dư Thư cùng Tiền Phương lúc này lui lại. Dương Chiến trong lòng lại nổi lên nói thầm, chớ nói căn này trượng, chính là vạn cân cử thạch, lấy khí lực của hắn, cũng không trở thành một điểm động tĩnh không có a. Dương Chiến hít sâu một hơi, huyết khí phun trào, trận trận uy năng đều để đại điện này có chút rung rậy. Dư Thư cùng Tiền Phương cũng vì đó biến sắc, không khỏi thối lui đến cửa sau cửa ra vào. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, hắn cũng không tin, còn không cầm lên được. Cho lão tử lên. Huyết khí ngập trời mà lên, mặt đất chấn động, tựa như cái này tiền thánh điện đều muốn sập. Giờ khắc này, Dương Chiến chân kinh, thế mà còn là không nhúc ních tí nào. Vừa rồi dùng sức quá mạnh, kém chút đau eo. Bất quá quỷ dị chính là, Dương Chiến cảm giác phần eo truyền đến một nguồn lực lượng, để hắn không đến mức quá xấu mặt. Theo bản năng dùng khỏe mắt liếc qua quét qua phần eo, Dương Chiến kinh ngạc lại có một cái hơi có vẻ khô cạn lao thủ đỡ tại cái hông của hắn, quay đầu nhìn đưa tay qua tới gia hỏa, vừa nhìn, dương chiến lập tức tiết lực, nâng tụ lực lượng cường đại, trong nháy mắt ẩm ẩm ra đùng. dương chiến không chút do dự đem lão thủ này cho mở ra, mặt đen lên, trần tăng muội, tay ngươi để vào đâu, xanh sao vàng vọt lão đầu được mở ra tay, không ngần ngại chút nào, ngược lại nét miệng cười nói, tiểu hòa tử, thứ này không phải như thế cầm, không phải lau phu, ngươi cái này cần bị phản vệ. chương 428, xứng hay không, ta cầm lại nói. chương 428, xứng hay không, ta cầm lại nói. Không, cầm lại nói. dương chiến nhíu mày nhìn về phía dư thư bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện hắn tựa hồ không trước thánh điện cũng không có trông thấy dư thư cùng tiên vương bất quá giang sơn xã tác đồ cửu tiết trượng còn tại trước mắt dương chiến biết đây là trần tam muội dợ cho quỷ cũng không biết là dùng cái gì trướng nhăn pháp dương chiến nhìn chằm chằm mặt này và người gầy tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ bệnh nguy kịch bộ dáng trần tam muội ngươi đến cùng là người hay quỷ trần tam muội chắp tay sau lưng nghiêm túc nói lão phu đạo học phái đừng kéo con bê lão tử đều trông thấy ngươi linh vị trần tam lập tức đứng đắn không nổi nét miệng cười nói vậy ngươi coi như lão phu là quỷ đi ngươi sợ sợ cứ việc nói thẳng Sợ, sợ đánh không chết ngươi." Dương Chiến khinh thường nhìn Trần Tam Muội một chút. Trần Tam Muội nhưng không có để ý tới Dương Chiến bất kính ngôn ngữ. Cười ha hả nói, "Liên tính tình này, lão phu là càng xem càng ưa thích, nếu không ngươi bái ta làm thầy, ta giúp ngươi nghỉ thế, cầm cái này tiểu tiết trượng. Dương Chiến cao mày nói, "Đều nói rồi, sư tôn ta còn chưa có chết đâu. Chết là được rồi. Chết ta cũng có sư môn. Khí tiết cố nhiên tốt, nhưng là không có lão phu chỉ để ngươi, ngươi cái này không cầm lên được." Nói, Trần Tam Muội cười híp mắt nói, "Dù sao cũng không ai biết, người khác cũng nhìn không thấy lão phu, ngươi bái ta làm thầy." ta liền chỉ được ngươi, ngươi sư tôn cũng không biết, ngươi sư môn cũng không biết, nhưng là chính ta biết. Dương chiến không chút do dự cự tuyệt. Trần Tăng Ngụy bình chân như vậy nói, không có lão phu chỉ điểm, ngươi chỉ sợ cầm không được cái này hai kiện thánh vật a. à, thật không cầm lên được, ta đem nơi này phá hủy. nếu là còn không cầm lên được, ta liền đem cái này tát hạ học cung bình. Trần Tăng Ngụy sững sờ, ngươi tiểu tử này, làm sao lại bạo lực như vậy đâu, cái này tát hạ học cung có hay không treo cho ngươi, là chính ngươi không cầm lên được. trách ai? trinh mạnh để cho ta tới cầm. chính ngươi không cầm lên được, cũng không thể trách tát hạ học cung a. nếu để cho ta cầm lại không muốn để cho ta cầm lên, cái này không phải liền là tắc hạ học cung nói một đàng làm một nẻo, đáng hận hơn. Trần Tam Ngụy sưng sở, tiến thôi có độ, mới là đại đạo. gặp chuyện lắc lư, không thành tài được, cứng quá dễ gãy, quá cứng gây bất động. Trần Tam Ngụy trắng dương chiến một chút, vậy ngươi nghĩ kỹ làm sao cầm không có? Không có. Có cầm hay không cái này cửu thiết chưa? Cầm a? Muốn hay không lão phu chỉ điểm. Ngươi nguyện ý chỉ điểm liền chỉ điểm, không nguyện ý coi như xong. Trần Tam Ngụy thở dài, ngươi tiểu tử này, cầu người cũng không biết nói điểm dễ nghe. Ngươi là người, lão phu, tiểu tử thúi. Lưu Minh A, Dương Chiến tao mày nói, không thèm phí lời với ngươi nữa. Còn không có kiên nhẫn, lại nói nhảm, ta đánh ngươi. Hảo tiểu tử, một lời không hợp liền muốn động thủ, ngươi đáng ra có được. Trần Tam Mụi trực tiếp mắt trợn trắng, sau đó nhìn Dương Chiến dùng sức, trung quy là không cầm lên được. Ngược lại đất dung núi chuyển, giống như muốn sơn băng địa liền một dạng. Nhìn không được nói câu, thứ này, không phải lấy tay cầm, dùng chân, dùng tâm, cái gì tâm? Nắm chặt cựu tiết trưởng, nhắm mắt lại. Dương Chiến như mày, có ý tứ gì? Nguyện ý nghe liền nghe, không nguyện ý coi như xong. Dương Chiến quyết định. Hay là thử một lần, nhắm mắt lại, lại lần nữa cầm cự tiết trưởng bình tâm tinh khí. Thâm vô tạm niệm, từ từ, như theo gió mà động, theo nước mà chảy. Trần tam muội thanh âm tựa hồ có một loại ma lực, hoàn toàn chính xác để dương chiến rất nhanh liền yên tĩnh lại, nhưng là rất nhanh, chuyện kỳ quái phát sinh. Dương chiến nhìn thấy máu chảy thành sông, thấy chất thành núi, nhìn thấy hắn suất 800 người, thiên tuyệt sơn hạ trùng sinh tử. Nhìn thấy, đồ đao dưới bắc tể giả yếu bất lực ánh mắt. Nhìn thấy, những cái kia chiến tử ở bên cạnh hắn bảo chạy huynh đệ, mỗi một cái đều thấy chết không sợn, bi trắng cũng bi thương. Càng nhìn thấy Cái kia từng cái xanh sao vàng vọt bác đễ bất tính, cũng bưng lấy chính mình duy nhất lương thực, đi vào hắn thần vũ quân trước trận. Những cái kia gian nan tuyết nguyệt, người chết đói khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than. Từng cảnh tôi ấy, thế mà liền từ trong đầu của hắn trong trí nhớ hiện hiện ra, Đệ Dương Chiến cũng cảm thấy nặng nề, cùng áp lực. Đồng nhiên, từng đạo thanh âm dường như sấm sét tại Dương Chiến trong đầu vang vọng. Dương Chiến, ngươi chiến công chói lọi, ngươi cũng đã biết ngươi chiến công phía dưới, là bao nhiêu huyết đục thì cốt tích lũy Nhất tướng công thành vạn quốc khô, những cái kia vì ngươi mà chết tử, chết đói người, ngươi cảm thấy ngươi thụ vô thượng tôn bình, xứng hay không? Ngươi thiện chiến không hiện hách chi công, đây mới thực sự là xã tắc danh tướng, không mệ dân, không mệ quân, mà ngươi chiến công chói lọi, được xưng là đại hạ chiến thần, ngươi xứng hay không? Ngươi hành động lại không ở ngoài vì ngươi bắt tể một góc mà thôi, ngươi có gì mà mũi? Há miệng thánh nhân nói, ngậm miệng thánh nhân ngữ. Ngươi nói ngươi thiên hạ vì công, ngươi lại ngồi nhìn đại hạ sụp đổ, chiến hỏa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Chính ngươi xem thật kỹ một chút, chết đi những lê dân bách tính kia, chết ở trước mặt ngươi những chiến sĩ kia, ngươi đến cùng xứng hay không đại hạ bách tính cấp cho ngươi vô thượng linh hạnh đặc biệt. Những âm thanh này tại dương chiến trong đầu không ngừng mà khuấy động giống như tiếng sấm cuộn cuộn, thật lâu không thôi. mà lúc này, dư thư cùng tiền phương đều đứng tại cách đó không xa, nhìn xem tay nắm lấy kiểu tiết trượng, lại không núp nhích dương chiến. khi dư thư trông thấy dương chiến trên khuôn mặt, trượt xuống hạ nước mắt trong suốt, nhìn không được hô câu, nhị ra. lúc này, dương chiến thân thể lại run rẩy lên, trên thân khí cơ phồng lên mánh liệt tầm ẩm bốn. dư thư cùng tiền phương trực tiếp bị chấn thối lui đến ngoài cửa, hai người sắc mặt đại biến. lúc này, dương chiến bỗng nhiên mở miệng ta, không xứng. nói đến đây dương chiến trên người khí thế cường đại, cũng theo đó mà hàng. tiền phương nghi hoặc, dương tướng quân đây là đang cùng ai nói chuyện? Dư Thư chính muốn lên trước, nhưng là Dương Chiến trận ngẩng đầu, trên mặt còn có nước mắt nhưng lão tử hành động, không thẹn với thiên địa, không thẹn với đại hạ con dân. Ta bất cứ lúc nào đều biết, cái gọi là vinh hạnh đặc biệt, bất quá là người khác cho lão tử nâng đi lên, cho dù có công tích, đó cũng là các vinh đệ dùng máu đổi lại, nhưng là cái này vinh hạnh đặc biệt, cái này công tích, một mực không phải ta một người, mà là ta cùng ta thần vũ quân chiến tử con sống tất cả mọi người. Ta chính là một kẻ thất phu, một cái đại hạ con dân, một người lính. Nhưng, ta Dương Chiến cho tới bây giờ đều là đang làm một cái thất phu, một vóc dáng dân, một người lính chuyện nên làm cùng ta một dạng người có ngàn ngàn bạn, mà cái này ngàn ngàn bạn, chính là ta thần vũ quân. Nếu đây là sai, liền vĩnh viễn sai thêm nữa, ta cho dù chết, vẫn như cũ có người tiếp tục làm, bởi vì ta dạng này thất phu, còn nhiều. Các ngươi muốn dùng những lời này giao động lao tự ý chí, các ngươi cũng không xứng. giờ phút này, cái kia vô số thanh niên hội tụ một đạo ngươi phối cầm cựu tiết trượng sao? ngươi phối lấy sơn hà này ra tác hình sao? ngươi xứng sao? dương chiến ngửa đầu, mặc cho nước mắt còn tại, trong mắt tràn đầy kiên nghị, xứng hay không? ta dương chiến cầm lại nói. chương 429, điện sập. chương 429. Điện sập. Theo Dương Chiến bá đạo thanh âm truyền ra. Trong lúc nhất thời, Tiên Thánh Điện chấn động kịch liệt, tựa như muốn sụp đổ xuống. Cô chấn động này dư ba, trực tiếp chấn động toàn bộ Tắc Hạ Học Cung. Giờ khắc này, Trình Mạnh cùng Tắc Hạ Học Cung mấy cái á thánh nhao nhao đi tới Tiên Thánh Cửa Đại Điện cái này Dương Chiến, cái này muốn hủy Tiên Thánh Điện. Hôn chúng A, chỉ là để hắn đến thông suốt tâm cảnh, không nổi đạo, không để ý. Cái này thô bị võ phu, thế mà làm mượa. Quả nhiên là võ phu, đơn giản quá mãng. Tiên Thánh bọn họ đều chấn không được, mau ngăn cản, không phải vậy Tiên Thánh Điện đều muốn không có. Mấy người đều nhìn về Trình Mạnh. Trình mạnh trực tiếp mở miệng, thánh nhân viết, chấn. Mấy người khác lập tức theo đi theo nói. Lúc này, bàng bạc hạo nhiên chính khí, như là một tòa núi lớn bình thường, trực tiếp chấn áp hướng tiên thánh điện. Chỉ là giờ khắc này, nhưng từ trong đại điện, thế mà bạo phát ra như sấm sét chống trận cùng chiến mã tê minh. Một cỗ bàng bạc sắc khí, xông lên tận trời. Vậy mà để tắc hạ họ cung mấy vị á thánh cùng thánh nhân cũng cảm giác chấn không được chuyện gì xảy ra. Tiểu tử kia một người, làm sao có loại khí thế này? Trình mạnh ánh mắt sắc bén, đưa tay chỉ thiên các vị trí thánh tiên sư giúp ta. Trong lúc nhất thời. Tiên thánh trên điện vương xuất hiện vô số đạo thân ảnh màu vàng, lập tức đem trong đại điện chuyển ra chiến trường, kia tiết huyết sát khí chấn áp xuống dưới đột nhiên, trong đại điện lại lần nữa chống chật lôi, chiến mã minh càng có tiếng la giết rung trời mà lên. Tiếp lấy, Trình Mạnh bọn người sắc mặt đại biến, chỉ gặp bên trong tòa đại điện kia vô số thấy không rõ lắm dung mạo, thậm chí thấy không rõ lắm thân hình thân ảnh, cưỡi chiến mã dẫn theo chiến đao đen nhỉ, trực tiếp từ trong đại điện lao nhanh mà ra, cái tiếng ngập trời sát lục khí tức, chấn động tâm thần tiếng la giết, để tiên thánh điện lại lần nữa chấn động hắn không phải một người. Trình Mạnh nói ra một câu nói kia đồng thời, tiên thánh trên điện vương những cái kia màu vàng hư ảnh phai nhạt, cái kia lớn lao chữ chấn cũng chia bằng vân ly phốc. Trình Mạnh bên người mấy tên Á Thánh trực tiếp miệng phun máu tươi, thần sắc vẻ vãi xuống tới. Trình Mạnh sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trừng to mắt nhìn xem cái kia từng dây hát sát chi khí ngưng tụ chiến trận, binh mã. Mặc dù đều là hư ảnh thậm chí lưỡi tượng, tuy nhiên lại để Trình Mạnh đều cảm giác được sau lưng phát lạnh sát nhiệt chi trọng, Thánh nhân độ khó. Như vậy hung sát vòng bên người lại không có đi lựa nhập ma, cái này dương chiến ở đâu là đại hạ chiến thần, rõ ràng là nhân gian sát thần. Rốt cục tiếng ầm ầm vang vọng đất trời ở giữa, Tiên Thánh Điện trực tiếp sụp đổ trần yên khoái động mà lên hết thảy bình tĩnh trình mạnh đám người sắc mặt không dễ nhìn nhưng là cũng không có lại nói cái gì chỉ là ở ngoại vi chờ lại bún rốt cục dương chiến cầm lên cựu tiết trượng, trong nấy mắt tiên thánh điện yên tĩnh trở lại toàn bộ thế giới đều tựa hồ an tĩnh chỉ là dương chiến lại phảng phất làm một trận như thật như ảo động mang theo những cái kia đã từng chiến tử đồng đội lại giết cái long trời lở đất bọn hắn vẫn như cũ rung manh vẫn như cũ đánh đâu thắng đó đánh đâu thắng đó nguyên bản những cái tia tức hồn hệm chất vấn chất vấn cũng tận đều là biến mất phảng phất chưa từng có xuất hiện qua dương chiến bỗng nhiên dần mình sau đó chừng to mắt nhìn bốn phía một cái khá lắm tiên thánh điện sập hắn thế mà đều không có phát giác thật sự là không nghĩ tới cầm một cái kiểu tiết trưởng đều nhiều như vậy tiết mục dương chiến liền tranh thủ trước mặt trong phế tích giang sơn xã tác đổ cầm lên lúc này mới nhìn bốn phía một chút dư thư tiền phương dư thư cùng tiền phương đẩy bụi đất từ một bên trong phế tích trui ra dư thư vội vàng đáp lại nhị gia chúng ta không có việc gì ngươi không sao chứ không có việc gì giờ phút này dư thư đã nhìn thấy dương chiến cái kia vẩn bệnh kia máu trong mắt còn có ánh nước mắt chợt phát hiện dương chiến một bàn tay bưng kín eo của mình thơ có vẻ không thích hợp. dư thư hiếu kỳ đánh giá dương chiến eo gấu, nghĩ ra, đây là đau eo. dương chiến lập tức cảm giác lời này cũng có chút quá gì. nhìn dư thư một chút, nói mỏ. dương chiến lập tức nhíu mày, vừa rồi các ngươi trông thấy một cái xanh sao vàng gọt tiểu lão đầu không có? không có. hai người đều lắc đầu. dương chiến có chút bó tay rồi, thật sự là gần quỷ thánh thể, lại chỉ có hắn có thể trông thấy. dương chiến tay từ phần eo thu hồi lại, hắn đã cảm giác rõ ràng, trên lưng thế mà thần không biết quỷ không hay tạm biệt một cây bút. hắn nhưng không có ham cái này, tất hạ học cùng một cây bút động tác cùng ý nghĩ, nói cách khác đây chính là tử quỷ kia trần tam muội lưu lại, mà cây bút này chính là trước đó hắn dùng để giải để biến sắp bút. lúc này dư thư lại nhìn xem dương chiến con mắt, nhị ra, ngươi lúc trước khóc. dương chiến vốn định phủ nhận, dù sao nam tử hắn đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, nhưng là nghĩ đến dư thư nữ nhân này cũng tại, luận cái này, người ta mỗi tháng đều không có gấp đâu, hắn thật đúng là không so được. dương chiến thở dài, vừa rồi nghĩ đến những cái kia chiến tử đồng đội huynh đệ, cảm xúc đến, bất quá ta có thể rơi lệ đã là may mắn, mà bọn hắn máu đã chảy khô. dư thư lập tức gương mặt xinh đẹp chỉnh trọng bọn hắn chiến tử, đại hạ đều hẳn là đi khác. Dương Chiến trực tiếp đem cựu tiết thượng cùng Giang Sơn xã tắc đồ đưa cho Dư Thư, Dư Thư không do dự, tiếp tới, Dư Thư tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng là ba người đều quay đầu, nhìn về hướng ngoài phê tích. Trình Mạnh cùng mấy cái lão đầu, sắc mặt cực kỳ âm trầm đứng tại cách đó không xa Dương Chiến. Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, "Trình lão thánh nhân, các ngươi cũng thật là, tiên thánh điện bực này thánh địa, làm sao cũng không tốt tốt tu sửa tu sửa, ngươi nhìn, năm này lâu thiếu tu sửa, may mắn không có lện vào chúng ta." Trình Mạnh thơm ít mấy hơi, mặt lên lên, "Ngươi lấy thánh vật thời điểm, nhìn thấy cái gì?" Dương Chiến cười nói, "Chính là nghe được một số người tại nào." Hàn không phải là mấy vị đi. Nói, Trình Mạnh còn muốn nói điều gì? Dương Chiến ôn quyền, bản tướng quân đã giúp Hoàng hậu Nương Nương lấy xuống thánh vật, ta Thần Vũ quân cũng duy trì Hoàng hậu Nương Nương trở thành cậu chủ. Trình Lao Thánh nhân có thể vì thiên hạ xã tắc lao tâm lao lực. Bản tướng quân hay là bộ phụ. Ân, các ngươi nhất định có chuyện muốn cùng Hoàng hậu Nương Nương trao đổi. Bản tướng quân có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Dương Chiến cũng mặc kệ Trình Mạnh mấy lao ra hỏa kia muốn giết người ánh mắt. Ngược lại miệng cười nói, đương nhiên, nếu là có người khâu phục muốn tìm ta lột đạo, bản tướng quân tùy thời xin lỗi. Dương Chiến trực tiếp liền rời đi cũng không phải dương chiến sợ bọn hắn, mà là thân thể bị móc giống đại gia, cầm cái cựu tiết trượng, thế mà đem hắn làm sắp hư thoát, thân thể hư một nhóm, mẫu chốt là tinh thần cũng mỏi mệt, thật giống như cực kỳ lâu không có ngủ một dạng, chỉ là hắn vừa rồi bất quá là làm mấy cái mộng mà thôi, chi mạnh liền muốn mở miệng, lại cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, ánh mắt run lên phương nào tiểu bối, dáng can đảm sông ta tác hạ học cung, nói, chi mạnh nhìn về phía mấy tên tất cả học phái a thánh, các ngươi đi xem một chút, có người xông vào thánh nhân vực, là, lúc này dương chiến đã đi xa. Bất Quá Dương chiến trong lòng lại tại nói thầm, nghĩ đến lúc trước những cái kia chất vấn, chất vấn thanh âm. Chẳng lẽ những ngày thời cổ tiên thánh, còn lưu lại có nguyên thần? Đúng vào lúc này, Trần Tam Ngụy thanh âm nột nột vang lên tiểu tử, mấy tiểu bối kia, không có đem ngươi cho ăn sống nuốt tươi, không dễ dàng à. Chương 430. Khách không mời mà đến. Chương 430. Khách không mời mà đến. Dương Chiến sững sờ, nhìn xem đống nhiên xuất hiện ở bên cạnh Trần Tam Ngụy. Lập tức nhíu mày, đại gia, vừa rồi cầm không nổi cứu tiết thượng, không phải là ngươi làm ra đi. Trần Tam Mội trắng Dương Chiến một chút, làm lão phu thí sự, bất quá là chỉnh mạnh bọn hắn còn có cái này trí thánh sơn bên trên một chút tiên hiển chi linh, hy vọng cầm cửu tiết trợ người, có thể đủ nhiều minh ngộ mấy phần thánh nhân chi đạo. Nói đến đây, trần tam muội nhịn không được phá lên cười, kết quả không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này là thật không có chút nào đi đường quen co, trực tiếp cứng gián đoạn. Cái gì cứng gián đoạn? Vốn chính là để cho ta tới cầm, ta danh chính ngôn thuận. Trần tam muội cười hát hả nói, nếu cầm, ngươi làm sao còn cấp con bé kia? Ta là giúp nàng cầm, biết vì cái gì để cho ngươi đến giúp đỡ. Dương chiến cảm khái một phen, không có cách nào, sợ là trừ ta, đều cầm không được, hay là ta quá tú? Trần tam muội sở nơi này giải không đối, không kém bao nhiêu đâu. vậy là được rồi, vậy ngươi liền không có nghĩ tới chiếm làm của riêng. Trước mắt, hiệu lệnh thiên hạ thánh vật. dương chiến nhìn trần tam muội một chút, hiệu lệnh thiên hạ, vĩnh viễn không phải một kiện vật phẩm, cho dù là cái gì thánh vật, mà là cái này vật đằng sau thực lực, chính như hoàng quyền suy sụp, thánh chỉ tại cái này lộ trư hầu trước mặt tính là cái giám gì, nhưng là hoàng quyền cường thịnh lúc, thánh chỉ chính là thiên mệnh, chính là ta cầm, ta cũng hiệu lệnh cũng được, còn không có thực lực kia. trần tam muội cười nói, tiểu tử ngươi còn tính là có chút tự mình hiểu lấy, không đến mức cuồng không biên giới. dương chiến không để ý, đương nhiên nhìn chằm chằm trần tam muội, ngươi nguyên thần có thể vĩnh tồn. xem ra ngươi còn không biết thánh nhân đến cùng là cái gì. là cái gì? thánh nhân mặc dù không có khả năng trường sinh bất tử, nhưng lại có thể sống ở mỗi một cái đọc sách thánh hiền trong lòng người. chỉ cần có người đọc sách, thánh nhân liền không chết. dương chiến những mày mơ hồ như vậy. chính là mơ hồ như vậy. cái kia vừa rồi những cái kia chất vấn, chất vấn thật là cái này chỉ thánh sơn tiên hiền phát ra tới đó là ngươi trong lòng. đáp án này, để dương chiến đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. trần tam muội còn nói, bất quá là nơi này dù sao cũng là thánh nhân đạo tràng thánh nhân chi tâm thường tại thánh nhân chi đạo thượng tại ngươi tiến vào tiên thánh điện muốn bắt thánh vật tự nhiên mà vậy liền từ trong lòng ngươi dẫn dắt mà ra nói đến đây trần tam muội nhìn xem dương chiến chính ngươi ngẫm lại những cái kia chất vấn chất vấn có phải hay không đã từng ngươi cũng chính mình hỏi qua chính mình dương chiến trầm mặc trần tam muội cười nói thánh nhân sở ngộ lời nói lớn đến tiên địa đại đạo nhỏ thì cụ tượng một chuyện mà thường thường từ một sự kiện bên trong liền có thể nhìn trộm một người nhân sinh quy tích dương chiến nhìn xem trần tam muội không nói gì trần tam muội nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem chính hắn bại vị tỷ như ngươi tiểu tử này ý chí không thể phá vỡ ngay cả lúc trước tiên thánh loạn thần đều không thể giao động, liền có thể biết ngươi tiểu tử này sẽ làm như thế nào chết. Dương Chiến Hiếu kỳ nói, lấy ngươi lời nói, ta chết như thế nào, bướng bình chết. Dương Chiến lập tức cười, nói thật ra, ta vẫn là bội phục những này tiên hiển, nhưng là theo ngươi nói như vậy, bọn hắn cái nào không phải bướng bình chết. Trần Tam Mụi ngươi ngẩn cả người, tiểu tử ngươi có mặt cùng thánh nhân sánh vai, nếu như là cái này tát hạ học cùng những này thánh nhân cùng a thánh, vậy bọn hắn có thể so với ta bay, thiên hạ này có lẽ lại là một phen quan cảnh. đủ cường. Dương Chiến không có nói tiếp. Chỉ là lấy ra chi kia bạch ngọc bình tu bút, ngươi ở chỗ này. Trần Tam Ngụ gật đầu, đây là lão phu khi còn sống sử dụng, vẫn muốn đổi thành kiếm, lại cuối cùng không thể thành. Vậy là ngươi muốn theo ta cùng rời đi Chí thanh Sơn. Ta là muốn nhìn xem ngươi tiểu tử này có thể hay không giúp ta tìm tới đáp án. Cái gì đáp án? Đến cùng nên dùng bút vẫn là dùng kiếm? Dương Chiến nhìn xem Trần Tam Ngụ, ngươi muốn dùng bút liền dùng bút, muốn dùng kiếm liền dùng kiếm, cũng có thể đều dùng, cái này có cái gì xoắn xuýt? Trần Tam cười nói, có lẽ mỗi người đều có một cái mộng ra hồ, bút cũng là một loại buộc, mà kiếm lại có thể tận diện chuyện bất bình. Dương Chiến nhíu mày, ngươi thế nhưng là thánh nhân. Trần Tam Muội nhìn xem Dương Chiến, đều nói rồi, lão phu à thánh. Trên bài vị trên bài vị không phải lão phu, đó là thánh nhân, trước mặt ngươi, chỉ là một đạo chấp niệm. Ngươi chấp niệm chính là bút cùng kiếm. Trần Tam Muội không có trả lời. Dương Chiến khẽ nhíu mày, kỳ thật ngươi nói ngươi là đạo học phái, lẽ ra không nên có chấp niệm mới là. Trần Tam Muội lông mày nhíu lại, a, có ý tứ gì? Trong lòng ta, các ngươi những người này, tu hợp lý là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào, lao đầu, cảnh giới không tới cho nên còn để lại trách nhiệm. Trần Tam muội như mày, nói là dễ dàng. Nếu như không có đoán sai, ngươi cái này dùng bút cùng dùng kiếm, là của ngươi một đạo tâm ma mà thôi. Nói đến đây, Dương Chiến bước nhanh về phía trước. Lão Lục mang theo mấy người, vẻ mặt nghiêm túc tới thế nào. Tới một đám người, không biết lai lịch, thực lực phi phàm, đại pháp vệ đều bị một chiều đánh phế đi, mà lại không cách nào rời đi Chí Thánh Sơn. Những người kia đâu? Dương Chiến bình tĩnh hỏi bây giờ ngay tại Tắc Hạ Học Cung Thông Minh Cung. Võ Vương bọn hắn đâu? Đã tại Tắc Hạ Học Cung cửa ra vào, về tới chính mình trận doanh. Nghe đến mấy câu này sau. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lão Lục lên tiếng lần nữa, có luyện khí sĩ bay đi lê qua, đến độ cao nhất định cũng không ra được. Nói xong, Lão Lục nghiêm túc nói, Nhị gia, khi lập tức để Bích Liên cô nương cùng tôi Hoàng hậu cùng Nhị gia đồng hành. Ta nhìn lần này, địch nhân là kẻ đến không tiện, lại mạnh mẽ không bình thường. Dương Chiến khẽ như mày, Đại pháp vệ đều bị một kích đánh phế, cái này thật có chút mạnh, đối phương dùng chính là thủ đoạn là gì? Võ Phu thủ đoạn. Dương Chiến hơi kinh ngạc, còn có cường đại như vậy võ phu? Đúng rồi, có biết hay không bọn hắn đến cùng tới làm cái gì? Lão Lục nghiêm túc nói, bọn hắn muốn một người. Ai? Chính đao, Dương Chiến ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp lấy, Dương Chiến đi ra tất hạ học cùng, Trần Tam Muội cũng sớm đã không còn tu tích. Dương Chiến nhìn bốn phía một chút, không có trông thấy sư tôn hắn thân ảnh, cũng không biết lao già này đang làm gì đó đi. Dương Chiến trực tiếp tiến về Trịnh Đao doanh địa. Trịnh Đao doanh địa trung quanh, đang có một người áo đen ngồi tại trên tảng đá, tự mình uống rượu. Người này nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng lại cảm giác không đến bất luận cái gì tu vi khí cơ. Chủ yếu nhất là, cũng nhìn không ra là ma địa người, hay là người trong thiên hạ này. Lúc này, Trịnh Đao từ trong doanh địa đi ra, đi vào thanh niên áo đen người cách đó không xa lúc này thanh niên áo đen ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, nhị hoàng tử điện hạ, không cần sốt ruột, chờ bọn hắn trao đổi tốt, ta liền có thể yên tâm lấy tính mạng ngươi. Trịnh Đao cười nói, cái kia tốt, vậy bản vương ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn có thể trao đổi ra cái gì đến. chương 431 cảm thấy thần uy. chương 431 cảm thấy thần uy. Dương Chiến không có đi để ý tới sự tình khác, ngồi tại trong doanh địa. một con chuột bò lên trên cái bàn, tiếp lấy đứng thẳng người lên. Dương Chiến trong mắt lập lòe kỳ quang. rất nhanh, Dương Chiến liền cảm nhận được tiểu hôi khẩn trương sợ sệt cũng nhìn thấy một đầu ngũ thải ban lan rắn, ngay tại điên cuồng đuổi tiểu hôi cũng may tiểu hôi hay là chạy nhanh không phải vậy liền bị nuốt dương chiến tiếp tục hướng tiểu hôi thấy hình ảnh nhìn về phía trước càng xem càng chấn kinh bởi vì tiểu hôi nhìn thấy một chút giá dấp cùng trước kia thấy không giống với sinh vật nhất là trong đó một cái một con mắt ba cái đôi quái vật quái vật này chỉ là dùng con mắt nhìn một chút pháp vệ cái kia pháp vệ vậy mà trực tiếp liền ngã hạ tiếp lấy tiểu hôi chạy tới tắc hạ học cung cấm địa bất quá có phong cấm tiểu hôi vào không được cho nên không biết tình huống cụ thể bên trong đúng vào lúc này xích sắt tiếng vang lên, tình an vương nắm công chúa ma tổ kiến yến nghi tiến đến. trước đó tại tắc hạ học cung làm ma mỹ, dương chiến liền đem yến nghi ném cho tình an vương nắm. không nghĩ tới, tình an vương rất tình nguyện, đã lâu như vậy, cũng không có đem chấn ma liên giao cho người khác đương nhiên, tình an vương có phải hay không nghĩ đến đã từng chính mình gặp đãi ngộ, muốn tìm bù một chút đền bù một chút tâm linh thương tích cũng không biết dương chiến, nữ nhân này không thích hợp. dương chiến nhìn xem yến nghi, thân thể run lẩy bẩy, trong mắt màu tím, cũng đang nhấp nhái. bất quá không phải sợ sệt, mà là có một loại khó mà ngăn chặn lệ khí ngươi thế nào. mau thả ta! dương chiến lông mày nhíu lại ngươi không có chút nào phối hợp, ta như thế nào thả ngươi? Có đáng sợ đồ vật ở trên núi xuất hiện, nơi này rất nguy hiểm. Dương Chiến cười nói, ta làm sao không có cảm giác gặp nguy hiểm? Thịnh An Vương, ngươi cảm giác được không có? Không có. Thịnh An Vương lãnh đạm nói. Yến Nghi trong mắt màu tím không ngừng lập lòe, ta là ma hoàng tộc, ta đối với nguy hiểm cảm ứng so với các ngươi những này nhân loại đê tiện mạnh hơn nhiều. Đúng. Không đợi Dương Chiến mở miệng, Thịnh An Vương trực tiếp một bàn tay đập vào chấn ma liên bên trên a. Lực lượng kia truyền đến tại Yến Nhi trên thân, lập tức để Yến Nghi tiêu thảm, toàn thân run rẩy. Dương Chiến nhìn qua, cũng có chút đồng tình thính an vương nhẹ nhàng một chút, làm sao động một chút lại đánh, dùng cái này. thính an vương sững sờ, co giật tiến nghi đều mở to hai mắt nhìn. chỉ gặp dương chiến lấy ra mấy cây cương trầm, từ nàng móng đốt gặp bên trong đâm đi vào, ma tộc tôi, ta muốn cũng kém không nhiều một dạng cấu tạo, tay đứt ruột sót. thính an vương ho khan một chút, quá khó khăn, cho nên nói ngươi so ta còn thô lỗ, không giống ta, đối với mẹ, nhất quán đều rất ôn nhu. nói, dương chiến cười hiếp mắt cầm cương trầm đi tới, tiến nghi con ngươi co giựt lại, không ngừng lùi lại. dương chiến ôn nhu cười một tiếng, hỏi, ai đây tiện? tiến nghi nghiến răng nghiến lợi, dương chiến. Ngươi đến cùng có muốn hay không cùng chúng ta mà tộc giao hảo? Ta ngược lại thật ra muốn a, thế nhưng là ngươi vẫn luôn chướng mắt chúng ta những người này a? Ngươi. Dương Chiến trực tiếp nắm yến nghi ngón tay, móng tay mặc dù dài, nhưng là cùng nhân loại nữ tử so sánh, cũng 10 phần bình thường. Một cây cương châm trong nháy mắt liền chọc lấy đi lên a. Một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu đằng sau, Yến Nghi sửng sốt một chút. Dương Chiến liền phiền muộn, cương châm thế mà gãy mất. Dương Chiến lập tức lộ ra dáng tươi cười, công chúa đại nhân, chính là cho ngươi mở nhỏ trò đùa, đương nhiên, ngươi nếu là ra lại nói ngạo miệt thị ta nhân tộc, ta cũng sẽ rất không vui. Tĩnh an vương cũng sẽ rất không vui, hắn liền so ta thua lô nhiều. Tĩnh an vương ở một bên, trực tiếp nhìn dương chiến một chút. tiến nghi nuốt ngụm nước miếng, không có một chút may mắn. dương chiến trong nháy mắt lãnh tốc đứng lên, ngươi nói gặp nguy hiểm, ta tin tưởng ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy mặt khác ma địa người? tiến nghi không nói chuyện tức giận như vậy, mình nói cái gì nói nhảm, bị đánh, chính mình không rõ ràng, lại lề mề, một hồi liền để Tĩnh an vương nắm ngươi ra ngoài, nếu có mặt khác ma địa người, vừa vặn nhìn xem, ma hoàng tộc công chúa cũng có thể làm sụp vật. Điến nghi thân thể lại lần nữa run rẩy lên, bất quá lần này không phải đau, mà là tức giận là thần ta cảm thấy thần uy. câu trả lời này, để dương chiến có chút ngoài ý muốn. hắn coi là chỉ là ma địa người, dù sao ma địa người, đối với nhị hoàng tử mười phần nhớ thương. vì thế, hắn còn chết qua một lần. dương chiến nhìn về phía tinh an vương, người tới rõ ràng là giang hồ cường giả, mà lại nghe nói còn có cực cao võ đạo cường giả, số liền nhau xưng thiên hạ đệ nhất võ phu đại pháp vệ đều bị một chiêu phế bỏ. tinh an vương, ngươi cảm thấy là ai? tinh an vương hơi trầm ngâm, sau đó nhìn dương chiến một chút, ngươi có thể một chiêu phế bỏ đại pháp vệ? dương chiến lắc đầu. tinh an vương gọn gàng rứt khoát, vậy liền không có dạng này võ đạo cường giả. nói. Tinh An Vương mắt liếc thấy Dương Chiến, liền ngươi dạng này, ta đều là lần thứ nhất gặp. Dương Chiến nhíu mày, ngươi của ta hẳn không có nhìn lầm. Có chút luyện khí sĩ có thể dùng ra võ phu thủ đoạn, có võ phu cũng chưa chắc không thể sử dụng luyện khí sĩ thủ đoạn. Dương Chiến nhìn xem Tinh An Vương, vậy ngươi đối mặt Đại Pháp Vệ, có thể một chiều phê chi? Tinh An Vương tức giận nói, ngươi cho rằng từng cái võ phu cũng giống như ngươi dạng này bị hậu đến không tưởng nổi? Hắn so ngươi yếu, ta nói không chừng cũng có thể một chiêu phế đi hắn. Rất rõ ràng, gia hỏa này đang nói phét, đứng đây để hắn đánh còn tạm được. Dương Chiến cũng không có vật Trần nhưng là Yến Nghi nói có thần uy, như vậy không phải thần phân thần, chính là bán thần. Phân thần có tốt, hắn có vạn thần đủ, nhưng là nếu như là bán thần, thực lực này liền có chút suy nghĩ không thấu. Lần trước nhìn thấy lớn ngu thủ hộ thần, nàng mới vừa vận âm thần dương thần hợp nhất, thực lực khẳng định không phải đỉnh phong. Thực lực đã đủ để nạo thị thiên hạ, tăng thêm dương chiến lúc đó cũng không có chân chính cùng chi giao thủ, cho nên đối với bán thần chân chính sức chiến đấu, thật sự là khó mà ước đoán. Bất quá dương chiến thậm chí cảm thấy đến bán thần, so thần hoặc là ma thần còn khó hơn mà chống đỡ giao Bởi vì cái đồ chơi này vốn là nhân dân lợi, tự nhiên không kỵ nhân dân đạo. Tinh An Vương nhìn Dương Chiến một chút, nhìn Đại tướng quân dáng vẻ, là muốn núng một tay. Dương Chiến nhìn xem Tinh An Vương, ngươi thật sự cho rằng, bọn hắn chỉ là muốn nhị hoàng tử? Tinh An Vương như mày, nói chính là muốn nhị hoàng tử. Tại cái này Tắc Hạ Hợp Cung, lại là Quần Hùng Hội tụ, bọn hắn cũng dám đến. Sơn Gia Phong, bọn hắn không có nắm chắc dám đến. Mở miệng liền muốn nhị hoàng tử. Tám phần 10 phía sau chính là Ma địa người. Ngươi nói, ngươi nếu là Ma địa người, có bản lĩnh vây quanh Tắc Hạ Hợp Cung, chẳng lẽ không nghĩ dứt hoắt đem cái này chúa thể Đại Hạ Phong vân mấy cỗ thế lực cùng một chỗ bưng? Tinh An Vương nhìn xem Dương Chiến, vậy hắn tại sao muốn nói chỉ cần nhị hoàng tử? còn nói gì, dương chiến nhìn về phía doanh trướng cửa lớn, nhìn về phía tắc hạ học cung nguyên nga kiến trúc, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn chính là đang chỉ hoãn thời gian. đột nhiên, lão lục từ bên ngoài vội vã tiến đến, đại tướng quân, võ vương tới. dương chiến nhìn về phía lão lục, lão lục, tinh an vương, các ngươi mang 500 tướng sĩ đi vào, thế tất bảo hộ hoàng hậu an uy. nếu như tắc hạ học cung người ngăn cản, trực tiếp xông. là. lão lục ấp quyền, tinh an vương nghiêng qua dương chiến một chút, lúc này còn có tâm tư quản một nữ nhân, xem ra nghe đồn không giả. dương chiến nghe nói như thế, rướt rát vào đã mẹ không sợ rơi, miệng nở nụ cười. Người khác mới là tốt nhất. Tinh An Vương sắc mặt trong nháy mắt liền đen, trực tiếp phất tay háo đột nhiên dùng sức kéo một phát, "Đi." Ầm ầm thanh bên trong, Tiễn Nghi trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, bị kéo ra doanh địa lão lục, "Xin mời Võ Vương tiến đến." "Là, Đại tướng quân." Chương 432, "Thiên phát sắc cơ." Chương 432, "Thiên phát sắc cơ." Thông minh cung bên trong, Dương cung bắt kiếm, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Bốn tên á thánh đứng lặng tại trình mạnh sau lưng, trên thân trận trận hạo nhiên chi khí. Dư Thư ngồi ở một bên, một bàn tay cầm một kiện thánh vật, thần sắc bình tĩnh. Ngồi trên ghế, lại ngồi ra long cảm giác quý mã huy mà trong đại điện có một nữ hai nam nam khổng vũ hữu lực nữ xinh đẹp tuyệt lệ nữ tử nhìn xem trình mạnh trình lao thánh nhân còn không có suy nghĩ kỹ càng chúng ta đối với tát hạ học cung không có ác ý tát hạ học cung tiên thánh chúng ta cũng mười phần tôn kính, chỉ cần ngươi gật đầu chúng ta đem nhị hoàng tử mang đi liền không còn quấy rầy xuống núi trình mạnh nhìn xem nữ tử đại pháp vệ đều bị phế ngươi cùng lao phu nói cùng ta tát hạ học cung không có ác ý một cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa khán môn cầu mà thôi trình lao thánh nhân chẳng lẽ muốn làm một đầu khán ngôn cầu cùng bọn ta khó xử nói nữ tử lộ ra mấy phần dáng tươi cười bất quá cái này khán môn cậu còn danh xương thiên hạ đệ nhất võ phu, kết quả ngay cả một chiêu đều chịu không được, nói quá sự thật à? mặc dù đang cười, nhưng là nữ tử trong lời nói, tràn đầy uy hiếp ý tứ. Trình Mạnh đông nhiên nhìn về phía dư thư, hoàng hậu nương nương, đi xuống trước nghỉ ngơi. nữ tử diễm lệ khỏe miệng hơi bệnh, không có lệnh của ta, ai trở ra đi. làm cản. Trình Mạnh sau lưng một tên á thánh lập tức quát lớn, mang theo hạo nhiên chính khí, một bước tiến lên. ngay tại một sát na này, nữ tử diễm lệ bên người một tên tráng hán, đột nhiên một quyền nêm đón tiếp lấy của vọng. á thánh giận dữ mắng mỏ, hạo nhiên chính khí tạo thành một cú vô địch khí thế nhưng là dưới một quyển này vậy mà dễ như trở bàn tay giống như tán loạn với anh một tiếng vinh minh á thánh bay thẳng sau đó trùng điệp rơi xuống máu tươi lập tức từ trong miệng tuôn ra nói không nên lời một chữ mà ra tay chẳng hán, từ từ thu tay lại thậm chí đều không có nhìn á thánh một chút trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào phản phất vừa rồi đánh bạn người trong mắt hắn là cỡ nào không có ý nghĩa một màn này để trình mạnh sau lưng ba tên á thánh sắp mặt cũng thay đổi lại biến trình mạnh nhiên đưa tay hướng phía thụ thương trên mặt đất á thánh á thánh nhiên bị lôi kéo đứng lên tiếp lấy bang bạc hạo nhiên chính khí để a thánh rất nhanh tinh thần. nữ tử diễm lệ không có ngăn cản, chỉ là cười nói, trình lao thánh nhân, ngươi dạng này dùng hạo nhiên chính khí, còn có thể sống bao lâu? chẳng lẽ ngươi thật muốn tát hạ học cung hủy hoại chỉ trong chốc lát? tát hạ học cung há lại ngươi nói hủy hoại chỉ trong chốc lát liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. nói xong, trình mạnh nhìn thụ thương a thánh, đã không có nguy hiểm tính mạng. lúc này mới thu tay lại, quét mắt ba người một chút, lại nói, chỉ bằng ba người các ngươi. nữ tử hơi lộ ra dáng tươi cười, có đôi khi, nhiều người chưa hẳn liên mạnh, chính như các ngươi bốn vị này a thánh, ngay cả ta thuộc hạ một chiêu đều gánh không được. Người đọc sách, bất thiện đánh nhau rất bình thường. Trình Mạnh bình tĩnh đạo: "Nữ tử khen những mày, ta lần này đến, bất quá là muốn một người, người này vô luận chết sống, chúng ta mang đi, liền cũng không cần đánh nhau. Đỡ cũng đánh, sông cũng sông, ngươi nói không cần cũng không cần, coi ta Tất Hạ học cung là tùy tiện dương ngoài địa phương." Nữ tử ha ha cười nói: "Như vậy, còn xin trình lao thánh nhân chỉ giáo." Trình Mạnh tiến lên một bước, nữ tử diễm lệ bỗng nhiên lui lại, hai tên nam tử tiến lên. Không quá Trình Mạnh nhưng không có nhìn ba người, mà là nhìn về phía dư thư, hoàng hậu nương nương, nơi này là Tất Hạ học cung, thánh nhân đạo tràng, chuyện nơi đây chính là ta tất hạ học cung người đọc sách sự tình, lão phu đưa hoàng hậu nương nương ra ngoài. Dư thư nhìn xem Trình Mạnh, nhẹ gật đầu ngữ, còn muốn chạy. Nữ tử Diễm Lệ đống nhiên cười lạnh một tiếng. Ngay một khắc này, Trình Mạnh trên thân hạo nhiên chính khí tăng vọt, lập tức dư thư bị một cỗ phát ra cực lớn uy nghiêm hạo nhiên chính khí đẩy ra đại điện. Nữ tử Diễm Lệ lóe lên mà đi ra đường, bất quá quá nhanh, dư thư đã đến bên ngoài đại điện. Nữ tử Diễm Lệ xông ra đại điện, cũng rất nhanh liền bị một cỗ cường đại chân khí ngăn cản trở về. Tiếp lấy, vô số chiến đao ra khỏi vỏ thanh âm, chói lọi khí thế, chấn động tâm thần thần vũ quân cung nên hoàng hậu nương. nương chúng ta đại tướng quân nói, ai dám thương hoàng hậu nương nương, giết không tha. lúc này, nữ tử diễm lệ đứng tại cửa ra vào, nhìn xem cái kia 500 thần vũ quân phía trước tinh an vương, con mắt hơi khép đứng lên, tu vi không tầm thường. tinh an vương nhìn nữ tử diễm lệ một chút, ngươi không quá được. nói xong, tinh an vương cùng lão lục hộ vệ lấy dư thư rời đi. nữ tử diễm lệ nhìn xem bọn hắn đi, lúc này mới quay người, nhìn xem tắc hạ học cung mấy cái lao cốt đầu người cho rằng bọn hắn liền có thể trở ra đi. nữ tử diễm lệ khẹp miệng hơi vẹn, không có chút nào an quả đắng mà có chỗ không vui, tựa hồ hết thề vẫn tại trong lòng bàn tay. trình mạnh nhìn xem nữ tử vốn là đến một lưới bắt hết, sở dĩ cái này còn không có toàn diện động thủ, là bởi vì có một chỗ xuất hiện chỗ sơ xuất đi. nữ tử diễm lệ lông mày nhíu lại, a, địa phương nào xuất hiện chỗ sơ xuất? trinh mạnh nhàn nhạt nói, ngươi cũng đã biết, thẩm kỷ nguyên cái này đại tế tiểu, là lao phu sau khi xuất quan mới khiến cho hắn khi đại tế tiểu. nữ tử diễm lệ hơi nhíu lên lông mày, trinh mạnh lại lộ ra mấy phần dáng tươi cười, các ngươi hẳn là đang đợi cấm địa phong ấn giải trừ đúng không? trong chớp nhoáng này, nữ tử diễm lệ sắc mặt có chút thay đổi. lúc này quan lớn, la dũng, đi cấm địa, kẻ phản đối giết. đúng vào lúc này. Một thanh âm nữ tử thanh âm truyền đến không cần đi rồi, người đều cho các ngươi mang đến. Tiếp lấy, hai bóng người từ bên ngoài bay tiến đến. Phanh phanh. Một cái đại tế tiểu thẩm Kỷ Nguyên, một cái nam tử xa lạ, hai người đều đã hấp hối. Giờ phút này, một bộ váy đen Bích Liên từ ngoài điện đi đến. Phủi tay, nhìn xem Trình Mạnh, trình lão đầu, dưỡng chiến để cho ta nói cho ngươi, bên ngoài gió lớn, bên trong nhanh lên giải quyết tốt nhất. Nói xong, Bích Liên xoay người rời đi. Ngay một khắc này, La Dũng đột nhiên phóng tới Bích Liên. Một quyền ngang nhiên mà đi. Bích Liên quay người, giơ tay lên, cấp tốc như ngọc. Người anh. Đại điện chấn động, La Dung trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Nữ tử Diễm Lệ sắc mặt đỏ rung, "Ngươi..." Bích Liên đứng lặng nguyên địa, trực tiếp đánh gãy nữ tử Diễm Lệ lời nói, "Ngươi cái gì ngươi, ta không phải đến cùng các ngươi đánh nhau, lại độc thủ, ta đem các ngươi đều làm thịt." Nói xong, Bích Liên nên ngang giơ đi. Trên đại điện, lại là yên tĩnh không gì xảy được. Trình Mạnh mấy người, cùng nữ tử ba người, đều trợn hồ bị chấn kinh. Giờ phút này, một tên á thánh thấp giọng nói, "Thánh sư, cái này dương chiến bên người nữ oa nguyên lai lợi hại như vậy." Một người khác thấp giọng hỏi, "Thánh sư trước đó là thế nào định chủ nàng?" Trình Mạnh nhìn hai người một chút, đóng cửa âm âm muốn cửa lớn đóng lại giờ phút này nữ tử diễm lệ mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt lại không hề tầm thường sáng tỏ chẳng lẽ có an bài khác sau một khắc nữ tử diễm lệ quay đầu nhìn về phía trình mạnh xem ra lão thánh người muốn tiêu đốt chính mình trình mạnh thần sắc nghiêm túc lại trang trọng người đọc sách mặc dù đánh nhau không quá được nhưng là người đọc sách giết người vẫn được tiếp lấy trình mạnh từng bước một đi tiến lên hai tên tráng hán một trái một phải đã công hướng trình mạnh chỉ nghe trình mạnh thanh âm như là phát chỉ để không khí đều chuyển động theo thiên phát sắc cơ di tinh tốt. Vừa dứt lời, nguyên bản công hướng Trình Mạnh hai tên Tráng Hán, đống nhiên liền đã mất đi tung tích, lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã tại đại điện hai cái sừng thông minh. Mà lúc này, Trình Mạnh Vân đạm phong khinh xuất hiện ở nữ tử diễm lệ trước mặt Lao Phu nói qua, "Bằng các ngươi đến tất hạ học cung Dương Ai, không đủ." Giang giác, nữ tử diễm lệ cổ trực tiếp dạo qua một vòng. Tiếp lấy, phanh phanh phanh tiếng vang, từ nữ tử trên thân truyền tới, còn có vô số máu tươi chảy ra. Nữ tử diễm lệ hai mắt trừng lớn, há to miệng, còn có thể nói ra một câu à, "Ngươi cho rằng cái này kết thúc?"